Đứng tại màn sáng trước đó, Tần Dương mắt thấy song đầu long khí cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên, trong lòng cũng là không khỏi nói một câu xúc động, thật dễ nuôi. Tà Long chăn nuôi viên hẳn là trên thế giới nhất bất lo chăn nuôi viên, chỉ cần nắm tà long đến nơi thích hợp, kia thần liền sẽ tự hành hút vào ác khí ác niệm trưởng thành. Chỉ cần là ác khí cùng ác niệm, kia tà long chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, đã dễ nuôi cũng dễ nuôi mập, so với cái kia bốn chân nuốt vàng thú mạnh vạn lần cũng không chỉ. Không sai. Nói chính là ngươi." Tần Dương lấy ánh mắt sắc bén đảo qua con nào đó khoác vải mang giáp màu đỏ bốn chân nuốt vàng thú. Hàng năm nuốt cho ra hỏa này thiên tài địa bảo đều có thể nuôi dưỡng được hơn 10 cái luyện thần võ giả. Cũng khó trách Phong Vân các cho tới nay đều chỉ cầm kỳ lẫn huyết loại huyết bộ đệ, từ không nghĩ tới thật muốn nuôi ra một cái thực lực siêu phàm thần thú. Nếu không phải Tần Dương bây giờ ra đại nghiệp đại, thật đúng là không tốt nuôi ra hỏa này. Chương 773: Ta vô đạo, lấy mắt giết người. Bộ dáng hàng có thể ăn, nuốt vัง thú. Đây đều là cấm ở Hỏa Kỳ Lân trên đầu lời ghi chép. Ô. Có không tháp linh trí Hỏa Kỳ Lân giống chó con đồng dạng ngẹn ngào một tiếng, thân thể cao lớn hướng huyền chủ sau lưng nghe tránh. Ngươi nhìn nó làm cái gì? Huyền chủ vô vũ Hỏa Kỳ Lân đầu, không mặn không lật nói, nó coi như lại có thể ăn, cũng sẽ không suốt ngày không thấy tâm hơi, ngẫu nhiên xuất hiện cũng đều là bên ngoài pha trộn. Cho dù là cho tới bây giờ lúc này, tần dương bản thể cũng ý nguyên chưa từng xuất hiện. Mặc dù biết được cái này là vì một ít kế hoạch, nhưng Tần Dương lấy bất hủ pháp thân đối mặt Huyền chủ, vẫn là để nàng liên tưởng đến trước đó một số việc, tâm phục khẩu phục. Chỉ có thể nói nữ nhân a đang ăn dấm trong chuyện này đặc biệt tâm hiểu. Đương nhiên nam nhân cũng thế. Mặc kệ là nam hay là nữ, muốn là một ngày nào không đối một nửa khác ăn dấm, ngược lại là không có tình cảm. Một bên vừa đuổi tới Thái Tố giữ im lặng, có chút lui lại một bước, không để cho mình xuất hiện ở trong mắt Huyền chủ. Không có cách Nàng chính là cái kia cùng Tần Dương pha trộn đối tượng. Mặc dù hai người bọn họ thanh bạch, nhưng chuyện giữa nam nữ cái nào sẽ tin tưởng có trong sạch. Khụ khụ. Tần Dương thấy thế, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Ta nên xuất thủ, các ngươi nhìn chằm chằm cái khác mấy cái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có thể giết liền giết, không thể giết liền kéo lấy, không cần quá mức vội vàng." Ta long lần nữa giáng lâm, cái này Bắc Hải đạo xem như nát đấu, đừng nói người, chính là thảm thực vật đều bị ta khí chỗ ô nhiễm. Dù sao tà lòng chân chính bản nguyên vẫn là thiên địa ác khí, đối với những này tự nhiên chi vật nhất là khắc chế. Sau trận chiến này, Bắc Hải đạo không ít địa khu đoán chừng đều không thích hứng sinh linh sinh tồn. Như là đã nát tấu, kia thiếu nát một điểm cùng nhiều nát một chút cũng không có gì khác biệt, Tần Dương liền để Huyền Chủ bọn người chờ có quá mức vội vàng, cho nên tạo thành phe mình càng lớn tương vong. Bản thể của ngươi vẫn chưa xuất hiện." Huyền Chủ hỏi. "Còn không phải lúc." Tần Dương thoại âm rơi xuống, người đã phá không mà đi. Phô thiên cái địa Phật quang kích gặp tà khí, kim đen song sắc khí kình tại không trung kịch liệt va chạm. Dương Hoàng, Tà Long hai đầu phía trên ẩn ẩn hiện hiện mặt người, hảo ta cùng Nguyệt Ma đồng thời thôi động tà khí, thu hút thiên địa ác khí, thoáng chốc chỉ thấy tứ phương bát phương có đạo đạo vòi rồng hình thành, nối liền đất trời, cuốn lên vô lượng ác uế chi khí. Tà Long giạn ra hai cánh lơ lửng giữa thiên địa, to lớn thân rồng tản ra kinh thiên động địa chi thế, thoáng như mang đến tận thế thần chi. Lần này, bản tôn đã là thân thể lại thành Ngươi lại không phải bản tôn chi địch. Hai con long gia như sấm sét to lớn thanh âm, nương theo lấy lời nói rơi xuống, tà quang kiếm mang quét ngang mà ra, vô tận hút nhiếp lực hút vào quanh mình hết thảy nguyên khí cùng vật chất, hội tụ thành một thanh khổng lồ pha tạp kiếm đá chém về phía Tần Dương. Tà vô đạo, chí tà một kiếm, nhìn như giản dị tự nhiên, chỉ là một kiếm quét ngang, kỳ thực bao hàm đủ loại huyền diệu chi biến hóa, mũi kiếm khóa chặt Tần Dương, mỗi khi hắn động niệm né tránh thời khắc, kiếm này phong cũng sẽ hơi hơi biến hóa. Không giờ khắc nào không tại khóa chặt địch nhân. Khi kiếm đá đảo qua thiên vũ, cùng dựng thẳng văn thủ kiếm va chạm thời khắc, vô tận hấp lực từ trên thân kiếm tỏa ra, muốn đem Tần Dương kiếm khí, thần dương vật lực, Tần Dương hết thảy toàn bộ nuốt vào trong đó. Bên ngoài kiếm đá vẹn vẹn hút nhiếp vạn vật hóa thành phó sản phẩm, chân chính uy hiếp còn tại ở kia hút nhiếp vạn vật kiếm mang. Tần Dương lấy văn thủ kiếm ngăn cản kiếm đá, so với kiếm đá đến nói tương đương nhỏ bé thân ảnh chính diện kháng trụ kiếm đá chạm kích cùng hút nhiếp chi lực hai loại nhất chính nhất phản lực lượng. Bàn tay trái hội tụ phần nguyên, quanh người xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ văn chữ. Bồ Tát ấn Phật pháp vô biên. Một trường khắc ở văn thủ trên thân kiếm, Phật quang thánh khí nghịch tập tà quang kiếm mang, hai cô cực đoan lực lượng chấn vỡ kiếm đá, song kiếm va chạm kích xông ra hủy diệt tính luồng sóng. Tay cầm thần binh nhưng vẫn là chỉ có thể ngăn cản bản tôn một kiếm này, Dương Hoàng, ngươi cỗ này bất hủ pháp thân đã là không gì hơn cái này. Song đầu long phía bên phải long đầu bên trong truyền ra âm nhu thanh âm. Xuên thấu qua có chút trong suất tà khí, có thể nhìn thấy nó bên trong một cái tay cầm trường kiếm tà dị nữ tử. Mới cũng chỉ là bản tôn một bài chi lực, nếu là toàn lực hành động, ngươi còn có thể đỡ sao? Bên trái long đầu, Hạo Tà cầm đao cười lạnh, "Dương Hoàng, còn không cho bản thể của ngươi ra sao?" Ta tôn ở trong lòng đã là tin tưởng Tần Dương 3 năm này uýt có tiến cảnh, tựa như Hỏa La sát nói tới đồng dạng, trừ Dương Hoàng, không ai so hắn càng hiểu La sát khôi thần công. Hỏa La sát suy đoán trí ít có tám thành xác suất chính là hiện thực. Nhưng là, chưa từng tự tay nghiệm chứng Dương Hoàng bản thể thực lực, ta tôn trong lòng y nguyên vẫn là có chút điểm khả nghi, lúc này hắn liền nghĩ muốn Tần Dương chân thân xuất hiện, chiết để cho thần ăn viên thuốc cẩn thận. Bản tọa bản thể. Tần Dương nhẹ giọng cười nói, ngươi làm sao biết bản tọa bản thể còn không có xuất hiện đâu? Có thể, bản tọa vốn thể bây giờ đang ở giết chóc ngươi thuộc hạ đâu. Chia ra ba đường, các ngươi vẫn là rất có ý tưởng. Nhưng chớ có đem bản tọa xem như đồ đần nhìn a. Trước tạm chạm ngươi một người. Vân Mông Đế quốc Long Nguyên hành tình, Lý Khuynh Thiên lăng không đứng giữa không trung, tại hắn phía dưới là hơn trăm con nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy dị thú. Mà tại trước người hắn, quen thuộc mà khiến người run sợ thân ảnh ánh ánh vào hai mắt. Dương Hoàng. Lý Khuynh Thiên tràn ngập cảnh giác cùng lạnh như băng nói ra đạo thân ảnh này danh hiệu. Một mực chưa từng xuất hiện tần dương bản thể, chưa từng tọa trấn ở hậu phương, cũng chưa từng xuất hiện tại Bắc Hải đạo chủ yếu trên chiến trường. Ngược lại là xuất hiện ở Lý Khuynh Thiên đang lục chi địa. Khi Lý Khuynh Thiên xuất lĩnh các dị thú bơi đang lục long nguyên hành tình thời khắc, đạo thân ảnh này liền đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Khi hắn xuất hiện thời khắc, châu có dị thú đều là run lẩy bẩy, khó mà tự chủ. Kia đến từ sinh mệnh cấp độ nhân ép, khiến cái này linh trí thoái hóa các dị thú đều cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi, căn bản không dám lộ ra một điểm ý phản kháng. Mà chính diện đối mặt tần dương Lý Khuynh Thiên, càng là nhận đại bộ phận uy áp. Vân Ngung Đế quốc Bách Phế đại hưng, là tam quốc bên trong khôi phục chấm nhất, Tần Dương chậm rãi nói, vì bản tọa tại Vân Mông Đế quốc bố trí không bị ảnh hưởng, các ngươi vẫn là trực tiếp lưu ở nơi đây đi. Ánh mắt đạo qua phía dưới phụ phục dị thú, huyết nhục bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên. Những này nhục thân cường độ thấp nhất đều có phản hư cấp độ dị thú tại Tần Dương ánh mắt hạ như gặp phải trọng kích, như có một tòa vô hình đại sơn trực tiếp trên người chúng nện xuống đến, trực tiếp gọi nó tại chỗ qua đời. Cá biệt nhục thân cường độ hơi yếu dị thú càng là trực tiếp bị ép bạo Huyết nục tứ tán nát đầy đất. Vẹn vẹn một chút, Lý Khuynh Thiên dẫn đầu dị thú toàn bộ hủy diệt, hiện trường lập tức cũng chỉ còn lại có Lý Khuynh Thiên một người. Quyền ý thức chất, lấy mắt nhìn người. Những dị thú kia đều bị thực chất hóa ý chí trực tiếp trọng kích, không có một cái có thể gánh vác được cái này thực chất hóa nguyên ép. Cũng chỉ thừa ngươi. Thần Dương cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lý Khuynh Thiên, thản nhiên nói. Chương 774, Thần Dương mục đích, già lòng bá thủ. Cũng chỉ thừa Lý Khuynh Thiên một cái. Lý Khuynh Thiên tại thời khắc này tiếp nhận nhất toàn diện áp lực, nhưng hắn vẫn chưa tại cái này uy áp hạ tan tác, ngược lại là bởi vì cái này uy áp gia tốc tự thân cùng long hồn dung hợp, bệ nghệ trong hai mắt toát ra tà quang. Tại thời khắc này, tại Tuần Dương tạo áp lực phía dưới, Lý Khuynh Thiên lại thế nào không cam lòng cũng không muốn, cũng đều chỉ có thể hoàn toàn dung hợp long hồn, như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Trong cơ thể hắn, song long cùng nổi lên, mơ hồ có thể thấy được một đầu thương long hư ảnh bị tà long thôn phệ. Lý Khuynh Thiên, khí cơ tại thời khắc này phi tốc dâng lên, đạo mắt liền đặt tới Luyện Hư Cực Hạn, hắn song quyền nắm chặt, một cái đại thủ xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về thương khung nắm đi, tựa như muốn đem bầu trời đều nạp vào trong tay. Luyện Hư Cực Hạn, vỡ đạo hóa hình. Bước kế tiếp, chính là muốn đem nó dung nhập tự thân, thành tựu hợp đạo chi cảnh. Lý Khuynh Thiên kỳ thực một mực có điều dầu dẻn, hắn trong cơ thể mình liền có lúc trước trạng ác long luyện hóa mà đến long hồn, hắn dựa vào cái này, long hồn một mực đang âm thầm kháng cự dung hợp. cũng ý đồ lấy tự thân chi năng đảo ngược khống chế Tà Long chi hồn. Quỷ Thao nói hắn độ dung hợp là thấp nhất, thực thì không phải vậy, thấp nhất người kia trên thực tế chính là Lý Khuynh Thiên. Lý Khuynh Thiên là thụ Tà Long khống chế sâu nhất cái kia, bởi vì hắn có thể sống tới ngày nay toàn bộ nhờ Tà Long, nhưng hắn cũng là đối Tà Long nhất là kháng cự cái kia, làm đã từng chúa tể một phương, Lý Khuynh Thiên chỉ tiếp thu ý chí của mình. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào có kế hoạch, nhu lực vĩ đại chí khí, lòng tràn đầy mưu đồ, Vào lúc này đối mặt tần dương uy hiếp, hắn đều chỉ có thể từ bỏ chống lại, cùng long hồn hoàn toàn hòa làm một thể, nơi này khắc đối kháng tần dương. Hạo kiếp chi quyền. Lý Khuynh Thiên dốc hết toàn thân chi lực, sâu phát ra mạnh nhất một quyền, hắn toàn thân khí huyết đều đang sôi trào, chân khí nơi này khắc vào liệt diễm thiêu đốt, kia kém cỏi nhất một tuyến liền có thể bước vào hợp đạo cảnh giới thôi phát lấy một thân chi lực, càng dung hợp tà lòng chi lực, hiển thị rõ điên cuồng bá đạo. Ngay lập tức đánh xuất toàn lực một quyền, bởi vì Lý Khuynh Thiên biết Nếu là lúc này không xuất toàn lực công kích, vậy có lẽ liền không có cơ hội ra một quyền này. Đối mặt thực lực cao thâm mạt Trác Tần Dương, bất kỳ cái gì giữ lại đều là đang tìm cái chết, chỉ có thông suốt đem hết toàn lực phương mới có thể có một tia hy vọng. Kia hướng lên bầu trời dò xét trưởng đại thủ hung hăng nắm chặt, đem thế giới nắm ở lòng bàn tay quyết ý tụ hợp toàn thân chi lực một kích đánh xuống, chiêu chưa đến, quyền ép liền đã để Tần Dương không khí bốn phía đều bại không, hình thành một mảnh hoàn toàn chân không. Nếu là đổi lại một cái luyện hư võ giả Khả năng trong nháy mắt này liền muốn bị quyền ép cho hung hăng ngăn chặn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem kia bá đạo nắm đấm vánh đến. Rất không tệ một quyền. Tần Dương thanh âm tại không có truyền bá chất môi giới trong chân không quấn quần, sau đó, hắn nắm tay hữu quyền, quyền ý trấn vỡ Lý Khuynh Thiên quyền ép, to lớn sinh tử vòng đồng độ nghiền ép Lý Khuynh Thiên một quyền này. Truyền truyền truyền. Vỡ nát nát. Khi Tần Dương còn lấy một quyền thời điểm, sinh tử luân chuyển động, giống như bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước trên đường người hoặc vật đều muốn bị nghiền nát thành tàn bã. Lý Khuynh Thiên thông suốt đem hết toàn lực, song đồng đều biến thành dựng thẳng đồng, thậm chí ngay cả hai đầu lông mày đều sinh ra nhàn nhạt long văn, nhưng vẫn là khó cản nghiền ép, hạo kiếp chi quyền bị nghiền nát, đồng dạng bị nghiền nát, còn có thân thể của hắn. Khi chư thiên sinh tử luân chấn áp ép qua, đã từng quyền thế minh chủ đã là thi cốt không còn. Nhưng tà long 8 đầu một trong Lý Khuynh Thiên lại tại hôm nay sinh ra. Tần Dương cảm ứng được long hồn hóa thành một đạo bóng tối không xuống đất mặt, trong lòng tự nói: "Giết Lý Khuynh Thiên, không chỉ là bởi vì Vân Mông Đế Quốc trải qua nặng đả kích nặng khó mà lại trải qua thủ gặp chất trở, vẫn là bởi vì Lý Khuynh Thiên người này đối với ta long đến nói xem như khối xương cứng." Làm một hợp cách chăn nuôi viên, Tần Dương tự thân xuất thủ đem cái này xương cứng ép thành phấn, để ta long có thể thoải mái mà đem nó nuốt xuống cũng tiêu hóa. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là thực lực của ta. Long hồn vận địa mạch du tựu, không có thực thể nó dưới đất xuyên qua tự nhiên, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, khi một bên khác Tần Dương bất hồi pháp thân cùng song đầu long giao thủ qua một chiêu về sau, Long hồn đã là tiến vào Bắc Hải đạo phàm vi. Sau đó, ta tôn chủ động thu hút, Long hồn phá đất mà lên, song đầu long cái cổ khía cạnh bắt đầu xuất hiện viên thứ 3 long đầu. Cùng lúc đó, Lý Khuynh Thiên cuộc đời, công lực, võ đạo cảm ngộ, bao quát nhân cách của hắn, tất cả đều dung nhập tà long chi thân. Khi thứ ba thủ dài lúc đi ra, tà long ngửa mặt lên trời trường âm, long khiếu âm thanh hô động ra triều tịch khí lưu, khí cơ bắt đầu cấp tốc tăng cường. Quả nhiên a, ngươi 3 năm này không có chút nào tiến cảnh. Viên thứ ba long đầu bên trong ẩn ẩn hiện hiện Lý Khuynh Thiên khuôn mặt, nhìn về phía Tần Dương long đồng bên trong đã có bá đạo cùng ngôn động, cũng có kia một kia phát hiện chân tướng mừng rỡ. Tại trước đó, Lý Khuynh Thiên không cách nào nhìn thấu Tần Dương thực lực, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm mặt chắc, mình luôn vãn khó khăn trốn được tính mệnh. Mà bây giờ, Khi hắn dung nhập Tà Long chi thân về sau, bản thân hắn liền đã thành Tà Long một nhân cách. Lúc này thân phận của hắn không còn là Lý Khuynh Thiên, mà là Tà Long một bộ phận. Lấy Tà Long tầm mắt, tự nhiên là nhìn ra được cái kia Tần Dương bản thể mạnh thì mạnh vậy, nhưng hoàn toàn ở mình dự đoán phạm vi bên trong. Dù không thể nói không có chút nào tiến cảnh, nhưng xưng một tiếng tiến bộ không lớn là hoàn toàn có thể. Đây chính là Tần Dương đi chặn giết Lý Khuynh Thiên cái cuối cùng mục đích, lộ ra thực lực, mang lên dấu ngoặc kép lấy đó hư giả. Viên thứ ba long đầu phát ra thiết giải, miệng rồng mở ra lại khép lại, bốn phía lập tức tạo ra hình tròn khí tràng, vô cùng khí kình hướng về trung ương khép lại nén. Hỗn Độn Duy nắm nôn kỳ khí. Lý Khuynh Thiên tại đối mặt Tần Dương thời điểm, không dám thi triển bất luận cái gì mạnh khỏe chỉ có thể thông suốt đem hết toàn lực phát ra Hạo Kiếp chi quyền, nhưng bây giờ thành Tà Long thứ ba thủ về sau, Lý Khuynh Thiên cũng nhiều thi triển hết võ công hùng hậu căn cơ. Một chiêu này Hỗn Độn Duy nắm nôn kỳ khí sử xuất, hung hồn khí kình hướng vào phía trong áp bức. cho dù là tần dương cái này, nhóm cường giả đều cảm nhận được thân hình có chút lay động. Ba thủ hội tụ tà long, thực lực nâng cao một bước, cái này thứ ba thủ dù không giống trước hai bài có thực lực cường đại, lại cũng đã nhập hợp đạo pháp chủ. Một đao tuyệt không, vạn kiếm quý nguyên. Còn lại hai viên long đầu phân biệt phun ra đạo cương kiếm khí. Không có chút nào hoa xảo đạo cương có diệt tuyệt hết thảy tồn thúy, lăng không chém tới, bá khí vô song. Ma kiếm khí thì là hình thành và cố Như như gió lốc cuốn lượn thành một đạo phong trụ oanh đến, trong đó mỗi một cú kiếm khí đều hình như có linh tính tự do biến ảo, có thể cương, có thể nhu. Ba con long đầu tề công, ba loại võ công phối hợp, oanh thiết hoàn vũ kiếm khí, đao cương, quyền kình, có khiến người không thể ngăn cản uy thế. Nhưng uy thế này, tại kim sắc hoa sen trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Tắt đóa thập nhị ác giai không? Từ dưới chân dâng lên thánh liên tản ra, không phá phòng ngự tuyệt đối chính diện mạnh cản ba thủ tề công. Phật quang tà khí tại bầu trời phía trên chính diện va chạm, kia nghiêm nghị lập ở trên bầu trời bích chướng ngăn lại nhìn như không thể ngăn cản tà công. Chương 775, thế cực hướng đi. Ta đoa thập nhị ác giai không? Phật môn bất phá phòng ngự. Tà tôn trong mắt lóe lên một tia lệ mang, bản tôn nhìn người có phải hay không thật không phá. Trước mắt một màn này quả thực khiến thần nhớ tới đã từng không thoải mái kinh lịch. Lam đã từng đơn đấu qua Phật, đạo, Bách gia Tam giáo chi tổ đại lão. Tà tôn tự nhiên sẽ không không biết được chiêu này. Hô. Ba con long đầu hít một hơi thật sâu, ba đạo ngưng tụ lấy to lớn tà khí chùm sáng tại lúc này hội tụ ở miệng rồng bên trong, hủy diệt tà lưu quần quật ma động. Rống. Ba thủ cùng nhau gào hét, chùm sáng oanh phát, những nơi đi qua, vạn vật đều là hóa thành hư vô, liền ngay cả không có có hình thể không khí đều không thể may mắn thoát khỏi. Ba đạo hiện ra làm quang chùm sáng xẹt qua trời cao cùng nhau đánh vào hoa sen bích chướng bên trên. Chương này chưa từng có uy năng khiến Tần Dương cũng bắt đầu dần dần rút lui. Năm đó Độc Cô Thiên Ý lấy ba kiếm hợp một phương thức hội tụ vô thượng phong mang, quán xuyên cắt đóa thập nhị ác giai không, ngày hôm nay, Tà Tôn lại là muốn lấy nhất là cực hạn lực lượng, cưỡng ép đột phá cái này không hủy chi bích. Bất quá, Tần Dương cũng không phải 3 năm trước đây Tần Dương. 3 năm trước đây bản thể của hắn dung hợp bất hội pháp thân đều bị sở xuyên cắt đóa thập nhị ác giai không, lần này hắn coi như bản thể chưa đến, cũng đồng dạng sẽ không tà lòng tùy tiện kích phá phòng ngự. Dù là thân hình bị bức phải rút lui, hoa sen bích chướng cũng ý nguyên không từng có nửa phần muốn dấu hiệu bị hủy, kia tầng tầng lớp lớp tản ra hoa sen tựa như không ngừng không nghỉ, ngăn trở trùng sáng oanh kích. Hừ, bản tôn chính là thiên địa ác khí hóa thân, công lực khôi phục không ngừng không nghỉ, ngươi chính là có thể ngăn cản nhất thời lại như thế nào? Chống đỡ được một thế sao? Ta Long Ba thủ đồng thời lên tiếng, tam trọng âm điệu hỗn hợp mang đến cực đoan quỷ dị, mà Lý Khuynh Thiên biến hóa cũng làm cho hữu tâm quan sát người âm thầm kinh hãi. Photon Ngươi đã nghe chưa? Tố Thiên Chân nhìn qua kia riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời Phật quang cùng Tà khí, thấp giọng hỏi: "A Di Đà Phật, Lý Khuynh Thiên sợ là đã bị Tà Long Trô đồng hóa." Phật tôn sắc mặt thương xót trả lời: "Hai người bọn họ mặc dù không cùng Lý Khuynh Thiên đã từng quen biết, nhưng cũng biết được vị này đã từng chúa tể một phương là loại kia bá đạo duy tính tình của ta. Mà bây giờ, Lý Khuynh Thiên lại là cùng Tà tôn hai người cùng một trình tự nói chuyện, cùng hai người bọn họ thoáng như một thể." Cái này cùng Lý Khuynh Thiên tính tình hoàn toàn không hợp. Long hồn dung hợp về sau, có lẽ tộc chủ nhân cách ý nguyên còn có giữ lại, nhưng vậy bản chất lại là đã biến. Tô Thiên chân thở dài. Lý Khuynh Thiên bản nhân nên xem như bị giết chết, chết tại tần dương trên tay. Hiện nay xuất hiện ở chỗ này không phải Lý Khuynh Thiên nhân cách, mà là tà long nhân cách. Rất nhiều người đều cho rằng một người còn sống chứng minh không chỉ quyết định bởi tại sinh mệnh, còn quyết định bởi tại quá khứ ký ức cùng bản thân nhân cách. Nếu là ký ức quên mất Nhân cách biến thành một tờ giấy trắng, như vậy người này đã cùng chết không khác. Mà Lý Khuynh Thiên tình huống hiện tại lại là nhân cách còn sống, gánh chịu nhân cách nguyên thần, hoặc là nói thần hồn đã hoàn toàn dung nhập long hồn, biến mất. Vậy hắn đến cùng là sống lấy vẫn là chết đây? Ký ức có thể phục chế, nhân cách có thể tái tạo, nhưng nếu là thần hồn nếu mất, vậy liền thật không có. Coi như lại giống, cũng bất quá là hai đóa tương tự hoa mà thôi. Tổ Thiên chân lẩm bẩm nói. Một cái họa sĩ tại hai bức trên tờ giấy trắng vẽ xuống giống nhau như lúc họa, như vậy cái này hai bức tranh xem như cùng một bức họa sao. Hiển nhiên không phải. Dù là lại như thế nào tương tự, trên bản chất cũng có được hoàn toàn khác biệt định nghĩa. Giờ khác này, Tố Thiên Trân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nếu là như vậy. Vâng anh. Kinh Thiên Bạo hưởng che lại Tố Thiên Trân lời nói tiếp theo, vâng anh Phát Phật quang cùng tà quang để hai người gương mặt nhiễm lên lộn lấy nhan sắc. Trên trời cao, trời quang mây tạnh. Che trời tà khí hương mây tận nó nữa, chói mắt Phật quang cũng đồng dạng ảm đạm không ít. Tần Dương có chút thở dốc, vốn không nên mỏi mệt bất hủ pháp thân hiện tại có loại khó tả vô ích cảm giác. Tại vừa mới hai phe va chạm bên trong, Tần Dương không có để tắt đóa thập nhị ác giai không lần thứ 2 bị phá, mà là ngạnh sinh sinh ngăn lại Tà Long không gián đoạn chồn sáng oanh kích. Nhưng là, công lực của hắn lại không phải vô cùng vô tận, luận tiêu hao, Tần Dương cố thân thể này khó mà sở qua Tà Long. Ta nghiên cứu chỉ qua lưu mà ngộ ra lấy đạo hợp trận cuối cùng có nhất định tính hạn chế, nhất là tại cảnh giới không tới đạo ngã đều tại tình huống dưới. Tần Dương thầm nghĩ, Tần Dương khổ tu 3 năm, mở ra lối riêng, để cho mình tại không có nguyên thần tình huống dưới tu thành luyện hư hợp đạo cảnh giới, cái này cảnh giới uy nguyên có giới hạn. Hoặc là nói, bây giờ hợp đạo võ giả đều có giới hạn. Tại trụ trời vẫn còn tồn tại tứ trụ tình huống dưới, hợp đạo võ giả chính là có lại cao tại tình. Cũng vô pháp đột phá đến đạo ngã đều tại cảnh giới, vĩnh viễn bảo chỉ lấy đạo vừa người trạng thái. Mà trên người Tần Dương, loại này giới hạn càng sẽ thêm một bước phóng đại, lực bền bị tiến một bước cắt giảm. Trái lại đối diện ba thủ tà long lại là không có chút nào loại này sầu lo. Thần là trời sinh thần thánh, mặc dù dùng chính là trí tà ác khí, nhưng che giấu không được đối phương cao quý xuất thân. Tà long con đường phía trước, tất cả đều từ vũ tổ thay thần đi đến. Già hỏa này một sinh ra liền tương đương với hợp đạo võ giả đạo ngã đều tại cảnh giới, đồng thời bởi vì nó bản thân tính đặc thù, cho dù là trụ trời đều không thể trấn áp thần cảnh giới. Đây thật là chuyện tốt a. Tần Dương im lặng phun ra ba chữ, trước người Phật quang che đậy kín trong mắt của hắn của nhiệt. Ta long càng mạnh càng tốt, dạng này đợi đến cuối cùng thu hoạch thời điểm mới có thể cho Tần Dương mang đến lớn nhất ích lợi. Tần Dương đột phá hy vọng tất cả thần trên thân. Ha ha, hắn không được. Phiêu tán tà khí bên trong, hai thân ảnh hiện ra chân thân. Hạo Tà cùng Nguyệt Ma đứng song vai, ba thủ tà long dần dần hóa thành hư ảnh phiêu tán, chúng ta vẹn vẹn vận dụng man lực liền để hắn tiêu hao không ngừng, hiện tại sử dụng nhân thân, có thể để hắn cố thân thể này lưu tại nơi này. Tuy là hai người, nhưng nói chuyện thời điểm nhưng lại trang trọng âm đang hồi tưởng, tại hai người sau lưng, ba đôi long đồng khép mở, lộ ra hoặc là âm tản, hoặc là bá đạo ánh mắt. Hóa thân tà long thời điểm cố nhiên có thể sử dụng riêng phần mình võ công. Nhưng trùng quy là không bằng nhân thân linh hoạt. Mối ba thủ tà long trên thực tế là chơi lực lớn gạch bay sáo lộ, sinh sinh dựa vào tà khí hao tổn không tần dương công lực. Hiện tại, hai người hiện ra nhân thân, chính là muốn nhất cử diệt sát tần dương cổ này bất hồi phát thân. Cùng lúc đó, đại địa phía trên ác khí cũng tích ẩn đến cực hạn, mặc kệ là thảm thực vật vẫn là thổ nhũng, đều tại tà khí phía dưới trở nên hình thù kỳ quái, tản mát ra nhàn nhạt hắc khí, liền ngay cả thiên địa nguyên khí cũng lọt vào chuyển hóa, biến thành tà long tư lương. Về phần những cái kia bị vây ở nơi đây người, không ít người đều tại thời khắc này nhìn lên bầu trời sinh lòng tuyệt vọng. Đừng nói là bọn hắn, liên liên tại Bắc Hải đạo biên cảnh bảy trận đại hạ quân đội mắt thấy cảnh này, cũng là không do tâm sinh tuyệt vọng cảm giác, nhìn xem kia dần dần ảm đạm vật quang sinh lòng dao động. Mặc kệ là lòng người vẫn là hoàn cảnh, đều tại hướng Tà Long có lợi phía bên kia nga xuống. Chương 776: Sơn Hà vì trận. Hắn bắt nói, Tần Dương cùng Quỷ Thao mang theo phi hành dị thú đường vòng đang lục Trên thân hai người tà khí tán dật, dù không bằng Bắc Hải đạo như vậy che khuất bầu trời, nhưng cũng khiến cho những nơi đi qua bầu trời âm trầm. Bọn hắn bởi vì muốn đường vòng, cho nên là đăng lục trễ nhất một đường. Cũng là bởi vì đây, khi hai người bọn họ tiến vào Hán Bắc đạo thời khắc, trên người tà khí theo ba thủ tà long đang chàng mã phi tốc tăng mạnh. Xem ra Bắc Hải đạo bên kia tiến triển được có chút thuận lợi, vậy mà nhanh như vậy cũng đã bắt đầu khôi phục. Chỉ là đáng tiếc Lý Khuynh Thiên trung quy là khó thoát một kiếp. vừa đăng lục liền chết tại Dương Hoàng trong tay. Quỷ Thao dong đưa quả xem nói, Lý Khuynh Thiên cùng Long Hồn hòa làm một thể, trở về Tà Tôn chi thân, tử vong của hắn tin tức cũng đồng dạng theo Tà Tôn ý niệm truyền đến các vị Long Hồn tộc chủ trong lòng. Từ nơi này liền có thể thấy được, Tà Tôn trên thực tế mới là Tà Long chủ thể, Long Hồn trung cảm giác đều muốn thông qua Tà Tôn trung truyện. Lý Khuynh Thiên chết rồi, ngươi không nên cảm thấy cao hứng sao? Thần Dương Thiết quỷ thao một chút, Dù là vẹn vẹn gia nhập nhóm người này không đến 1 tháng thời gian, Tần Dương đều đã biết quỷ thao cùng Lý Khuynh Thiên nhóm người kia quan hệ tri ác liệt, song phương đều hận không thể đối phương chết cậu. Chỉ là bởi vì Tà Tôn ở phía trên để ép, mới không có để giữa song phương ác liệt quan hệ lên cao đến liều mạng tranh đấu. Chưa nói tới cao hứng cùng không cao hứng, Lý Khuynh Thiên người này cũng là một cái nhân vật, nhưng trong mắt của ta, thực lực có thừa, nhu lực không đủ. Điểm này từ hắn năm đó ở đại hạ quốc khó lúc tạo phản cũng có thể thấy được. Hắn khi đó tạo phản, cố nhiên có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại mất người cùng, toàn bộ đại hạ đều là địch nhân của hắn. Hắn thất bại là đã sớm chú định. Quỷ Thao Thu về quả sếp, thản nhiên nói, ta chưa hề đem Lý Khuynh Thiên xem như địch nhân, cùng hắn ác liệt quan hệ, trên thực tế cũng bất quá là nghĩ xác minh một cái ý nghĩ mà thôi. Quỷ Thao bực này có tâm cơ người, là sẽ không dễ dàng gây thù hằn, nhất là tại không có lợi ích tương quan tình huống dưới. Lấy hắn lòng dạ, Rõ ràng có thể cùng Lý Khuynh Thiên một phương giữ gìn mối quan hệ lại không làm, ngược lại là một mực cùng đối phương mâu thuẫn trung điệp. Chi như vậy, không phải là quỷ thao nhàn rỗi không chuyện gì làm nhất định phải đi trêu chọc Lý Khuynh Thiên, mà là bởi vì hắn muốn nhờ vào đó đi dò xét Tà Tôn. Ta muốn nhìn một chút, Tà Tôn sẽ đối với chúng ta những này long hồn tộc chủ kịch liệt mâu thuẫn thế thế nào, quỷ thao có phần có thâm ý nói, là trực tiếp đem mâu thuẫn bốc chết tại nải sinh. Vẫn là chỉ cần không chết người hết thảy đều có thể Nếu là trực tiếp boss chết tại nải sinh, nói rõ Tà Tôn đối tốc chủ nhóm tương đương coi trọng, sẽ không để cho bọn hắn có chỗ không hài. Mà chỉ cần không chết người còn lại hết thảy đều có thể, thì là đại biểu Tà Tôn một cái khác khuynh hướng. Những này tốc chủ, đối bọn hắn đến nói đều là công cụ nhân, chỉ cần không xấu là được. Hiện tại xem ra, Tà Tôn ý nghĩ có khuynh hướng cái sau. Tần Dương trong lòng đối quỷ thao lý giải phải rõ ràng, trên mặt lại là không chút biểu tình. Lấy hỏa la sát trí thông minh, không đủ đề lý giải quỷ thao trong lời nói thâm ý, hắn cái này hỏa la sát mặc kệ là thật hiệu trung với ta tôn hay là giả, đều không nên có phản ứng chút nào, chỉ có thể thể hiện ra không hiểu. Quỷ thao sau khi nói xong, nhìn Tần Dương một chút, thấy Tần Dương mặt không biểu tình, liền lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng không phải có thể cùng ta nói chuyện người. Tần Dương tiếp tục mặt không biểu tình. Hai người đội ngũ tiếp tục đi tới, rất nhanh liền từ Hán Bắc Đạo biên giới chỗ tiếp cận nội địa. Hán Bắc Đạo chi danh, có Hán Giang chi Bắc ý tứ. Nói đất khu liền ở vào ngang qua đại hạ Giang Hà Hán Giang phía bắc. Chỉ là nơi này không có bờ vì dính vào Hán Giang mà nhiều nước, ngược lại là trừ bờ sông khu vực bên ngoài, địa phương còn lại nhiều đồi núi vùng núi. Bất quá cùng đồng dạng nhiều núi Thiên Nam đạo khác biệt, Hán Bắc đạo bởi vì vị trí địa lý quan hệ, cũng coi là tương đối phồn hoa. Hai người tọa kỵ mang theo tà khí o ương ương một đám từ không trung bay qua, tuy chỉ có hơn trăm số lượng, nhưng bởi vì dị thú thân thể khổng lồ, quả thực là làm ra thiên quân vạn mã khí thế. Từ dãy núi đến đồi núi, lại đến dãy núi. Quỷ Thao bá một tiếng mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, không nghĩ tới ta Quỷ Thao vậy mà cũng có một ngày sẽ nhất thời thiếu giám sát hám tại trong trận pháp. Bốn hắn mắt thấy là phải tiến vào Hán Bắc đạo nội địa, kết quả quanh đi của lại, lại cuốn cái vòng tròn, văng lại chô bay đi. Lấy núi vì trận, bày ra phạm vi này có trong vòng hơn 10 dặm rộng đại trận, đây là thuộc về Liên Sơn dịch bên trong diễn dịch ra trận pháp. Quỷ Thao cất cao giọng nói, bảy trận người thế, nhưng là ngày xưa Thiên Cung tám bộ bên trong sơn bộ đứng đầu. Đương thời người, nhiều nghiên tập chu dịch cùng quy tầng dịch, nghiên cứu Liên Sơn dịch người lắc đắc không có mấy, có sợ thành người càng là phượng mao lân giác. Mấy lần quá khứ mấy chục năm, lấy Liên Sơn dịch xông ra thành tựu cũng chỉ có ngày xưa Tiêu Miện Huy xuống núi bộ đứng đầu sân hầu. Chỉ là tại Thiên Khải núi một trận chiến về sau, Thiên Cung liền thành chuột chạy qua đường, tại đại huyền bên trong người người tiêu đánh. Phía sau Dương Hoàng thế lực nhiều lần lớn lục soát thiên hạ. Thiên cung dư bộ cũng liền dần dần mất tin tức, thẳng đến tại quan nội nói, Thiên quân cùng Thiên triều bọn người bị Dương hoàng một thức thiên diệt giết chết, Thiên cung liền triệt để trở thành lịch sử. Chỉ là không nghĩ tới, lần này lại là lại lần nữa có thiên cung người xuất hiện. Không phải là Sơn Bộ đứng đầu, mà là Đại Huyền Khâm Thiên dám đứng đầu. Một cái bóng mờ xuất hiện ở trên bầu trời, Sơn Hầu lấy trận pháp hiện hình giống, thân mang văn sĩ bào, trong tay đồng dạng đông đưa quà sếp, tương đương tao bao mà nói, vị nhân hiện nay chính là Dương hoàng sở thuộc. là cao quý đại huyền không thiên giám giám chính, các ngươi loạn thần tặc tử còn không mau mau xin hàng. Ha ha, loạn xin hàng ai so ra mà vượt ngươi sơn hầu đâu. Quỷ thao thấy đối phương cùng mình động áo, cây quạt cũng không khỏi lắc nhanh thêm mấy phần, bên ngoài lại là không có chút rung động nào. Đạo, đã từng tiêu miệng sở thuộc đầu nhập tiêu miệng đối đầu, giám chính đại nhân còn quả nhiên là một cây hợp cách cổ đầu tường a. Không tối đầu cổ hiện tại tận gốc đều không có, bị nhân khi cổ đầu tường làm sao rồi? Sơn Hầu không để ý chút nào nói, cổ đầu tường cũng tốt hơn mộ phần cỏ. Bỉ nhân tại cái này quên các ngươi một câu, nếu không đầu hàng, sang năm hai người các ngươi mộ phần cỏ nói ít phải có cao bà thước. Cổ đầu tường làm sao rồi? Người đọc sách khi cổ đầu tường không phải phân chỗ nên sao? Mặc dù Sơn Hầu là cái thương nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự xưng là người đọc sách, không thấy được hắn lâu dài một bộ văn sĩ bào, tay cầm quạt xếp sao? Đây không phải người đọc sách là cái gì? Tóm lại, Sơn Hầu là Tuyển sẽ không cho là mình đầu hàng là một kiện mất mặt sự tình. Hai người đối thoại thời khắc, quỷ thao trong tay lay động quạt sếp như mang theo kỳ diệu vật luật, tia ven đường khuyết tán ra đến ta khí hóa nhập thanh phong, tra khắp tất cả bốn phía. Liên Sơn dịch lấy Sơn Hà vì trận, Bao La hùng vĩ khí quyển có thừa, tinh tế không đủ, dù trận pháp uy lực to lớn, nhưng muốn nhìn rõ tình huống lại là không khó. Quỷ thao trong tay quạt sếp mấy lần lay động ở giữa, thân niệm đã là nương theo thanh phong đem phòng ngự 20 dặm tình huống đều thấm nhuần tại tâm. kê bằng mọi cách dò chính là thay mắt của hắn, trợ hắn nhìn thấu tứ phương. Tìm được, Quỷ Thao lộ ra thận trọng tự đắc tiểu dung. Chương 777, Long hồn chi lực lay càn khôn. Lấy gió vì thay mắt, Quỷ Thao tra khắp tất cả chữ giã, mắt thấy là phải xác định sơn hầu vị trí chỗ. Nhưng cũng đúng lúc này, Sơn hầu hình ảnh lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, "Dưới núi có gió." "Dưới núi có gió." Bên trên Cấn Hạ Tốn, đứng im bất động, mục nát chi tựa Nguyên bản mắt thấy là phải tìm tới vị trí chính xác, gió đột nhiên đứng im, càng có một tầng lớp sương mù dần dần tạo ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Gió núi cổ, Chu Dịch, Quỷ Thao trong tay quả sếp dừng lại, ngược lại là ta xem thường ngươi. Liên Sơn Dịch chính là Tiên Thiên mắt quái, Chu Dịch chính là Hậu Thiên mắt quái, Tiên Thiên Hậu Thiên trên thực tế cũng không phải là Nghệ Võ Đạo đồng dạng có trên dưới phân chia, chỉ có xuất hiện thời gian trước sau phân chia. Cả hai sánh vai cùng, nhưng khuynh hướng khác biệt, muốn ngoại chú hai môn dễ học. cũng đem nó dung hội vào thông, tự nhiên cũng là khó chi lại khó. Quỷ Thao nói tới xem thưởng Sơn Hầu, chính là coi là bằng Sơn Hầu tại Tỉnh không cách nào học sâu tiên tiên hậu thiên hai môn bác quái. Xem ra cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Quỷ Thao trong mắt tinh quang lóe lên, quang xế vừa mở, hiện ra Mên Ngông chi tượng, bay đến cùng cái chán tướng Đỗ Địa Phương, hai tay hợp hóa khí quyển, vận chuyển càn khôn, Thao Thiên nói, "Thán huynh, tạo vô xong thần phòng, một chữ gọi là chất." Thiên địa hành phong Nguyên bản đứng im sức gió lại lần nữa gào thét mà lên, quỷ thao hai tay răng hắn ra, giữa thiên địa thần phong nổi lên, mênh mông mênh mông chi khí chuyển động từ phương. Hán cái này vừa động thủ, liền như phong quyển tàn vân, đem bốn phía mê vụ đều quyền nạp. Ta cũng không có thời gian chơi với ngươi cho chơi, ngươi trận pháp này mặc dù rất có thành kiểu, nhưng tu vi của ngươi quá yếu. Quỷ thao không muốn tại lúc này kéo dài thêm, trực tiếp lấy vượt sa sơn hầu thực lực phối hợp tự thân trận pháp tạo nghệ, chính kỳ tương hợp muốn đột trực tiếp phá vỡ cái này, lấy sơn hà làm cơ sở đại trận. Nhưng mà, Sơn Hầu đã dám ngăn lại Quỷ Thao bọn người, tự nhiên đến có chuẩn bị. Hắn một cái vừa mới đến phản hư chi cảnh võ giả, thả vào thời điểm khác cũng coi là một cái đắc lực cao thủ, nhưng ở lần chiến đấu này bên trong cũng chỉ có thể nói là yếu gà một cái. An Bài Sơn Hầu một người đến cản Quỷ Thao cùng Hỏa La Sát, thôi nói sợ chết Sơn Hầu không dám, chính là hạ mệnh lệnh Thái Tố cũng không yên lòng. Chân pháp chi đạo chính là mượn lực chi đạo. Vốn là cho người ta lấy yếu thắng mạnh dùng. Bỉ Nhân thực lực nhỏ yếu, không dám nói lấy hai vị tính mệnh, nhưng ngăn lại hai vị hay là có thể làm được. Sơn Hầu hình ảnh y nguyên phong dong, vẫy tay một cái, trận thế lại chuyển, Thủy Hỏa đồng nguyên. Thoại âm rơi xuống, phía trước xuất hiện khảm ly quả tượng, Thủy Hỏa chi khí hội tụ thành hai quả cầu thể, tại không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, quỷ thao sức gió phát rác được trừ Sơn Hầu bên ngoài, trong trận pháp lại lần nữa nhiều hai đạo khí cơ. Cái này hai đạo khí cơ phân thuộc Thủy Hỏa tương khắc tương sinh, dưới tác dụng của trận pháp cùng khảm ly song quẻ tương hợp, thao làm thủy hỏa đồng nguyên. Thiên quan xong luyện thủy hỏa đồng nguyên. Đỏ lam song khí như thái cực âm dương cả quanh quần xoay quanh, truyền nạp ra to lớn chi lực cách không đánh tới, càng có sơn hầu vận chuyển trận thế tương trợ. Cho là lúc, bầu trời đều bị thủy hỏa nhị khí nhất đầy, quỷ thao cùng tần dương sau lưng phi hành dị thú đều là nóng nảy động không ngừng. Là ngày xưa thiên cung thủy hỏa hai bộ chi chủ, bọn hắn khi nào đến luyện hư chi cảnh. Quỷ thao đầu tiên là run lên, Lại nói, không đúng, bọn hắn cùng bình thường luyện hư khác biệt, đây là hai người cùng tham khảo thủy hỏa tương sinh, tiến tới đột nhập luyện hư tà đạo. Hai người bọn họ nếu là độc thân, liên chỉ có thể coi là nửa cái luyện hư. Hỏa tướng cùng thủy cơ hai người lợi dụng thủy hỏa tương sinh biện pháp tiến vào luyện hư, hai người chung tu một võ đạo, khi hai người hợp lực thời điểm, hai người đều là luyện hư, khi hai người tách ra thời khắc, hai cái luyện hư trực tiếp thành nửa tản. Tu tuy là đường hoàng thủy hỏa tương sinh chi đạo, Đi con đường lại là bảng môn Tà đạo, hai người sau này cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể chân chính từ nửa tàn đến hoàn chỉnh, hay là hai người này về sau liền cột vào cùng một chỗ. Bất quá mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, bọn hắn hiện tại cũng là thiết thiết thực thực luyện hư. Hai người hợp lực, lại thêm Sơn Hầu vận chuyển trận pháp gia trì, tại chỉ khốn không giết tình huống dưới, quả thật có ngăn lại Quỷ Thao cùng Hỏa La sát năng lực. Đương nhiên, giới hạn trong trước đó mặt giấy trên số liệu Hỏa La sát cùng Quỷ Thao Cửu U Minh không bá. Tần Dương nọ no bụng sách dương nguyên ngang nhiên rơi xuống đất, hừng hực dương hỏa hoành xuống dưới đất, tuôn ra núi lửa giếng phun sắc khí, ầm vang đụng vào đối phương, kia thật lớn thủy hỏa chi khí. Song vương va chạm, giống như thiên lôi giận ra địa hỏa, dự ba tai họa mỗi giặm chi địa. Hai chiêu va chạm không ngừng thời điểm, Tần Dương hai con người con người biến thành dựng thẳng đồng, ùn ùn tà khí quấn quanh nó thân, để lúc này có hỏa la sát khôi ngô thân hình Tần Dương lại lần nữa tăng vọt mấy phần thân thể. giống như một cái nhỏ như người khổng lồ. Thiên Diệt. Dương Nguyên mút trời thiêu tận thiên cương, nương theo lấy Tần Dương hai tay thành đao bộ xuống, lấy thiên cương chi khí vì nhiên liệu huyết sắc vòng xoáy mang theo kinh lôi thiểm điện trực tiếp đụng hướng về phía trước, ven đường những nơi đi qua sơn lâm tận vì dương hỏa cằn úa, lưu lại đầy đất vết thương. Cùng long hồn hoàn toàn dung hợp về sau, Tần Dương bây giờ có thể biểu hiện ra thực lực đã là vượt xa quá khứ, như Lý Khuynh Thiên, cách cách hợp đạo chỉ có cách nhau một đường. Có lẽ lại không lâu nữa Chờ tà tôn lại lần nữa khôi phục bộ phận công lực, mấy cái này cùng long hồn trăm phần trăm dung hợp tốc chủ cũng có khả năng sẽ thuận thế tiến vào hợp đạo chi cảnh. Bởi vì bọn hắn đã cơ hồ cùng tà long hợp nhất, bản thân trở thành tà long một bộ phận, là lấy kia đối với hắn người mà nói giống như trời chết cánh cửa, đối với những người này đến nói cơ bản không có khó khăn quá lớn. Bọn hắn là tại khôi phục, không phải tại đột phá. Huyết sắc vòng xoáy mang theo vô tận hủy diệt chi thế đấu đá mà đến. Kia một lần nữa tụ lên, mẹ vụ cũng bị nó thiêu đốt không còn, hiện ra phương xa trên một ngọn núi ba đạo thân ảnh. Hoa tướng cùng thủy cơ thấy thế, sắc mặt đột biến, hai người bốn trưởng chống đỡ, lại vận thủy hỏa nguyên công, tức thành lôi điện oanh xiết. Thiên quan song luyện âm dương sẽ đánh. Oanh! Kinh lôi cuồng lôi cùng huyết sắc vòng xoáy va chạm, nó kết quả rõ ràng là kia ngay cả khí đều trực tiếp đốt cháy dương hỏa thôn nạp âm dương lôi điện, huyết sắc vòng xoáy dư thế không ngừng, đập đến hướng sân phong. Sơn hầu thấy thế, Vội vàng xuất thủ vận chuyển trận pháp chặn đường, nhưng dò xét phải cơ hội tốt quỷ thao lại là tiếp liền xuất thủ, to lớn cương phong càn quét thiên địa, làm cho sơn hầu đáp ứng không xuể. Chỉ bằng vào các ngươi, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Quỷ thao cao giọng cười to, vận công dẫn động nguyên khí biến động, cứ gió lôi, ngự thủy hỏa, xung kích các nơi lại sơn, đập đến đại trận này cơ bản. Hai người bọn họ đều có long hồn mang theo, theo tà tôn từng bước khôi phục, hai người thực lực cũng là nước lên thì thủy lên, lại thêm quỷ thao tinh thông thuật pháp trận đạo. Lại có Tần Dương cái này công thành tay chính diện sông trợn, dù là sơn hầu bọn người có chuẩn bị mà đến, lúc này tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời lại bị lật út nguy cơ. Tại quỷ thao trong tiếng cười, Tần Dương không có chút nào lưu thủ chi ý, thư giãn hai tay hội tụ lên liệt dương chi cầu, cùng liệt hủy diệt chi thế hết sức căng thẳng. Nhưng mà, đúng lúc này, một loại như có gai ở sau lưng cảm giác xuất hiện tại Tần Dương trong lòng. Chương 778, tất sát một tiễn, bốn thủ tà lòng. Là ai? Tần Dương nhưng không nhớ rõ sắp xếp của mình bên trong sẽ có dạng này tên mục. Kia từ âm thầm nhắm vào mình khí cơ tuyệt đối không phải mình an bài người. Đồng thời, kia hoàn toàn không có một tia sát cơ nhằm vào, Tần Dương dưới trướng người trong cũng tuyệt đối không có một cái sẽ có biểu hiện như vậy. Dưới tay hắn mọi người trên tay đều có vô số cái tính mạng, dù là có thể hoàn toàn thu liễm sát cơ, cũng tuyệt đối không cách nào ở trước mặt hắn dấu diếm. Liền xem như am hiểu nhất ám sát bất tử đạo nhân cũng vô pháp tại Tần Dương trước mặt ẩn tàng sát cơ. Mà lúc này cái kia người trong bóng tối làm được. Thần Dương trong mắt không tự giác hiện lên một tia kinh ngạc, xuyên thấu qua sơn hầu trận thế nhìn về phía phương xa. Sau đó hắn nhìn thấy vô niệm. Tiễn thiện. Thần Dương trong lòng hiện lên chữ này. Phật môn một chút võ công đều rất yêu, nhất là những cái kia mang theo Thiền chi danh võ công, dù là uy lực lại lớn, cũng sẽ không sinh ra một tia sắc cơ. Tương phản, gia chiêu người trong lòng càng là bình tĩnh, thậm chí càng là lòng mang Từ bi, kia võ công uy lực cũng lại càng lớn. Không hề nghi ngờ, vô niệm tu chỉ tiến tiền chính là này chủng loại hình võ công. Mà bây giờ, vô niệm chính tại sử dụng Bồ Đề cung, lấy tiến tiền đến nhắm chuẩn Trần Dương. Khi Trần Dương nhìn thấy hắn thời điểm, Bồ Đề cung cũng đã bắn ra mũi tên. Cung định như bàn thạch, tiến đi lưu tinh đi, xuyên không tinh vân mở, cảnh phá hoành tiến bãi. Một chuyến này khắc vào Bồ Đề trên cung chữ nhỏ nói rõ thanh này thần cung uy năng cùng tốc độ, cung này nhưng xuyên phá không gian, cho dù là hơn 20 dặm khoảng cách đều là bỗng nhiên liền tới. cho dù là mạnh hơn hộ thể thần công, cũng vô pháp ngăn trở cung này chi năng. 3 năm trước đây tại Thiên Nhất Sơn bên ngoài, Ma hề thủ là có được Phật tôn Như Lai Không Hủy Chi Thần, cũng ý nguyên bị trực tiếp xuyên phá phòng ngự, bán vào tịnh hóa sau 5 thanh Phật bình, khiến cho Phật tôn trùng sinh trở về. Mà bây giờ, cây cung này nhắm ngay Trần Dương. Bồ đề cường nhanh, nhưng bằng vào ta cảnh giới đủ để nắm chắc đến kia bỗng nhiên ở giữa cơ hội. Thế nhưng là, lấy hỏa la sát nên có thực lực lại không cách nào tránh thoát Bồ đề cùng. cũng không đủ đón lấy bổ để cùng. Trong một chớp mắt, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, mọi loại suy nghĩ tựa như tia chớp hiện lên. Đối phương đến có chuẩn bị, lại mang tất sát hỏa La sát chi tâm. Một tiếng này, đủ để muốn hỏa La sát mệnh. Trong nháy mắt này, Tần Dương thậm chí có thể cảm ứng được một tiếng này phía trên cường đại Phật khí. Một tiếng này, cho là từ Phật tôn tự tay chăm chú đại lượng Phật nguyên, một dưới tên, cho dù là dung hợp long hồn hỏa La sát cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh thoát một tiếng này, Tần Dương thân phận chắc chắn bại lộ. Tại một tiếng này hạ thương mà không chết, thân phận của hắn cũng đem bại lộ. Bởi vì là chân chính hỏa la sát không có bản lĩnh này, coi như giết quỷ thao cũng là vô sự vô bổ. Quỷ thao sau khi chết, long hồn trở về Tả Tôn chi thân, hết thảy bí mật cũng sẽ vì Tả Tôn biết. Bởi như vậy, nên làm lựa chọn liền sáng tỏ. Tại ngay cả một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, Tần Dương làm được quyết định. Hắn từ bỏ tránh né, thản nhiên tiếp nhận một tiếng này. Phốc phốc. Mũi tên đâm vào tần dương lồng ngực, sau đó cái nải kim sắc trường tiễn như băng hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng dung nhập tần dương lồng ngực. Phật tôn Phật Nguyên cũng tại thời khắc này nở rộ tại tần dương thể nội, chống động dương nguyên cùng tà khí cũng tại Phật Nguyên phía dưới, như tuyết mịn gặp tinh dương hỏa tan. Một tiễn, muốn hỏa là sắt mệnh. Phương xa ngay tại Cường Công đại trận cơ bản quỷ thao nhẹ nhàng tiếp được hạ lạc của sếp, nhẹ lay động lấy quả sếp có chút nhắm mắt. Sơn Hầu cùng Hỏa tướng, thủy cơ Bọn hắn cùng nhau nhìn xem cái này đột nhiên tới một tiếng, cái này không thể tưởng tượng một màn động lại biểu lộ. Mà tại hơn hai mươi giảm bên ngoài, vô niệm thu hồi bồ đề cung, cũng không quay đầu lại rời đi. Hỏa la sát hẳn phải chết, đây là kết cục đã định. Thần Dương cũng thừa nhận cái này kết cục đã định. Trong ngáy mắt này, long hồn kịp thời rừng tổn hại, nó thôn hấp lấy cỗ thân thể này hết thảy, bao quát huyết khí, công lực còn có nhân cách, đem thuộc về hỏa la sát hết thảy đóng gói, chuẩn bị trở lại về nhà. Tần Dương cũng hết sức phối hợp lấy long hồn, hắn đem mình kia cường thịnh khí huyết lấy ra thẩm bổ long hồn, hoàn mỹ dung nhập long hồn bên trong. Sau đó, sau đó một khắc, bầu trời tràn ra một đạo hồng ánh Phật quang, một cái bóng long hồn chui vào đại địa. Phật môn vô niệm vậy mà trợ chúng ta một tay. Sơn Hầu kia ngưng kết biểu lộ nóng chạy, nghẹn họng nhìn chân chối địa đạo. Chúng ta là không tiếp tục vây khốn kia quỷ thao." Hỏa tướng trầm giọng hỏi. Bọn hắn không biết Tần Dương bố trí. cũng không biết vừa mới chết chính là nhà mình đại lao phân thân, lúc này đối mặt một màn này, có chút do dự. Bởi vì một màn này, vượt qua từ hồn thiên tinh động thành truyền đến kế hoạch, vô niệm xuất hiện tạo thành một cái biến số. Tiếp tục chủ trận, Vây khốn quỷ thao. Đang lúc ba người do dự thời điểm, bên hai của bọn hắn đồng thời vang lên một thanh âm. "Vâng, mông đế." Sơn Hầu biến sắc, thấp giọng trả lời. Đồng thời ở trong lòng, hắn cũng là có giật mình cảm giác. Phía bên mình quả nhiên còn có người đến. Vốn nên ở xa Vân Mông Mông đế vậy mà Lãng Yên đến nơi đây. Hắn vốn nên tại Sơn Hầu bọn người hấp hối lúc xuất thủ cứu trận, nhưng nửa đường rẽ ra vô niệm để Mông đế không cần đi ra chỗ tối. Đi một cái hỏa la sát, bằng ta ba người chi lực, đủ để vây khốn quỷ thao cùng những dị thú kia. Sơn Hầu liên tục đánh ra mấy cái quẻ tượng, cũng chào hỏi hỏa tướng cùng thủy cơ toàn lực xuất thủ. Cùng lúc đó, Long hồn ở địa mạch bên trong xuyên qua, như lúc trước, nhanh chóng đến Bắc Hải đạo trên chiến trường. Ngào Tà tôn hai người trên đỉnh đầu như ẩn như hiện long đồng nhiều thêm một đôi, mơ hồ ở giữa, có thể thấy được thân hình tiếp tục bành trướng thêm tà long chi ảnh hoành hoản tại trên trời cao, một đôi long dược che đậy bầu trời. Lại là một con long hồn trở về cơ thể, tà long đã có bốn thủ. Tha giết lầm, không bỏ sót, mặc kệ hỏa la sát phải chăng có quỷ, chỉ cần tiến tà long chi thân, vậy hắn liền không có đường quay về. Phương xa ngóng nhìn tà long tố thiên chân chém đinh chả sát địa đạo. Chỉ cần dung nhập tà long chi thân, Như vậy hỏa la sát liền sẽ như trước đó Lý Khuynh Thiên, mặc cho ngươi lại như thế nào cao minh, cũng chỉ có thể trở thành Tà Long Nhân cách một chồng, cũng không tiếp tục là trước kia chính mình. Bốn thủ Tà Long, Dương Hoàng bất hủ pháp thân là tuyệt đối ngăn không được, bản thể của hắn muốn xuất hiện. Phật tôn đồng dạng nhìn về phương xa, trong mắt tinh quang bùng lên. Mong đợi nhất một màn muốn xuất hiện, Dương Hoàng đại chiến Tà Long. Dương Hoàng nếu là đến huyết nục diễn sinh chi cảnh, vậy hắn liền đã là đứng ở thế bất bại, bốn thủ Tà Long khẳng định không cách nào địch hắn. Nếu là tám đầu, có lẽ nhưng thắng, nhưng tuyệt đối không cách nào giết hắn." Tố Thiên Chân nói, "Một trận chiến này sẽ giúp ta chờ thăm dò Dương Hoàng thực lực. Nếu là Dương Hoàng không địch lại, chúng ta liền dùng đến tiếp sau thủ đoạn đối phó Tà Long, mặc kệ thắng bại như thế nào, chúng ta đều muốn đem nó dẫn hướng hữu lực phương hướng. Nhất là Dương Hoàng, hắn nhất định phải bị suy yếu, nếu không liền hỏng bét câu nói này." Tố Thiên Chân là ở trong lòng ám ngữ, vẫn chưa nói cho Phật Tôn nghe. Trong lòng biết nhân tiên võ đạo tiền cảnh hắn nhất là minh bạch kia kém nhất kết quả, nếu là tần dương võ đạo tiếp tục tinh tiến xuống dưới, có lẽ liền không cần lại chờ 1000 năm. Chương 779, bản thể Giang Lâm, thăng thêm cầu người phiếu. La sát khôi thần công lôi đình minh không bá. Hạo ta cùng nguyệt ma phân biệt thôi động cựu U Minh không bá cùng Cựu Tiêu Lôi Đình bá, thoáng chốc chỉ mỗi ngày địa chi sát đều vì đó sử dụng, trời có kinh lôi áp điện, có cựu Hũ tà sát, tại hai vị này chí tà người thao làm hạ, thiên địa đột nhiên biến sắc. Bản Tôn không thể không nói ngươi tính toán rất sâu, đúng là còn liên hợp Phật môn tập sát hỏa La là sát, làm cho chia ra ba đường kế hoạch gà khó, nhưng ngươi vẫn là không thể nhận rõ chân tướng. Ngươi địch thủ lớn nhất là Bản Tôn. Chia ra ba đường đã là vì có thể nhanh chóng chế tạo tai họa thu thập ác nghiệm, cũng là vì phân mỏng đối phương chiến lực. Tân Dương một phương này, mỗi phân ra một bộ phận người đi ứng đối cái khác hai đường, Bắc Hải đạo bên này thế cục liền thối nát một điểm, tà Tôn áp lực cũng liền càng nhỏ hơn. Hắn có thể thỏa thích tứ lược. khôi phục nhanh chóng. Còn nếu là Tần Dương bên này không để mình bị đẩy vòng vòng, tập trung thực lực đầu nhập Bắc Hải đạo chiến trường, kia Tả Tôn cũng tự nghĩ có thể gánh vác Tần Dương bên này chiến lực, để chưa từng nhận trận đường cái khác hai đường thuận lợi đánh vào đại hạ cùng Vân Ngông. Dù sao vô luận như thế nào, chiến trường tất nhiên sẽ chứa cát, Tả Tôn bên này tất nhiên có thể thu tập được đầy đủ tâm tình tiêu cực, cũng lấy tai họa vải trận. Cái này chia ra 3 đường kế sách, đơn giản cũng thực dụng, dù là địch nhân xem thấu cũng không có quan hệ gì. Mặc kệ đối phương làm lựa chọn gì, đều tại phe mình có lợi. Đương nhiên, nếu là đối phương cũng lựa chọn chia bình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Địch nhân không biết Long Hồn đã tính, tự cho là có thể chặn giết còn lại hai đường, lại không biết dạng này đã cho Bắc Hải đạo chiến trường phân mỏng áp lực, cũng làm cho thí dụ như Lý Khuynh Thiên dạng này người làm ra cuối cùng lựa chọn. Dù sao bọn hắn cho dù chết cũng chỉ là trở về chủ thể, vậy liền thỏa thích sống đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, khi Quỷ Thao hướng Tà Tôn hiến kế thời điểm, Hắn lập tức đánh nhịp đồng ý việc này. Mà khi Tần Dương bản thể xuất hiện tại Lý Khuynh Thiên trước mặt thời điểm, có trời mới biết Tà Tôn có bao nhiêu vui vẻ. Lớn nhất chiến lực chạy tới Vân Ngung, kia Bắc Hải đạo bên này bên ta không phải vô địch rồi. Mà lại, có Tần Dương tại, kia Lý Khuynh Thiên cũng không có khả năng lại làm giãy giụa, chỉ có thể đành hoảng lựa chọn cùng Long Hồn hoàn toàn dung hợp. Dương Hoàng A Dương Hoàng, ngươi tự cho là đặc kế, lại không biết hết thể đều tại bản Tôn trong dự liệu a. Tà Tôn hai người cất tiếng cười dài. Đồng thời cùng nhau thúc cốc tà khí, làm cho kinh lôi ác điện đi bắt phường, cựu u sát khí doanh khắp nơi, trong chốc lát thoáng như toàn bộ thiên địa đều biến thành tà ma địa ngục. Tại tà tôn công thể thôi động hạ, cho dù là La Sát Khôi thần công bên trong cũng không tính đứng đầu nhất nhị bá cũng phát huy siêu tuyệt ý lực, bốn thủ tà long trạng thái dưới, thần thực lực đã toàn diện siêu việt tần dương bất hồi phát thân. Cuồng lôi cày qua đại địa, minh sát nghịch trùng thiên không, giữa thiên địa một mảnh hỗn hỗn độ độn, chỉ có hung ác điên cuồng tà khí tại tứ ngược. Trên mặt đất chiến đấu tất cả mọi người không khỏi vì vậy mà riêng phần mình tách ra. Bất tử đạo nhân ngay cả liền thi triển huyền ma thân pháp né tránh lôi điện cùng nghịch sông sát khí giông xoáy, thật vất vả mới tránh thoát mấy lần dư ba, trong lòng có chút thở dài một hơi. Mới hắn bị minh sát giông xoáy càn quét đến, kém một chút liền bị cuốn vào, còn tốt hắn lập tức tránh thoát mới vừa rồi không có trúng chiêu. Nhưng dù là như thế, kia chạm tới thân thể của hắn minh sát khí vẫn là mang đến cho hắn khó giải quyết phiền phức, thật vất vả mới đem loại trừ. Chỉ là hắn lúc này xả hơi vẫn là quá sớm, khi hắn tự cho là tạm thời an toàn thời khác, cuộn cuộn sát khí bên trong thoát ra một thân ảnh, trí tả ma diễm nháy mắt oanh xiết mà tới. Ám cực tà diễm. Là kiều viêm. Tà tôn đưa tới thiên địa chi sát không chỉ không có có trở thành hắn trở ngại, ngược lại làm cho hắn như cá gập nước, khí cơ cũng tại lúc này không ngừng cất cao. Bất tử thất huyễn lấy có vì không. Bất tử đạo nhân lại thuốc chân khí, lấy ve sầu thoát sát chi pháp tránh thoát tập kích. Vũ lục ma hỏa tại nguyên chỗ nổ tung đại đoạn hỏa tinh, tiến tới lại bị Tiêu Viêm chỗ nạm, lại lần nữa cũng tới. Ta tôn khôi phục cho tới bây giờ mức này, cùng Long hồn hoàn toàn dung hợp Kiêu Viêm cũng có cùng Lý Khuynh Thiên tương đương thực lực, đồng thời tại cái này hôn thiên ám địa hoàn cảnh bên trong, Tiêu Viêm như hổ thêm cánh, bất tử đạo nhân đã là không cách nào lại lấy cùng hắn của nhau. Trong lúc nguy cấp, tranh tranh thanh âm như sóng lớn vỗ bờ đập đến minh sắt dòng suối ấy, huyền chủ đánh đàn phát dây cùng, tiếng đàn hóa thành thực chất hóa sóng âm thủy triều vành đãng tứ phương. Liền ngay cả Kiêu Viêm cũng bị nó bất lui. Chó nhà có tang, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Ngạo mạn trong tiếng nói lộ ra thật sâu khinh thường, Kiêu Viêm quay đầu nhìn lại, lập tức đồng tử co vào, mắt lộ ra tơ máu, là ngươi cái nải ti tỉ. Năm đó chính là Huyền chủ tự mình dẫn Huyền Tiễn cùng bất tử đạo nhân bên trên lạc Nhật Đảo diễn môn, Kiêu Viêm sở dĩ biến thành chó nhà có tang, toàn do Huyền chủ chi ban thượng, bây giờ cửu nhân gặp mặt, người thắng tự nhiên là thận trọng thông dòng. kệ thất bại thì là như giống như điên cuồng gấp đến đỏ mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, chính gặp trên bầu trời Phật quang ảm đạm, Tiêu Viêm đang giận phẫn về sau lại cười ha ha, giễu cợt nói, Dương Hoàng lập tức liền muốn bại, ngươi cái này tiện tì tạm thời chết đi. Ánh mắt thiển cận. Huyền Trụ bất vi sở động, bật cười một tiếng liền tiếp theo phát ra dây cùng công phạt. Nàng tự quay tu phục hi thần thiên hưởng về sau, một thân chân khí nghiên cứu kỹ Dương Cực, lại thêm cùng Tần Dương một mực song tu, cũng thu hoạch được Dương nguyên tầm bổ. Thực lực được sự giúp đỡ của Tần Dương không ngừng bay vút, bây giờ tiếng đàn một vang, chính là lúc này công lực đại trượng Tiêu Viêm cũng không làm gì được nàng. Chẳng qua là áp chế một cái phân thân, thậm chí liên kích bại phân thân đều còn chưa làm đến giống như này đã chí, ta tồn tọa hạ nếu là đều là người như ngươi, vậy bạn tọa liền yên tâm. Hỏa Kỳ Lân trở đi huyền chủ buôn tẩu khắp nơi, tiếng đàn đẩy ra minh sát, đập gãy kinh lôi, to lớn chi thế nhất cử áp đảo Kiêu Viêm ma diễm, cũng phản công vị này ngày xưa bại tướng dưới tay. trấn chính đại chiến mới vừa mới bắt đầu đâu. Huyền chủ thoại âm rơi xuống, một cái cự trưởng đè sập nửa bầu trời Tà Vân, tại lại thấy ánh mặt trời quang minh bên trong, một thân ảnh tắm rửa lấy ánh nắng rơi xuống từ trên không. Bất hủ pháp thân cùng bản thể hợp nhất, hóa thành một vòng ánh sáng rơi ở sau, tần dương vân đạm phong khinh ngừng giữa không trung, phất tay đánh tan trên trời dưới đất cùng nhau hoành đến cuồng lôi cùng minh sát, trùng trùng điệp điệp khí huyết giống như trường hồng càn quét thiên địa, đem kia nhếch đẩy thiên địa tà khí quét sạch sạch sanh. Bác Hải Đạo Xem như triệt để hủy a. Tần Dương giáng lâm về sau, không nhìn tới đối diện Tà Tôn, mà là có chút túi đầu nhìn về phía Tà khí tán đi cảnh hoang tàn khắp nơi, không khỏi khẽ thở dài. Ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh hoang vu, ngay cả một tia màu xanh biếc đều khó nhìn đến. Về phần sinh cơ, đó cũng là đừng nghĩ. Liền xem như có thể nhất sống con rắn cũng không cách nào ở trong môi trường này bảo trụ một cái mạng nhỏ, nếu không phải Thái Tổ một mực đang biên giới chố mang theo đại lượng xiển đạo giáo đạo sĩ chống đỡ lấy bình chứng. Ngay cả Bắc Hải đạo bên ngoài địa giới cũng sẽ nhận tai họa. Phần này tổn thất, liền có mệnh của ngươi đến trả." Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ánh mắt cùng kia 4 cặp hư hào long đồng đối mặt, hiện lên một đạo lệ mang. Đồng thời, tại kia 4 cặp long đồng bên trong, trong đó một đôi cũng tại không người phát giác tình huống dưới con mắt hơi đổi. Chương 780, Tam trọng thiên vĩ lực. Vi rượu thần sắc tử cái này đối long đồng bên trên chợt lóe lên, trừ Tần Dương bên ngoài, vẫn chưa có những người khác phát giác được không đúng. Liên liên thân vị Tà Long bản tôn hạo tà cùng với ma, cũng chưa từng phát giác được có chút không đúng. Bọn hắn xách nạp tà khí, vô tận thiên địa ác khí ở sau lưng hắn hình thành to lớn hình cầu, tựa như một viên màu đen mặt trời, tản ra kinh tâm động phách ba động. Mà ở phía dưới, bị tà nhiễm người trước khi chết cuối cùng tuyệt vọng cũng bị lấy ra, to lớn trái tim hình dạng kim loại đồ vật xuất hiện tại giữa hai người, các loại tâm tình tiêu cực bị hấp thu nhập trong đó. Nhìn kia đồ vật bộ dáng, đương nhiên đó là lúc trước Tần Dương nhìn thấy bức họa bên trên. Cái kia bị Vũ Tổ dùng để hấp thu ác nghiệp ác khí trái tim hình đồ vật. Tại cái này tuyệt vọng chi tâm phạm vi bên trong, vô luận là ai đều sẽ bị không ngừng hấp thu công lực, mà xem như chủ nhân của nó, bản tôn thân thể cũng là tuyệt đối bất tử. Hạo ta cùng Nguyệt Ma đồng thời đè lại tuyệt vọng chi tâm, để cái này kỳ dị đồ vật hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt tiến vào trong cơ thể hai người. Ta long chính là thiên địa tạo hóa mà thành ác khí hóa thân, chỉ cần ác khí không dứt, thân liền gần như không thể diệt. Nhưng cái này không thể diệt vẹn vẹn thể hiện tại long hồn bên trên, ta long thể xác lại là có thể diệt. Bởi vì tại ngay từ đầu, ta long là không có thân thể. Vũ tổ tu luyện ta long pháp tướng hấp thu thiên địa ác khí, nó nguyện cảnh là muốn đem cái này pháp tướng nạp nhập thể nội, làm nó trở thành tự thân lực lượng, tự nhiên sẽ không cho thần tạo nên thể xác. Ta tôn dưới mắt thân thể tuy là cùng ta long chi khí hoàn mỹ phù hợp, nhưng cuối cùng không cách nào như long hồn bất diệt, cho nên thần cần tuyệt vọng chi tâm đến bảo vệ thân thể. Tiên thể Cái này tuyệt vọng chi tâm còn có thể không ngừng suy yếu địch nhân, hấp thu phạm vi bên trong tất cả địch công lực của người ta. Co như bản thể của ngươi xuất hiện ở đây, bản tôn cũng không bị thua. Đen nhánh tà khí hóa thành ma đao, ma kiếm xuất hiện tại hai người trên tay, hạo ta cùng nguyệt ma khí cơ tăng lên không ngừng, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, tà long hư ảnh dương nhanh múa lướt, bốn cái long đầu tràn ngập chí tà khí thế hung ác. Giết. Hào thiên tà khí bên trong truyền ra đến cực điểm sát ý, tà tôn hai người thân ảnh giao thoa. Đao quang kiếm mang hợp lại cùng nhau chạm kích mà đến, trời vô tận. Thiên địa ác khí vì một đao này một kiếm mà thay đổi, bàng bạc vô cùng lực lượng vì đó sử dụng, khiến cho một thức này uy lực vô hạn đề cao. Thân có thể sử dụng thiên địa chi lực, so ta lớn hơn. Tần Dương tại thời khắc này vô cùng rõ ràng nhận biết đến điểm này. Nhân Tiên Võ Đạo Nhân Tiên tuy là cùng thiên địa hợp nhất, đem thiên địa cùng tự thân tiểu thiên địa lực lượng dung hợp, nhưng Nhân Tiên trùng quy là lấy người làm gốc, chính là đem thiên địa chi lực hóa thành nội thân chi lực. đem vĩ lực quy về tự thân. Dạng này mới không tới mức tại mất đi thiên địa chi lực sau nháy mắt biến thành yếu gà. Ma Tà Long, thần chính là thiên địa ác khí hóa thân, bản thân liền cùng thiên địa ác khí hợp nhất, không cần như Tần Dương như vậy từng bước một tu luyện, cùng thiên địa cộng minh. Cũng cũng may thần chỉ là ác khí hóa thân, không cách nào dung nạp như nguyên khí như vậy cái khác khí, nếu không Tần Dương thật đúng là không có nắm chắc đánh bại thần. Nếu như Tà Long có thể chứa đựng tất cả lực lượng Như vậy thần lúc trước bên trên liền đã đứng tại cùng nhân tiên võ đạo đến cấp độ cao tương cận tình trạng, lấy Tần Dương cảnh giới bây giờ tuyệt đối không có cách nào đối phó thần. Vi Diệu suy nghĩ ở trong lòng hiện lên, Tần Dương nhấc tay khẽ vẫy, một thanh rộng dài thần kiếm xuất hiện trong tay. Toàn thân xanh thảm thần kiếm khắc rõ huyền diệu phù văn, tại kiếm cách chỗ, một cái cổ pháp lại hiện ra cực đoan khí tức huyền văn nhất là dễ thấy. Diệt. Đây là cái này huyền văn ý tứ, cứ việc không người nhận biết cái này huyền văn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy huyền văn thời điểm, đều có thể rõ ràng nhận biết đến nó ý tứ. Kiếm này chính là Tần Dương hấp thu Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm mà đến, nó dung hợp lúc đầu Diệt Thiên kiếm, trở thành Tần Dương Mối kiếm đạo chí bảo. Một kiếm nơi tay, Tần Dương trở tay vung ra, kiếm khí vận nạp vô tận tinh quang, sáng choi ánh sáng hoa xẹt qua thương khung. Trảm võ đạo kế thức ngàn vũ tinh không diệt độ tận. Đối mặt Tà Tôn, Tần Dương vẫn chưa sử dụng sơ thức sát sinh chi kiếm, mà là trực tiếp sử dụng kế thức diệt độ chi kiếm. Vạn Giằm Sơn hạ tận bụi đất lại như thế nào lợi hại? Cũng là cần hấp thu quanh mình sinh cơ, cấp đoạt hết thẻ sinh cơ nguyên khí mới có thể phát huy, nhưng bây giờ vùng này địa khu ở đâu ra sinh cơ nguyên khí cho ngươi đoạt. Đồng thời, dùng sát sinh chi kiếm đối phó tà tôn, sợ không phải bánh bao thịt đánh chó nhà. Sáng tròi ánh sáng hoa cùng vô tận chi đao kiếm va chạm, vô số phồn tinh ở trên bầu trời hiện lên, sau đó, nhất là hừng hực quang hoa tại thời khắc này nở rộ, hủy diệt quang huy đem hết thẻ cháy thành cho tàn. Vâng anh! Trên trời cao khuyết tán quang huy sương tan đầy trời tà vân, để ánh nắng triệt để phủ chiếu mảnh này đã từng phồn hoa đại địa, liền ngay cả kia to lớn tà long hư ảnh đều bị vô tận ánh sáng cùng nhiệt ba phủ, trên trời dưới đất một mảnh quang minh. Công lực của hắn sao sẽ mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chưa từng vận dụng khí huyết, lại có thể phát ra cường đại như vậy một kiếm. Tố Thiên chân hai mắt nhắm lại, nhưng khóe mắt vẫn là không nhịn được chảy xuôi hạ hai hàng huyết lệ, sau đó trong nháy mắt cái này huyết lệ lại bị trực tiếp buốc hơi thành sương mù hình. Tần Dương một chiêu này, ngàn vũ tinh không diệt độ tấn mạnh đến mức nằm ngoài dự đoán của Tố Thiên Trần, cho dù là như hắn thực lực như vậy người cũng tại mới xử trí không kịp để phòng hạ tổn thương con mắt, nếu là Bắc Hải đạo còn tồn tại người bình thường, chỉ sợ chỉ là bị cái này quang huy chiếu rọi liền sẽ trực tiếp hóa thành một đống tro tàn. Đây là lấy đạo vừa người." Phật Tôn cắn răng nói. Hắn lại có đã từng đối mặt Tần Dương bất hủ pháp thân cảm giác, cảm giác quen thuộc này, tuyệt đối là lấy đạo vừa người không sai. Chỉ là lúc này lấy đạo vừa người, lại là muốn thắng qua lúc đó lấy đạo vừa người đến không hết. Tố Thiên Trân nghe thấy lời ấy, trong đầu hình như có một đạo điện quang hiện lên, hắn không khỏi thì thảo thì thầm, thì ra là thế, thì ra là thế à. Dương Hoàng Sở Dĩ nghiên cứu mặc ra chỉ qua lưu, liền là vì hiện tại. Hắn là muốn đem nhân tiên võ đạo cùng luyện khí võ đạo toàn diện nạp tại bản thân A. Tại thời khắc này, Tố Thiên Trân rốt cuộc minh bạch Tần Dương vì sao muốn tại nhân tiên võ đạo còn chưa đi đến cực hạn thời điểm. liền nh nhin chút thời gian đi nghiên cứu luyện khí võ đạo. Mặc gia chỉ qua lưu, chính là đem mặc gia tiền bối đạo hòa vào mặc quần cùng, cùng kiếm ấn bên trong, thông qua bên ngoài vật làm vật trung gian truyền thừa tiếp. Cái này vốn nên là một loại cam đoan truyền thừa thủ đoạn, nhưng trên tay Tần Dương lại là trở thành dung hợp hai loại võ đạo thời cơ. Lấy luyện chế chỉ qua lưu phương pháp luyện ra thuộc về Tần Dương tự thân chỉ qua lưu, đem võ đạo lấy trận pháp hình thức đặt vào đồ vật bên trong, để kia đồ vật như là luyện hư hợp đạo võ giả, tự thành một phiến tiên địa. Mà Tần Dương gánh chịu võ đạo đồ vật, không hề nghi ngờ chính là hắn bất hủ pháp thân cùng Chư Thiên Chí Bảo. Hai cái này cùng nó thân thể tương thông, hoàn toàn có thể tan nhập thể nội, cùng nó hóa làm một thể, nói là ngoại vật, kỳ thực cùng bản thân hắn không khác. Luyện khí võ đạo từ thành thiên địa, nhân tiên võ đạo dung hợp thiên địa cùng tự thân lượng trọng thiên địa, Tần Dương giờ phút này lại là đem tam trọng thiên hợp nhất, đúc thành bất khả kháng hoành vĩ lực. Chương 781, bảy thủ. Thuần ánh sáng trắng vòng tại Tần Dương sau đầu chậm rãi truyền động. tựa như một cái đại luân. Tại kia quang trong vòng, là một mảnh gần như trong suốt xương trắng, thỉnh thoảng hiện lên một hai cái chỉ bảo cái bóng. Dù là khống chế mình không sử dụng vượt qua quyền ý thực chất cảnh giới thực lực, lúc này tần dương ý nguyên mạnh đến đáng sợ. Tại Tam trọng thiên vĩ lực phía dưới, cho dù là bốn thủ, Tà Long cũng vẫn là thua chị các em, em. Nhưng là, cái này nên là tại hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong. Thần Dương trong lòng lạnh lùng tự nói, nếu là đến huyết nhục diễn sinh cảnh giới, Khi tần dương liền có thể tích huyết chúng sinh, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, kia tuyệt đối sẽ khiến một ít người cảnh giới, để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Mà bây giờ, tần dương mạnh thì mạnh vậy, lại còn không thể nói là đứng ở thế bất bại, tố thiên chân bọn hắn nên sẽ càng hy vọng tần dương cùng tà lòng lưỡng bại câu thương, là sẽ không ở hết thể đều kết thúc trước đó xuất thủ. Tam vị nhất thể, tam trọng tiên. Tần dương dò xét trưởng hướng về phía trước, bàn tay trắng noãn ngăn trở đột nhiên xuất hiện đau kiếm. Cùng một cái nhìn không ra nam nữ thân ảnh bốn mắt nhìn nhau. Mênh mang mênh mông nát cả khôn. Như là hạ ta cùng nguyệt ma cả hai hợp thể thân ảnh tan nhập không gian bên trong, trong chốc lát, vô hình đao kiếm chi khí liền từ bốn phương tám hướng mà đến, chôn vùi vạn tượng sắc bén nhét đầy thiên địa. Không thể nào nắm lấy, không cách nào phát giác, không thể nào ngăn cản, không cách nào né tránh. Cho dù là nhảy bén nhất giác quan thứ 6 cũng vô pháp phát giác dung nhập hư không địch nhân, liền ngay cả kia vô hình đao kiếm chi khí cũng vô pháp xem xét biết. về phân phản kích, vậy liền càng không thể nào làm được. Nhưng trở lên không có khả năng lại không cách nào xuất hiện trên người Trần Dương. Chỉ thấy Trần Dương trợ tay vung trảm, kiếm trong tay ngăn lại đột nhiên tới đao kiếm, khí cơ bộc phát, hùng hực dương cương, khí huyết trấn vỡ mê tràn ngập thiên địa kiếm đao kiếm chi khí, càng la rót vào nhập không gian bên trong, quần quần khí huyết như liệt diễm phân thiên, bằng mọi cách, cho dù là dung nhập trong hư không tà tôn cũng vô pháp né tránh. Thái Vũ chi tháp, chợt hiện cử tháp vênh ra tà tôn thân ảnh. Tuần Dương cầm kiếm đứng tại cự tháp phía trên, kinh lực bộc phát, cự tháp nổ tung, vô biên ba động quét ngang bầu trời. "Ngô, ta tôn thân ảnh chợt vật rút lui, khóe miệng nhịn không được tràn ra màu đỏ sầm máu tươi, nhìn về phía Tuần Dương trong mắt tràn ngập vẻ kia dè. Hắn đã tận lực đánh giá cao đối thủ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tính ra không đủ. Đối phương đích thật là tại trong 3 năm này không nhiều lắm tiến cảnh, bị lừa, nhưng hắn lại mở ra lối riêng, sáng chế cái này tam trọng thiên hợp nhất pháp môn." Tại tuyệt đối lực lượng bên trên thậm chí còn vượt qua bốn thủ Tà Long trạng thái Tà Tôn. Chờ không được, sớm dung hợp đi. Tà Tôn trong lòng kiên kỵ phía dưới, không lại chờ còn lại tốc chủ công lực tại Liều Mạng tranh đấu bên trong tăng vọt đến cực hạn, trực tiếp triệu hoán còn lại Long Hồn thức tỉnh trở về cơ thể. Ngào. Đang muốn cùng Huyền Chủ đánh nhau chết sống kiêu viêm nhịn không được phát ra một tiếng long hống, thất khiếu bên trong phun ra tà diễm ma hỏa, toàn thân huyết nhục chân khí đều dung nhập Long Hồn bên trong, hóa thành một đạo long ảnh phi không. Lôi Thất vô tuyệt cảnh dung nhập tà khí bên trong tùy thời đánh lén thánh chủ cũng chạy không thoát cái này vận mệnh, vụ hóa thân thể nhất truyện, hóa thành long ảnh bay về phía tà tôn. Về sau, là chính trong lúc kịch chiến tà tình. Cho dù là trên trời đánh cho hôn thiên ám địa, tà tình cùng thanh nguyệt kịch đấu cũng chưa từng đình chỉ. Hai người tại tứ ngược trong dư âm xuyên qua, càng đấu càng nhanh, đã là chiến đến cực hạn. Cảm nhận được long hồn dao động, tà tình mắt bên trong kiếm quang lóe lên, vô tình vung ngã kiếm ý tạm thời chặt đứt long hồn cùng chủ thể liên hệ. Một thân tà khí cùng kiếm khí tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, hòa làm một thể. Kiếm huyết phù sinh, chính cùng ta hội tụ, thôi phát cực điểm sát phạt kiếm chiêu, kiếm khí nhuộm thành máu đỏ tươi, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng bắn về phía thời khắc này đối thủ. Thiên ý, Thanh Nguyệt dựng thẳng lên thanh trúc động, kiếm khí hóa thành mờ mịt thanh quang, như một tầng mỏng màn đứng ở trước người. So với tạ tình cực đoan sát phạt, Thanh Nguyệt một thức này hoàn toàn không có khí thế có thể nói, đồng thời nàng ứng đối cũng không phải là đối công. mà là phòng thủ. Cái này tại hai vị kiếm giả chém giết bên trong, thiên nhiên liền mất mấy phần uy khí. Nhưng mà, một màn kinh người tại thời khắc này phát sinh. Khi Xích Hồng Trường Hồng bắn chúng thanh quang mỏng mảnh thời điểm, lại lạ như là một giọt nước tiến vào biển cả, bị thanh quang chỗ bao dung, dung nhập trong đó, kia thật mỏng một tầng thanh quang liền như biển sâu vực lớn, nhất cử nuốt hết tạ tình sát chiêu. Bao Dung tạ tình trong mắt hiện nổi sóng. Kiếm chi cực ý, Bao Dung vạn kiếm. Bao Dung tất cả kiếm đạo công một kiếm chiêu có thể đả thương một thân. Lúc trước Độc Cô Thiên Ý trên Thiên Nhất Sơn cùng Tần Dương đánh nhau, chính là lấy kiếm này chi cực ý khiến Tần Dương không dám thi triển cực đoan sát phạt kiếm thuật trạng võ đạo. Hiện nay, Thanh Nguyệt cũng là lấy kiếm này chi cực ý phòng bị Tạ Tình kiếm huyết phụ sinh. Mặt buồn. Mặc dù nàng kiếm này chi cực ý so với Độc Cô Thiên Ý đến lộ vẻ non nớt, nhưng tử có thể bao dung kiếm huyết phụ sinh điểm này xem ra, Thanh Nguyệt đã là đạt nhập môn hạng. Bang này phương pháp đón lấy Tạ Tình một chiêu cuối cùng. So với chính diện va chạm ngược lại càng có thể biểu hiện cao thấp. Tại lĩnh ngộ kiếm chi cực ý thanh nguyệt trước mặt, tạ tình bại. Là tạ Mộ Du. Tạ Tình tấm kia hở hững trên mặt lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm tiêu dung, cả người hóa thành một đạo long ảnh bay về phía không trung. Ngao ngao ngao. Trên bầu trời, tà long pháp tướng bảy thủ thành hình, phô thiên cái địa tà khí lại lần nữa chiếm cứ một chỗ cắm rủi, bảy đối hoặc là hở hững, hoặc là bá đạo, hoặc là tàn nhẫn long đồng nhìn chằm chằm tân dương. Thất trọng âm thanh bên trong tràn tràn ra sự tự tin mạnh mẽ, Dương Hoàng lại đến. "Chư quỷ thao trên người kia một con long hồn, còn lại long hồn đều đã quy vị." Lúc này, Tà Long hội tụ 7 người tất cả công lực, võ học nội tình, cùng kinh nghiệm đối địch, mặc kệ là tại phương diện nào, đều đã không phải trước đó có thể so sánh. Cường hãn tà khí ở xung quanh người thành trừ một mảnh hư vô, giữa thiên địa ác khí còn tại liên tục không ngừng tràn vào thần thể nội, để hấp thu đại lượng tâm tình tiêu cực, Tà Long kết hợp ác khí diễn sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. Mỗi thời mỗi khắc, thần cũng cảm giác mình lực lượng tại tăng trưởng, cho dù là Tam Trọng Thiên kết hợp Dương Hoàng, ta lòng cũng không sợ chút nào. Hạo Kiếp chi quyền. Trung cực nhất kỳ lại lần nữa xuất hiện tại Tần Dương trước mặt, nhưng lần này Hạo Kiếp chi quyền hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh, quyền thế quyền ý quyền kình đều là đạt tới lý khuynh thiên khó mà với tới đỉnh phong, to lớn quyền ấn nhét đầy thiên địa, để ép không gian, kình phong mang theo tiếng rít thoảng như thiên điệu rên rỉ. Tắt đo thập nhị ác giai không? Tần Dương sắc mặt bất động. Trung cực phòng ngự lại lần nữa thi triển, tiếp trời hoa sen bích chướng chính diện ngăn lại Hạo Kiếp chi quyền, tại hai người phân biệt hiển hiện tự tin và bình tĩnh trên sắc mặt, song cực va chạm. Whoeng! Bầu trời bị tức kình phong bạo nhét đẩy, hướng tứ phương chạy ra cuồng phong tứ ngược trên trời dưới đất. Mà ở trên bầu trời, cái kia kim sắc bích chướng cùng mang đến Hạo Kiếp quyền phong cũng phát ra kịch liệt nhất đấu đá thanh âm. Kiếm huyết phù sinh. Ta Tôn đúng là lại lần nữa ra chiêu, tại Hạo Kiếp chi quyền bên ngoài, lại xuất hiện huyết sắc chướng hồng. Từ trên bầu trời xẹt qua kiếm khí giống như trong truyền thuyết mang đến không rõ xi view lá cờ sau đó đánh tới, đồng dạng đập đến bên trên hoa sen vết trướng. Chương 782, công thể hợp nhất. Song thức đồng xuất về sau, Tà Tôn còn ngại không đủ, Tà Nguyên nhắc lại, phần thiên đốt đến cực điểm dư nguyên, ẩm đạm cùng bạo chí tà ma diễm hóa làm một thể, lại lần nữa vênh tới. Thiên điểu diệt tuyệt. La sát khôi thần công cùng kiêu viêm luyện huyễn ma kết hợp làm một thể, phát huy ra viễn siêu hai người uy năng, tựa như một vòng đen nhánh liên nhật. tràn ngập thiêu đốt vạn vật tùy ý. Khi một vòng này hạt nhật đâm vào hoa sen bình chướng thời điểm, kim sắc Phật quang rốt cục bắt đầu lảm đạm, Tà Long bảy thủ cùng nhau phát ra cười lạnh, từng cái long đầu đều là lấy chế giễu, khoe y ánh mắt nhìn xem, kia tựa hồ mắt thấy là phải bị phá bệ chướng. "Đê cử hạ, ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết áp, app an giờ quả táo điện thoại đều duy trì. Dù là ngươi thần công cái thế, hôm nay cũng muốn tại bản tôn thủ hạ bại vong." Trong đó một con long ra lý khuynh thiên thanh âm. Một cái khác dường như có kiêu viêm nhân cách long già khoái ý cười to. Ngậm miệng, Dương Hoàng còn chưa có chết đâu. Già Tôn không kiên nhẫn cưỡng ép tiếp trưởng pháp tướng, để từng cái long đầu chỉ có thể lắc lư, lại không cách nào phát ra thần tới. Thân vừa dứt lời, liền thấy to lớn chi lực từ hoa sen bích chướng về sau nổ tung, to lớn sinh tử vòng trấn áp khí kình, Thần Dương đạp trên không trung còn chưa tan đi tận hắc viêm đi tới. Già Tôn nói không sai, Thần Dương còn chưa có chết đâu. Không chỉ hiện tại không chết, tiếp xuống chết cũng sẽ không là hắn. Quanh thân huyết khiếu bên trong bay ra từng cái huyết khiếu chi thần, bao lớn 999 cái thần linh hư ảnh xuất hiện tại không trung, cộng đồng thôi động sinh tử vọng, làm cái này cự luân phát huy ra cự thế vô song lực lượng. Bèn, đột nhiên tiếng nổ bên trong, Tần Dương một cước bước ra khí bạo, cả thân ảnh hóa thành một vệt đen tại không trung bắn qua. Vẫn thiên thương vẫn thiên một kích. Tần Dương lấy kiếm sử xuất một thức này đâm tới, cực hạn nhuệ khí điểm giết, tà tôn mi tâm. Y đi kỳ môn thân từ không. Tà Tôn thân ảnh phiêu hốt, đi kỳ môn, đạp bắt quái, sử xuất lý Khuynh Thiên Võ Công bên trong thân pháp, lôi ra trùng điệp tà ảnh, so với bất tử đạo nhân huyền ma thân pháp đều nuốt quỷ dị gấp trăm ngàn lần, tại trong một chớp mắt né qua một đâm này. Nhưng mà, so với Tần Dương Thiên Nhân tung đến, mặc kệ là lý Khuynh Thiên thân pháp vẫn là bất tử đạo nhân huyền ma thân pháp, đều kém vài phần. Chỉ thấy cái kia đạo hắc tuyến ở không trung xuyên qua, phát sau mà đến trước, tại Tà Tôn thân pháp biến hóa phương vị trước đó lại lần nữa một kiếm đâm tới. Diệt Thiên kiếm mui kiếm lúc này đâm trúng tả tôn lồng ngực. Diệt Thiên kiếm thoáng chốc bộc phát ra cực hạn chi lực, ngưng tụ thành một điểm kình lực xuyên vào, công kích trực tiếp yếu hại. Lợi hại, nhưng là bản tôn thân kiêm bảy người công thể, Tiêu Viêm bất diệt ma thân cũng tương tự tại bản tôn trên thân thăng hoa, lại có tuyệt vọng chi tâm bản thân, ngươi chính là đâm trúng lồng ngực lại như thế nào? Ta tôn thân pháp bị phá, lồng ngực bị đâm, lại không hề sợ hãi, ngược lại là trêu chọc lấy nhìn về phía Trần Dương. Diệt Thiên kiếm mui kiếm ngay cả lồng ngực làn da đều không thể đâm rách, xuyên vào trong đó kinh lực cũng là bị cưỡng ép đánh tan, lại gặp tuyệt vọng chi tâm hôn hóa. Thân kiếm bảy người công thể, trừ tà tôn hai người công thể bên ngoài, còn có Kiêu Viêm bất diệt ma thân, Thánh chủ thánh tâm quyết, Hỏa La sát la sát chiến thân, Lý Khuynh Thiên phiên thiên tam thập lục lục lộ kỳ, Tạ Tình vô thượng kiếm đạo. Năm người này công trong cơ thể, Kiêu Viêm bất diệt ma thân cùng Hỏa La sát la sát chiến thân nhất là cường điệu hộ thân. Mà Lý Khuynh Thiên cùng tạ tỉnh công thể tại chân khí hộ thân bên trên cũng là có chút bất phàm. Về phần thánh chủ, hắn thánh tâm quyết thì là cường điệu khôi phục, dùng cái này công phối hợp tuyệt vọng chi tâm, ta tồn năng lực khôi phục có thể so với ăn vào vong mệnh thủy minh đế. Có 7 người công thể kiêm dung vào một thân, lại có thiên địa ác khí liên tục không ngừng ủng hộ, ta tồn tại thời khắc này thật nghĩ đem vô địch hai chữ viết tại trên trán, để tần dương xem hắn đối mặt chính là như thế nào địch nhân. Bất tử bất diệt không phá không sấu. Ta tôn thân thể hóa thành tà khí, thánh chủ thất vô tuyệt cảnh thi triển, đây chính là hiện tại bản tôn. Dù là ngươi có thể phá vỡ bản tôn công thể phòng ngự, bản tôn cũng có thể lập tức hồi phục. Tà khí vây quanh tần dương hướng vào phía trong có vào, trăm ngàn đạo hình rồng khí kình hóa hình, gầm thét hướng tần dương cắn xé mà tới. Quân Thiên Luân. Tần Dương đối với tà tôn lời nói bất vi sở động, Diệt Thiên trên thân kiếm vòng ảnh hiện lên, một kiếm chém ra tà khí, kiếm dưới ánh sáng hình rồng tán loạn, hạo đạm chi khí tận diệt tà phân. Nếu là đổi lại thánh chủ, lần này hắn là không chết thì cũng trọng thương. Nhưng trên người Tà Tôn, cho dù là tà khí yêu phân bị càn quét không còn, hắn cũng y nguyên không việc gì. Tà khí lại lần nữa hội tụ thành hình người, lại là mọi người tuyệt chiêu sử xuất. Thân cái này một thân một người hoàn toàn có thể coi như bảy người, các loại chiêu thức tuyệt học tiện tay xuất đến, tại xung lô tà khí phía dưới, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phát huy cực hạn uy lực. Đồng thời theo chiến đấu tiến hành, Tà Tôn đối từng cái chiêu thức phối hợp dính liền càng thêm thuần thục. Bảy người kinh nghiệm chiến đấu cũng dung luyện thành một thể, càng lộ vẻ uy năng. Hai người thân ảnh tại không trung xuyên qua giao thủ, quyền ảnh kiếm khí đao quang trưởng ấn liên tục thoáng hiện, các loại võ công tại song phương trên tay đều là thuận tay nhận ra, chiêu chiêu thức thức đều có phá vỡ núi đoạ nhạc, dời sông lấp biển chí năng. Đem hết toàn lực của ngươi, trở thành một khối đá mài đao trợ bạn Tôn hoàn toàn nắm giữ cái này một thân thực lực đi, Dương Hoàng. Ha ha ha. Ta Tôn tùy ý cùng thiếu, chiêu chiêu thức thức chuyển đổi càng lộ vẻ hòa hợp. Ngay từ đầu hắn sẽ còn bị Tần Dương đánh trúng, về sau theo chiến đấu tiến hành, ta tồn chiến lực cũng là nước lên thì thuyền lên, hiện tại đã là hoàn toàn có thể cùng Tần Dương giao thủ mấy trăm hiệp mà mảy may vô hại. Ở trên không, bảy đối long đồng cũng tản ra tùy ý chế giễu, giống như mèo hí chuột nhìn xem Tần Dương. Thần muốn đem Tần Dương làm đá mài dao, để bảy người võ đạo nội tình hoàn toàn hòa vào một lò, rèn luyện ra mạnh nhất võ đạo. Vào thời viễn cổ, ta long hóa hình mà ra, cùng đạo tổ chờ người lại chiến. Thời điểm đó thần là không có hình người, Lam Ác khí hóa thân Tà Long cũng khinh thường tại hình người. Nhưng là trải qua một phen đánh đập về sau, Tà Long đã nhận thức đến võ đạo giá trị. Tại lại lần nữa hiện thế về sau, thân liền bắt đầu tu luyện năm đó theo võ tổ nơi đó bên cạnh giòm mà đến võ công, đồng thời tại bảy hồn hợp thể về sau quyết tâm sáng chế mạnh nhất võ đạo, đến đạo này bên trên leo lên đến đỉnh phong. Chỉ là như vậy chiến đấu tiếp, Tà Tôn không ngại, Trần Dương lại là ghét Như như vậy lưu thủ chiến đấu trên thực tế là tương đương nhảm chán, nhất là tại biết được mình còn bị người xem như đá mải đao tình huống dưới. Thứ tám hồn trầm chậm chạp chưa từng trở về, xem ra là quỷ thao bên kia sử dụng thủ đoạn gì. Thôi, liền trước đoạt cái này bẩy thủ Tà Long chi thần, nhìn xem có thể hay không bước vào thiên biến vạn hóa cánh cửa đi. Thần Dương bắt đầu muốn làm thật. Nhân tiên võ đạo thiên biến vạn hóa chi cảnh, chính là nhục thân chi cảnh. Thân thể tụ tán tùy tâm, có thể biến hóa hết thảy độ vật. chính là những cái kia thượng cổ thần thú cũng hoàn toàn có thể biến hóa, đồng thời cam đoan cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Như thân thể như vậy chí cảnh, không chỉ cần đối nụ thân cực hạn năm chắc, cũng cần thông hiểu vạn vật biến hóa chi huyền cơ. Mà tại ở trong đó, tốt nhất con đường chính là nghiên cứu những cái kia thần thú kết cấu thân thể, cũng nếm thử biến hóa. Khi phiến tiên điệu này đừng nói là thần thú, liền ngay cả dị thú đều mới tại trước đây không lâu vừa mới khôi phục, căn bản không có quá đa dạng vốn cho tần dương nghiên cứu. Duy nhất thần thú hàng mẫu vẫn là nhà mình con kia Tường Thụy, đáng tiếc kia Tường Thụy bị nuôi phế, hoàn toàn chưa từng đào móc xuất từ thân trời sinh năng lực, Tần Dương coi như nghĩ nghiên cứu, cũng có chút khó mà vào tay. Nếu là không cẩn thận đem con kia hỏa kỳ lần cạo chết hoặc là thân thể làm phế, vậy liền ngay cả duy nhất hàng mẫu cũng không có. Ngay tại lúc này, Ta Long xuất hiện liền lộ ra 10 phần chân quý. Thân không chỉ có thể để Tần Dương nội tình tăng nhiều, thực lực tăng lên, cũng có thể giúp Tần Dương hiểu rõ nhục thân chi biến hóa. rõ về thiên biến vạn hóa cánh cửa tiến lên. Cho nên dù là biết được Tà Long hiện tại còn chưa tới chân chính đỉnh phong, Trần Dương cũng có chút nhịn không được. Chương 783, nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công. Bang. Lại làm một lần quyền kiếm tiếp xúc, Tà Tôn lấy quyền phong đối cứng diện thiên kiếm, hoàn toàn xem kỳ phong mang tại không có gì, câu lên khóe miệng tràn ngập niềm vui, mấy người cách mặc dù bị cấm âm, nhưng vẫn là trông qua kia nhược hư như Thật Long đồng biểu đạt ra khoái ý cùng chê cười ánh mắt. từng có lúc một tay che trời dương hoàng cũng sẽ có bây giờ hạ chẳng, từng có lúc bọn hắn những này bị bức phải bốn phía ẩn nốt chó nhà có tăng cũng có thể nghỉ tập, đời này sự tình quả thật là vô thường a. Cho dù là trở thành tà long nhân cách, trên căn bản phát sinh biến hóa, những người này cách cũng y nguyên giữ lại đại bộ phận quá khứ tâm tính cùng nhận biết, giữa bọn hắn thậm chí còn có thể có cái lộn. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Bây giờ nhìn thấy đã từng đại địch có như vậy tao ngộ, những người này cách, nhất là Lý Khuynh Thiên cùng Kiêu Viêm đều là sinh lỏng vô cùng vui vẻ ấm áp dễ chịu nhanh. Cũng chính là trong nháy mắt này, trong đó một đôi long đồng hiện lên vẻ khác lạ, trong mắt đột nhiên thoáng hiện kim sắc kiếm quang. Như Lai Ba kiếm bất diệt, bộc phát. Bất diệt một kiếm này, chính là thần hồn chi kiếm, đã có thể sâu lấy quyền ý tấn công địch, cũng có thể tan lấy cường đại thần niệm đối với địch nhân tiến hành ăn mòn. Tần Dương lúc trước chính là dùng cái này chiêu ăn mòn đại trí tuệ 108 cái ý thức thể, đem đối phương tất cả đều số tiếp thu, nhảy lên trở thành Phật môn đại năng. Một kiếm này buộc phát khiến cho Dư Long Đầu đều là sử trí không kịp đề phòng, bọn hắn có lẽ xưa nay không từng nghĩ tới bị dung nhập Tà Tôn chi thể long hồn sẽ có vấn đề. Tà nhiễm chi khí có thể ăn mòn lây nhiễm luyện hư võ giả, chính là hợp đạo võ giả nếu thật là bị Tà nhiễm chi khí nhập thể, cũng cần hao phí không nhỏ công phu loại trừ. Làm Tà nhiễm chi khí đầu nguồn, Tà Long có thể nói là giữa thiên địa lớn nhất nguồn ô nhiễm. Loại tồn tại này, sao lại bị cái khác dị lực ăn mòn? Chính là ôm tự tin như vậy Tà Tôn cùng những người này cách mấy xưa nay không từng nghĩ tới có người có thể tại bị tà nhuộm tình huống dưới ý nguyên bảo trì bản ngã, thậm chí có thể đảo ngược ăn mòn long hồn, tiến tới đối toàn bộ tà long chi thể tạo thành ảnh hưởng. Hỏa La sát, ngươi làm cái gì? Tà Long pháp tướng hiện ra thực chất, trong đó một con long đầu vừa kinh vừa sợ quắc. Hắn bị Dương Hoàng ám được rồi, đây là Dương Hoàng chiêu số. Tà Tôn không có để Hỏa La sát thoát ly khống chế, hiện tại Dương Hoàng chuẩn bị ở sau phản công. Lọt vào phản phệ về sau, Tà Tôn cũng không lo được cấm luôn những người khác cách, lập tức thao túng tà khí tiến hành phản chế, cái khắc long đầu cũng là liên tục suy đoán nguyên nhân, tới gần hỏa la sát hai con long đầu thậm chí còn cắn hỏa la sát cổ. Dương Hoàng, Tà Tôn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tần Dương, chống đỡ Diệt Thiên kiếm nắm đấm hung hăng nắm chặt, phát ra lộp bộp thanh âm. Nhưng biến hóa vẫn chưa xong, khiến Tà Tôn thật sâu thống hận dị biến còn không có kết thúc. Phía dưới đã là biến thành một mảnh ác địa trên mặt đất hiện hiện huyết hồng sắc đường vân. Từ Liên Thiên Huyết Sắc kết giới từ Bắc Hải Đạo tứ phương khắp lên, đem Bắc Hải Đạo bao thành bán cầu thể. Mà tại nguyên bản quảng trạch bảo tháp di chỉ, thì là có huyết sắc tháp nhọn từ dưới đất dâng lên, dòng giá 99 tòa tháp nhọn, đỉnh đều là đứng thẳng huyết sắc tinh thạch xoay tròn, cho dù là lúc trước như vậy kinh thiên động địa chiến đấu dư ba cũng chưa từng khiến cái này tháp nhọn nhận tổn thương. Chọn lựa Bắc Hải Đạo làm chiến trường tần dương tự nhiên sẽ không không có chuẩn bị, dù là đối với thực lực bản thân cực độ tự tin, nên có chuẩn bị cũng là phải có. Đồng thời, đây cũng là vì phòng ngự Tà Long trốn chạy. Bắc Hải đạo vô số sinh linh trước khi chết tuyệt vọng về ngươi, mà bọn hắn hồn nguyên thì là về bản tọa. Tần Dương hai mắt đối đầu Tà Tôn kinh nghi bất định long đồng, một mực giữ vững bình tĩnh khuôn mặt tại lúc này càng lộ vẻ thông dong. Hội tụ một đạo chi địa hồn nguyên huyết tám chi lực, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận sao? Lời còn chưa dứt, 99 tòa tháp nhọn bên trên huyết sắc tinh thạch cùng nhau hóa thành lưu quang chui vào Tần Dương thể nội. Đến cực điểm máu trong bóng tối dựng dụng ra đến rượu quang uy, hóa thể thất kiếp rượu thiên hoa. Tần Dương thao Tung Huyết Ám chi lực, cử trọng lực hình, Diệt Thiên kiếm khoáy động kiếm khí trấn khai Tà Tôn quyền phong, xanh thảm kiếm quang nhiễm lên huy diệu huyết sắc, một kiếm đâm vào Tà Tôn trên lòng ngực, vạn niệm huyết ám duy nhất kích. Roeng! Hội tụ lực lượng tràn trề một chưởng đánh vào chuôi kiếm cuối cùng, Diệt Thiên kiếm sâu phát vô tận uy năng, nhất cử đâm xuyên cái này bảy thân hợp nhất công thể. Huyết sắc kiếm khí tại thể nội tứ ngược, Tà Tôn thân thể trăm khiếu bên trong cùng nhau mãnh liệt bắn xuất kiếm ánh sáng, rất nhiều đại huyệt bị kiếm khí nháy mắt phá hủy. Nhưng ở đồng thời, Tuyệt vọng chi thấp thỏm hiện hư ảnh, Đạo đạo tà năng lại lần nữa dung nhập Tà Tôn thân thể, phối hợp với cường đại sức khôi phục phục hồi như cũ thương thế. Bản Tôn bất tử bất diệt, người giết không được Bản Tôn. Tà Tôn một tay nắm lấy lưỡi kiếm, thân thủ trong ngoài giáp công thời điểm cũng không thay đổi kiệt ngạo chi sắc. Chỉ cần 3 hơi không, 2 hơi, thân liền có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhất cử phản kích. giết ngươi, khó mà làm được." Tần Dương khẽ cười một tiếng, đâm vào Tà Tôn thân thể lưỡi kiếm phun phát huyết sắc huy quang, "Ngươi còn hữu dụng đâu?" "Bất hủ." Huyết ám chi lực chính là nguyên lực, Tần Dương nhân vị lai vô sinh kinh mà lĩnh ngộ như lai kiếm thứ 2 bất hủ tổng hợp huyết ám chi lực ăn mòn Tà Long chi hồn, cùng ở bên trong hỏa la sát nội ứng ngoại hợp. Cùng lúc đó, từng tia từng tia khí huyết tiếp lấy huyết ám chi lực che lấp tiến vào Tà Tôn thể nội, dung nhập thần toàn thân bên trong. "Ngươi thắng không được." Phả La sát viên kia long ra cười lạnh, tại Tà Long pháp tướng bên trong co chư thiên sinh tử luân xuất hiện, nghiền nát hết thể bá đạo xông đến trừ Tà Tôn bên ngoài bốn người nhân cách thất linh bát lạc, bốn đạo long hồn bị đồng loạt trấn áp ở bên dưới. Đại cục đem định. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo long ảnh xuyên qua huyết sắc kết giới, mang theo long âm chui vào Tà Tôn thể nội, kia to lớn Tà Long pháp tướng bên trên, thứ tám thủ bắt đầu thành hình. Quỷ thao, hắn quý vị. Tần Dương con ngươi có chút co vào, cùng kia thành hình thứ tám thủ vừa ý. Dương Hoàng, con kia long đầu ánh mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn, thực lực của ngươi, quả thật là có vấn đề, ngươi che giấu thực lực. Tám đầu tê tiểu, ta tôn lại lần nữa kiêm dung một công thể, tà long thân thể cũng rốt cục viên mãn, công lực lại lần nữa tăng vọt, thiên địa ác khí tại thời khắc này hình thành màu đen mặt trời, chậm chậm hạ xuống, muốn đem tà long pháp tướng bao phủ ở bên trong. Đồng thời, quỷ thao cũng rốt cục thừa cơ dò xét thấy tần dương thực lực chân chính. Huyết nhục diễn sinh. Tần Dương toàn thân huyết nhục, bao quát sợi tóc, đều như có được linh tính, mỗi một giọt máu bên trong đều có suy nghĩ của mình. Hắn đứng ở nơi đó, liên tạn mắt ra ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ đều không kịp nhận khí cùng linh cơ, dù là bị thật sâu sâu ẩn tàng đều gọi gìn mờ quỷ thao kinh hãi. Đây chính là huyết nhục diễn sinh huyền bí, toàn thân trên dưới phẩm là còn có một giọt máu, đều có thể lại lần nữa trưởng thành là hoàn chỉnh tần dương, ta tôn tự ngạo bất tử chi thân so với tần dương thân thể, đó chính là trời cùng đất khác biệt. Không được Viên mãn Tà Long thân thể tại thời khắc này phát giác thể nội chui vào khí huyết, quỷ thao lập tức kêu lên sợ hãi. Hắn tại thời khắc này rốt cục phát hiện Tần Dương ý đồ, cũng biết được Tần Dương vì sao muốn ép lấy thực lực cùng Tà Tôn của nhau. Chương 784: Huyết nguyên tạo sinh. "Mượn Tần Dương khẽ cười nói. Mượn sao? Không tính là mượn, chẳng bằng nói là vừa vặn tốt. Chỉ là cái này vừa vặn là đối với Tần Dương đến nói, đối với quỷ thao mà nói, đúng là mượn." Dù là lúc này quỷ thao con rồng kia hồn trở về, để Tà Long hồi phục viên mãn chi tư, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản Tần Dương gây nên. Tương phản, hắn đến ngược lại là để Tần Dương nhìn thấy chân chính viên mãn Tà Long. Tại cái này kém Lâm Môn một cước thời điểm, quỷ thao vậy mà từ bỏ tiếp tục giữ vững độc lập, đây đối với Tần Dương đến nói thế, nhưng là kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Tần Dương thân thể tại thời khắc này vận mẹo, sau đó tựa như sắp như bình thường hòa tan, hóa thành một cỗ huyết thủy thuận nuôi kiếm tiến vào Tà Tôn thân thể. Tà Long pháp tướng bất tử bất diệt, chỉ cần thiên địa ác khí vẫn còn tồn tại, ác khí hóa thân liền sẽ không vĩnh diệt. Đây cũng là năm đó đạo tổ bọn người chỉ có thể lựa chọn phương ấn, mà không phải trực tiếp đem nó hạch sát nguyên nhân. Nhưng ác khí hóa thân không cách nào bị giết, lại không có nghĩa là ác khí hóa thân không thể đổi một người. Tần Dương thanh âm từ Tà Tôn thể nội truyền ra, huyết sắc đường vân bắt đầu tràn ngập Tà Tôn chi thân. Hắn muốn lấy thay mặt Tà Tôn, trở thành ác khí hóa thân, tiến tới biến hóa thành Tà Long chi thân. Dịch Thiên Sách đã ghi chép tần dương nhân thể chỗ có số liệu, từ hình thể hình dạng đến mỗi một tế bào sắp xếp, thậm chí tế bào kết cấu, đủ loại số liệu đều bị tần dương không rõ chi tiết ghi lại ở rễ trong tiên thư, dù là tần dương biến thành long thể, cũng có thể dựa vào số liệu này thử nghiệm biến hóa thành người. Mà một khi hắn hoàn thành từ nhân hóa long, lại từ long chuyển hóa thành người kinh lịch, hắn liền có thể từ đó thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, tiến tới nhìn rõ nhân thân cùng long thân ảo diệu, sờ đến tiên biến vạn hóa cánh cửa. Người nơi này thân cùng long thần, không phải loại kia hào nhoáng bên ngoài biến hóa, mà là triệt triệt để để, đem mình biến thành hoàn toàn long hoặc nhân, là không trộn lẫn có một tia tộc khác huyết mạch. Tần Dương là muốn thông qua cái này hai bên biến hóa, nhìn Trộm Thiên biến vạn hóa chi tội trình, đồng thời tăng thêm một bước đối nục thân trưởng khống. Thuận tiện, cũng đem tà long hết thể nạp làm hữu dụng. Dương Hoàng, ngươi già muốn cướp bản tôn chi thân, ngươi đang tìm cái chết. Già Tôn lúc này phẫn nộ quá. Có phải là muốn chết, vẫn là hai chữ đâu? Sự tình đã đến mức này, các ngươi coi là có thể chống cự huyết nục diễn sinh võ giả ý chí sao? Thần Dương không chút nào hoảng điệu đạo, "Huyết nục diễn sinh, kia là đem ý chí đều dung nhập vào huyết dịch thậm chí tế bào bên trong, cho dù là chỉ để lại một giọt máu, đều có thể tại đầy đủ tài nguyên hạ khôi phục toàn thịnh. Cường hãn như thế ý chí, coi như Tà Long là thiên địa ác khí tạo hóa thần thú lại như thế nào? Thần tuy là trời sinh trời đuôi, là tiên tiên chi thần, nhưng ta Tần Dương cũng là không kém ai." Đồng thời Tà Long Long hồn còn bị xâm chiếm một đầu, đã là mất tiên cơ, loại tình huống này nếu là còn có thể thua, Trần Dương quyết định mình ngày sau liền gọi Trần Dương. Ngao. Tà Tôn phát ra thống khổ long ngâm, thường nhân lớn nhỏ thân thể bắt đầu biến chứng, da thịt trắng nõn bên trên mọc ra đen nhánh lẫn giáp, vận vẹo sừng rồng từ trán thò đầu ra. Từ một người cao cấp tốc biến chứng, to lớn Tà Long chi thể cấp tốc thành hình. Đây cũng không phải là lúc trước như vậy lấy tà khí hóa thành Tà Long chi hình. mà là chân chính nhục thân biến hóa thành thân rồng. Tại tần dương khí huyết vận hành hạ, vốn là vì hắn ngày biến hóa thành thân rồng mà tạo nên thân thể tại thời khắc này gia tốc quá trình, trực tiếp đạt đến kết quả cuối cùng. Từng cái chân thực long đầu giơ lên, nhưng lại có ba con long đầu chưa từng bị tương ứng nhân cách chối chúa tể. Liên như là lúc trước hỏa la sát cùng Hàn Thiên Vân, những người này cách không cách nào khống chế đối ứng long đầu, bởi vì những cái kia long đầu bên trong tràn ngập tần dương khí huyết cùng ý chí, bọn hắn ngược lại là bị đảo ngược vây ở long đầu bên trong. Nhận Trần Dương ăn mọn. Dương Hoàng, ngươi! Tiếng hét phẫn nộ từ trong đó một con long đầu bên trong phát ra, nhưng vẹn vẹn phun ra ba chữ liền biến mất ý mắng. Con kia long đầu trán bộ xuất hiện một đoàn huyết sắc, kia huyết sắc bên trong tựa hồ có một cái tiểu nhân ở dương nhanh múa vút luân vũ, cực điểm giữ tợn thái độ. Nhưng cố này giữ tợn vẹn vẹn tiếp tục một hơi mà thôi. Người tí hon màu đỏ ngòm chui vào long đầu bên trong, lại cũng không thể xuất hiện. Con kia long đầu bên trong nhân cách bị xóa đi. Còn lại hai con long đầu cũng gặp cảnh như nhau loại tình huống này, chỉ là so với cái kia xuất hiện người tí hon màu đỏ ngòm, cái này hai con long đầu bên trong nhân cách càng không chịu nổi, bọn hắn thậm chí ngay cả dãy rủa đều làm không được liền bị xóa đi. Lý Khuynh Thiên, Tiêu Viêm, Thánh chủ. Bốn cái long đầu cùng nhau nhìn về phía một bên khác, chuyển hóa thành con người màu vàng óng bên trong mang theo ý cân nhắc, ngươi là muốn từ bỏ khả năng chuyện xấu nhân cách, đem có thể dùng chi lực tập trung, dùng để đối kháng bản tòa sao? Tần Dương thế công thẳng tiến không lùi, thêm kế hoạch sâu xa, Quỷ Thao cùng Tà Tôn là tuyệt khó mà chống cự, cho nên hắn cùng Tà Tôn liền quyết định từ bỏ báo thủ, đem lực lượng tập trung ở trong đó bốn thủ bên trong. Mà các bốn thủ là Tà Tôn, Quỷ Thao, Tạ Đình. Ở trong đó, Tà Tôn chính là Tà Long Bản Tôn ý thức, Tạ Đình là một thanh lợi kiếm, cũng cùng Quỷ Thao có giao tình, bốn người bọn họ quả thật có thể phát huy đoàn kết nhất cũng là thực lực lớn nhất. Mà khác, sở dĩ như vậy lựa chọn còn có một chút 10 phần trọng yếu. Huyền mạch bảo giám chương 7, huyết nguyên tạo sinh, Tần Dương nhìn đối phương nói, là cái tên này, đúng không? Tạo nên quỷ thao cùng tà tôn hai thân thể người phát môn. Huyết nguyên tạo sinh, lấy thiên mệnh người chi huyết, nạp thiên địa bát hoàng chi tình, hợp tự nhiên chi thần, mới có thể tạo nên kỳ tích chi sinh. Đây là một loại cấm kỵ tạo người mới vào nghề đoạn, là một chủng loại như nhân bản kỹ thuật nghịch thiên phát môn. Tần Dương sở dĩ cảm thấy quỷ thao cùng tà tôn thân thể có loại tân sinh tinh khiết cảm giác Liên là bởi vì vì thân thể của bọn hắn đều là từ huyết nguyên tạo sinh chỗ tạo nên. Các ngươi thân thể có cùng nguồn gốc, tăng thêm ngươi cùng long hồn dung hợp không sâu, cho nên ngươi quỷ thao mới có thể chịu cự Tà Tôn Triệu Hoán. Thậm chí, như cần thiết, ngươi thậm chí có thể mượn cái này phản chế Tà Tôn. Bởi vì Tà Tôn thân thể chính là từ ngươi qua tay tạo nên. Tần Dương nhàn nhạt trong lời nói tràn ngập nhìn rõ hết thảy thông dòng, như vậy cái này cái gọi là thiên mệnh người chi huyết, lại là tới từ người nào đâu? Có tư cách này xung làm người các thân thể khởi nguyên máu, không phải bản tọa, chính là kia trên đời duy nhất trời sinh chân nhân. Tu luyện nhân tiên võ đạo, cũng đem nó đẩy tới đến huyết nhục diễn sinh chi cảnh tầng dương, máu của hắn tự nhiên là huyết nguyên tạo sinh tốt nhất vật liệu. Bất quá tầng dương không có khả năng cung cấp rất nhiều máu cho đối phương rút ra huyết khí, đồng thời đối phương cũng không dám dùng tầng dương máu. Như vậy còn lại lựa chọn, chính là hơi kém trời sinh chân nhân Tố Thiên chân chi huyết. Ban đầu ở Bắc Hải đạo biên cảnh chỗ, Bản tọa bất hủ pháp thân dù chưa có thể đối kịp người không mặt kia, nhưng cũng để hắn lưu lại thương thế, vào tay mấy giọt máu. Bản tọa vốn cho rằng cái này mấy giọt máu sẽ để cho bản tọa tìm tới người không mặt kia, không nghĩ tới cái này máu đúng là dùng tại ngươi trên người chúng. Tình thế có này phát triển, không thể không nói ngay cả Tần Dương tự thân cũng không nghĩ tới. Hắn vốn định dùng kia mấy giọt máu tìm tới vô diện nhân, kết quả lại tìm được Tà Tôn cùng Quỷ Thao trên thân. Tà Tôn cùng Quỷ Thao thân thể đều là huyết nguyên tạo sinh sản phẩm. Thậm chí ngay cả người không mặt kia thân thể cũng thế Chân tướng sự tình Có đôi khi chính là như vậy viền huyết mà ly kỳ Trương 785 Đại cục đã định, quyết tâm chẳng long Võ hiệp điên phong chi thượng trương 785 Đại cục đã định, quyết tâm chẳng long Tà tôn thân thể có thể xuất hiện ở trên đời này Thiếu không được quỷ thao trợ rút Thần sở dĩ tương trợ tà tôn Tần dương cũng có thể đoán cái bảy tám phần Không có gì hơn là phát giác được tần dương mục đích thật sự Muốn tại Tần Dương có thể có đủ thực lực phá hủy trụ trời trước đó tiến hành suy yếu, thậm chí trực tiếp diện sát chi. Tà Tôn tại Quỷ Thao mà nói, liền là đối phó Tần Dương tốt nhất lợi khí, thần cùng Tần Dương mặc kệ chết cái nào, Quỷ Thao đều không cảm thấy đáng tiếc, thậm chí còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà tại đối phó xong Tần Dương về sau, Tà Tôn liền nơi nào đến chạy đi đâu, ngoan ngoãn tiếp tục đi ổ lấy đi. Mặc dù khó khăn, nhưng Quỷ Thao bên kia vẫn là có phản chế Tà Tôn thủ đoạn. Vì có thể làm cho kế hoạch thuận lợi tiến hành. Quỷ thao tại Bắc Cực sông băng ngốc 3 năm, cuối cùng là làm tốt phía trước làm nền. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kế hoạch này một khi tiến vào Quỷ đạo, ngay tại người nào đó thôi thúc dưới một đường phi nước đại, coi như lệnh Quỷ đạo cùng y nguyên hướng về phía trước và mạnh, cho đến cho tới bây giờ cảnh giới này. Mà đang thoát Quỷ về sau, Quỷ thao lại là nghe tới tần dương miệng ra kinh dị chi ngôn. Huyền mạch bảo giảm, huyết nguyên tạo sinh, mấy cái này chữ cũng không phải thế giới này người nên biết tin tức. Người là người xuyên việt. Con kia long đầu dường như hít một hơi thật dài khí lạnh. Cho đến giờ phút này, Quỷ Thao rốt cục xác định Tần Dương là một cái người xuyên việt, liền giống như Vũ Tổ, là tới từ thế giới khác người. Bởi vì trừ mình ra, chỉ có người xuyên việt mới có thể biết được huyền mạch bảo giám cái môn này công pháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương cười nhẹ hỏi lại. Đến bây giờ mức này, Tần Dương cũng không cần lại có thể làm bộ, người xuyên việt thân phận cũng là không cần tận lực che lấp. Tám con long đồng nhìn chằm chằm con lại bốn cái long đầu Con ngươi màu vàng óng bên trong mang theo trước nay chưa từng có lăng lệ chi sắc, dựa vào đồng nguyên chi huyết đến phản chế Tà Tôn, không thể không nói ý tưởng này rất là kỳ diệu, cũng tương đương khó lòng phản bị, nhưng là có một chút người có lẽ là không nghĩ tới, cũng có thể là xem nhẹ. Tố Thiên Chân có phản thiên tộc huyết mạch, phản thiên tộc tộc nhân ở giữa là có thể lẫn nhau cướp đoạt huyết mạch chi lực cùng công lực, quan hệ máu mủ càng gần, liền càng có thể dung nạp đối phương huyết mạch cùng công lực. Ma bản tọa, cùng Tố Thiên Chân chạy đồng dòng giận máu. Tuy là khác cha khác mẹ, lại so thân hình đệ còn thân hơn. Cung Liệt khí huyết tại lúc này tà long mặt khác nửa người, bá đạo quyền ý ép hướng một phương khác ý thức. Ta chủ Chư Thiên, vạn đạo tương hợp, quá khứ, hiện tại, tương lai, thiên ý, hoàn vũ, thời gian, sinh tử luân chuyển tam thập tam thiên, Chư Thiên sinh tử luân. Tân Dương ý chí tại hô to, tại thiết giải, cường đại quyền ý tại tà long quanh người hiển hóa ra từng đạo cũng như thật như ảo thiên cung tình cảnh. Kim Khuyết Ngân Loan cũng tự phụ, ký hoa cỏ ngọc kỵ quân ba. Phẩm Vương tỏa ngọc đàn bên cạnh qua, tham gia thánh kim ô lấy ngọn nguồn bay. Tầng tầng lớp lớp thiên vũ, một tòa lại một tòa thiên cung, chồng chất thiên vũ huyền cảnh bên trong tỏa ra bích hà sắt trời, từng tòa thiên cung bảo trên điện lơ lửng to lớn chư thiên sinh tử luân. Tân Dương bộc phát tất cả thực lực, quyến ý tại thời khắc này cũng là nhảy lên tới cực hạn nhất trạng thái. Khi tầng tầng thiên vũ như màn sân khấu che giấu tà long thân thể thời điểm, tất cả người vây xem đều tại thời khắc này có một loại cảm giác xông lên đầu. Dương Hoàng muốn thắng. Tổng hợp nhất thân sở học Tuần Dương tại thời khắc này, sự xuất bình sinh đắc ý nhất đại thành kết tác, mặc kệ là tà long bản thân ý thức vẫn là tương trợ tại thần tạ tình cùng quỷ thao, tại cái này cường đại quyền ý trước đó đều muốn bại lui. Hắn đã là thế không thể đỡ. Ưu thế áp đạo để âm thầm rình mò người cũng không còn cách nào an tâm đứng ngoài quan sát, một đạo khí thế bàng bạc thân ảnh sẽ rách huyết sắc cái giới, đột nhập đến Bắc Hải đạo bên trong. La vô diện nhân, hắn muốn đi ngăn cản Tuần Dương. Nhưng khi hắn tiến vào Bắc Hải đạo thời khắc, một đạo khiến người dùng mình khí cơ cũng tại đồng thời sa sa khóa chặt hắn, khiến hắn thân hình dừng lại. Cũng chính là như thế dừng lại, cơ hội đã mất, Tam thập tam thiên đang bao vây tà lòng khí cơ phi biến, nguyên bản chí tà chí ác hung lệ chi khí vẫn như cũ, nhưng tại lúc này thêm ra một tia thần thánh cùng uy nghiêm. Quả nhiên là thiên ý sao? Vô diện nhân khẽ than thở một tiếng, vận công đưa tay hướng về phương xa một chiều, một đóa hắc liên từ cái này Tam thập tam thiên trúng bay ra, rơi trên tay hắn. Hắn liền dẫn cái này, Đoá Hắc Liên trực tiếp giúp đi, qua trong giây lát chính là không thấy bóng dáng. Tần Dương an bài giọt nước không lọn, vô diện nhân tồn tại tự nhiên cũng là tại cảnh giới của hắn Phạm Vi bên trong. Hắn nếu là không chần chờ còn tốt, nếu là nhiều hơn chần chờ, kia âm thầm chậm chậm đè phòng hắn người kia, còn có đã hoàn toàn chiếm được thượng phong, mắt thấy là phải thành công Tần Dương liền sẽ để hắn biết được chần chờ cùng hậu quả của lòng tham. Vô diện nhân mang theo Hắc Liên vừa đi, Tần Dương liền cảm giác đối phương mất một cỗ trợ lực. Nguyên bản liền chiếm được ưu thế tuyệt đối quyền ý như tối khô lạp hủy phá hủy đối phương ý thức, tám con long đầu phía trên đồng tử toàn bộ hóa thành kim đồng. Không có quỷ thao nguyên thần, chỉ là bỏ không một con long hồn. Giữ tợn long đầu khép mở, phun ra như hồng trung đại lư hùng hồn thanh âm, ra hỏa này, quả nhiên là lưu lại một tay. Cái gì cùng long hồn dung hợp năm thành, trên thực tế là liền một thành đều không có. Giá hỏa này một mực đang giấu giếm thực lực, tuy thời chuẩn bị phản hô ta tôn một tay, thực sự nhị ngũ tử một cái. Nhưng là không có quan hệ, đại cục đã định, chờ ta lại người hồi thân, bọn hắn chính là lại cũng vô lực hồi thiên. To lớn tám đầu tà long hùng ngồi trên bầu trời, long đồng như sao trời, thần uy hiển hách. Vô diện nhân nâng Hắc Liên phi hành tốc độ cao, bay thẳng đến đến Thiên Nhất Sơn dưới chân mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, trên tay Hắc Liên bay hướng về phía trước, hóa ra một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh này cùng Tố Thiên chân khuôn mặt gần như giống nhau như lúc, chỉ có màu tóc hoàn toàn khác biệt. Tố Thiên Chân bởi vì phản thiên tộc huyết mạch nguyên cớ, đã là trở nên tóc trắng mày trắng, mà đạo thân ảnh này thì là cùng đã từng Tố Thiên Chân không sai biệt lắm, tóc đen đen lông mày, nhưng so với thiếu trải qua thế sự Tố Thiên Chân đến, hắn nhiều hơn một phần trầm ổn, ít đi một phần thiên chân. An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, 3 năm kế hoạch, không nghĩ tới lại là tiện nghi Dương Hoàng. Tóc đen Tố Thiên Chân bất đắc dĩ nói. Vốn nghĩ lấy Tả Long làm đao đả kích tần Dương, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bánh bao thịt đánh chó. An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đây cũng là thích hợp nhất lúc này tình hình hình dung. Dương Hoàng nếu có thể thông qua, tà lòng đến hiểu thấu Đạo Thiên biến vạn hóa huyền cơ, dù chỉ là chạm đến cánh cửa, đều là không thể nào tiếp thu được kết quả, nhất định phải ngăn chặn hắn, chúng ta còn có cơ hội. Vô Diện nhân nhàn nhạt lên tiếng, dần dần xuất hiện ở trên mặt hai mắt tràn đầy quả quyết chi sắc. Chúng ta muốn chặn hắn thân rồng, không tiếc bất kỳ giá nào. Sai lầm lớn dù lúc thành, lại còn có thể vẫn hồi. chỉ cần tại Tần Dương mò thấy tà long kết cấu thân thể trước đó chạm cái này thân rồng. Như thế, cho dù Tần Dương có thể tích huyết trùng sinh, cũng chỉ có thể trùng sinh ra nhân thể, mà không phải trùng sinh ra tà long chi thân, thậm chí bởi vì long thân bị chạm còn có thể dẫn đến thực lực suy yếu. Chỉ là muốn chạm long thân, kia lại nói nghe thì dễ a. Nhưng hai người lại là chi giờ khắc này quyết định, chém sắc như chém bùn mà nói, nhất định phải chạm long. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 785, đại cục đã định. quyết tâm trầm lòng, ta tồn thân thể có thể xuất hiện ở trên đời này, thiếu không được quỷ thao trợ giúp. Thân sở dĩ tương trợ ta tồn, Tần Dương cũng có thể đoán cái bảy tám phần. Cắm truyền bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ vốn có thể đổi nguyên áp. Không có gì hơn là phát giác được Tần Dương mục đích thật sự, muốn đại Tần Dương có thể có đủ thực lực phá hủy trụ trời trước đó tiến hành suy yếu, thậm chí trực tiếp diện sát chi. Ta tồn tại quỷ thao mà nói, liền là đối phó Tần Dương tốt nhất lợi khí, thần cùng Tần Dương mặc kệ chết cái nào.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 cho dù tần dương có thể tích huyết trùng sinh, cũng chỉ có thể trùng sinh ra nhân thể, mà không phải trùng sinh ra tà lòng chi thân, thậm chí bởi vì long thân bị trạm còn có thể dẫn đến thực lực suy yếu. Chỉ là muốn trạm long thân, kia lại nói nghe thì dễ a. Nhưng hai người lại là chi giờ khắc này quyết định, chém sắc như chém bùn mà nói, nhất định phải trạm long. Chương 786, mấu chốt sắt chiều. Trạm long, bắt buộc phải làm. Vô diện nhân nói ra câu nói này về sau, trên mặt chung quy là hiện ra chân diện mục. Hắn đương nhiên đó là tóc trắng mày trắng bạn Tố Thiên Chân. Hai cái Tố Thiên Chân đối mặt, một đen một trắng, riêng phần mình trong mắt đều có hoa sen xuất hiện. Chỉ là liền cùng bọn hắn màu tóc, những này hoa sen cũng như bọn chúng riêng phần mình chủ nhân, hiện ra một đen một trắng. Đáng tiếc, huyết nguyên tạo sinh trôi chế tạo nhục thân hủy, người ta vẫn là phải trở về làm một thể. Tóc đen Tố Thiên Chân một tiếng thở dài, mang theo một chút tiếc nuối hóa thành một đóa hắc liên, tiến vào một chính mình khác thể nội. Nếu là ngày khác có thể tĩnh bình thiên hạ tai họa, ta liền sẽ tiến vào thức hải ngủ say, đem thân thể này giao cho ngươi nắm giữ đi." Tốc trắng Tố Thiên chân tự nói một câu, ánh mắt yếu ớt, nhớ tới lúc trước kia cải biến vận mệnh ngáy mắt. Hắn một cái thiếu trải qua thế sự người trẻ tuổi đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy, chỗ chịu đựng tao ngộ lớn bao nhiêu cũng là có thể nghĩ. Tại lúc trước tiếp nhận thiên hạ đệ nhất thuật truyền thừa thời điểm, Tố Thiên chân bị nhét vào khác trí nhớ của một người, tinh thần của hắn nương theo lấy cái kia khổng lồ ký ức chìm chìm nổi nổi. Quá ng như kinh lịch trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, hắn thậm chí cảm giác mình kém một chút liền muốn biến thành một cái hoàn toàn không giống người. Cũng cũng may trí nhớ kia vẹn vẹn vì truyền thừa, mà không phải vì đoạt xá hoặc đồng hóa, để Tố Thiên Chân tại cuối cùng vẫn là khó khăn hấp thu tất cả ký ức. Nhưng dù là như thế, Tố Thiên Chân tâm linh vẫn là lưu lại một chút hai hoang ẩm, cũng may cuối cùng hắn thu hoạch được một cái pháp môn, đem trong lòng không hài chỗ lấy hắc liên làm ký thác chém đúng ra, để cho mình hóa thành hai cái tương tự lại không giống nhau ý thức thể. Tĩnh bình thiên hạ thái hòa, để nhân gian vĩnh thế thái bình, dạng này sứ mệnh thật đúng là chống giống mà không thực tế, nhưng làm nào đó lại là không thể không gánh vác. Đây chính là số mệnh a, làm nào đó chú định số mệnh. Tố Thiên chần thở dài một tiếng, thu liễm trên mặt hai tháng chi sắc, một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem một cái khác Tố Thiên chân cùng Phật Tôn cùng nhau đến, hướng Phật Tôn xin lỗi tiếng nói, Phật Tôn tiền bối, trước đây làm nào đó giấu giếm thân phận, lại đối tiền bối nói lừa dối, là làm nào đó thất lễ. Nói chuyện đồng thời, cùng Phật Tôn cùng nhau đến đây Tố Thiên Chân cùng thân mang đạo bảo Tố Thiên Chân hợp nhất. Cái này một mực cùng Phật Tôn đồng hành Tố Thiên Chân mới là pháp thể, hắn chân thân một mực núp trong bóng tối. Về phần quỷ thao thì là lấy huyết nguyên tạo sinh chi thuật tạo hóa ma sinh, dùng cho ký thác tóc đen Tố Thiên Chân nguyên thần. Hắn không phải là một hồn song thể, mà là hai hồn tam thể. Một chút việc nhỏ, vẫn là chớ có lo lắng, Phật Tôn thở dài nói, việc cấp bách vẫn là nói chuyện ứng đối ra sao Dương Hoàng đi. Không ngờ tới chúng ta hành động ngược lại là thành Dương Hoàng trợ lực, lão nạp cũng là không nghĩ tới, kia hỏa la sát vậy mà là Dương Hoàng phân thân, đồng thời Dương Hoàng lại có thể có như vậy man thiên quá hải thủ đoạn, nhất cử dung nhập Tà Long thân thể. Lần này thất bại lớn nhất sai lầm, cũng không phải là trí thông minh không bằng người, mà là tình báo tin tức không ngang nhau. Coi như không tại Hán Bắc đạo phát như vậy một điển, lấy Dương Hoàng tầm cơ xem chừng đến cuối cùng cũng sẽ thừa cơ dung nhập Tà Long thân thể, phản sát một tay. Tố Thiên chân nưu đồ thất bại mấu chốt chính là là bởi vì đánh giá thấp thần dương thực lực cùng cảnh giới. Hắn dù là hiểu rõ nhân tiên võ đạo tình báo, nhưng chỉ bằng vào trên giấy tin tức lại làm sao có thể chân chính lý giải một cường giả toàn bộ. Tuấn Hồ liền xem như cùng vì huyết nục diễn sinh cảnh giới nhân tiên, năng lực cùng ý chí cũng là khác biệt. Một trận chiến này, Tố Thiên chân bị bại không an. Làm nào đó đã suy nghĩ qua, nhất định phải tại Dương Hoàng một lần nữa hóa thành nhân thân trước đó, tiến hành chẩm long, Tố Thiên chân chém đinh chặt sắt nói. Bây giờ còn chưa tới hoàn toàn không cách nào vãn hồi thời điểm, nếu để Dương Hoàng coi là thật đột phá, đến tiên biến vạn hóa nhục thân chí cảnh, đây mới thực sự là vô lực hồi tiên. Như thế nào chậm lòng? Phật tôn hỏi. Đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Nguyên bản Tần Dương liền cường đại đến khó mà đối đầu, bây giờ ăn mòn tà long thân thể, vậy thì càng là cường đại đến không thể chế, nếu là phe mình coi là thật có có thể địch nổi Dương Hoàng cường giả, cũng không cần chờ tới bây giờ. Năm đó đạo tổ bọn hắn là như thế nào bại Tà Long, chúng ta giống như gì đối phó Dương Hoàng, Tố Thiên Chân mỗi chữ mỗi câu đều đạo ra mình ý nghĩ, sử dụng Tiên Cực Thánh Quang. Tân Dương cấp Tà Long chi thân, làm mình biến thành Long thể, nhưng cũng để hắn lúc này thành ác khí chi hóa thân, Thiên Cực Thánh Quang chính là đối phó hắn tốt nhất chiêu thức. Chỉ là thi triển Thiên Cực Thánh Quang cần nói, Phật, nho tăng giáo, hoặc là nói cửa, Phật môn, Bách Gia đích truyền Tam Phương hợp lực mới có thể, đồng thời còn cần loại trừ ngũ trọc các khí. Đo thiên chân bản nhân có thể xung làm nho môn cương giả, Phật tôn càng là căn hồng miêu chính Phật môn chính tông, còn cần một cái đạo môn cao người mới được. Mà nói đến đạo môn cao nhân, kia tự nhiên chỉ có vị kia. Bây giờ đại thế tại ta, nhưng địch quân cũng không phải toàn không có cơ hội. To lớn Tà Long chiếm cứ tại Hoàng Vu đại địa bên trên, tám con long đầu giơ lên, kia màu hoàng kim long đồng khiến người khó mà nhìn thẳng, thiên cực thánh quang. Viễn cổ thời đại Tà Long chính là thua ở chiêu này phía dưới, đối phương như nghĩ thắng ta, Chiêu này chính là cực lựa chọn tốt. Mặc dù ta lúc đầu cùng Tiêu Miện đại chiến thời điểm, đã là lĩnh giáo qua chiêu này, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không dám nói có thể 100% đón lấy chiêu này. Hỗ hồ Tiêu Miện lúc ấy chính là bằng lực lượng một người thi triển chiêu này, mà bây giờ đối phương tất nhiên sẽ tìm đủ ba người, hợp lực tu luyện tiên cực thánh quang. Lực lượng một người thi triển tự nhiên là muốn thắng qua ba người hợp lực thi triển, nhưng kia vẹn vẹn nói kia một người cảnh giới cao, coi là thật bản về ý lực, ba người chưa hẳn so một người kém. thậm chí khả năng còn có tham chi. Hồi hồi thời điểm đó Thiên Cực Thánh Quang đối với Tần Dương đến nói vẻn vẹn uy lực mạnh mẽ, nói đến khắc chế, khi đó cùng tiêu miện kịch chiến Tần Dương là hoàn toàn không sợ. Mà bây giờ, hắn nếu là đối mặt Thiên Cực Thánh Quang, đó chính là 100% thuộc tính bị khắc. Tần Dương dù không sợ bị khắc chế, cũng sẽ không có lật thuyền trong mương chết tại Thiên Cực Thánh Quang phía dưới khả năng, nhưng nếu vì vậy mà đoạn mất hắn bây giờ đã đã tìm được đường bằng phẳng, kia Tần Dương trước đây các loại mưu đồ liền đều trôi theo dòng nước. ngăn cản Tố Thiên Chân bọn hắn tu luyện tiên cực thánh quang thành công, mà khác, sai người làm xuống bố trí. Tân Dương truyền âm cho Huyền Chủ, đem sắp xếp của mình toàn bộ cáo chi nàng. Sau khi nói xong, hắn chớp động long dự, tại Giao Thiết Kình Phong bên trong trầm chậm lên không, ta bất hủ pháp thân sẽ lưu tại trung nguyên, đến ở hiện tại cái này ta long thân thể, liền lúc trước hướng Bắc Cực sông băng. Nơi đó còn có một chút bí mật cần đào móc. Tố Thiên Chân bọn hắn nếu là nghĩ đến chẳng ta, liền đi Bắc Cực sông băng đi. Kình Phong đại tác Nương theo lấy Long Dực Vô, giữa thiên địa hình như có cự đại phong bạo hình thành. Sau đó, nương theo lấy một tiếng sấm rền bạo hưởng, to lớn Tà Long hướng về phương bắc bay nhanh, trong nháy mắt liền chỉ có thể nhìn thấy nho nhỏ một điểm rồi. Chương 787, Giang Lâm Bắc Cực. Tà Long vô cánh bay qua Bắc Hải, lướt qua Bắc Hải, nửa ngày không đến công phu cũng đã nhìn thấy Bắc Cực sông băng, đồng thời cũng nhìn thấy tòa kia đen nhánh băng tháp. Là Tà Tôn, Tà Tôn trở về. Bắc Hải bên bờ đổ mấy chiếc sông băng bên trên, Có Hải ngoại chư đảo dư nghiệt trông thấy Dương cánh hiện ra, dạ vân tế nhật chi tư, Tả Long nhảy lên không mà đến, đều là không khỏi kinh hô hò hét. Tiếng la bên trong không thiếu tâm tình vui sướng, bởi vì Tả Long đã là hồi phục tám đầu chi tư, điều này đại biểu lấy lần này Bắc Hải đạo chi chiến phe mình đại thắng, bọn hắn rốt cục có thể rời đi cái này trời đông giá rét Bắc cực sông băng. Không ít người đã là bắt đầu sướng muốn rời đi Bắc cực sông băng trở về cố thổ thoải mái dễ chịu sinh hoạt, còn có chút mắt người bên trong lóe hung quang, kế hoạch đang lục chung nguyên. để những người trung nguyên kia nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc, Tà Long một phương vẫn chưa chiến thắng, lần này trở về cũng không phải tả tôn bản nhân. Đi tới Bắc Cực sông băng là Tần Dương. Ô, giao thép kình phong như khí quyển tại dĩ dị, Tần Dương khống chế thân rồng có chút đệ thấp cao độ, từ xe trượt tuyết trên không lướt đi lướt qua. Gết lạnh kình phong mang theo đến cực điểm hàn khí phất qua, xe trượt tuyết bên trên chính đang hoàn hô ấm áp dễ chịu nghĩ Hải ngoại quần đảo Dương Nguyệt vĩnh viễn dừng lại tại mơ màng bên trong. Từng tòa băng điêu cùng xe trượt tuyết kết hợp làm một thể, lẳng lặng dừng ở băng hải bên bờ. Tần Dương tiếp tục hướng phía trước, những nơi đi qua, sương lạnh che thế, sông băng còn còn sót lại dư nghiệt cũng cùng nhau bị băng tuyết bao trùm, bị sương lạnh triệt để mai táng. Hắn mang đi tất cả sinh cơ về sau, lại lần nữa bay vụt cao độ, bay đến màu đen băng đỉnh núi. Đông. To lớn thân rồng rơi vào băng phong chi đỉnh, màu đen mặt băng bợt vì Tần Dương hạ xuống mà phát ra tiếng vang, cả tòa đỉnh băng đều bợt vì tà long giáng lâm mà rung động. Nhưng kỳ dị là, dù la lại như thế nào rung động, đỉnh băng cũng chưa từng có một chỗ xuất hiện khe hở, nơi này liền băng cứng rắn vô cùng, càng có một sức mạnh kỳ dị chống đỡ lấy đỉnh băng. Tần Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, tám con long đầu phân biệt nhìn lên bầu trời dưới mặt đất, đem cái này bắc cực sông băng huyết thể đều đặt vào trong mắt. Loại này tám cái đầu, 16 con mắt cảm giác rất là kỳ diệu, khác hẳn với quá khứ tầm mắt khiến Tần Dương cảm thấy 10 phần mới lạ, nhưng không, có một điểm khó chịu. Tại hóa thành long thể sau mấy tức thời gian bên trong, Chuyên môn tu luyện nhục thân tần dương liền đã trưởng không lấy cái này thân thể to lớn, Thích Hửng Long thể cùng nhân thể khác biệt, ngăn chặn được cái gì tám con cũng cổ lẫn nhau thắt nút khả năng. Bất quá ở bên trong, Tần Dương còn cần nhiều hơn thích Hửng Long thể chỗ khác biệt, tỉ như Long thể bên trên Huệ Thiếu. Cùng nhân thân đồng dạng, Long thể đồng dạng tồn tại Huệ Thiếu, thậm chí ngay cả số lượng đều hoàn toàn nhất trí, tổng cộng 1.197 cái. Tần Dương đã thành công mở ra Huệ Thiếu, bây giờ chuyển hóa thành long thân về sau cũng đồng dạng duy trì mở trạng thái. Cái này khiến nguyên bản là thuộc về thần thú chi thể thân rồng có được lực lượng kinh người. Nhưng nếu muốn một lần nữa nắm giữ lực lượng của thân thể, lại còn cần một chút thời gian. Long thân cùng nhân thân dù sao cũng là khác biệt, thậm chí người và người cũng là khác biệt, người khác nhau trên người huyết khiếu vị trí cũng có vi diệu khác biệt, cho nên các loại tu luyện huyết khiếu võ công mới có thể vẹn vẹn ghi chép đo đạc huyết khiếu phương vị phương pháp, mà không phải trực tiếp điểm ra huyết khiếu chỗ. Khoảng thời gian này lại thêm Tần Dương tìm kiếm được một lần nữa hóa là thân thể người cần thời gian, chính là Tố Thiên Trần đám người cuối cùng cơ hội. Thiên nhắn thông, tám con long đầu bên trên con mắt cùng nhau hiện lên kim quang, kim sắc long đồng tra khắp tất cả tứ phương, mặc kệ là trên bầu trời nguyên khí biến hóa, vẫn là tại cái nải vạn năm huyền băng phía dưới địa khí vận chuyển, đều bị Tần Dương đặt vào trong mắt, trong lòng hắn tổ hợp thành một cái thu nhỏ mô hình, tiến hành diễn toán. chính là Bắc Cực sông băng kia liên miên bất tận màu trắng phong cảnh cũng tại Tần Dương trong lòng kinh quá trăm ngàn lần diễn toán. Chốc lát, Tần Dương trong mắt kim quang biến mất, có chút nhắm mắt, giữ tợn long đầu kéo ra một tia xem ra cực kỳ tươi cười quá dị. Phương Bắc chủ trời quả nhiên ngay tại Bắc Cực sông băng, đồng thời, đen nhánh long trảo chụp tại trên mặt băng, cường đại tà khí thẳng xuyên vào vạn trượng đỉnh băng, sâu đạt phía dưới mặt đất. Ông, từ nơi sâu xa, hình như có cái gì quái vật khổng lồ bị phiêu động, phát ra nhìn như rất nhỏ. lại dung chuyển bốn phương thiên địa vũ vũ âm thanh, đem đỉnh băng song bao vây hết to lớn hình trụ thể lóe lên liền biến mất, lại bị tần dương 16 con mắt tinh chuẩn bắt được. Chu trời, quả nhiên ngay ở chỗ này, đồng thời tà long chi hồn nguyên bản liền bị trấn áp tại trụ trời phía dưới. Tần dương có chút khuất động ngẩng vút, tán đi kia có chút tê liệt cảm giác. Không thể không nói không tại thiên tinh tận giao thời kỳ trụ trời chính là đủ rắn chắc, hắn liền là muốn lay động một cái trụ trời để nó hiện hình, liền bị kia trấn áp chi lực phản chấn phải chết lặng. Mặc dù cái này cũng có hắn bây giờ không cách nào hoàn toàn lực khống chế lượng nhân tố, nhưng cũng có thể thấy trụ trời tại dưới tình huống bình thường cường đại. Ngũ phương trụ trời cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau cấu kết, ảnh hưởng lẫn nhau. 3 năm trước đây tiêu miện chặt đức phương nam trụ trời, khiến cho cùng nó đối ứng phương bắc trụ trời mất cân bằng, lại thêm Tố Thiên chân giá hỏa này vận hành, Tạ Tôn không một lần nữa xuất thế cũng khó khăn. Tần Dương chậm rãi ngồi tại đỉnh băng chiến đỉnh, bén nhọn móng vuốt nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt băng. Phát ra mười phần to lớn tiếng đánh. Đối với Tố Thiên Chân bản sự, hắn là không chút nghi ngờ. Giáp hỏa này tại 3 năm trước đây đầu tiên là dùng tức nhướng trộm lấy trụ trời trấn áp xuống địa khí, về sau lại tiếp lấy trụ trời chi lực hỗ nguyên tà hoàng một tay, đem nguyên tà hoàng điển vào trụ trời bên trong, trên đời này nếu nói ai hiểu rõ nhất trụ trời, kia là trừ Tố Thiên Chân ra không còn có thể là ai khác. 3 năm trước đây giáp luận võ kết thúc về sau, Thiên tinh tận giao còn chưa kết thúc, Tố Thiên Chân nên là vào lúc đó đi tới Bắc Cực sông băng. cũng đang muốn mượn cơ hội thoát khốn tà Long Dực đang nhập vào. Tần Dương trong lòng yên lặng suy tính, xem như đem chân tướng sự tình phục bản không ít. Tà Tôn tại Thiên Tinh tận giao có báo hiệu thời điểm liền đã cùng Lý Khuynh Thiên có liên hệ, có thể thấy được phương Nam trụ trời vấn đề cũng ảnh hưởng đến phương Bắc trụ trời chấn áp, phía sau phương Nam trụ trời bị hủy, càng làm cho phương Bắc trụ trời cũng đồng bộ xảy ra vấn đề. Lại thêm khi đó là Thiên Tinh tận giao thời kỳ, càng là cho Tà Tôn có thoát khốn cơ hội. Chỉ là Tà Tôn có chút không may. Còn chưa hoàn toàn thoát khốn liền gặp gỡ Tố Thiên Trần, sau đó liền bị hắn lợi dụng, xem như đối phó Tần Dương một thanh lưới dao. 3 năm về sau, xui xẻo nhất sự tình phát sinh, Tần Dương thắng, vốn nên bất tử bất diệt, tà lòng chi hồn hiện tại cũng bị người trô cướp, thậm chí biến thành Tần Dương hình dạng. Xách, cái này Tố Thiên Trần, thật đúng là có thể pha trộn, cái này liền sống sờ sờ một cây gậy qué phấn heo a. Đã từng bị người mắng làm gậy qué phấn heo tần mỗ người phỉ nhổ nói. Thiên hạ không tại trong tay mình thời điểm, kia là thế nào pha trộn cũng không quan hệ, càng là hỗn loạn thì càng có thể để cho Tần Dương loạn bên trong thủ lợi. Hiện tại toàn bộ trung nguyên đều tại Tần Dương trong tay, Vân Ngung bên kia thậm chí còn tại Tần Dương mệnh lệnh dưới tiếp tục tây tiến, mắt thấy hắn liền có thể chưởng khống toàn bộ thiên hạ, lúc này không có gì có thể so sánh ổn định trọng yếu nhất. Giống tố thiên chân không ổn định nhân tố, bây giờ liền thành Tần Dương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn liền tương đương với quá khứ Tần Dương, là kẻ thống trị trong mắt chán ghét nhất người. Không nhớ ta quá khứ vai trò nhân vật, vậy mà là ta hiện tại chán ghét nhất người." Thần Dương bất đắc dĩ cười nói. Chương 788, Điểm khả nghi ngầm sinh. Đục mở gió nguyệt trường sinh địa, chiếm lại yên hạ bất lao thân. Hư tính năm đó tiên thăng về sau, không biết đan quyết giao người nào. Tần Dương bất hủ pháp thân đạp trên vân khí đáp xuống Long Hồ Sơn Thiên Môn thác nước đỉnh, nhìn xem kia khoanh chân ngồi tại nước xiết phía trên nữ quan, khẽ cười nói, nhiều năm trước vụng trộm tới qua Long Hồ Sơn một lần. lại là không kịp thưởng thức núi này chẳng cảnh, lần này vẫn là đầu tiên có cơ hội vừa xem cái này tốt đẹp sơn hạ. Đại trí tuệ, kia nữ quan đưa lưng về phía Tần Dương, nhàn nhạt, nhạt thanh âm tại dòng nước xiết thanh âm bên trong rõ ràng truyền đến Tần Dương trong tai, ngươi đến tìm Bần đạo có chuyện gì? Dựa theo cùng Dương Hoàng ước định, đại huyền giáo phái lấy đạo môn vi tôn, Phật môn đứng đầu tại sao tới chỗ này? Tần Dương cái này bất hủ pháp thân, từ trước đến nay lấy Phật môn đại trí tuệ thân phận gặp người, là lấy tại đa số tình huống dưới Thế nhân đều là lấy đại trí tuệ đến xưng hô Tần Dương pháp thân. Nhưng lúc này Huyền Cửu Thiên xưng Tần Dương vị đại trí tuệ, lại là không đơn thuần là cái xưng hô, mà là trong lời nói biểu đạt ra không ý hoan nên. Nàng trong giọng nói, đem đại trí tuệ thân phận cùng Dương Hoàng thân phận cắt đứt, nói hết đối đại trí tuệ không chào đón, nhưng đại trí tuệ chính là Tần Dương, không chào đón đại trí tuệ chính là không chào đón Tần Dương. Tần Dương tự nhiên nghe ra được Huyền Cửu Thiên trong lời nói ý tứ, nhưng hắn lơ đễnh, nói: "Bản tọa này đến, là muốn cùng Huyền Tiễn Bối làm cái giao dịch. Huyền Cửu Thiên im lặng không nói, không phản ứng chút nào. Tân Dương tiếp tục nói, bảo trì trung lập, bản tọa nhưng hứa hẹn sinh thời tuyệt không chia sẻ Đạo môn. Huyền Cửu Thiên nghe vậy, rốt cục mở miệng nói, hiện nay thiên hạ trừ ta Đạo môn, còn lại thế lực, mặc kệ là các quốc gia triều đình vẫn là giang hồ đại phái, đều hoặc là bị thủ hạ ngươi giật môn, hoặc là trực tiếp bái phục tại ngươi dưới trướng. Đạo môn như không quy phụ, ngươi không chê trướng mắt. Thế lực, quyền lực đều là phục vụ tại thực lực bản thân ngoại vật, bản tọa chưa từng từng đem nhất thống thiên hạ xem làm mục tiêu, duy có người vĩ lực mới là bản tọa tâm hướng chi vận. Huyền Tiên Bối nên biết được, bản tọa lời nói đó không hề giả dối. Thần Dương trả lời: Nếu là cả ngày đả tọa phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí liền có thể cấp tốc mạnh lên, kia Tần Dương tình nguyện cả ngày trạch lấy cũng sẽ không xảy ra đi khoé gió nổi mưa. Nếu là làm việc thiện tích đức có thể thành tựu Định Phong, kia Tần Dương tuyệt đối sẽ là thế gian đệ nhất thiện nhân. Hán Trố theo đuổi, trên thực tế vẫn luôn là loại kia võ đạo tiến bộ, sinh mệnh cấp độ không ngừng tiến hóa cảm giác. Hán Trố muốn đến, vẫn luôn là võ đạo đỉnh phong nhất chỗ. Quyền lực, thế lực, quá nhỏ bé. Nhỏ yếu thời khắc vẫn cần hai cái này nhờ sấn, cường đại thời điểm hai cái này đều chỉ là thực lực phụ thuộc vật mà thôi. So với những cái này chó nhà có tang, huyền tiền bối hoàn toàn có thể càng tin tưởng bản tọa. Về phần lo lắng bản tọa thai họa thế nhân, vậy thì càng không cần. Bản tọa chỉ muốn muốn thế gian càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng hưng thịnh, chỉ có như vậy, làm cái này trung nguyên trên thực chất kẻ thống trị, bản tọa mới có lớn nhất có ích. So với vụng trộn hợp tác với tà long người nào đó, bản tọa không thể nghi ngờ đáng giá tín nhiệm hơn, không phải sao? Tân Dương không nói hư ảo chính nghĩa, mà là đem lợi ích quan hệ phân tích nói rõ, đem đối với mình có lợi nhất một mặt nói ra, lời của hắn so với cái khắc nhân nghĩa đạo đức đến nói, không thể nghi ngờ là rất có tin phục lực. Trong thiên hạ có không ít người biết Dương Hoàng là một người thế nào, nếu là hắn có một ngày đột nhiên nói chuyện gì nhân nghĩa đạo đức, cái kia chỉ có thể cho người ta dối trá cùng không thể tin cảm giác, ngược lại là trực tiếp tỏ rõ lợi ích quan hệ, ngược lại khiến người tin phục thành ý của hắn. Trung lập, có thể, Huyền Cửu Thiên có chút trầm ngâm, đạo, bần đạo đối với các ngươi sóng phương mâu thuẫn cũng không tham dự ý nghĩ, Bắc Hải đạo trận chiến kia bần đạo chưa từng tham dự, tiếp theo chiến, bần đạo vẫn như cũ sẽ không tham dự. Điểm này Ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Đạt được Huyền Cửu Thiên hứa hẹn về sau, Tần Dương cười sang sảng một tiếng, hướng về kia đạo đư lưng về phía thân ảnh của hắn vừa chấp tay, nói, "Vậy bản tọa liền cáo từ, hy vọng ngươi ta đều có thể tuân thủ riêng phần mình lời hứa." Dứt lời, hắn liền thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở trên mặt nước, vô tung vô ảnh. Tại Tần Dương rời đi về sau, Huyền Cửu Thiên tiếp tục đả tọa, bốn phía cũng là hoàn toàn như trước đây. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Thác nước đỉnh mới có một chỗ mặt nước bắt đầu nhấp nhô, một cố dòng nước hội tụ thành hình người, hiện ra Tố Thiên Chân thân ảnh. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu, xem ra hắn đã biết ngươi ý đồ, nếu không sẽ không đặc địa đến tìm bản đạo. Huyền Cửu Thiên Ý nguyên duy trì tính tọa tư thế, thản nhiên nói: "Tiên bối, Tố Thiên Chân hướng về Huyền Cửu Thiên bóng lưng thi lễ một cái, đạo: "Dương Hoàng lời nói không hết không thận, hắn sắc thực vô tâm quyền thế, nhưng hắn tuyệt đối sẽ cho thế gian mang đến to lớn nguy hại." Hắn con mắt tiêu ở chỗ trụ trời, Trụ trời tại trong vòng ngàn năm sẽ không lại dao động, Huyền Cửu Thiên trực tiếp đánh gậy nói, trong vòng ngàn năm, Trảm Thiên trụ độ khó cùng đánh xuyên một ngôi sao độ khó không khác. Nhưng Dương Hoàng Nhân Tiên Võ Đạo Tuyệt Đối có năng lực này. Tố Thiên trấn nói, vậy liền xuất ra chứng cơ xác thực đi, đối với ngươi ăn không răng trắng, bần đạo không cách nào tin hết. Huyền Cửu Thiên nói xong, tay áo bảy hướng về sau phất một cái, một cỗ nhu tác phẩm tâm huyết dùng trên người Tố Thiên Trấn, đem hắn hướng ngoài núi lầy đi. Cỗ này nhu lực cũng không khó vượt qua. Nhưng nếu là cưỡng ép vượt qua không khắc cùng Huyền Cửu Thiên trở mặt, Tố Thiên Chân cân nhắc ngáy mắt, vẫn là lựa chọn thuận cổ này lực hướng ngoại bay đi. Nhu lực tướng Tố Thiên Chân đẩy ra Long Hồ Sơn liền vừa vặn biến mất, Tố Thiên Chân lăng không đạp ở Long Hồ Sơn bên ngoài, nhìn thiên môn thác nước phương hướng tự nói một tiếng, nàng không có xuất thủ, cũng không có đem ta tổn tại cáo chi tại Dương Hoàng. Tố Thiên Chân lúc này đã là hoàn toàn không có lúc trước bị cự tuyệt vẻ lo lắng. Hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhớ lại trước đó chỗ nghe được thuộc về Huyền Cửu Thiên cùng Tần Dương đối thoại. Không có xem ra hai người quan hệ chỉ có thể coi là có chút giao tình, Huyền Cửu Thiên cánh cửa này cao nhân cũng không nên tương trợ tại Dương Hoàng. Như vậy trước đó tại Bắc Hải đạo châm đối ta chẳng lẽ không phải nàng? Nếu không phải nàng, kia là độc cô thiên ý sao? Tố Thiên chân lại lần nữa nhớ lại trước đó tại Bắc Hải đã bị nhằm vào tràng cảnh. Cái kia đạo lăng lệ chi khí mang đến cho hắn cực mạnh uy hiếp cảm giác. Nó nguồn gốc tự nhiên là một vị hiệp đạo võ giả, đồng thời tuyệt đối không phải 3 năm này mới đột phá. Dựa theo suy luận, người này nên là độc cô thiên ý không thể nghi ngờ. Vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tại giáp luận võ bên trên tự tuyệt lục tức, trở thành một cái chỉ đối nguy cơ có cảm ứng người chết sống lại, lấy tần dương thủ đoạn, là có khả năng khống chế độc cô thiên ý. Vân Mông đế quốc rơi vào tần dương trong tay 3 năm, hắn cũng có nhiều thời gian xuống tay với độc cô thiên ý. Nhưng là Lúc trước cái kia đạo lăng lệ chi khí lại chưa từng có độc cô thiên ý kia không che giấu chút nào cao ngạo kiêu ý, Tố Thiên Chân thậm chí phân biệt không nhận ra khí tức chủ nhân là ai, cái này liền có chút để người suy nghi. Má Khác, Huyền Cửu Thiên nhất định phải ta cầm ra chứng cứ đến, đây cũng là một đại nạn điểm a xem ra là không thể chỉ đem hy vọng ký thác vào Thiên Cực Thánh Quang bên trên, còn cần có cái khác bố trí mới được. Tố Thiên Chân nói nhỏ một tiếng, tay nắm ấn quyết, hai thể về hồn huyền triệt quái một thu hợp. Tiếng nói rơi thân hình tiêu. Thân thể của hắn hóa thành một đạo vô hình chi khí, biến mất trong không khí. Đây là một đạo pháp thể, Tố Thiên Chân một mực đang để phòng Huyền Cửu Thiên. Chương 789, 3 năm kỳ hạn đã đến. Thiên Ý Thành, kiếm tháp. Tầng cao nhất rộng lớn trên bình đài, một cái ôm kiếm người, một cái ngồi xe lăn người, tựa như hai tòa tượng đá, bình tĩnh im lặng, mặc cho tầng cao nhất gió lớn thổi lật phất bọn hắn và táo cùng tốc giải. Từ Vân Mông rơi vào tần Dương chi thủ về sau, Nguyên bản kiếm khách tụ tập Thiên Ý Thành trong vòng một đêm người đi nhà trống, chính là một chút muốn lưu lại thể sống chết bảo vệ Thiên Ý Thành kiếm khách môn sinh cũng bị chứng kiếm giả đuổi đi, Thiên Ý Thành đột nhiên liền trống trải xuống dưới. Lại về sau, Ngông Đế trở về, toàn diện tiếp trưởng Vân Ngông triều đình, cũng bắt đầu thành trì không an phần người. Nhưng dù là bên ngoài giết đến loạn sĩ bắt náo, Thiên Ý Thành cũng không thụ một điểm quấy rầy. Chỗ này đã từng Vân Ngông thánh địa tựa như đột nhiên bị thế nhân lãng quên, triệt để cùng thế gian cách ly. Khi Phật Tôn rơi vào trên bình đài lúc, nhìn thấy chính là loại an tĩnh này trần cảnh. Tốn kiếm quanh chân ngồi dưới đất chứng kiếm giả, còn có tựa như một người chết ngồi tại trên xe lăn độc cô thiên ý. Hắn hướng về kia trên xe lăn người chết sống lại phóng ra một bước, đang muốn tiếp cận, một hơi gió mát đột nhiên từ bên cạnh thân Phật qua, trong gió mang theo một tia vô hình phong mang, Phật Tôn trên người áo bào im lặng xuất hiện một đường vết rách. Ngay sau đó, thanh phong biến thành cuồng phong, phô thiên cái địa phong bạo càn quét cả tòa thiên ý thành. Vô số kiếm ảnh tại trong gió lốc xuyên qua, chênh chênh kiếm minh hoàn toàn thay thế phong thành, Hoàng Vu Thiên Ý thành tựa như tại thời khắc này sống tới. Kẻ ngồi tại trên xe lăn thân ảnh y nguyên trầm mặc, nhưng băng lãnh kiếm ý lại tại lúc này thẳng tắp khóa chặt Phật Tôn, hắn chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ có lăng lệ Phong Mang trực kích nó yếu hại. Độc Cô Thiên Ý. Phật Tôn nhìn xem kia bên cạnh đối với mình thân ảnh, nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa như không dám nhìn thẳng Kỳ Phong Mang. Nhưng ly kỳ là, khi hắn hai mắt hơi khép thời khắc, Mạnh hơn kiếm khí cũng khó có thể cận kề thần, kia càn quét toàn thành phong bạo càng là tại ở gần Phật Tôn Ba Thức thời điểm liền đột ngột biến mất, tựa như hai bên không tại cùng một phiến thiên địa. Ngươi quả nhưng đã xuống lại. Phật Tôn nhẹ nhàng bật hơi, trong lòng đã đành chịu, cũng có một tia mừng rỡ. Bất đắc dĩ là vị này thiên hạ đệ nhất kiếm quả nhiên vẫn là đứng tại Dương Hoàng phía bên kia, mừng rỡ là kết quả xấu nhất không có phát sinh. Ngày đó tại Bắc Hải đạo ngăn tố thiên chân một cái chớp mắt người, nên chính là độc cô thiên ý. Đây cũng là chuyện trong dữ liệu. Dương Hoàng sớm tại 3 năm trước đây liền cầm xuống Vân Ngông Đế quốc, Thiên Ý Thành có ở vào Vân Ngông Đế quốc nội địa, nếu là hắn không xuống tay với Độc Cô Thiên Ý, kia Phật Tôn ngược lại muốn hoài nghi Dương Hoàng có âm mưu gì dấu giếm. Đối với Phật Tôn lời nói, Độc Cô Thiên Ý chưa từng có một tia đáp lại, chỉ là kia khóa chặt hắn kiếm ý dần dần để lộ ra nguy hiểm ý vị, phảng phất tìm kiếm được con mồi manh thú, đang muốn khởi sướng tuyệt mệnh thế công. Xem ra hắn là bị Dương Hoàng cho khống chế, kiếm ý này tựa như là dã thú. Chỉ có tầng sâu nhất hủy diệt, hoàn toàn không có có sinh linh nên có linh tính. Phật tôn thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi thu hồi bước ra bước đầu tiên. Đã là sắc minh độc cô thiên ý tình huống, kia Phật tôn liền không muốn lại dừng lại lâu, hắn không có nắm chắc trực tiếp giết độc cô thiên ý, như vậy dừng lại ở đây liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà hắn muốn đi, độc cô thiên ý chưa hẳn nguyện ý để hắn đi. Tráng tinh không lẫn màu kiếm quang từ độc cô thiên ý thể nội nhảy ra, giống như một con ru long vòng quanh độc cô thiên ý phi hành. Sau đó đông nhiên thẳng hướng vào Tôn. Đạo kiếm quan kia là độc cô thiên ý luyện thực thành hư sản phẩm, khi nó thẳng hướng Phật Tôn thời điểm, kiếm khí bén nhọn triệt để tràn ngập Phật Tôn tầm mắt, một kiếm này tuyệt diện sinh cơ, có giết tuyệt hết thể lệ khí. Thất Phật diệt tội như Lai đại bi. Phật Tôn quả nhiên hoành trưởng chặn đường, sau lưng chợt hiện như Lai rơi lệ chi tướng, thần sâu từ bi trưởng ý nên tiếp tràn ngập lệ khí kiếm quang, song vương va chạm, bộc phát ra một trận cường quang. Oen. Kiếm tháp phía trên vang lên ầm ầm. Bến nhọn kiếm rít gọi trong gió lốc vô hạn kiếm khí, ba phủ cả tòa thiên ý thành kiếm khí phong bạo bắt đầu hướng về kiếm tháp co vào. Nhưng mà, khi cường quang tán đi thời điểm, kiếm đỉnh tháp tầng trên bình đài đã là lại lần ngươi chỉ còn hai người, cùng đạo kiếm quang kia va chạm Phật Tôn lại là đã là biến mất không còn tăm tích. Chanh chanh chanh. Thuần trắng kiếm quang như vật sống, cuốn không gào thét lượn vòng, phát ra dồn dập kiếm minh, nhưng mà mặc cho kiếm quang này như thế nào tại bốn phía càn quét, cũng vô pháp tìm kiếm được Phật Tôn tung tích. Như thế bốn lượn kiếm thập phi hành ba tuần về sau, kiếm quang bên trên lệ khí càng nặng, tiếng kiếm reo cũng càng vì gấp rút, túi kia vây mã đến kiếm khí phong bạo tại lúc này đã là có mất khống chế biểu báo. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, ngồi tại trên xe lăn độc cô thiên ý chậm rãi đứng lên, kiếm quang phát ra chênh minh thanh đột nhiên chỉ trệ. Sau đó, nó tựa như nhũ yến về tổ bay vào độc cô thiên ý thể nội, vây quanh mã đến kiếm khí phong bạo mất đi kiếm quang này khống chế, bắt đầu dần dần tiêu tán. Đỉnh tháp trên bình đài lại lâm vào bình tĩnh. Nhưng một mực như Thạch Như bình thường đứng ngồi bất động chứng kiến giả lại là tại lúc này đứng dậy, hướng đạo thân ảnh kia hành lễ nói: "Sư tôn, cách giáp luận võ đã qua 3 năm, đệ tử ở đây chúc mừng sư tôn tỉnh lại." "3 năm sao?" Độc Cô Thiên Ý mở miệng, thanh âm có loại trưởng kỳ không nói chuyện khô khốc cùng không thể hứng, nhưng ở hai hơi về sau, thanh âm của hắn liền trở nên lưu loát, trong lời nói khô khốc cảm giác cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nếu là người bình thường 3 năm không nói lời nào, kia tự nhiên cần không thời gian ngắn hồi phục. Nhưng Độc Cô Thiên Ý rõ ràng không phải người bình thường, làm hợp đạo võ giả, hắn có cực kỳ đáng sợ thích tướng lực. Nô còn tưởng rằng Nô sẽ triệt để chết rồi, không nghĩ tới còn có thể ba năm sau lại lần nữa tỉnh lại. Độc Cô Thiên Ý nghiêng người quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch cùng lệ khí, nhưng lý tính quang mang cũng tại trở về. Hắn nhìn về phía bình đài lối vào, nói, Dương Hoàng vậy mà để người đến đem Nô tỉnh lại, hắn liền không sợ Nô giết người chút giận. Độc Cô Thiên Ý nếu là sẽ bị tức giận choáng váng đầu bóc Vậy hắn cũng không phải độc cô thiên ý. Huyền Trù ôm đàn tự đi bên trên bình đài, đối mặt độc cô thiên ý kia kinh khủng kiếm ý cũng không thay đổi bình tĩnh chi sắc, chỉ là bình tĩnh nói: "Dương Hoàng vốn thừa dịp ngươi tự tuyệt lục thức thời điểm khống chế ngươi, hắn không có, cái này ân ngươi phải nhớ. Ngươi cùng hắn từng là đệ nhân, hắn chưa từng đối ngươi đổi tận giết tuyệt, thậm chí chưa cưỡng ép đánh gãy ngươi tại lục thức câu diệt tình huống dưới tu luyện, đây cũng là ân, ngươi phải nhớ." Trọng yếu nhất chính là, bản tọa tỉnh lại ngươi thời điểm nói lời vẫn chưa hư giả. Võ đạo con đường phía trước để cho Dương Hoàng đạt thông, đây là ngươi truy cầu, ngươi nguyện ý từ bỏ cái này truy cầu sao? Độc cô thiên ý truy cầu, vậy dĩ nhiên là leo lên kiếm đạo, tiến vào cổ nhân chỗ đạt tới cảnh giới, thậm chí siêu việt cổ nhân, đạt tới xưa nay chưa từng có chí cao chi cảnh. 3 năm, hoặc là sớm hơn trước đó, hắn liền là bởi vì cái này truy cầu mà cùng Nam Cung Vân Dương kia một nhóm người hợp tác, cùng một chỗ lập mưu phá hủy trụ trời. 3 năm về sau, hắn tâm tư y nguyên chưa đổi. Huyền chủ nói ra lời ấy, chính là bắt lấy độc cô thiên ý lớn nhất uy hiếp. Để độc cô thiên ý thành vì chính mình trợ lực cũng không cần phải não, chỉ cần trợ hắn đạt thành mình truy cầu liền có thể. Một cái rõ ràng độc cô thiên ý, nhưng xa so với một cái hình người binh khí giá trị phải lớn a. Chương 790, thuần túy người, ứng đối thủ đoạn. Độc cô thiên ý là từng bước từng bước cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Cho nên tại bị tỉnh lại thời điểm nghe tới huyền chủ hứa hẹn về sau, Hắn liền đáp ứng đứng tại tần dương bên này. Cũng chính là bởi vậy, Lộc Cô Thiên Ý mới sẽ bỏ mặc kia kiếm ánh sáng đi công kích Phật Tôn, để Phật Tôn tin tưởng mình bị khống chế, thuận tiện nhờ vào đó phát tiết một chút tự tuyệt lục thức tu luyện lệ khí. Tự tuyệt lục thức, phía trước ngũ thức ngược lại cũng dê nói, ý thức sau cùng đó là thật nhân thân căn bản, người bình thường nếu là đoạn mất kia liền trực tiếp xem như chết rồi, coi như thần hồn còn tại, cũng chỉ là một bộ xác không. cũng chỉ có cùng loại độc cô thiên ý dạng này hung ác người mới sẽ tại tự tuyệt lục thức tình huống dưới, còn có thể ôm lấy bản năng, thậm chí còn tại loại bản năng này trạng thái dưới tu luyện, tại 3 năm này người chết sống lại trong sinh hoạt ý nguyên không ngừng tiến tiến. Không tại thiên tinh tận giao thời kỳ trạng thiên trụ, ngược lại chờ thiên tinh tận giao quá khứ mới chủ tính áp dụng chiến thiên trụ kế hoạch, Dương Hoàng phần này đối với thực lực mình lòng tin, đến tột cùng là thật có kỳ năng, vẫn là không mò ra thực lực mình không biết tự lượng sức mình đâu. Độc Cô Thiên Ý đi tận mắt chứng kiến, Độc Cô Thiên Ý lộ ra hào hứng giật giảo tiêu dung. Đối với ban đầu ở Tần Dương bức bách hạ tự tuyệt lục thước, hắn ngược lại là không có cái gì hoán nghiệm. Được làm vua thua làm giặc, hắn là bị Tần Dương lấy thực lực đường đường chính chính đánh bại, lại không phải bại tại âm mưu quỷ kế gì, như là như thế này liền ghi hận trong lòng, kia không khỏi quá coi thường hắn Độc Cô Thiên Ý độ lượng. Cùng ghi hận trong lòng vừa vặn tương phản, Độc Cô Thiên Ý đối thực lực cường đại Tần Dương ngược lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. là dùng cái này khắc hắn cũng không phải là ám ma oán khí đáp ứng, mà là tuyệt đối Tần Dương không có chút nào ám nghiệm. Đây cũng là chính là cường giả ở giữa cùng chung chí hướng đi. Huyền chủ nhớ tới Tần Dương lời nói, đối với Độc Cô Thiên Ý loại này cường giả tính tình, Tần Dương năm chắc phải 10 phần tinh chuẩn, hắn sớm tại 3 năm trước đó liền đã nghĩ kĩ như thế nào để Độc Cô Thiên Ý đứng tại phía bên mình, cho nên mới sẽ đối Độc Cô Thiên Ý không quan tâm, mặc cho nó ngồi lên xe lăn tu luyện. Sau đó Sở chuẩn sắp xếp thời gian Huyền chủ lấy tiếng đàn trợ Độc Cô Thiên Ý nối lại lục thức, đem nó tỉnh lại. Bây giờ Huyền chủ dựa theo tần dương căn dặn cùng Độc Cô Thiên Ý nói chuyện, quả thật là thuận lợi để nó quy thuận phe mình, dễ dàng để phe mình nhiều một cái cường đại chiến lực. Nếu như tất cả hiệp đạo võ giả cũng giống như Độc Cô Thiên Ý như vậy một lòng cầu đạo liền tốt. Huyền chủ không không tiếc nuối mà thầm nghĩ. Chen một câu, thực tình không sai, đáng giá chăng cái, vậy mà An Đở giơ quả táo điện thoại đều duy trì. Nàng nhớ tới cái kia thần long kiếm thủ bất kiến vi thiên vũ hội thủ, trước thiên hạ đệ nhất đạo. Đối phương tại 3 năm trước đây tuy là đứng tại phe mình lập trưởng, nhưng hắn người này đem so sánh với Độc Cô Thiên Ý, vẫn là nhiều hơn một phần tiện tâm, cho nên tại 3 năm trước đây mới sẽ từ bỏ lựa chọn tốt hơn, đứng tại bảo vệ trụ trời bên này. Từ khi Tam Quốc đều rơi vào Thần Dương chi thủ về sau, Thiên Thần Phong liền cùng sợ thương lan tại thiên hạ các nơi du dãng, hành tung bất định. Thêm nữa người này tính tình, nói như thế nào đây, em Huyền chủ nhớ tới Tần Dương đối Thiên Thần Phong hình dung có chút độc bị. Thiên Thần Phong có chút độc bị, khuynh hướng không thể phỏng đoán, cho nên hắn người bạn cũ này lập trưởng ngược lại là không tốt lắm nói. Dựa theo Tần Dương lời nói, hắn bất hủ pháp thân sẽ đích thân đi tìm Thiên Thần Phong, quyết định đối phương lập trưởng. Trong lòng suy nghĩ lóe lên liền biến mất, Huyền chủ đối độc cô thiên ý mỉm cười, nói, có độc cô thành chủ gia nhập liên minh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bản tọa còn có chút sự tỉnh, cái này liền cáo tử. Dương Hoàng rất nhanh liền sẽ thực hiện các hạ truy cầu, đến lúc đó cũng mời các hạ chứng kiến một fan thiên hạ đệ nhất Dương Hoàng đến tuột cùng có thực lực mạnh cỡ nào. Thực lực mạnh cỡ nào? Tự nhiên là đánh tan sao trời thực lực. Như thế vi lực là làm trước võ giả chỗ không nên đạt tới cực hạn chi năng, chí ít tại trụ trời chưa trừ tình hồn dưới, độc cô thiên ý là quả quyết không cách nào có được đánh tan sao trời thực lực. Ngô dựa mắt mà đợi. Độc cô thiên ý vước cằm nói. Hắn nhìn xem Huyền Chủ rời đi, Lại đưa mắt nhìn sang một mực đứng ngoài quan sát không ra chứng kiếm ứng giả, trong tay nô ra thuần trắng kiếm quang, tới đi, để vi sư nhìn xem ngươi tại ba năm này có gì tiến bộ. Sau đó, chính là kiếm khí tung hành, kiếm đến kiếm hướng. Chính như trước văn lời nói, độc cô thiên ý là một cái tổn túy lại thoát ly cấp thấp thú vị người, cuộc sống của hắn chính là đơn giản như vậy mà phong phú, có kiếm đã đủ. Đã xác nhận Dương Hoàng không chế độc cô thiên ý. Tố thiên chân nắm bắt trên tay trật bán, nhìn xem phía trên truyền lại ra văn tự. Lông mày thật sâu cau chặt. Dương Hoàng quả nhiên vẫn là đối địch cô thiên ý hạ thủ, đây cũng là sớm có dự liệu là đi. Tố Thiên chân tại xác nhận phỏng đoán sau khi, trong lòng cũng là có cực lớn cấp bách cảm giác. Địch quân nổi lên mặt nước thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng làm cho người kinh hãi, đem so sánh với địch quân, phe mình thẻ đánh bạc liền thiếu đi nhiều. Lớn nhất chính là, không thể nghi ngờ vẫn là cùng Dương Hoàng so sánh thực lực bên trên. Đã là đạt tới huyết nục diễn sinh chi cảnh tần dương, Thực lực đã là hất ra bọn hắn những này luyện khí võ đạo hợp đạo võ giả. Từ phương diện nào đó đến nói, ngày này trụ tồn tại, hố thảm nhất chính là bọn hắn những này hợp đạo võ giả. Cũng là bởi vì trụ trời tồn tại, hợp đạo võ giả mới một mực bị vây ở đạo ngã đều tại cảnh giới phía dưới, ngay cả một mực bảo trì lấy đạo vừa người đều làm không được. Phe mình cảnh giới bị đã khóa lại, thực lực của đối phương mặc dù cũng nhận trụ trời ngăn chặn, nhưng cảnh giới lại là một mực đang lên cao, hiện tại luận chiến lực đã là toàn diện vượt qua phe mình. lại thêm đối phương thu nạp đại lượng cao cấp chiến lực, ngay cả độc cô thiên ý hiện tại cũng thành dương hoàng trên tay một cây đao, hai bên này chiến lực so sánh thực khiến người không sinh ra tự tin tới. Mặc dù chân chính chiến khởi đến không phải chỉ xem trên giấy số liệu, nhưng nếu là chênh lệch quá lớn, kia cho dù là có thông thiên chim ưu, cũng vô pháp ngăn cản lực lượng tuyệt đối nguyên ép. Đối mặt dương hoàng địch nhân như vậy, như không có hẳn phải chết chi giác ngộ, liền vĩnh viễn không cách nào bắt lấy cơ hội thắng. Tố Thiên chân hít một hơi thật sâu, thân hình hạ xuống, Như một đạo như lưu tinh nhập vào phía dưới quần cuộn trong nham tương. Nơi này là đã từng phương nam trụ trời vị trí, năm đó Bạch gia chi sư chính là ở chỗ này tiếp dẫn mê hoặc chi lực. Ở chỗ này, cũng có thể mượn ngày xưa Bạch gia chi sư tồn tại bố trí, thử đi vòng qua trụ trời trấn áp. Loại chuyện này những người khác không thể nào làm được, nhưng Tố Thiên Chân cảm thấy mình có thể thử một lần. Chính là mình không được, cũng còn có phương pháp khác. Phương kia pháp chính là Tố Thiên Chân tâm thần chìm vào thức hải, tiến vào một chỗ trắng xóa trong thiên địa. Tại phiến thiên địa này bên trong, ba đạo hư ảnh lơ lửng giữa không trung, riêng phần mình tản ra chấn nhiếp thiên địa khí thế. Ngươi chuẩn bị ký càng tiếp nhận ba người này ký ức sao? Từ nơi sâu xa, có âm thanh như vậy nói. Tố Thiên Chân nhìn qua cái nải ba đạo hư ảnh, chậm rãi nắm chặt song quyền. Ba người này không một người tuổi tác thấp hơn tiên tuế, trí nhớ của bọn hắn đều là cực lớn đến khó mà đánh giá, cho dù là chậm rãi tiếp nhận trong bọn họ bất kỳ người nào ký ức Tố Thiên Chân đều sẽ có mê thất bản thân phong hiểm. Nhưng là hiện tại, Tố Thiên Chân không sợ phong hiểm, liền sợ ngay cả bất chấp nguy hiểm từ cách đều không có. Bách gia chi sư dễ cản, ta lựa chọn tiếp nhận hắn tất cả ký ức." Tố Thiên Chân nói. Chương 791: Thu nạp chiến lực, đạo tặc tướng gặp. Đứng đầu nhất mấy người tại riêng phần mình ăn ý chủ hoạch quyết chiến, nhưng cái này cũng không có có ảnh hưởng đến trung hạ tầng người sinh hoạt, ngược lại là lúc trước Bắc Hải đạo chi chiến để đại hạ các nơi đều có chút bất an. Phần này bất an phản ứng đến trong hiện thực, chính là các loại vật liệu giá cả bắt đầu dâng lên, bách tính đều có ý tứ mua lương thực tiến hành trữ hàng. Cũng cũng may toàn bộ đại hạ đều bị vô ngã phạm âm bao phủ, mới không có vào lúc này xuất hiện phát quốc nạn tài người. Các nơi vật liệu tăng giá đều tại nhưng hợp lý phạm vi bên trong, vẫn chưa sinh ra quá đại hỗn loạn. Nhưng dù là như thế, các nơi bên ngoài người đều ít đi rất nhiều, trên đường cái cũng là quặng quẽ không ít. Thiên thần Phong cùng Sở Thương Lan hiện tại liền đứng trước cảnh tượng như vậy. Bọn hắn hiện tại chỗ tòa thành nhỏ này bản thân không coi là quá phồn vinh, người này một ít, trên đường liền cơ bản không có nhiều người đi đường, liền ngay cả tiểu lâu đều cơ bản đóng cửa đóng cửa, không có mở cửa. Xách, cái này Bắc Hải đạo tai họa thật đúng là liên lụy không nhỏ a, chúng ta đi ba cái tiểu trấn, đều không tìm được một nhà mở cửa tiểu lâu. Thiên thần phong tại lớn trời lạnh còn đông đưa quá sếp, giống như nhợ quán mặt mũi của thiếu niên bên trên tràn đầy không kiên nhẫn. Quân sếp vô gió để không bị vương miện thúc trụ thái dương tóc dài tùy ý bay múa. Cứ tiếp tục như vậy, Thiên Mộ cái này Đường Đường Thiên Hạ đệ nhất đao liền muốn đi làm đầu trộm đuôi cướp công việc. Là trước Thiên Hạ đệ nhất đao. Hắn bên cạnh thân sở Thương Lan mặt không thay đổi nói, lại không muốn vào thành phố lớn, lại không muốn động dụng Thiên Vũ hội thế lực, thậm chí còn không muốn động dụng vượt qua người bình thường lực lượng, ngươi có thể uống đến rượu mới là lạ. Nguyên Tả Hoàng tên kia không rạng võ đức. Nói là so dâu trên thực tế toàn bộ nhờ trúc Long chi thể tới áp chế Thiên Mộ, mà lại chính hắn còn bị người âm, hiện tại lập trụ trời, Thiên Mộ không phải thiên hạ đệ nhất đạo ai là? Thiên Thần Phong mười phần khó chịu hỏi ngược lại. Dương Hoàng, Sở Thương Lan nhàn nhạt nói, muốn là lúc ấy Nguyên Tả Hoàng đợi đến Dương Hoàng trở về, vậy cái này thiên hạ đệ nhất đạo nên chính là Dương Hoàng. Lúc ấy ai cũng có thể nhìn ra Tần Dương là muốn dùng đối ứng binh khí thắng qua đối ứng người, nếu là Nguyên Tả Hoàng không có sớm như vậy bị âm, vậy chờ đến Tần Dương trở về, Liên lại là một trận khiến người chú mục đao đạo đại chiến. Thiên hạ đệ nhất đao ấn ký, đoán chừng cũng sẽ bị đánh vào tần dương lập kia tòa bia đá bên trên. Đương nhiên, Sở Thương Lan cũng không cho rằng tần dương trên đao đạo tạo nghệ có thể thắng được thiên thần phong, trên thực tế hắn cũng là tán đồng thiên thần phong trên đao đạo địa vị. Chỉ là ai kêu thiên thần phong làm cho người ta ngại đâu? Không áp chế áp chế hắn khí diễm, đều có lỗi với mình dọc theo con đường này gặp dày vò. Dương Hoàng so nguyên tà hoàng còn không rạng võ đức. Thiên Mộ khinh thường tại cùng hắn so đo. Thiên Thần Phong hai tay ôm ngực, ra vẻ khinh thường nói: "Trên thực tế chính là đánh không lại." Sở Thương Lan lần nữa rội xuống nước lạnh. "Ta sẽ đánh không lại hắn." Một kích phá phòng, Thiên Thần Phong kéo cao âm lượng âm lượng, tại quảng khu é trên đường cái kêu lên, nếu như chỉ so với đao, Thiên Mộ chính là hảo không tranh, cái thiên hạ đệ nhất, ngươi để hắn tới, Thiên Mộ hiện tại liền cùng hắn đấu thắng một trận. To rõ mà trung khí 10 phần kêu gạo tại trên đường cái truyền vang. Thiên Thần Phong mười phần có lực lượng mà nói, luận đạo, Thiên Mộ không sợ bất luận kẻ nào. Sau đó, hắn kêu gào liền đạt được đáp lại. Từ cuối con đường góc rẽ chuyển ra một thân ảnh, hướng về Thiên Thần Phong lộ ra nụ cười hiền hòa, làm lão bằng hữu bản tọa thỏa mãn ôn duy nguyện vọng này. Chính chủ xuất hiện. Sở Thương lan sắc mặt siết chặt, không tự giác mà lấy tay đặt tại đao sau lưng hạ bên trên. Cứ việc kinh qua 3 năm qua tu luyện, hắn đã là hoàn toàn có thể đem đại Tà Vương lấy Tan binh nhập thể chi pháp tan nhập thể nội. Nhưng hắn vẫn là càng thích dùng đao hạp đến chém đao. Giờ phút này, Sở Thương Lan ấn lên đao hạp, chính là muốn nhận lại đao xuất thủ. Bọn hắn hai người này tổ tại 3 năm này tuy là một mực du dãng, nhưng đối với một chút tin tức lại là cũng không bế tắc. Trước đó Bắc Hải đạo chi chiến đến tiếp sau ảnh hưởng, Sở Thương Lan cũng là ẩn ẩn có phát giác. Lam Thiên Vũ hội nghị đương gia, trực giác của hắn nói cho hắn, lại là một lần đến nên đứng đội thời điểm. Đối diện đạo thân ảnh tiên xuất hiện ở đây, cũng không phải đơn thuần tới gặp Lao Bằng Hữu. Soạt. Thiên Thần Phong một thanh triển khai quạt xếp, một cái tay khác đặt tại sở thương lan trên cánh tay phải, ra hiệu hắn chờ muốn xuất sắng. Hắn dong đưa quạt xếp, lộ ra đồng dạng nụ cười hiền hòa, nói: "Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Dương Hoàng này đến, là có chuyện gì tìm Thiên Mộ a?" Đầu tiên nói trước, việc nhỏ chớ có phiền phức Thiên Mộ, đại sự cần đầy đủ thành ý. Nơi này không phải ngươi điện Tam Bảo, Trần Dương nhã nhối nói, tương phản Cái này đại hạ cơ bản đều là bản tọa sở thuộc. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Thần Phong, đều rất khó nghiêm túc lên. Cái này đều chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý. Thiên Thần Phong vung tay lên, "Đạo, Thiên Mộ biết ngươi đến là có ý gì? Có thể minh xác nói cho ngươi, 3 năm trước đây Thiên Mộ bảo trì trung lập, hiện tại vẫn là, ngươi không cần phải lo lắng Thiên Mộ đối địch với ngươi." Trung Lập Tần Dương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, vẻn vẹn là trung lập cũng không đủ. Tại việc này phía trên, không ai có thể bảo trì trung lập. Bản tọa không hy vọng có không ổn định nhân tố tồn tại. Ngay cả Độc Cô Thiên Ý cái kia người chết sống lại đều kéo lên đứng trận, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ để cho ngươi tiếp tục rời rạc bên ngoài sao? Trung lập thuyết pháp này, ngược lại là không ổn định nhất, bản tọa không cần trung lập. Bất quá bản tọa cũng không phải bất cận nhân tình hạ người, người ta là lão bằng hữu, bản tọa nguyện ý cho ra một cái bảo trì trung lập cơ hội. Hắn chỉ chỉ mình, trong tay áo trầm trầm nhô ra một thanh tràn ngập hung sát chi khí đao khí, giống như Thiên Hội thủ trước đó lời nói, so đao Trăng qua cỗ này bất hủ pháp thân, ngươi liền có thể bảo trì trung lập. Đây là muốn để Thiên Mộ nhận rõ hiện thực sao? Thiên Thần Phong trong mắt lóe lên rồi ánh sáng. Đừng nhìn Thiên Thần Phong bình thường một bộ hỗn bất lận dáng vẻ, trên thực tế người này chỉ là có chút thích chơi tính tình, luận ánh mắt, luận tư duy cao độ, hắn kỳ thật còn muốn thắng qua một mực chủ trì Thiên Vũ Hội sự vụ Sở Thương Lan. Chỉ là hắn người này càng thích quan sát thú vị võ giả, càng muốn hơn đem ý nghĩ tập trung đến võ đạo, mà không phải phức tạp sự vụ bên trên thôi. Trước mắt đây cũng không phải là Lã Tần Dương chân thân, nếu là ngay cả hắn cổ này bất hội pháp thân đều chẳng không nổi, kia Thiên Thần Phong đứng tại Tần Dương mặt đối lập đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương nghĩ biểu đạt chính là ý tứ này, hắn lại hướng Thiên Thần Phong sáng cơ bắp. Đồng thời, còn là thông qua đao đạo đến sáng cơ bắp. Được, liền so đao. Thiên Thần Phong quả quyết đáp ứng nói. Đối phương đều cho ra điều kiện như vậy, hắn Thiên Thần Phong nếu là còn tự tuyệt, cái kia cũng không mặt mũi lại tự xưng thiên hạ đệ nhất đao. Nếu là ngươi thắng, Thiên Mỗ liền đứng tại ngươi cái này bên này. Thiên Thần Phong tiện tay rút bỏ quạt xếp, trong tay trái xuất hiện thon dài mang vỏ trường đao. Đao người phong mang, che giấu không đáng tin cậy khí tức. Tại thời khắc này, Thiên Thần Phong không phải dạo chơi nhân gian xốc nổi công tử ca, mà là đao đạo đỉnh phong thần thoại. Song Vương bốn mắt đối mặt, ánh mắt lạnh lùng va chạm bên trong, cả hai đồng thời biến mất trên đường phố. Chương 792: Tương lai chi chủ, hoàn mỹ một đao. Hàn Phong gào thét vùng bỏ hoang bên trên. Hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, hai đạo ánh đao giao thoa mà qua. Trạm Phong Nguyệt, thôn Thiên Đao, hai thanh bất thế thần binh va chạm, rộng lớn kinh lực kịch liệt xung kích. Phong bạo. Thôn Thiên Diệt Điệu thất đại hạn lại xuất hiện thế gian, nhưng mà ra chiêu người lại không phải là hấp thu hộ phách đao tần dương, mà là tinh thông ngàn vạn đao pháp thiên thần phong. Mặt buồn. Vị này trước thiên hạ đệ nhất đao am hiểu nhất học trượng, phàm là hắn thấy qua võ công, hắn đều có thể đem hóa thành đao thức nạp cho mình dùng. Nếu là đao pháp Hắn liền lại càng dễ học được. Thiên Thần Phong này người đã giống như độc cô thiên ý, đến riêng phần mình võ đạo cực hạn, đao của hắn chủ biến đem biến một chữ này dùng đến cực hạn, trong thiên hạ đao pháp với hắn mà nói đều là túi nhặt tức dùng. Một chiêu này phong bạo đã là đạt được thôn thiên diệt điệu thất đại hạn tinh túy, ngay cả Tần Dương tại một chiêu này bên trên thể ngộ đều không nhất định mạnh hơn Thiên Thần Phong. Dù sao Tần Dương võ đạo hạch tâm vẫn là ở chỗ Chư Thiên Sinh Tử Luân, 3 năm này đường hướng tu luyện cũng tại Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trên. Bất quá, Đao đạo bên trên không kịp Thiên Thần Phong, đây là không thể phủ nhận hiện thực, Tần Dương cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở Đao đạo bên trên thắng qua Thiên Thần Phong dạng này sợ trời người. Nếu là hắn như thế phân tâm nơi khác người đều có thể tại Đao đạo kiếm đạo bên trên thắng qua Thiên Thần Phong cùng độc cô thiên ý, vậy những này thiên hạ đệ nhất đều có thể từ treo đông năm nhánh. Nhưng cảnh giới thể ngộ bên trên không bằng người, không có nghĩa là chiến lực bên trên cũng là không bằng người, càng không có nghĩa là Tần Dương sẽ thua. Hai con ngươi màu vàng lóe trở nên thâm thúy. loang thoáng ở giữa, trong con mắt lại nhiều nhất trọng con ngươi, bên trong con ngươi còn phụ lấy nhất trọng. Trông chất, hết thệ cựu trọng con ngươi, làm cho tần Dương hai mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Nếu là phóng đại nhìn, sợ là sẽ phải hù chết một chút tâm lý sức thừa nhận yếu nhỏ người. Sau lưng hắn, một đạo thân mang kim bảo, ngồi xếp bằng đài sen hư ảnh xuất hiện. Cái này hư ảnh hở ngực lộ sữa, bàn chân miết lên, đỉnh đầu chống trơn, rõ ràng nhất không thể rõ ràng hòa thượng hình tượng. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, Bên ngoài hiện vật quàng, hình tượng lại là rất quỷ dị. Trong mi tâm có một cái mắt dọc, trong lòng bàn tay đều có một con mắt, chân trong nội tâm cũng mọc ra một con mắt, trên đỉnh đầu cũng mọc ra một con mắt, phía sau lưng trung ương cũng là rải mắt, tăng thêm trên mặt hai con bình thường con mắt, hắn liền hết thảy có 9 con mắt. Ba con mắt có thể nói là trời sinh dị tượng, 9 con mắt liền lộ ra mười phần quỷ dị, nhất là cái này 9 con mắt còn rất dài đến đỉnh đầu, lòng bàn tay, lòng bàn chân, phía sau những địa phương này. Nhưng lại quỷ dị. Cung vô pháp che giấu đây là một tôn Phật hiện thực. Tương Lai Chi Chủ, vị lai vô sinh kinh tu luyện tới cực hạn diễn sinh ra tồn tại. Trên người hắn cái này chín cái mắt, phân biệt thiên nhãn, mắt, tùy nhãn, trí nhãn, chứng nhãn, pháp nhãn, thần mắt, hư nhãn, huyền mắt. Phật môn tiên nhắn thông, cũng chỉ có thể coi là Tương Lai Chi Chủ chín con mắt bên trong trong đó một con. Như là hoàn toàn luyện thành Tương Lai Chi Chủ, cửu nhãn nhìn xem thấu hết thảy, cũng lấy chúng sinh tín ngưỡng vì nguồn năng lượng, tiến hành diễn toán. Từ trên lý luận tới nói, tương lai chi chủ là có thể tính thấu hết thệ biến hóa, nắm chắc tương lai, sáng tạo tương lai. Chỉ là không biết loại này diễn toán so với đại la thiên đến, ai cao ai thấp. Em hẳn là đại la thiên cao. Dù sao một cái là diễn toán ra hợp lý sản phẩm, một cái là từ không tới có thôi diễn ra kinh thiên động địa tuyệt học. Liền ngay cả vị Live vô sinh kình cũng là đại la thiên thôi diễn sản phẩm. Bây giờ Tần Dương tuy nói không nổi luyện thành tương lai chi chủ, lại cũng đã luyện được một cái pháp tướng. Hắn trong mắt Cựu Trọng Đồng tử chính là tương lai Cựu Nhãn trung điệp, có nhìn thấu vạn tượng hư thực năng lực. Lại phối hợp bên trên Tiễn Thiên Đồ ôn hỏa thiên thư, Tần Dương đã là có thể nhìn thấu Thiên Thần Phong tất cả đạo thức biến hóa. Mưa đá. Đồng dạng là thôn thiên diệt điệu thất đại hạn bên trong một thức, Tần Dương trong tay thôn thiên đao nên tiếp gấp cuốn tới cuồng bạo gió lốc, chí âm chí hàn đao kình vô khủng bất nhập, xâm nhập đối phương đạo thế điểm mấu chốt, đem gấp tật mao lệ khí lưu từng chút từng chút băng phong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khi kia cuồng bạo gió lốc sẽ phải đem Tần Dương cuốn vào trong đó thời điểm, âm hàn đao kình đem nó đông lạnh thành một cái gió lốc băng điêu. Một niệm kỳ thiên phong che trắng sáng. Quạc khẽ âm thanh từ băng điêu bên trong phát ra, tại tái khởi gió lốc sẽ nát băng điêu, thiên thần phong thân ảnh tại gió lốc bên trong như ẩn như hiện, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt chính là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tần Dương cố này bất hủ pháp thân là không đủ để tại công lực bên trên nghiền ép thiên thần phong, dù là hắn có đại trí tuệ ngàn năm công lực. Thiên Thần Phong cũng có tâm trọng tuần hoàn hệ thống tăng công, luận công lực tuyệt đối không dưới Cố này bất hủ pháp thân. Mà nói đạo đạo, Thiên Thần Phong càng là có lớn nhất tự tin. Dù là từng thua với Nguyên Tà Hoàng, hắn cũng chưa từng đối đao của mình mất đi lòng tin. Nhưng sẽ chờ ở đây phe mình hơi chiếm ưu thế tình huống dưới, Thiên Thần Phong chiêu thứ nhất bị dễ như chờ bản tay phá. Cương đại tính toán năng lực, lại là có thể xem thấu thiên mô đao pháp hư thực, xem thấu hết thể biến hóa. Ngươi chính là muốn lấy vương thức như vậy hiện ra ngươi không thể chiến thắng. Đoạn Tuyệt Thiên mỗ con đường phía trước, để Thiên Mỗ nhận thức đến chỉ có ngươi con đường này có thể đi sao. Thiên Thần Phong tại thời khắc này đã là cảm thấy khuất nhục, cũng là cảm thấy xuất phát từ nội tâm chiến ý. Đao tâm đao ý, tại thời khắc này kéo lên đến đỉnh phong. Một trạm phong nguyện không lưu người. Mắt lạnh đao quang chém ra gió lốc, khi đao quang đập vào mi mắt thời điểm, Tần Dương cảm nhận được xuất phát từ nội tâm yên tĩnh cùng duy mỹ. Loại này duy mỹ nói không phải là đao quang biểu tự mỹ lệ, mà là đao thức hoàn mỹ cũng không thiếu sót. Nhìn như phổ thông một đao, kỳ thực ẩn chứa vô tận đao thức biến hóa. Thiên thần phong tại phát giác Tần Dương tính toán năng lực về sau, vẫn chưa nặng tại đao thế đao ý mà khinh biến hóa đao chiêu để ứng đối, ngược lại cực điểm tự thân đao pháp biến hóa chi năng, chém ra cực điểm hoàn mỹ một đao. Ngươi muốn phá giải đao thức, vậy liền nhìn ngươi có thể không thể phá giải một đao này. Hoàn mỹ một đao a. Tần Dương song đồng càng lộ vẻ tĩnh mịch, hư ảo tương lai chi chủ thân ảnh đã là dung nhập bản thân, ở trong lòng cực điểm tính toán chi năng. Hắn xuất đao. nên tiếp thiên thần phong một đao này. Khi Song Vương lưới đao tiếp xúc thời điểm, ngưng thực như một, lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa đao kình đao thế thoáng chốc cuốn tới. Một chính là vạn, vạn chính là một. Một đao này bên trong ẩn chứa thiên biến vạn hóa, nhưng cái này thiên biến vạn hóa lại là vạn hóa quy nhất, tập biến cùng tồn tại làm một thể. Thật giống như thiên địa vạn tượng rực rỡ nhiều màu, nhưng Vĩ Mô mà nói, thiên địa này vạn tượng chính là một cái thế giới. Một cái thế giới, thiên địa vạn tượng, cái này vừa cùng vạn cũng không xung đột. thậm chí miêu tả vẫn là cùng một cái đối tượng, chỉ là một cái là vĩ mô, một cái là vi mô thôi. Khi Tần Dương muốn phá giải đao thức bên trong ngàn vạn biến hóa thời điểm, đao này chính là một thể, tồn túy như một, gọi ngươi không có trôi xuống tay. Khi hắn muốn lấy lực đối mặt cái này thuần túy một đao thời điểm, một đao này lại phân giải làm vật tượng, ngàn vạn biến hóa cuốn tới. Thuôn thiên đao bị cuốn vào vô hình đao thế bên trong, hoàn mỹ đao ý cùng đao thức rung động Tần Dương tâm thần. Chương 793 mất khống chế cùng thuyết phục. Một đao chính là và đao. Vạn trong đao, mỗi một đao đều là thiên thần phong toàn lực. Mà cái này vạn đao còn có thể quy về một đao. Thiên thần phong cái này đã không thể nói là kỹ gần như là đạo, hắn một đao này kỹ nghệ chính là nói. Thuôn thiên đao bị cuốn vào trong đao thế, Tần Dương bản thân cũng bị đao ý bao trùm. Kiêu Hoàn Mỹ một đao giống như một cái thế giới, đem Tần Dương bao phủ nhập trong đó, bốn phương tám hướng đều là đạo khí. Thật giống như có vô số cái thiên thần phong từ bốn phía công tới. Mỗi một cái tuy chỉ ra một đao, nhưng mỗi một đao đều là thiên thần phong toàn lực, mỗi một đao đao pháp đều là khác biệt. Tần Dương múa động trong tay chi đao, cửu trọng kim đồng bên trong chạy xuôi qua hàng sa số lượng số liệu, đại khí bàng bạc dẫn động thiên thai thôn thiên diệt địa thất đại hạn trong tay hắn có không giống với dị vãng tinh chuẩn cùng tinh tế. Diệt địa. Lưỡi đao tà cương phá phân đại địa, khe hở như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, u u điệu chấn đánh vỡ thiên thần phong hoàn mỹ chi thế, mỗi một vết nứt bên trong đều bắn ra hung lệ lam mang. cùng thiên thần phong đao khí tương đối. Diệt địa một chiêu này vốn nên là lấy vô cùng cuồng liệt chi thế phá phân đại địa, vỡ vụn chư địch, nhưng Tần Dương lúc này lại là để nó triển lộ tinh tế một mặt, kia lan tràn khe hở như vết đao, mỗi một đao đều đánh trúng thiên thần phong một đạo đao ý, từ khe hở bên trong bắn ra đao mang càng là ngăn chặn thiên thần phong đao thức gần đường. Một đao, hai đao, ba đao. Qua trong giây lát, liền có hơn 2000 loại biến hóa bị phá, còn dư 8000 loại. Thiên thần phong đao thức lại biến Càng nhiều đao quang diễn sinh, lại nơi này khắc chư đao lại lần nữa hợp nhất, đến cực điểm một thức nợ rộ, nhưng đoạn vạn vật phong mang. Nguyên bản, Thiên Thần Phong là muốn lấy đao pháp chi phồn biến khắc địch, để Tần Dương biết được đao pháp của mình không phải hắn có thể dễ hết. Nhưng Tần Dương qua trong giây lát liền phá vỡ hơn 2000 loại biến hóa, cái này khiến Thiên Thần Phong biết được Tần Dương tính toán năng lực cường đại cỡ nào. Kết quả là, vạn đao hợp nhất, Thiên Thần Phong hóa phồn biến thành ý năng, muốn lấy một đao khắc cường địch. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Từ dưới chân lan tràn khe hở bên trong bắn ra vô cùng hung lệ một đao. Một đao này trực tiếp hành cản Thiên Thần Phong hoàn mỹ một đao, cả hai va chạm, đao kình kích sông, đúng là để diễn sinh ra vô cùng cuồng bạo khí tức, bốn phương gian xung quanh đều bị đao kình chém rách xuất ra đạo đạo đèn khe hở. Nhưng cũng tại đồng thời, Thiên Thần Phong cảm giác được mình mất đi đối đao thức khống chế, kia vô cùng cuồng bạo đao kình chia ra thành vô số cố, phối hợp cuốn thành một đoàn, giống như một cái đao cầu nhất chuyển lượt vòng, sau đó bánh trướng Thiên Mộ đao vậy mà mất khống chế. Thiên Thần Phong sắc mặt tại thời khắc này là vô cùng khó coi, ánh mắt là vạn phần âm trầm. Mất khống chế đao còn tính hoàn mỹ gì một đao, nó thậm chí ngay cả rác rưởi nhất đao pháp lực phách hoa sơn cũng không bằng. 3 năm qua tâm huyết thành tựu một đao này, mà bây giờ một đao này lại là bộ phát ra cái này các loại vấn đề, giờ khắc này Thiên Thần Phong trong lòng kia là tràn đầy lửa giận cùng lệ khí, hận không thể dương đao trảm núi lật địa, phát tiết lửa giận trong lòng. Mất khống chế không phải đạo pháp của ngươi không hoàn mỹ, mà là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên mới chạm tới trụ trời chấn áp. Tần Dương nhìn xem thiên thần phong sắc mặt kia, khẽ cười nói, nguyên bản Ngũ Phương trụ trời hoàn chỉnh, kia chấn áp vốn nên là nhuận vật mảnh ý mãng. Dù là ngươi chạm tới tầng kia giới hạn, cũng chỉ là vừa tới mình tới đạt cực điểm, khó mà lại làm tăng lên. Nhưng bây giờ, Ngũ Phương trụ trời thiếu một, lúc đầu không để lại dấu vết chấn áp cũng biến thành rõ ràng, chỉ cần bản tọa nhẹ nhàng đẩy một cái lực Liên Quân có thể để ngươi bản này là đủ giúp ngươi đột phá Đao Thức dẫn động kia giữa thiên địa ở khắp mọi nơi trấn áp. Thiên Thần Phong sắc thực lợi hại. Hắn tại trong 3 năm này đã là lại có tinh tiến, nếu là không có trụ trời trấn áp, hắn hoàn toàn có thể tại sáng chế Đao này thời điểm nhất cử đột phá đến đạo ngã đều tại cảnh giới. Nhưng là rất đáng tiếc, nếu là cùng nếu như đồng dạng, danh từ này phát minh ra đến chính là vì biểu đạt không có khả năng. Cho nên Thiên Thần Phong chẳng những không có đột phá, ngược lại là tại lúc này mất đi đối Đao Thức khống chế. Ngũ Vương chủ trời đã là thành chúng ta trở ngại, Thiên hội thủ như nguyện trợ bản tọa, để báo đáp lại, bản tọa sẽ trả ngươi một cái có thể để ngươi đại triển võ đạo thiên địa. Thần Dương lấy đao chủ địa, mang theo thật sâu dụ dỗ nói: "Lấy tính toán năng lực để Thiên Thần Phong nhìn thấy mình nưu đồ năng lực, lấy đao pháp mất khống chế đến tỏ rõ lợi và hại, kể ra bây giờ hoàn cảnh rạng buộc." Cường đại tính toán năng lực tăng thêm thực lực cường đại, liền là không thể ngăn cản vĩ lực, cái này khiến Thiên Thần Phong nhận biết đến Tần Dương không cách nào ngăn cản. mà hoàn cảnh giang buộc thì là có thể để cho bất kỳ một cái nào không cam lòng dừng bước ở đây võ giả sinh lòng phá hư lệ khí. 3 năm trước đây Thiên Thần Phong không có phá hư trụ trời ý nghĩ, đó là bởi vì hắn khi đó còn không có trải qua nhà mình đau thức mất khống chế chẳng cảnh. Hiện tại, vậy liền không nhất định. Ngươi có phá hủy trụ trời bản sự. Thiên Thần Phong không khỏi nhìn chằm chằm Tân Dương. Thứ một lần tiến nhiệm bản tọa, cũng sẽ không thiếu khối thịt, không phải sao? Tân Dương thu hồi thôn tiên đao, ung dung dạo trời, nói Mà lại ngươi cũng không cần phải lo lắng trụ trời phá hủy sẽ nguy hiểm thế nhân, bản tọa đã có phá hủy trụ trời thực lực, kia tự nhiên cũng có di bình đến tiếp sau ảnh hưởng năng lực. Trụ trời phá hủy sẽ sinh ra to lớn nguyên khí triều tịch, đồng thời sẽ còn khiến hoàn cảnh sinh ra kịch liệt biến hóa, nhưng nếu là một cây một cây phá hủy, kia lấy tần dương bố trí, là có thể di bình đến tiếp sau ảnh hưởng, để hoàn cảnh biến hóa càng thêm hòa hoãn. Điểm này, trên thực tế Tố Thiên Trần cũng biết được. Lấy năng lực của hắn Nếu để cho hắn đầy đủ nhân lực cùng vũ lực, cũng đủ để Di Bình trụ trời bị hủy ảnh hưởng trái chiều. Tần Dương cùng Tố Thiên Chân chân chính điểm phân cách, trên thực tế không ở chỗ trụ trời, mà ở chỗ trụ trời bị hủy về sau bị thả ra người kia. Tố Thiên Chân cũng không cho rằng Tần Dương có thể thắng được cái kia chém chết vũ tổ treo bức liệm sắt giả, mà Tần Dương thì là đối chiến thắng đối phương 10 phần có lòng tin. Chính là bởi vì cái này khác nhau, tăng thêm Tố Thiên Chân bản nhân đối Tần Dương bản nhân nhân phẩm không tín nhiệm. mới khiến cho tiếp xuống một trận chiến một phát. Thiên Thần Phong nghe xong Trần Dương chi ngôn, suy tư trong chốc lát, sau đó trên mặt hắn âm trầm trong khoảng thời gian ngắn quét sạch sành sanh. Nói sớm đi, Thiên Thần Phong cười ha ha nói, sớm biết ngươi có phá hủy trụ trời thực lực, Thiên Mộ cũng sẽ không không biết tự lượng sức mình cùng ngươi đánh á ha, ha ha ha, một trận chiến này liền dừng ở đây đi, liền coi như chúng ta ngang tay. Hắn thuận miệng đem chiến đấu kết quả định ra, cũng từ trong tay áo lại lấy ra đem quản sếp mở ra, phiến không ngừng Bất quả Tần Dương đối này cũng không phải quá mức để ý chính là Bắc Hải Đạo chi chiến đến tiếp sau, về sau tự sẽ có người cáo chi ngươi. Nhiều nhất ba tháng đi, bản tọa liền sẽ bắt đầu đếm thử đột phá, đến lúc đó các ngươi liền tại Bắc Cực Sông băng đến một chuyến đi. Tần Dương khoát tay háo, biến mất tại ánh nắng bên trong. Tại hắn biến mất về sau, thiên thần phong thu liễm lại sốc nổi tiếu dung, than thở nói, thực lực cường đại phối hợp bực này diễn toán năng lực, lại thêm như vậy tính tình cẩn thận. Sách. Thiên Mâu Nghị không phục đều không được a. Mặc dù sẽ không tự hỏi thấp hơn người, nhưng Thiên Thần Phong cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Tần Dương hoàn toàn là không thể chiến thắng. Mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cơ, đối phương đều là không có cái hở, không ai có thể đánh bại hắn. Dạng này người, nếu như không có chạm đến Thiên Thần Phong ranh giới cuối cùng cùng kiêu ngạo, kia Thiên Thần Phong là không muốn cùng nó là địch. Mà thôi Tần Dương chí thông minh, sẽ chạm đến Thiên Thần Phong ranh giới cuối cùng sao? Tự nhiên là sẽ không. Chương 794: Diễn Võ Không Gian. Bắc Cực sông băng bên trên, màu đen cự long miêu lại như nham tương tràn ngập hừng hực cảm giác kim đồng, có chút xê dịch thân thể để băng phong chi đỉnh phát ra ù ù thanh âm. Không ổn định nhân tố cơ bản đã bài trừ, Tố Thiên Chân bọn hắn cơ bản không có gì lực có thể mượn. Liền coi như bọn họ có thể tìm tới Ngọc Hoàng đạo nhân đám người kia, những tên kia cũng là không thể nào hợp tác với bọn họ. Tân Dương đem 8 con long đầu đặt tại đặc địa tạo hình ra băng trên này, tự nhận là rất nhỏ tự nói âm thanh để cái này cao vạn trượng không hàn phong gào thét. Ngọc Hoàng đạo nhân nếu là biết Tần Dương muốn phá hủy trụ trời, kia là hỗ trợ đều còn đến không kịp, làm sao lại cùng Tố Thiên Chân bọn hắn hợp tác? Bọn hắn chẳng những không thể cùng Ngọc Hoàng đạo nhân hợp tác, ngược lại còn phải giấu giếm đám kia dưới đất tán loạn chỗ đất, tránh đối phương ngoi đầu lên tương trợ tại Tần Dương. Dưới tình huống như vậy, Tố Thiên Chân trừ Phật Tôn, cơ hồ chính là tứ cố vô thân, có thể tìm trợ lực con đường đều bị đoạn mất. Đây chính là sáng bắp thịt chỗ ta. Tần Dương cực kỳ thoải mái dễ chịu địa đạo. Hiện tại là cái người trong giang hồ đều biết Dương Hoàng vô địch thiên hạ, thiên thần phong bọn người càng là rõ ràng Tần Dương thực lực. Trừ phi Tần Dương chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, bằng không bọn hắn là sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm cùng Tần Dương là địch. Đây không phải lẫn yếu sợ mạnh, chỉ là không ngốc mà thôi. Bởi vì chính mình không quan tâm sự tình đi cùng một cái không thể địch người đấu cái người chết ta sống, đây không phải ngốc là cái gì? Dạng này nguyên nhân lại thêm chính tần dương cũng có chừng mực, thiên thần phong bọn người tự nhiên biết nên làm như thế nào. So với tần dương đến, Tố Thiên chân người này thần thần bí bí cố nhiên khiến người cảnh giác, nhưng cũng bởi vậy làm cho không người nào có thể biết được hắn lực lượng, chỉ sợ cũng ngay cả Phật Tôn cũng không đối Tố Thiên chân ôm hy vọng quá lớn đi. 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể triệt để khống chế cái này trên thân rồng huyết thiếu, bắt đầu nếm thử một lần nữa hóa người. Mặc dù quá trình này không thể tính ra, nhưng bằng vào ta đoán chừng sẽ không quá giải. Khoảng thời gian này chính là tố thiên chân cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ lần này, tại trụ trời trấn áp tình huống dưới hắn là kiên quyết không cách nào lại đối ta sinh ra bất cứ uy hiếp gì, cho dù là trụ trời phá hủy. Nói đến đây, Tần Dương kia dần dần chẳng phải giữ tận long đầu bên trên hiện lên mỉm cười. Nếu là trụ trời bị phá hủy, kẻ lớn nhất được lợi người không thể nghi ngờ chính là Tần Dương. Trên trời đất hạn càng cao, cùng thiên điệu tương hợp nhân tiền cũng liền càng mạnh. Tần Dương tại trụ trời bị hủy trước đó Cảnh giới tuy cao, thực lực chướng đến lại là không nhiều. Đây cũng là hắn còn muốn làm dụng tâm cơ nguyên nhân. Đợi đến trụ trời không có, kia Tần Dương thực lực cũng chỉ có thể dùng nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng mạnh loại này thành ngữ để hình dung. Những người khác không có áp chế, còn cần hoa tốn thời gian đi đột phá, đi tu luyện. Tần Dương nếu là không có áp chế, đó chính là trên trời đất hạn cao bao nhiêu, hắn liền cao bao nhiêu, cơ hội là vài phút liền đến tối đỉnh phong. Tố Thiên chân bỏ lỡ cơ hội lần này, liền không có có lần nữa. Để ta xem một chút, ngươi còn có cái gì chiêu đi? Đồng thời, cũng cho ta nhìn xem, ngươi có phải hay không chính là tại bích họa bên trên lưu chữ người kia đi. Cho tới bây giờ, Tần Dương Uy nguyên không mất cẩn thận, đang tính toán lấy gạt bỏ Tố Thiên chân trợ lực đồng thời, hắn cũng đang thử thăm dò Tố Thiên chân có phải là kia tại bích họa bên trên lưu chữ người. Đối mới nhất nhanh máy tính đầu. Đối với Tần Dương đến nói, cẩn thận một mực là Mỹ Đức, dù là giờ này ngày này hắn đã không nhỏ yếu đến đâu. Cung y nguyên cần thích hợp cẩn thận. Mâu đen tà lông nhắm mắt lại, quanh thân lưng giáp bắt đầu run run, cái kia khủng lồ thân rồng cũng bắt đầu có vật luật rung động cơ bắp. Khoảng thời gian này đến nay, Tần Dương một mực đang thử nghiệm nắm giữ thể nội huyết khiếu, hiện nay đã là sơ có hiệu quả. Hắn bộ này thân rồng dần dần bắt đầu cùng lúc đầu hình tượng thoát ly, không còn như vậy giữ tợn mà tà ác, ngược lại là có một tia uy nghiêm cùng thần thánh. Điều này đại biểu lấy cô thân thể này đang cáo biệt quá khứ, bắt đầu chuyển hóa thành thuộc về Tần Dương thân rồng. Khi loại biến hóa này lúc kết thúc, chính là Tần Dương triệt để nắm giữ cỗ này thân rồng thời điểm. Tráng xóa không gian bên trong, Huyền Không thân ảnh đã là thiếu một nói, nhưng cùng mặt khác 2 thân ảnh khí thế tương đương tồn tại lại là vẫn chưa thiếu thốn. Tố Thiên chân hấp thu đạo thân ảnh kia, đạt được trí nhớ của hắn cùng truyền thừa, đồng thời cũng thu hoạch được cùng Tần Dương đối chiến thẻ đánh bạc. Bạch gia chi sư Dịch Càn, Vũ tổ đệ tử bên trong cũng không phải là mạnh nhất, lại là học thức rộng nhất một cái. Ngũ phương trụ trời chính là theo hắn suy nghĩ mà lập vô thượng phong ấn chi trận, nó dòng dã phong ấn tiêu miệng 27,000 năm thời gian. Tố thiên chân kia thất thần hai mắt dần dần khôi phục thành mình, khí chất cũng dần dần trở nên tàng thương mà cổ lao. Rõ ràng vẫn chưa quá nhiều năm, nhưng tố thiên chân lại là tựa như từ một cái phong nhã hào hoa thanh niên biến thành thế sự xoay vần lao nhân, chính là nguyên bản kia ngân bạch tóc dài, lúc này cũng như trở nên ảm đạm mấy phần, có loại tuế nguyệt lắng động khí tước. phải trang kế thừa còn lại hai người ký ức. Trong minh minh thanh nham kia lại tại hỏi thăm. Tố Thiên Chân hắn đã là kế thừa bách gia chi sư dịch cản ký ức, dung hợp dịch cản hơn 1000 năm kinh lịch, thế nhưng là nói hắn chính là một cái khác dịch cản. Nếu là hắn lại hấp thu hai người khác, vậy hắn có thể nói là ba vị võ đạo tổ sư tập hợp thể. Đạo tổ, còn có Phật tổ. Tố Thiên Chân nhìn về phía còn lại hai thân ảnh, có chút trầm ngâm, ta đã có thể kia lấy Hắc Liên làm ký thác biến thành một nhân cách khác. cũng coi là có thể thực hiện. Có lẽ ta còn có thể lại gánh chịu một người ký ức. Ba đạo thân ảnh tuy không vũ tổ chi danh, nhưng đối với thế người mà nói bọn hắn trên thực tế mới thật sự là võ đạo tổ sư gia, đạo, Phật, Bách gia đều là từ bọn hắn truyền xuống. Nó trong trí nhớ ngàn năm tuế nguyệt tháng qua thường nhân và năm, kia hạo như biển sâu vực lớn tri thức cùng nội tình, Tố Thiên chân kế thừa một người liền đã quá sức. Nhưng cũng bởi vậy, hắn bây giờ từ cảm giác cảnh giới tuy không tăng lên, thực tế chiến lực lại là vượt xa đi. Đồng thời tại ngoại giới, hắn cũng có thể mượn bách gia chi sư lưu lại cửa sau bắt đầu thoát khỏi trụ trời trấn áp. Kế thừa một người liền có như vậy biến hóa, lại kế thừa một người, đoán chừng chiến lực còn có thể lại tăng vọt. Ba vị lão tổ cho dù là mất đi, dấu vết lưu lại uy nguyên vạn năm bất hủ, lại là không biết kia để ba vị lão tổ thông suốt hết tất cả trấn áp phong lớn tiêu miện lại là bậc nào tồn tại. Tố Thiên chân ánh mắt không tự giác hướng lấy Vương Sa nhìn lại, tại kia mênh mông không gian cuối cùng Có một cú kỳ lạ tồn tại cảm tại biểu thị công khai lấy chính mình. Cứ việc chưa từng thấy đến bóng người, cũng chưa từng cảm ứng được khí tức, nhưng Tố Thiên Chân chính là có một loại cảm giác, nơi đó có một người, có một cái cường đại đến cần ngũ tinh trấn áp, cần mặt trời đến phong ấn người tồn tại. Mà khi Tố Thiên Chân nhìn về phía chỗ kia thời điểm, một ánh mắt tựa hổ cũng tại hướng bên này chuyển đến, có như thực chất uy hiếp cảm giác quanh quẩn tại Tố Thiên Chân trái tim. Hắn lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, sắc mặt biến huyễn. Diễn vọng không gian đại bộ phận bị cắt đứt dùng để trấn áp tiêu miện ý thức, bây giờ tiêu miện ý thức có thể trực tiếp thông qua hai bộ phận không gian trung tính cảm ứng được ánh mắt của ta, có thể thấy được tại 3 năm trước đây thiên tinh tận giao trong lúc đó, ý thức của hắn đã là toàn diện thức tỉnh. Vũ tổ a vũ tổ, ngươi thật đúng là nghiệp chướng. Ngươi chết trên tay tiêu miện cũng coi như, vì sao còn làm hại không gian truyền thừa vỡ vụn, khiến cho vị kỳ ả tọa Dương thần truyền thừa đều bị tiêu miện cho lấy đi. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 794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 So sánh với 3 năm, thời gian 3 tháng quá mức ngắn ngủi, trong nháy mắt, thời gian liền đã trôi qua hơn phân nữa. Bắc cực sông băng, băng hải bên bờ. Một già một trẻ hai người bằng hư vượt biển, xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn nhìn nơi xa kia cao vút trong mây đỉnh băng, nhìn xem kia đã là không có bao nhiêu đen tà chi khí địa phương, trong lòng đều là minh bạch dương hoàng sắp đại công cáo thành. Đỉnh băng ở vào phương bắc trụ trời bên trong, tà long long hồn trên thực tế chính là lấy cái này đỉnh băng vi thông đạo ra. Tại cái núi này đỉnh băng bên trong, còn có lưu tà long không ít nguyên khí, thần tại trước đó là nghĩ tại hấp thu nhân chi ác nghiệm, đạt tới so thời kỳ toàn thịnh còn phải cao hơn một bậc giai đoạn về sau, lại lấy những này tà nguyên làm dẫn, tiến hành đối trụ trời an mọn. Tố Thiên Chân nhìn kia lại lần nữa trở nên xương trắng đỉnh băng, trong lòng đã là không sai biệt lắm năm chắc đến tần dương tiến trình, Dương Hoàng đem những này tà nguyên hấp thu nhập thể, xem ra đã là đem tà long thân thể trưởng không phải không sai biệt lắm, hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tiến hành hóa người. Một khi Tần Dương tổng long thân chuyển biến làm hoàn chỉnh nhân thể, kia lấy đối phương thiên tư còn có năng lực, đoán chừng rất nhanh liền có thể nắm giữ cả hai biến hóa quyết thiếu. Tiếp xuống chỉ là tốn thời gian mài nước, đều có thể mài đến thiên biến vạn hóa cảnh giới. Cho nên tại Tần Dương hóa người thành công trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy hắn cái này thân rỗng, để hắn mất đi khối này thiên biến vạn hóa cảnh giới nước cờ đầu. Nhưng bất đắc dĩ là, đem so sánh với vô địch khắp thiên hạ Dương Hoàng, phe mình chiến lực tại ngoại sáng bên trên quả thực đáng lo. Liền ngay cả lớn nhất đòn sát thủ cũng vô pháp xử suất. Phật Tôn Túc lấy một gương mặt ẩn hiện trừng mắt kim cương chi tướng, nói: "Không nghi tới, ngươi vậy mà phản bội lịch đại truyền thừa sứ mệnh." Sắp đăng lục băng hải bên bờ, xuất hiện một cái không tưởng được người. Không phải Độc Cô Thiên Ý, cũng không phải Dương Hoàng tọa hạ bất cứ người nào, mà là đạo môn đích truyền, hợp đạo nữ cao nhân Huyền Cửu Thiên. Vốn nên thành vị bọn họ trợ lực Huyền Cửu Thiên chẳng những chưa từng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, ngược lại xuất hiện tại đối phương phía bên kia. Nguyên bản dựa theo Huyền chủ đề nghị, là để Bần đạo ẩn thân không ra, thẳng đến thời khắc mấu chốt mới ra mặt cho các ngươi một kích chí mạng. Huyền phủ Thiên trên mặt bao phủ sương trắng, một đôi mắt như lưu ly, tràn ngập hờ hững chi sắc, nhưng là Bần đạo nghĩ nghĩ, nếu là chính diện đối địch, kia còn có thể nói là lập trường khác biệt, nếu là phía sau đánh lén, vậy liền xem như phản bội. Mà khác, nếu là Bần đạo có thể trở thành cân nhắc thế cục điểm mấu chốt, kia Dương Hoàng thực lực cũng không tránh khỏi quá mức yếu kém. Dạng này lại như thế nào đối mặt chạm trừ trụ trời về sau địch nhân. Cho nên, người đứng tại Dương Hoàng phía bên kia chính là cho là hắn có thể đối phó kia giết vũ tổ, để đạo tổ, Phật tổ, Bạch gia chi sư, Nhân Hoàng đồng lòng phong ấn cấm kỵ nhân vật. Thật sao? Tố Thiên chân sắc mặt bất động, hỏi nói, ngươi đối với hắn liền như vậy có lòng tin sao? Huyền Cửu Thiên nói, không phải là Bần đạo đối với hắn có lòng tin, mà là Dương Hoàng hướng Bần đạo biểu hiện ra hắn lòng tin. Nhân Tiên võ đạo chí cao chi cảnh, phân toái chân không, là tuyệt đối có thể cùng tiêu miện chống lại thậm chí chiến thắng. Đồng thời, bây giờ đã tiến vào huyết nục diễn sinh chi cảnh, Dương Hoàng đã là đứng ở thế bất bại. Coi như Tố Thiên Chân thành công ngăn cản Tần Dương lại như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào giết chết Tần Dương. Huống hồ Huyền Cựu Thiên cũng không cho rằng Tố Thiên Chân có thể đánh bại Tần Dương. Huyết nục diễn sinh năng lực đã để Tần Dương đứng ở thế bất bại, mà thực lực của bản thân hắn cùng tầng cơ, càng là hắn tuyệt không bại trận. Đã Tần Dương không thể địch lại có thể chống lại Tiêu Miện, để cho mình từ cái này lịch đại truyền thừa sứ mệnh bên trong giải thoát, kia vì sao không cho Tần Dương một cái cơ hội đâu? Đây chính là huyền cựu thiên ý nghĩ. Nhưng mà Tố Thiên chân lại sẽ không đồng ý loại ý nghĩ này. Nhân tiên võ đạo là mạnh, nhưng thế giới này lại không cách nào để nhân tiên võ đạo đạt tới chân chính cực hạn, làm nào đó sẽ không đem hy vọng ký thác trên người Dương Hoàng. Tiêu Miện thực lực là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Tố Thiên trấn nói, ngay tại trước đây không lâu, Hắn mới thông qua diễn võ không gian trùng tính, cảm thụ một chút tiêu miện tổn tại cảm. Tiêu Miện tại năm đó giết Vũ Tổ thời điểm, tập thiên thời địa lợi nhân hòa, dẫn động tiên kiếp, đã trọng thương Vũ Tổ, cũng tại về sau đánh tan gánh chịu vô số thần công truyền thừa cùng thần binh lợi khí không gian truyền thừa, để những cái kia truyền thừa cùng thần binh tản mát thiên hạ. Lúc ấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tiêu miện ngay lập tức cướp đoạt đến không gian truyền thừa bên trong đứng đầu nhất truyền thừa một trong, cũng tại về sau thời gian bên trong tiến hành tu luyện. thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sự cương đại của hắn, tiểu nói đạo tổ bọn hắn đều không làm gì được, chỉ có thể tại cuối cùng thừa cơ sử dụng Kinh Thiên đại trận tiến hành phong ấn. Tố Thiên chân đạt được bách gia chi sư dịch cản ký ức, đối với Tiêu Miện thực lực biết quá tường tận, cho nên cũng không cho rằng Tần Dương có năng lực này đối phó Tiêu Miện. Ngươi không cho rằng bản tọa có thực lực đối phó Tiêu Miện, bởi vì Tiêu Miện rất mạnh. Tại Huyền Cửu Thiên bên cạnh thần, một cái đục cám lô đen thành hình, một con kim đồng hắc long đứng đầu chậm chậm lộ ra. Như vậy, ngươi lại ở đâu ra lòng tin đối phó bản tọa? Tần Dương lung lay long đầu, đánh giá đối phương hai người, thiên cực thánh quang con đường đã đoạn mất, chỉ bằng vào hai người các ngươi, liền ngay cả bản tọa bất hủ pháp thân đều không có cách nào đối phó, các ngươi ở đâu ra lòng tin cùng bản tọa là địch? Khi Tần Dương nói chuyện thời điểm, một cú khát sâu uy áp tràn ngập tại chỗ. Người tiền võ giả quân ý, tà long chi thân uy áp, cả hai hôn hợp lại cùng nhau, chính là luyện hư võ giả đều không thể tại Tần Dương trước mặt tùy ý xuất thủ. riêng là cái này duy áp, liền đầy đủ để yếu tại Tần Dương người uống một bình. Làm nào đó lòng tin tự nhiên là thực lực. Tố Thiên chân tiến lên trước một bước, nặng nề khí thế như là lớp kiến không hủy chi bích, hướng về phía trước đẩy nàng, ngăn trở Tần Dương nguy áp. Tại nó trên thân, càng có một cổ phái niên như lửa nguyên năng tại bắn ra, để nó cùng Tần Dương cái này long đầu địa vị ngang nhau. Trụ trời chi lực. Đây là thuộc về phương Nam trụ trời khí tức, Tần Dương có chút chớp mắt lúc này liền nhận ra đối phương thể nội khí cơ đến từ phương nào. Đây chính là ngươi ủy vào sao? Thật đúng là khiến người kinh ngạc, ngươi chuẩn bị ở sau còn thật không ít. Long đầu lắc lư, dường như đối làm trời năng lực thật sự cảm thấy khen ngợi, thông dung lại hiện khinh mạn thái độ mảy may nhìn không ra trước đó chính là hắn, làm ra nhiều như vậy cẩn thận an bài. Bản tọa còn tưởng rằng lá bài tẩy của ngươi sẽ là cái khác hợp đạo võ giả, không nghĩ tới đến cuối cùng y nguyên còn là hai người các ngươi. Nói thật, có hơi thất vọng. Thần Dương hức cười nói, Có thể lôi kéo trợ lực đều cho Dương Hoàng trước một bước lạy ra đi, làm nào đó cũng là bất đắc dĩ a, chỉ có thể cùng Phật Tôn một mình phân chiến." Tô Thiên chân thở dài. Song Vương đối mặt, đều là mắt mang ý cười, nhưng trong đó chân chính ý cười có mấy phần, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Chậc chậc, bản tọa hảo huynh đệ a, ngươi bộ dáng này, thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra trước đó thuần phác. Long đầu dần dần lùi lại, "Thôi, liền để bản tọa nhìn xem ngươi có thể cho bản tọa mang đến như thế nào kinh hỉ đi." bản tọa tại đỉnh băng thượng đẳng ngươi. Chương 796, Thiên chuyển Càn Khôn, vượt qua ba quan. Thần Dương tối lui, nhưng hiện trường lại là nhiều hai đạo khí cơ. Đồng dạng lăng lệ, nhưng một là tuyệt diệt tồn thủy, một lại là thiên biến vạn hóa. Thuộc về đao và kiếm khí cơ đồng thời khóa chặt hai người, đao kiếm chi đạo cường giả tuyệt đỉnh ở phía xa băng sơn bên trên riêng phần mình hiện ra thân hình. Độc Cô Thiên Ý, còn có Thiên Thần Phong. Hai vị này đao kiếm chi đạo cường giả đỉnh cao tại xa xa đối mặt qua một chút về sau, Thiên Thần Phong chẳng thèm ngó tới vung quá mức. Cũng tại đồng thời, Tố Thiên Chân rốt cục xác nhận ngày đó tại Bắc Hải Đạo nhắm vào mình khí cơ đến từ người nào. Không phải Độc Cô Thiên Ý, cũng không phải Thiên Thần Phong, như vậy cũng chỉ có trước mắt vị này đạo môn nữ cao nhân. Người tại Bắc Hải Đạo chi trước khi chiến đấu, liền đã cùng Dương Hoàng đứng ở một bên rồi. Tố Thiên Chân ánh mắt càng thêm thâm trầm, nhưng vẫn là không có thất thố, hướng về Huyền Cửu Thiên hỏi. Huyền Cửu Thiên đối này cũng là không làm giấu giếm, nói, không sai, chính là Bần Đạo. Cảm giác của ngươi năng lực so với lúc trước ngược lại là tiến bộ không ít. Lúc trước Tần Dương tiến vào huyết nhục diễn sinh chi cảnh lúc, liền đã đi đến Huyền Cửu Thiên ẩn cư sơn phong bái phòng quan nàng. Lúc ấy Tần Dương hiện ra huyết nhục diễn sinh chi cảnh thần diệu cùng thực lực cường đại, mặc cho Huyền Cửu Thiên thi triển các loại chiêu thức, cũng đều bị Tần Dương từng cái đánh tan, như thế mới khiến cho Huyền Cửu Thiên biết được Tần Dương không thể địch, mới khiến cho nàng lựa chọn lập trường. Huyền Cửu Thiên tòa kia phi thiên sơn phong cũng chính là khi đó bị đánh tan. Về sau huyền cửu thiên cũng lười lại đi nổ một ngọn núi sung làm tòa giá, dứt khoát liền lựa chọn tại Long Hổ Sơn tiến hành ẩn cư. Lập trường khác biệt, Trung Quy là để chúng ta đã từng cùng chung mối thủ đối phó địch nhân chiến hữu, tại lúc này đi hướng người lạ, thành là địch người. Trên đời này Trung Quy là có thật nhiều người gọi người không biết làm sao à. Tố thiên chân có chút nhắm mắt, trên mặt thoáng hiện bất đắc di thở dài chi sắc, dường như bị cảnh tượng này câu lên quá khứ. Hán bây giờ tuy vẫn một phong nhã hào hoa thanh niên, Nhưng bên trong lại là hấp thu quá ngàn trở ký ức, cũng không tiếp tục giống như đã từng trải qua như vậy Thiên Chân. Cũng chính là bởi vậy, Tố Thiên Chân rất nhanh liền thu liễm thở dài chi sắc, trong mắt bất đắc dĩ toàn bộ chuyển hóa thành đối địch lãnh khốc. Ngươi muốn cản làm nào đó? Tố Thiên Chân nhìn về phía Huyền Cựu Thiên, cũng tại đồng thời nhìn về phía hai người khác. Ngô tới đây, là phải chứng kiến một chút Dương Hoàng thực lực, độc cô thiên ý cách không nói nói, nhưng nếu là địch nhân quá mức nhỏ yếu, Kiêu Ngô còn không bằng mình đi lên cùng Dương Hoàng tái chiến một trận. Lô đám ba người cũng sẽ không cùng một chỗ vây công ngươi, nhưng ngươi muốn đi đỉnh băng cũng được qua chúng ta cái này bà quan." Thiên Thần Phong sau đó nói, "Tiểu hòa tử, nếu là liền đi tới đỉnh băng đều làm không được, vậy vẫn là trở về tẩy tẩy ngủ đi, đường tới đưa chết rồi." Ba người bà quan, Huyền Tử Thiên, Độc Cô Thiên Ý, Thiên Thần Phong, ba người này mỗi một người đều là đương thời nhất cường giả đứng đầu, là không thể khinh thường cường địch. Phật tôn nhiều nhất chỉ có thể thay Tố Thiên chân ngăn chặn một người. Để hắn bình yên vượt qua một quan, còn lại hai quan còn muốn Trấn Tố Thiên Chân đi sông mới được. Nhưng nếu hao tổn tốn thời gian ở đây, làm nào đó lại như thế nào đi đối phó Dương Hoàng? Lời còn chưa dứt, liền thấy Phật Tôn bỗng nhiên bạo khởi, to lớn như lai pháp tướng chợt hiện, lớn như núi cao trưởng ẩn hướng về Huyền Cửu Thiên oanh ép mà xuống. Ma Tố Thiên Chân, hắn hỏa thành trận, bước cương đập đấu, thân ảnh trong chớp nhoáng vượt qua Huyền Cửu Thiên, hướng về đỉnh băng bay đi. Hắn tại sông băng bên trên chạy vội, Mỗi một bước đều là như chân đạp sao trời, chớp động thân ảnh lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh, dần dần tạo thành một tòa di động đại trận. Thú vị. Thiên Thần Phong nóng lòng không đợi được, cũng mặc kệ nơi xa Phật Tôn cùng Huyền Cửu Thiên thi cử đấu, tay cầm Trảm Phong nguyện hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp chém về phía kia thành hình đại trận. Nhưng mà, hắn một đao này lại là trực tiếp chém hụt, đao quang thẳng tắp xuyên qua đại trận, giống như xuyên qua một đạo cái bóng hư ảo. Chính là những cái kia Tố Thiên chân thân ảnh, cũng toàn bộ đều là vật hư ảo. Hắn chân thân vẫn chưa ở trong đó. Ừm. Độc Cô Thiên Ý nhẹ nhàng nhướng mày, đồng tử kéo thẳng, tần vân thành kiếm hình, xa nhìn Vương Sa mặt đất. Mặc dù cùng Thiên Thần Phong quan hệ không hài, nhưng Độc Cô Thiên Ý cũng không thể không thừa nhận đối phương là đủ để cùng mình đạt song song nhân vật. Ngay cả Thiên Thần Phong cũng không từng phát giác được hư thực, cái này liền để Độc Cô Thiên Ý sinh ra hứng thú. Nhảy nhót kiếm quang xuất hiện trên tay, Độc Cô Thiên Ý kiếm tổ ngở tra khắp tất cả tứ phương, khóa chặt tất cả tố thiên chân khí cơ. Nhưng mà Liền sau đó một khắc, Tố Thiên Chân thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Độc Cô Thiên Ý bên cạnh thân. Bang, kiếm ánh sáng cùng trời tinh kiếm tấn công, Độc Cô Thiên Ý cũng cùng một đôi tang thương con người đối đầu. Lấy hai người các ngươi cảnh giới cùng thiên tư, nếu là không có trụ trời là chói buộc, các ngươi tuyệt đối có thể đột phá đến đạo ngã đều tại cảnh giới. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại trụ trời ý nguyên tồn tại. Tố Thiên Chân trên mặt không có chút rung động nào, thể nội mạo sư ngẩn kích động khiến người khiếp sợ công lực. Cùng lúc đó, Tại trên khuôn mặt của hắn, lộ ra trên cánh tay, mơ hồ có thể thấy được phát sáng đường vân phù hiện ở dưới làn da. Thiên Thánh Cương Phong. Từ trên lưới kiếm vỡ bở mà lên to lớn cương khí vây siết kiếm ánh sáng, nhưng Độc Cô Thiên Ý không hề nhượng bộ chút nào, nhấc lên kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất, cực đoan sắc bén quanh quẩn tại mũi kiếm, vô biên vô hạn kiếm ý muốn đem Thiên Địa Hóa Kiếm. Tại thời khắc này, Độc Cô Thiên Ý nhìn thẳng vào lên vị này tiểu bối, đem nó coi là cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhưng mà Cung liền tại Độc Cô Thiên Ý muốn toàn lực cùng nó một trận chiến thời khắc, Tố Thiên chân quanh người có Thái Cực trận đồ chợt hiện, thân ảnh lóe lên trực tiếp từ trước mắt biến mất. Chạy đâu? Độc Cô Thiên Ý tự nhiên sẽ không tùy ý nó đào thoát, như quang như ảnh kiếm quang trực tiếp lướt ngang qua sông băng đại địa, kiếm ý ngự hóa sông băng hàn khí, vô số băng kiếm từ sông băng phía dưới thoát ra, hội tụ thành một cỗ thủy triều, tuấn hướng cuối tầm mắt xuất hiện thân ảnh. Kiếm vũ luân hồi. Lấy Độc Cô Thiên Ý bây giờ cảnh giới, kiếm chí đã không còn giới hạn trong điều khiển địa khí. Phàm là hắn kiếm ý đi tới, chính là hàn khí viêm kình, cũng đều có thể hóa thành kiếm trong tay của hắn. Miên trời băng song kiếm chiều hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, theo sóng kiếm chiều tiến lên, càng ngày càng nhiều băng kiếm từ sông băng hạ thoát ra, gia nhập thủy triều bên trong. Màu băng lam thủy triều hướng về phía trước điên cuồng dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, núi phá vỡ, đất nước, băng kiếm xé nát hết thảy. Tố Thiên Chân nhìn qua cái kia kiếm song cấp tốc vượt tới, trên mặt cũng là xuất hiện một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Độc Cô thành chủ cùng Thiên hội thủ không hổ là đương thời đao kiếm đệ nhất nhân, cho dù là bây giờ làm nào đó, cũng không dám nói có thể tùy tiện thắng qua các ngươi. Bất quá, thắng qua các ngươi không dễ dàng, không có nghĩa là tránh đi các ngươi cũng như vậy khó. Thái cực trận đồ lại xuất hiện, Tố Thiên chân hai tay vung dậy, kim quang lập loé, thiên chuyển càn khôn. Tại thời khắc này, Tố Thiên chân thể nội phát ra kim quang, kim sắc đường vân xuất hiện tại các vị trí cơ thể, cả người hắn đều rất giống một tòa đại trận, đường vân khảm hợp lấy chân khí Phan Huy gia khí tức cường đại. Quang hoa lóe lên, Tố Thiên Chân thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó một khắc, hắn liền xuất hiện tại đỉnh băng phía dưới, bỏ xa Song kiếm. Ngẩng đầu nhìn bên trên không gặp đỉnh đỉnh băng, Tố Thiên Chân mặt lộ vẻ vẻ dứt khoát, mà hậu thân ảnh đột nhiên hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang, cuốn quanh lấy đỉnh băng xoay quanh mà lên. Chương 797, song sen cùng nổi lên, thiên vân ba thể. Vậy mà như vậy nhẹ nhàng linh hoạt qua ba quan. Đỉnh băng bên trên cự long chậm rãi đứng lên. Kim sắc long đồng sáng ngời có thần. Tần Dương đích xác nghĩ tới Tố Thiên Trần trong khoảng thời gian ngắn qua ba quan khả năng, dù sao ba cái kia xem trò vui trên thực tế chính là nghi kiểm nghiệm một chút người khiêu chiến năng lực, không nghĩ tới thật cùng Tố Thiên Trần đánh nhau chết sống. Bọn hắn chân chính muốn nhìn, vẫn là Tần Dương thực lực, muốn nhìn một chút cái gọi là phá hủy trụ trời thực lực đến tụt cùng cường đại cỡ nào. Dù là bây giờ Tần Dương còn chưa tới cảnh giới kia, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Dương khoảng cách một bước kia vẫn còn rất xa. Cho nên chỉ cần Tố Thiên Chân hiện ra đủ thực lực, kia độc cô thiên ý ba người bọn họ liền chọn trạm đến là tôi, thả bọn họ qua thứ. Đương nhiên Phật Tôn vẫn là đảng hoàng lưu tại bên ngoài đi. Nhưng là hiện tại, không phải ba người bọn họ thả Tố Thiên Chân quá quan, mà là Tố Thiên Chân vượt qua ba người bọn họ, xông đến đỉnh băng. Lấy ba người này gần như sắp đến cực hạn cảnh giới, bình thường hợp đạo võ giả là kiên quyết không cách nào như vậy nhẹ nhàng linh hoạt né qua bọn hắn. Nhất là tại cuối cùng Đột Thiên Chân còn cùng Độc Cô Thiên Ý chính diện va chạm một chiêu. Riêng là một chiêu này, là đủ nhìn ra thực lực của hắn tuyệt không kém gì Độc Cô Thiên Ý. Coi là thật gọi ta kinh hỉ. Hắc Long giáng ra hai cánh, to lớn long dược che đậy ánh nắng, cũng che khuất từ phía dưới xoay quanh thẳng lên Hắc Bạch hai đạo lưu quang. Hắc Liên, Bạch Liên, hai đóa hoa sen bị bao khỏa tại Hắc Bạch hai đạo lưu quang bên trong, theo lưu quang xoay quanh, hai đóa hoa sen chuyển động, một cỗ ma khí từ Hắc Liên bên trong chẳng đàn ra. Một cỗ thanh thánh chi khí tự bạch sen bên trong nổi lên. Song sen cùng nổi lên, hai đạo lưu quang giao nhau cuốn quanh, hình thành xoắn ốc, hai cỗ chân nguyên lẫn nhau đan xen kẽ, đúc thành bao dung cả hồn, ngập nạp vạn khí hỗn độn chi lực. Âm cùng dương, minh cùng ám, sinh cùng diệt, thánh cùng ma, sinh sôi không ngừng, không cấu không sạch, bao hàm toàn diện vũ trụ hỗn độn chi lực tại lúc này bộc phát, một viên màu đen thiên tinh lặng yên vỡ vụn, dung nhập hai đạo lưu quang bên trong. Huyền vũ trụ Độ cảm chi quang tại thời khắc này dâng lên, theo hai đạo lưu quang xoay quanh không ngừng lên cao, những nơi đi qua, đỉnh băng hóa thành hạt bụi nhỏ, nguyên khí dung nhập hỗn độn. Vạn Trượng Băng đỉnh núi một đoạn theo lưu quang xoay quanh mà cấp tốc biến mất, hai đạo lưu quang ở trong chớp mắt xông lên cao vạn trượng không, xuất hiện tại tấm kia mở hai cánh hắc long hai bên. Ngào! Long đầu lay động, tần dương mở ra che trời hai cánh, tám con long đầu phân biệt nhìn về phía hai bên. Chỉ thấy tại kia hai đạo lưu quang bên trong, đen trắng song xen nở rộ. hiện ra một đen một trắng hai thân ảnh, tóc trắng mày trắng, tóc đen đen lông mày, hai cái khác biệt Tố Thiên chân tán giật lấy khắc lạ khí tức, nhưng lại vây quanh cái này, tần dương đan dệt ra bao dung vạn tượng vũ trụ chi lực. Hỏi, tranh quyền đoạt lợi khi nào ngừng? Hận, gặp gành thế người qua đường khó đi. Chỉ thấy tóc đen Tố Thiên chân hai tay lập tức nắm tay, hậu phương bầu trời chợt hiện hai cỗ to lớn lúc xuất hãy, hùng vi chi lực nơi này khắc dũng nhiên giáng lâm, một thể hướng người, hồng trần sắp xếp đạm mây thanh. Cùng lúc đó, Tộc trưởng Đỗ Thiên chân lấy thần ngự kiếm, Thiên tinh kiếm cách đỉnh đầu bị hoa sen vây quanh, tràn chề thánh khí nơi này khắp gột giữa thiên địa, hỏi, phong ba can qua khi nào ngừng? Hận, Chu Tước khấp huyết nôn đan chí. Hai thể lững địa, yêu phân gỗ sạch linh nhạc lên. Hai người vừa mới xuất hiện liền ra cực chiêu, song người tận nạp hỗn độn chi lực, song chiêu tương hỗ tương ứng, không cấu không sạch hỗn độn chi lực hình thành một cái cực đại hình cầu, đem to lớn hắc long vây quanh ở trong đó. Giết Hai thân ảnh đồng thời mặt hướng tốc sát chi sắc, miệng chà sắt âm, hai đạo cực chiêu đồng thời công hướng ở giữa, đánh vào to lớn hỗn độn cầu trong cơ thể. Cùng lúc đó, hình cầu cũng là cấp tốc có vào, hạo đãng hỗn độn chi lực hình thành bức trướng, đem hai đạo cực chiêu còn có tần dương cùng nhau vây quanh ở bên trong, áp súc không gian, để cực chiêu uy lực thỏa thích phóng thích tại long thể phía trên. Cái này, Võ tới đỉnh băng hạ độc cô thiên ý bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt kinh nghi bất định, cái này không nên là như hôm nay có thể xuất hiện lực lượng. đã đụng chạm đến Trần nhà độc cô thiên ý sâu rất rõ Tố Thiên Chân một chiêu này không nên xuất hiện, nhưng bây giờ nó chính là xuất hiện. Phương xa, đồng dạng phát giác được cái này rồi giảo to lớn chi lực huyền cựu thiên rời khỏi mấy chục trượng, nhìn về phía cái này vạn trượng trên bầu trời xuất hiện hình cầu, song mi nhíu lên, Tố Thiên Chân vậy mà lệch qua trụ trời trấn áp, thu hoạch được thực lực như vậy. Đối phương tại Thiên Cực Thánh Quang chưa thành tình huống dưới còn tới tìm Dương Hoàng, quả nhiên là tử có lực lượng. Riêng là hắn hiện nay biểu hiện ra thực lực cũng đủ để cho hắn có khiêu chiến Dương hoàng tử cách. Như không có mấy phần bản sự, chúng ta sao lại dám bên trên cái này bắt cực sông băng?" Phật Tôn cười một tiếng dài, cũng không truy kích, chỉ là nhìn qua kia cho dù trên mặt đất nhìn đều lộ ra mười phần to lớn hình cầu nói, "Huyền đạo trưởng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì lúc chưa muộn." Nhưng Huyền Cửu Thiên lại là hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, "Bần đạo vẫn là câu nói kia, như Dương hoàng dễ dàng như vậy liền bại." kia bẩn đạo cũng sẽ không đứng tại hắn phía bên kia. Dù là bây giờ Tần Dương còn chưa tới đánh xuyên sao trời cảnh giới, cũng không nên bại trên tay tố thiên chân mới lạ. Như hắn dễ dàng như vậy liền bại, lúc trước huyền chín trời cũng sẽ không cảm thấy Tần Dương không cách nào chống lại. Lời tuy đối Tần Dương lòng tin mười phần, huyền cửu thiên vẫn là tạm thời từ bỏ cùng Phật tôn kịch đấu, không chấp mắt nhìn về phía trên không, mật thiết chú ý vạn trượng trên không trung tình hình chiến đấu. Ngao! Ngao! Vâng! cầu trong cơ thể không ngừng truyền đến long ngâm còn có không dứt tiếng oanh minh. Tố Thiên Chân hai thức cực chiêu oanh kích tần dương thân rồng, còn lại sóng lại bị hình cầu bích chướng cản thu về co lại, tiếp tục công kích tần dương. Chỉ cần cái này hỗn độn hình cầu không phá, kia hai đạo cực chiêu thế công liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thẳng đến đem thân rồng đánh nát, để hình cầu co vào đến tự hạ. Nhưng mà, từ kia to rõ tiếng long ngâm bên trong, Tố Thiên Chân lại nghe không ra mảy may suy yếu, kia tầng tầng lớp lớp cực chiêu công kích tựa hồ vẫn chưa làm bị thương tần dương. đương phản, Trần Dương lại là muốn đột phá hỗn độn chi lực giang cầm. Ngao! Bắt long đủ âm, nương theo cái nảy đình thai nhức góc tiếng long ngâm chính là vô cùng hùng vị xung kích. Oeng! To lớn chi lực xé rách hình cầu, còn như tinh thần bạo tạc cực quang bắn ra quét ngang, huy hoàng chi thế lan tràn giải vạn giang không, làm thiên địa hoàn vũ thất sắc. Tại kia cực quang bên trong, màu đen long dược vạn phần dễ thấy, bị long ảnh quấn quanh thân rồng chấn động, vô cùng chi thế thoáng chốc trấn khai còn thừa tàn khí. Một người song hóa đồng suất cực triều. Hai người các ngươi lại là cho bản tọa không sự kinh hỉ nhỏ. Tần Dương tại không trung như an tâm từ trung tâm vụ nổ đi ra, gao thét long ảnh tại hắn thể diện ngao du, nhưng là vẫn là không cách nào phá bản tọa bắt long thần thiên hộ, chớ nói chi là chân chính làm bị thương bản tọa thân thể. Tại bên ngoài thân du đã tám đầu long ảnh, chính là Tần Dương tại thay thế thôn tính tà long chi thể về sau, lấy tà long tám đầu long hồn biến thành. Mặc dù cái này tám đầu long hồn bây giờ đã trở thành Tần Dương phụ thuộc vật. bị lao đi hết thể ý chí, nhưng y nguyên có cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực. Tại Tuần Dương đem nó cùng vô hình khí giáp dung hợp về sau, cái này Bát Long Thần Thiên hộ năng lực phòng ngự nhanh theo kịp toàn lực thi triển tát đóa thập nhị ác giai không? Chương 798, đại thủ bút, song trọng áp chế. Bát Long Thần Thiên hộ tại tự hành vận chuyển tình huống dưới đều có cực mạnh lực phòng ngự, một khi nhận tà khí chi viện, kia cường đại lực phòng ngự đủ để hiến địch nhân tuyệt vọng. Coi như ngươi chẳng biết tại sao vòng qua trụ trời chấn áp, combo pháp cùng bạn tọa chống lại. Uy nghiêm Hắc Long phun ra nuốt vào thiên địa ác khí, càng có vô lượng tinh quang từ trên trời cao rủ xuống, Bắc cực sông băng cực chú trên bầu trời xuất hiện vô số viên sao trời, vung xuống tinh lực tiến vào tần dương các đánh huyết khiếu bên trong. Thiên địa ác khí chí âm chí tà, nhân tiên khí huyết chí cương chí dương, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến tần dương vốn là thực lực cường đại tại cố gắng tiến lên một bước. Nhưng là ngươi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi Tà Long Tiên Thiên hạn chế, ngươi bây giờ thành thiên địa ác khí hóa thân. Một chút chính đạo thủ đoạn cũng hoàn toàn có thể đối ngươi tạo thành tổn thương. Tố Thiên chân nghiêm nghị hét lớn, tràn chế sóng âm sông Sáo tại Bắc Cực sông băng phía trên, mở hoa sen ngưng thánh công, thất Phật diệt tội hàng ma chướng. Ầm ầm. Băng trên biển, Bắc Cực sông băng chỗ sâu, từng tòa băng điêu Phật tượng từ dưới đất cùng trên mặt biển dâng lên, từng đạo phạn văn tại không trung bay múa, Bắc Cực sông băng vạn năm không đội sương trắng trên mặt đất xuất hiện phức tạp xích kim đường vân, từng đóa từng đóa hồng liên ở trên mặt đất nở rộ. Băng hải bên trên ba tòa Bắc Cực sông băng bên trên bốn tòa, hết thảy bảy tòa Phật tượng, mỗi một tòa đều là khoảng cách đỉnh băng cách xa trăm dặm, lấy đỉnh băng làm trung tâm, tạo thành một tòa hàng ma Phật trận. Thất Phật diệt tội hàng ma trận, cái này là năm đó trấn áp Tà Long lúc sử dụng đại trận, Tố công chủ lấy quỷ thao thân phận hành động thời điểm một lần nữa an trí đại trận này. Cái này vốn nên là dùng đến phản chế Tà tôn. Phật tôn nhìn xem Túc hạ bao trùm sông băng xích kim đường vân, thấp giọng lẩm bẩm, chúng ta lần này đến đây, không phải đi tìm cái chết. mà là đến đưa Dương Hoàng một trận đại bại. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Phật tôn một tiếng quát khẽ, một đóa to lớn sen hồng đem nó bao phủ, vô cùng Phật lực nơi này khắc sâu xuống mặt đất, khiến che kiến kim quang bắc cực sông băng giấy lên xích hồng chi viêm, khiến vương viên trầm dập một mảnh xích hồng. Dương Hoàng, xin chỉ giáo. Bảy tòa Phật tượng đồng thời bắn ra Phật quang, thẳng vào trên trời cao, bảy đạo cô sáng nối liền đất trời, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt đại địa. Cho dù là ở vào cao vạn trượng không, Tần Dương cũng tại lúc này nhận thất Phật diệt tội hàng ma trận áp chế, kia như cánh tay thuốc đẩy thiên địa ác khí đều xuất hiện chắc trở chi tướng. Vẫn chưa xong đâu. Bên trên bầu trời phân lập hai bên đen trắng làm thật đúng là đồng đội nói, nan pháp quyết, khiến trên trời cao hạ xuống bắt quái trận đồ, che phía trên, thiên cương nằm tận trận. Trận này biên giới cùng bảy đạo Phật quang tương liên, đem phía trên cùng bốn phía ngăn trở, vòng ra một cái lớn mà có hạn không gian, đem Bắc cực sông băng bên trên đám người cùng nhau vây quanh ở bên trong. Thiên Cương nằm thần trận, cấm thiên địa chi khí, đoạn ngươi cùng giữa thiên địa liên hệ." Tố Thiên chân thản nhiên nói: "Mặc kệ là Tà Long hay là Nhân Tiên, đều là cùng thiên địa hợp nhất vận dụng vô cùng chi lực cường giả, một khi đoạn mất cùng giữa thiên địa liên hệ, thực lực liền sẽ có suy giảm. Tân Dương người tiên thể còn tốt, dù sao cũng là vĩ lực quy về tự thân, coi như cắt đứt liên lạc, cũng chính là không có hấp thu giữa thiên địa các loại nguyên khí thời gian sử dụng năng lực, Tà Long chính là thiên địa ác khí hóa thân, nếu là cắt đứt liên lạc, thực lực kia suy giảm coi như lớn. Đây cũng là nhằm vào Tà Tôn thủ đoạn, hiện tại nó dùng đến tần dương trên thân. Nếu là đổi lại là Tà Tôn đối mặt Tố Thiên Trần, đoán chừng hiện tại Tà Long đều bị đánh thành mảnh gián. Tân Dương nhẹ nhàng vỗ Long Dực, nhìn về phía Tố Thiên Trần 16 con long đồng bên trong lóe lên ánh quang, quả nhiên là thật lợi hại, bản tọa cũng không khỏi muốn vì ngươi vỗ tay. Nếu như hắn hiện tại có bàn tay. Nhưng là ngươi đừng quyền, bản tọa đồng dạng cũng là luyện hư hợp đạo võ giả. To lớn sinh tử vòng xuất hiện tại Hắc Long phía trên, hóa thành một đạo hùng vi quang hoàn, đem Hắc Long vây quanh. Đồng thời, không gì sánh kịp tà khí lại lần nữa khuếch động, chỉ là lần này, không phải là tới từ thiên địa, mà là tới từ Tần Dương tự thân. Hắn đến cùng không phải bị Tố Thiên Chân tính toán thấu tà tôn, hắn là Tần Dương. Tố Thiên Chân những này bố trí có thể phản chế được tà tôn, nhưng phản chế không được Tần Dương. Tố Thiên Chân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, mắt thấy Tần Dương lại lần nữa khuếch động giá hạo đãng tà khí. Trong tay Thiên Tinh kiếm lại lần nữa phun phát chính khí, Trảm Ma ghi chép chương thứ nhất Khải Triệt Minh Huy. Quang minh chính đại, gột rửa đen tà, Tố Thiên chân kiếm quang trong tay chém rách tà khí, kiếm cương thẳng hướng Trần Dương mà tới. Mà tại một bên khác, tốc đen Tố Thiên chân đồng dạng sử xuất Trảm Ma chi chiêu, Trảm Ma ghi chép thứ ba chương Minh Đạo Tiên Huy đồng thời công tới, kiếm cương cùng huy quang lại lần nữa giao hòa, truyền nạp hỗn độn chi lực, đem tám đầu tà long vây quanh ở bên trong. To lớn tà long đối mặt cái này hai chiêu không cách nào tránh né. Nhưng từ thể nội bộ phát ra tà khí, hiện lộ rõ ràng cực đoan cường đại lực lượng. Không cách nào tránh né, cũng là không cần tránh né, to lớn tà quang xông thẳng lên không, thiên cương nằm thần trận trận đồ đều bị tà khí phủ lên thành màu đen, Bắc cực sông băng tiếp tục nửa năm cực chú đều tại đây khắc trở nên u ám. Lục đạo cấm tiệt tà táng nhật nguyệt. Ảm đạm tà khí trùng thiên tập địa, đến ám tà quang che giấu nhật nguyệt chi quang, áp chế hồng liên ngự hỏa. Quân quân tà khí xung kích hai người chạm ma chi chiêu, oanh phát ra vô cùng khí kỉnh. Vâng. Trên bầu trời một tiếng bạo hưởng, chạy ra khí lưu đem song phương thân ảnh đều che dấu, nồng đậm tà khí, đến chính kiếm cương, ở trên bầu trời tích tụn ra cuồng bạo khí kinh tầng. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được long ảnh cùng bóng người lẫn nhau chém giết, phô thiên cái địa khí kinh ở trên bầu trời chấn động, va chạm, liên đối lây khiến thất Phật diệt tội hàng ma trận đều dung chuyển không thôi. Nên làm như thế nào? Chúng ta nếu là trợ dương hoàng một chút sức lực sao? Thiên thần phong người nhẹ nhàng nhảy lên một tòa băng sơn. Nhìn xem bốn phía kia đầy đất hồng liên, Vô tận nghiệp hỏa liễu cười nói, cái này thật đúng là là đại thủ ta, Nguyên Bản Thiên Mỗ còn tưởng rằng hai vị này đã cùng đổ mặt lộ, không nghĩ tới bọn hắn còn có như thế lớn át chủ bài. Tràng ngập Bắc cực sông băng nghiệp hỏa, vỡ bờ thiên vụ Phật quang, lúc này Phật tồn tại đại trận duy trì dưới đã là có được vượt qua công lực của bọn hắn. Bất quá vì đối phó Dương Hoàng, hắn bây giờ bị một tòa cự đại sen hồng vây quanh, đang chủ trì đại trận. Thiên Thần Phong nói tới giúp Tự nhiên là công kích kêu đoá hồng liên, quấy nhếu phật tôn. Tố thiên chân thực lực tiến cảnh quá mức không giống bình thường, hắn hiện tại mặc kệ là nhãn lực vẫn là công lực, thậm chí là cảnh giới thể ngộ, đều muốn thắng qua chúng ta. Huyền cửu thiên đồng dạng rơi vào một tòa băng sơn bên trên, lộ ra hai con ngươi tràn đầy dị sắc. Bọn hắn cái này ba người đã có thể nói là luyện khí võ đạo trần nhà, tại bây giờ trên thế giới vốn không nên có tại luyện khí võ đạo vượt qua ba người bọn họ người, liền xem như Dương Hoàng cũng không được. Tố Thiên Chân hắn là dựa vào cái gì vượt qua ba người bọn họ? Liền xem như hắn có biện pháp vòng qua trụ trời trấn áp, cũng không nên vượt qua nhiều như vậy mới là. Tố Thiên Chân cho người cảm giác, không giống như là người trẻ tuổi, phản cũng là ngàn năm lão quái vật. Độc Cô Thiên y nói, trước đó hắn cùng Tố Thiên Chân tiếp xúc gần gũi qua, kia tang thương khí chất cũng không phải có thể giả vờ. Bất quá lại như thế nào quỷ dị, cũng thắng không được Dương Hoàng. Dương Hoàng đến bây giờ cũng còn không có sử dụng nhân tiên khí huyết. Một mực đang dùng tà long chi khí cùng Tố Thiên Chân làm dây dưa. Chương 799, Diễn Võ Không Gian. Bèn, khí lưu tản ra, không thể ngăn cản khí huyết oanh xẹt ra, chấn động đến Tố Thiên Chân hai người liên tiếp lui về phía sau, miệng nhiễm màu son. Tần Dương từ tán loạn khí lưu bên trong cất bước đi ra, bốn trảo đạp tại khí lưu hạ, bá đạo quyền ý thoáng chốc trấn áp lại hỗn loạn khí kình, đem nó giẫm thành một khối ngưng thực bản đạp. Hỗn độn chi lực song xen cùng nổi lên, Cố Y Nguyên không cách nào làm cho ta cảm thấy nguy cơ, tiếp lực một chút cũng không có nhập chứng. Tần Dương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chỉ có hắn có thể nhìn thấy kiếp lực dự trữ, còn không có một tia biến hóa số lượng để hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Từ khi 3 năm trước đây trận chiến kia về sau, Tần Dương liền cơ bản đánh mất kiếp lực nhập chứng khả năng, dù là lần trước cùng Tà Tôn đại chiến, cũng vẹn vẹn chướng hơn ngàn điểm tiếp lực. Đối tại hắn hiện tại đến nói, tiếp lực đều nhanh thành không có thể tái sinh tài nguyên. Không ai có thể để hắn thụ kiếp. Bởi vì hắn quá mạnh. Nói như vậy có lẽ có điểm tự đại, nhưng Tần Dương đích xác đã mạnh quá mức. Trừ bị phong ấn ở mặt trời bên trong vị kia, đương kim trên đời cũng đã không có đối Tần Dương tạo thành uy hiếp tồn tại. Tần Dương nghĩ tại phá hủy tất cả trụ trời trước đó thu nhiều cắt điểm kiếp lực, nhưng bất đắc dĩ là địch nhân có chút không góp sức, cũng không có cách nào để hắn lâm vào trong nguy cơ. Liền ngay cả điểm này, Tố Thiên chân thông suốt hết tất cả đánh với Tần Dương một trận, cũng vô pháp để hắn cảm nhận được nguy cơ. Vốn cho rằng lá bài tẩy của ngươi sẽ cho ta tạo thành có chút áp lực, nhưng hiện tại xem ra, là ta chờ mong nhiều lắm." Tần Dương giãn ra long dục, khí huyết vọt lên tận trời, hùng hực khí cơ dung chuyển trên không trận đồ, áp chế phía dưới Sen Hồng. Dừng ở đây, Tần Dương quyết định thi triển mình người tiên võ đạo, đưa Tố Thiên chân lên đường. Chuyển hóa thành Tà Long về sau, Tần Dương khí huyết lượng lại lần nữa tiêu thăng, thân rồng mặc dù có không dễ thi triển khuyết điểm, nhưng nó ưu thế công sát thực tương đương cường đại. Hấp thu Tà Long tất cả, Tần Dương cũng có được phần này cường đại, đồng thời đem nó cùng tự thân võ đạo kết hợp lại. Mắt thấy càng thêm to lớn khí thế xuất hiện tại Tần Dương trên thân thể, hai cái Tố Thiên Chân liên tiếp nhau, thân thể chuyển hợp làm một thể, nhìn về phía Tần Dương hai mắt khó nén sợ hai thản phục chi sắc, từ xưa đến nay, có lẽ cũng chỉ có tiêu miện nhưng so với người vai, Dương Hoàng. Hắn trong giọng nói khó nén tang thương chi sắc, cả người đều phảng phất biến thành người khác. Cảm giác bén nhạy có thể cảm ứng được Tố Thiên Chân lúc này phức tạp thái độ. cũng có thể cảm ứng hắn tâm cảnh hỗn loạn, gia hỏa này tựa hồ tự như là ba người liều nhận, liên tâm thần đều bởi vậy chịu ảnh hưởng. Ngươi là ai? Thần Dương dừng bước lại, như là hỏi. Làm nào đó tự nhiên là Tố Thiên Trần, đối phương cười khẽ nói, chỉ là tại Tố Thiên Trần cơ sở bên trên, làm nào đó hấp thu những người khác ký ức tôi. Người đầu tiên là đang tiến hành thiên hạ đệ nhất thuật truyền thừa thời điểm, vì để cho làm nào đó có chỗ tiến bộ, làm nào đó hấp thu một cái tên gọi Tố Thiên Trần người ký ức. Cái thứ hai thì là bách gia chi sư dịch càn ký ức. Tại phong ấn đại địch về sau, ba vị lão tổ vì dự phòng ngày khác có người có ý định phá hư trụ trời, cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau, đem trí nhớ của mình tồn chứa tại một chỗ, chuẩn bị ngày khác vì hậu nhân sử dụng, đối phó đại địch. Tố Thiên Chân nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia ung dung ý cười, "Dương Hoàng, ngươi muốn biết chỗ kia là ở nơi nào sao?" Lời còn chưa dứt, liền thấy một điểm bạch quang xuất hiện tại Tố Thiên Chân trên trán. Lê Thế Sết đánh không kịp bưng thai chuôi vào tần dương trong đó một con long đầu. Tần Dương trực giác cảm giác một trận mắt lắc thần rời, cả người tựa hồ muốn thoát ly thân thể. Lúc này, Tố Thiên Chân nói tiếp, Dương Hoàng cũng biết, năm đó Tiêu Miện là như thế nào bị phong ấn sao. Ta bách gia chi sư cùng còn lại 3 người lấy một loại tên là diễn võ không gian sự vật lôi đi Tiêu Miện đại bộ phận thần niệm, để hắn chỉ có bộ phận ý thức chưởng khống thân thể, tam tổ tiến vào diễn võ không gian đối phó Tiêu Miện ý thức, nhân hoàng thì là đối phó thực lực đại giảm thân thể. Này mới khiến Tiêu Miện bị bọn hắn chô phang ấn. Cho nên ngươi bây giờ liền nghĩ muốn kéo bản tọa ý thức tiến vào kia diễn võ không gian sao?" Tần Dương để trấn ý chí, hỏi ngược lại. Ngay cả năm đó Tiêu Miện đều trùng triều, cũng chẳng trách mình vừa rồi đến không kịp né tránh điểm kia bạch quang. Tần Dương mặc dù tự hỏi ngày khác không kém gì Tiêu Miện, nhưng ở hiện tại, thực lực của hắn vẫn là kém xa Tiêu Miện. Tố Thiên chân lắc đầu nói, "Dương Hoàng ngươi linh nổ hợp nhất, liền xem như diễn võ không gian cũng vô pháp đưa người kéo vào trong đó." Nhưng làm nào đó có thể đem diễn võ không gian đưa vào người thứ hại. Tố Thiên Chân thân ảnh nhất chuyển, một đạo linh quang từ nó thiên linh chui vào hư giữa không trung, hắn màu tóc cũng là từ trắng biến thành đen. Tóc trắng Tố Thiên Chân linh thức đi vào diễn võ không gian, mà tóc đen thì là tại trong hiện thực đối phó tần dương thân rồng. Cả hai phân công, cũng thuận tiện đem thân thể lưu cho tóc đen Tố Thiên Chân. Mà tại một bên khác, tần dương chỉ cảm thấy linh thức bị chia làm hai phần, một phần ý nguyên khống chế thân thể Nhưng bởi vì linh thức chia cắt mà khó mà khống chế toàn bộ, một phần khác thì là tiến vào một cái trắng xóa không gian bên trong. Ở đây, Tần Dương một lần nữa hóa thành hình người, công lực và khí huyết cũng hoàn toàn có thể phát huy, hắn thật giống như có được chân thực thân thể. Hắn ở nơi này hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình, đồng thời bởi vì là thân người, hành động cũng càng vì linh hoạt. Xem ra Tố Thiên chân vẫn chưa suy yếu Tần Dương thực lực, ngược lại là mình thoát ly thất Phật diệt tội hàng ma trận cùng Thiên Cương nằm thần trận trợ giúp. Nhưng thực thì không phải vậy. Tại cái này diễn võ không gian bên trong, trừ Tố Thiên Chân cùng Tần Dương bên ngoài, vẫn tồn tại hai thân ảnh. Lúc này, cái này hai thân ảnh động. Nguyên bản làm nào đó là muốn hấp thu tam tổ thứ 2 ký ức, nhưng khi lấy được bách gia chi sư dịch cản ký ức, biết được bọn hắn là như thế nào phong ấn tiêu miện về sau, một cái mới ý nghĩ xuất hiện tại làm nào đó trong lòng. Tố Thiên Chân trong tay xuất hiện thiên tinh kiếm, ghé mắt nhìn về phía kia hành động hai thân ảnh. Đó chính là mượn cái này diễn võ không gian chi đạt tụ, tái hiện nói, Phật nhị tổ đại bộ phận thực lực, để hai người này tương trợ làm nào đó trấn áp ngươi linh thức. 27 ngàn năm trước, chính là tam tổ ở trong không gian này trấn áp tiêu miện linh thức, để nó cuối cùng bị phong ấn. Mà tại 27.0005 sau hôm nay, tam tổ y nguyên qua đời, nhưng bọn hắn lại là lấy khác loại phương thức xuất hiện ở đây, đối phó tần dương tên địch nhân này. Bản tọa có phải là nên cảm thấy vinh hạnh đâu? Tần Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, Chuyện ý chí sôi sục tại trong mắt giấy lên. Tố Thiên Chân ngược lại không hổ là dung hợp Bách Gia chi sư còn có làm bánh nướng ký ức người, chiêu này chưa cắt chiến trường, chưa cắt linh thức sát thực lợi hại. Trần Dương đã cảm thấy đã lâu nguy cơ. Một kiếp này về sau, ta tất nhiên thu hoạch đại lượng tiếp lực. Đồng thời, ta võ đạo cũng sẽ tại một kiếp này ở bên trong lấy được thăng hoa. Có lẽ theo Tố Thiên Chân, hắn là tập hợp tất cả lực lượng tới đối phó Trần Dương. Nhưng theo Trần Dương, Hắn đây là đưa lên đá mài đao đến vì chính mình ma luyện võ đạo. Phật tổ, đạo tổ, lại thêm hấp thu bách ra chi sư ký ức tố thiên trần, cùng ba người này kịch chiến tất nhiên có thể để cho Tần Dương lại lần nữa tiến về phía trước một bước. Trưng Tám Trăm, đạo tổ quân tự tại, Phật tổ siền tâm. Phi thăng vũ hóa tam thanh khách, tên liền công thành đạt trời xanh. Thái hư phía trên tu chân sĩ, sáng sủa chu toàn một vật hông. Nương theo lấy sáng sủa thanh âm, lang không thân ảnh rỗi người ra. Hiện ra tuấn giật lại tóc mục trung niên dáng người, quanh thân đạo khí biến hóa không ngừng, huyền chi lại huyền, ngưng tụ thành cầu thang gánh chịu lấy đạo nhân đi xuống. "Đạo tổ, quân tử tại." Dài răng giặc thời gian đã đem vị này đạo môn chi tổ danh hiệu biến mất, nhưng hấp thu bách gia chi sự ký ức tố thiên chân lại là đối với mấy cái này thượng cổ bí văn biết quá tường tận, thoáng như tự mình trải qua. Tại đạo tổ quân tử tại sau khi tỉnh lại, một cái khác hư không ngồi xếp bằng nữ tử cũng mở ra cặp kia ẩn chứa vô tận trí tuệ hai con ngươi. nhẹ nói một tiếng, "Phật." Thoáng chốc liền thấy Tuyết Tha có Khổng Lô Pháp Tướng xuất hiện tại sau lưng, khuôn mặt mơ hồ, có mỗi người một vẻ hiện lên, thiên thủ cùng hùng, bóp ra mọi loại pháp quyết. Cái này đương nhiên đó là Thiên Diện Thiên Thủ Như Lai Pháp Tướng. "Phật Tổ, Thiền Tâm." Không giống với thế gian chùa miếu bên trong kia bao bao đầu, cái lô thai lớn hình tượng, Phật Tổ chính là xem xét như chính vào tuổi trẻ lư tử, một đôi trong mắt bên trong ẩn hiện Phật quang cùng từ bi chi sắc, ngồi xếp bằng thân ảnh trầm chậm hạ lạc. Nhìn về phía Tân Dương, cái kia tự xưng hệ thống tồn tại còn quả nhiên là thần kỳ, năm đó để chúng ta lưu lại ký ức ở nơi này, hôm nay vậy mà có thể lấy cái này ước tái hiện bần đạo hai người dáng người. Đạo tổ nhẹ nhàng lắc lư ống tay áo, nhìn hướng ánh mắt của mình hết sức ngạc nhiên. Hắn trên thực tế biết mình bất quá là một cái huyễn ảnh, một cái từ diễn võ không gian mượn từ đạo tổ ký ức sáng lập ra huyễn ảnh, nhưng diễn võ không gian kia thần hồ kỳ thần năng lực vẫn là cho cùng thượng nhân không khác trí thông minh cùng ý thức. Bần đạo có thể cảm giác được, bây giờ có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh bảy thành thực lực. Xiển tâm, ngươi đây. Đạo tổ cảm thụ hạ thực lực bản thân về sau, hướng Phật tổ hỏi. Đồng dạng là bảy thành. Phật tổ miệng thơm nhẹ trương, mang theo thiền ý huyền chuyển thanh âm truyền đến Tần Dương trong tai, lại là để hắn tâm thần kịch chấn, như có một con thiên long tại trong đầu gầm loạn. Xách, Tần Dương nhẹ nhàng lay động đầu, có thể đem thiên long giống luyện đến mức độ này, bản tọa thật nên nói tiếng gọi phụ. Nhưng ngươi một cái Phật môn chi tổ đột nhiên chơi đánh lén thật được không? Thiên Long giống, lại tên ngàn rằm rặm nát náo thần âm, võ công cao thâm cường giả toàn lực thi triển Thiên Long giống nhưng tại ngàn rằm bên trong nát người lại nào, như tại phủ cận, thậm chí có thể một tiếng gào vỡ thân thể địch nhân. Môn võ công này chính là lấy hò hét tiến hành chuyển vận, Tần Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem Thiên Long giống luyện đến tùy tâm mà phát, không câu nệ phương thức tình trạng. Phật tổ không hổ là Phật tổ, dễ như trở bàn tay làm được người khác làm không được sự tình. Cái này làm không được sự tình cũng bao quát từ trong vô hình đột phát sát chiêu, chế địch vào chỗ chết. Đối phó tà ma ngoại đạo không cần giảng đạo nghĩa, đây là chúng ta sư phụ nhiều lần dặn dò qua. Phật Tổ Thiên Tâm mặt không đổi sắp nói, "Ta đoán nửa câu sau khẳng định là chúng ta sóng vai bên trên." Thần Dương trong lòng nhã nhã nói, "Có thể, cái này rất người xuyên việt. Đáng tiếc sư phụ ngươi là nhất lão người xuyên việt." Hắn lặng lẽ chớp mắt, thân xác dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhị tổ thực lực dù còn chưa tới toàn thịnh, nhưng cũng không thể coi thường. Tại cái này diễn võ không gian bên trong cũng không có trụ trời tồn tại, bọn hắn có thể thỏa thích thi triển mình tư lực, phát huy tự thân cảnh giới chỗ cường đại. Đạo tổ cũng đồng dạng nhìn về phía Trần Dương, nói ra, chuyện cụ thể bần đạo hai người đã hiểu rõ, không thể không nói người trẻ tuổi lá gan của ngươi rất lớn. Năm đó bần đạo bốn người phí hết tâm tư, thậm chí vì thế thủ không thể khôi phục trọng thương, mới đưa lão ngũ tiên kia phòng ấn, ngươi bây giờ lại muốn đem hắn phong xuất? thực lực cũng là không như bình thường, Phật tổ tiếp nói nói, lão nhị Ngũ Tinh Câu Thần trận dẫn động thái bạch, mê hoặc trời Ngũ Tinh chi lực, như không có phá tinh trì năng, hắn ngay cả để trụ trời hiện hiện đều làm không được. Năm đó chúng ta quyết định lập xuống trụ trời, chính là vì bảo đảm ngày sau không người có thể tu luyện tới kia các loại cảnh giới, không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau vậy mà xuất hiện ngươi bực này dị số. Dựa theo bọn hắn quy hoạch, trụ trời lập xuống về sau nên vạn vô nhất thất, chính là lại sau này vô số năm cũng không nên có người có thể phá hư phong ấn, mặc kệ là bên ngoài vẫn là ở bên trong. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cái này vốn nên vạn vô nhất thất phong ấn tại tiếp tục 27.00005 sau rốt cục vẫn là xuất hiện biến số. Đầu tiên là 3 năm trước đây thiên tình tận giao, tiếp lấy lại là Tần Dương cái này không nên xuất hiện quái thai. Cái trước ngược lại là tình có thể hiểu, chính là hiện tượng tự nhiên, cái sau cũng không phải là hiện tượng tự nhiên có thể nói thông. Bất quá cũng chính bởi vì Tần Dương tồn tại, 3 năm trước đây, Tiêu Miện thoát khỏi kế hoạch mới có thể dễ dàng như vậy bị thất bại. Cái này nhất ẩm nhất chắc, cũng không biết nên nói là thiên ý vẫn là thế sự vô thường. Hai vị, coi chừng, Tố Thiên Chân cảnh cáo nói, hắn giống như Vũ Tổ, đều là người xuyên việt. Chúng ta bây giờ còn không biết trên người hắn phải chăng có giống như Vũ Tổ sự vận. Hai người nghe vậy lập tức liền cảnh giới, bọn hắn cũng không có quên năm đó Tiêu Miện là như thế nào tu đến kia xưa nay chưa từng có cảnh giới. Mặc dù cái kia cũng có tiêu miện bản thân thiên phú nhân tố, nhưng nếu không thể nào vũ tổ kia đạt được truyền thừa, tiêu miện cũng không đến nỗi đạt tới kia không người có thể chế tính trạng. Chính là bọn hắn cuối cùng có thể phong ấn tiêu miện, cũng toàn bộ nhờ cái kia tên là hệ thống sự vật tương trợ. Giống như vũ tổ độ vận, ngươi nói hệ thống sao? Tần Dương cười ra tiếng, đừng hiểu lầm, bản tọa nhưng không có hệ thống bản thân. Nếu là bản tọa có hệ thống, các ngươi bây giờ còn có thể ở đây cùng bản tọa nói xấu sao? Bản tọa có, chỉ là kia Lời nói im bặt mà dừng, Tân Dương đột nhiên gây khó khăn, vô hình vô tướng đao quang đã là từ tố thiên chân sau lưng chém về phía hắn hầu bối. Cùng những lão gia hỏa này không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, tìm một cơ hội liền lên. Tân Dương trong mắt lóe tinh quang, con ngươi màu vàng nóng tựa hồ từ một tầng lại một tầng vòng tròn tạo thành, có nhìn thấu lòng người cùng hết thệ kỳ dị chí năng. Tại thời khắc này, hắn đem bất hủ pháp thân chín đại pháp nhãn đều dung nhập trong mắt, sau đầu vòng sáng bên trong xuất hiện tam thập tam thiên cảnh tượng. Nhân Tiên Võ Đạo cùng luyện khí Võ Đạo giao hội, sự xuất bình sinh mạnh nhất chí lực, đánh đòn phủ đầu. Ta chủ Chư Thiên, Tam thập tam thiên sinh tử luân chuyển, Chư Thiên sinh tử luân. To lớn sinh tử vòng theo một quyền đánh ra mà chợt hiện, tần dương trong tay thoảng như cầm thế gian sức mạnh đáng sợ nhất, như trời người thống trị, ngang nhiên đánh xuống đại biểu thiên phạt một quyền. Tiên Tiên Hỗn Nguyên. Đạo tổ quả quyết ra gọi trở về kích, một mạch sinh Hỗn Nguyên, hạo đảng Hỗn Nguyên chi khí vô thủy vô trùng, cực điểm đạo chi huyền diệu. chính diện đón lấy Tần Dương một quyền này. Ma Phật Tổ, nàng đây là trưởng hiện Thánh Liên, một thức khiến Tần Dương rất tin tưởng phòng ngự chi chiêu tiến vào tầm mắt của hắn. Độ năm thú định 4 chính về ba ngộ tát đó thập nhị ác giai không. Hoa sen nở rộ, không phá vỡ chi bích. Danh xưng phòng ngự tuyệt đối phòng ngự chi triệu ra hiện tại Phật Tổ trong tay, hộ vệ ba người bọn họ quanh thân. Nói, Phật nhị tổ một công một thủ, phối hợp khắc hít, tát đó thập nhị ác giai không không chỉ muốn phòng bị tiếp xuống va chạm. cũng muốn phòng bị sau này phương đánh tới La Quang. Chương 801, hoàn chỉnh thực lực, chín phạm thân ấn. Song Vương chiến giết, kinh thiên va chạm. Đạo tổ tiên thiên hỗn nguyên tập cả giận đại thành, nhìn như đơn giản một đoạn hỗn nguyên khí kỳ thực từ ngàn vạn bên trong nguyên khí dung hợp diễn hóa mà thành, quả nhiên là biến hóa cùng uy lực đều xem trọng. Nhưng Thần Dương Chư Thiên sinh tử luân cũng là tranh thủ chú giải, chủ tính trung chư võ. Tại kia sinh tử vòng bên trong có 3000 đạo quang chúng vận, cái này một tôn đại luân giống như 3000 đại đạo tập hợp thể. Trà ngập vô tận đạt uy. Bản tọa lấy sinh tử vòng chủ tính trung bình sinh sở học, chính là ngươi đạo tổ, bản tọa cũng không chút nào sợ chi. Tân Dương quyền kình thẳng tiến không lùi, sinh tử vòng còn như mặt gương chiếu rọi ra tiên thiên hỗn nguyên vô số loại nguyên khí biến hóa, mà hậu kình lực hướng về phía trước, nhất cử phá đi. Oèn. Quân trưởng tiếp xúc, đạo tổ chỉ cảm thấy một cơn thoáng như thiên địa bạo tạc lực lượng từ cái nải quyền phong bên trong vây siết mà đến, cánh tay kịch chấn, lập tức sau lùi lại mấy bước. Dư Kình đánh vào hoa sen bích chướng bên trên, bị tát đóa thập nhị ác giai không ngăn lại, cuốn mãnh cương phong nổ bệ ra đến, quét sạch tứ phương. Thân thể này chi lực không khỏi cũng quá mạnh. Đạo tổ lui vào hoa sen bích chướng né tránh Dư Ba, vung lấy tay nói: "Nhân Tiên Võ Đạo là hắn chưa từng tiếp xúc qua một môn võ đạo, đạo tổ đối nó cũng không hiểu rõ. Chỉ bằng vào Tố Thiên chân kệ ra, kém xa cắt thân thể hội một chút bây giờ tới. Cái này một thể sẽ Dù là đạo tổ dạng này, người cũng không khỏi vì tần dương nhục thân cường đại mà kinh ngạc, còn có cùng với khí huyết hợp nhất quân ý, quả nhiên là có vạn pháp lui tránh thần uy. Đạo tổ tiên thiên hỗn nguyên bị soi sáng ra biến hóa về sau, nhân tiên quyền ý lúc này liền nhất cử phá đi, cường hành lại xảo trá. Coi chừng, dương hoàng thực lực lại có tăng lên. Tô Thiên Chân nhắc nhở. Hắn hiện nhiên phát hiện, giờ này khắp này tần dương so sánh với ngoại giới lại có mới biến hóa, kia sinh tử vòng xoay truyện, thậm chí bắt đầu vặn vẹo không gian. Ngươi ngược lại là mắt sắc, Tần Dương giãn ra gân cốt, cảm thụ được kia cực tốc tăng lên lực lượng, nơi đây quả nhiên là huyền bí, đã cùng ngoại giới cách ly, lại cùng ngoại giới cùng một nhịp thở, bản tọa có thể cảm nhận được cùng ngoại giới thiên địa tương tự cảm giác quen thuộc. Bất quá có một chút khác biệt, đó chính là nơi đây không có trụ trời tồn tại. Không có trụ trời tồn tại, liền đại biểu cho thiên địa chưa từng nhận chấn áp. Cái này cũng liền đại biểu cho Tần Dương cảnh giới sẽ thu hoạch được cùng nó tướng xứng đôi lực lượng. Huệ Khiếu tại Cẩm Minh Tần Dương cảm giác tự thân lực lượng đang nhanh chóng bay vụt, trọng yếu nhất chính là Tà Long thân thể thực lực cũng hóa nhập người này thân bên trong. Nơi đây quy tắc cố nhiên đối với đối phương có lợi, để hai cái ký ức hình chiếu biến thành chân thân, nhưng tại Tần Dương cũng không phải là có hại. Hiện tại, cho dù là đối phương có bảy thành thực lực đạo tổ cùng Phật tổ, hắn lúc này cũng hoàn toàn không có một tia kiên kỵ. Đối mới nhất nhanh máy tính đầu. Trừ Thiên thập đạo. Tần Dương chỉ thiên hòa địa, sinh tử vòng bên trong xông ra 10 đạo thân ảnh. thị triển 10 loại võ nghệ, đao, thương, kiếm, kích, côn, quần, chưởng, chân, chỉ, trảo. Nam binh năm võ, Chư Thiên thập đạo. Đã từng thập cường võ đạo bị Trần Dương hoàn toàn dung nhập sinh tử vòng bên trong, diễn hóa thành Chư Thiên thập đạo tấn công địch. Đao kiếm tung hoành, thương kích quanh ngang, khí kình đầy trời cực địa, to lớn trưởng cương lật tung thiên địa. 10 đạo thân ảnh đồng thời hoành kích hoa sen mít chướng, Phật tổ phía sau lại xuất hiện Thiên thủ pháp tướng, cắt đóa thập nhị ác giai không cực điểm thang hoa. Ba người hợp lực, huyền cực thập tự trận. Đạo tổ cũng không còn ôm lấy tham dò chi tâm, cùng Tố Thiên Trần một tiếng chào hỏi, hai cái trên thực tế cũng xem như quen thuộc người lại là tại lúc này phối hợp khắc ít, lấy Phật tổ làm trung tâm, ba người thành trận, khổng lồ long khí lập tức ngăn lại chư thiên thập đạo. Còn không biết, long khí phản xung, thậm chí đảo ngược chống cự kia thực chất hóa sinh tử vòng. Cả hai tiếp xúc va chạm, kim đồng cùng ba đôi lăng lệ đồng tử đối mặt, song phương đều là tràn ngập không thể nghi ngờ sắc cơ. Ba cái không hoàn chỉnh giao hòa, làm sao có thể thắng bản tọa? Tần Dương cười nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện tám đạo long ảnh, tám con long đầu lấy hư ảnh hình thức xuất hiện, đồng thời nhìn về phía đối phương. Kang La chiến đấu, hắn hiện tại thân thể cùng Tà Long lực lượng giao hòa phải liền càng toàn diện, lúc này Tần Dương đem Tà Long lực lượng hoàn toàn nạp làm một thể. Chu thần chi quang. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, hư ảo long đầu tại thời khắc này hóa là thực thể, hủy diệt bạch quang phun ra, kích động long khí. Hai cỗ lực lượng như thủy hỏa bất dung lẫn nhau đấu đá. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, ngoại giới lại là lại sinh dị biến. Tân Dương đại bộ phận linh thức tiến vào diễn võ không gian, tà long thân thể tuy là lực lượng chưa giảm, nhưng nhân tiên quyền ý lại là suy yếu cực đại bộ phận uy lực. Đây chính là Tố Thiên chân thực hành chia cắt chiến trường ý đồ. Tân Dương tại diễn võ không gian bên trong hình chiếu có thể hiện ra hắn đầy đủ nhất thực lực, nhưng tại ngoại giới, tà long thân thể lại là thực lực giảm lớn. Nhân cơ hội này, Đỗ Tiên Chân cùng Phật Tôn cũng rốt cục chân tướng vây bẩy. Trên mặt đất sen hồng nở rộ, hiện ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Phật Tôn thân thể trở nên trẻ tuổi mà thẳng tắp, Hạo Đãng Phật nguyên tại thể nội khuế động, vô tận Phật khí tại bên ngoài cơ thể luân vòng. Từ trước đến nay giấu đầu lộ đuôi lão gia hỏa tại thời khắc này giống như chân Phật hàng thế, mặt hiện trang nghiêm thần thánh chi tướng. Thập nhị thần thiên thủ. Chỉ thấy Phật Tôn song chân đạp đất, vạn năm huyền băng hình thành mặt đất nứt ra từng đạo thật sâu khe hở, quanh thân Phật lực ngưng hóa thành công. Thất Phật diệt tội hàng ma trở lại thêm 12 vị kính thiên vạn ảnh, hồng liên nghiệp hỏa ngút trời và trượng. Và năm đến nay đều là băng phong đại địa chi cảnh Bắc Cực sông băng, tại lúc này giống như hóa thành hỏa diệm sơn, tràn ngập liệt hỏa hồng viêm, cảnh có kim sắc Phật quang hóa thành phản vân ở không trung xuyên qua. Thập nhị thần thiên thủ. Phật tôn ngươi đem một chiêu này từ phía trên trụ bên trong lấy ra, mà lại ngươi lần này dám chân thân ra tu di sơn. Thần dương buông xuống long đồng, duệ mắt thấy thấu Phật tôn hư thực. Lúc này Phật tôn Thanh linh chính là chủ thể giọi núi. Hắn nếu là chết ở chỗ này, đó chính là thật chết rồi, không còn có lại đến cơ hội. Dương Hoàng nói đùa, Phật Tôn trở nên khuôn mặt trẻ tuổi bên trên lộ ra thiếu dung, "Đạo, nếu để cho Dương Hoàng công thành, như vậy lão nạp chính là trốn ở Tu Gi Sơn lại như thế nào? Cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết." Đã là như thế, không bằng tại lúc này đi hiểm đánh cược một lần, chí ít một trận chiến này, lão nạp cảm thấy vẫn là có mấy phần phần thắng. Nói, Phật Tôn nhắc lại nguyên công, toàn thân Phật vô tận số hóa thành đến chính thánh khí, một cỗ chí thánh chi diễm xuất hiện ở xung quanh người, hai cái chí cao phạm ấn ra hiện tại song trưởng. Chín phạm thân ấn, Phật môn tu hành vô thượng công quả. Cái này âm hiểm lại giảo hoạt lão hòa thượng vậy mà luyện được Phật môn chín phạm thần ấn. Khi cái kia hơn người thị lực nhìn thấy Phật tôn như thế làm dáng thời điểm, Tần Dương đã là có thể đoán được thay thế thiên cực thánh quang dùng tới đối phó mình cái này tà long thân thể đòn sát thủ là cái gì. Lão hòa thượng, ngươi giấu thật là sâu a? Trên trời Tà Long phát ra to rõ long ngâm, cuồn cuộn tà khí xông mây phá tiêu, lại bị Thiên Cương nằm thần trận cùng Thất Phật Diệt tội hàng ma trận áp chế, khó mà cùng thiên địa ác khí hình thành của mình. Lao Hỏa thượng này, năm đó giáp luận võ thời điểm có lại ở phía sau, trước đó phó thể bị ảo ảnh trong mơ phá diệt cũng là ẩn nhận không phát, cho tới bây giờ, hắn mới lộ ra mình lớn nhất át chủ bài. Chương 802: Cực chiêu liên phát. Bát bộ Long thần hỏa. Trong năm căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hóa thành hàng ma thánh diễm giết hết ma thần. Phật tôn lấy trăm năm căn cơ làm đại giá, sử xuất bát bộ long thần hỏa, muốn nhất cử sáng tạo diệt tần dương thân rồng. Chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện vạn chữ Phật ấn, kéo lên tự thân cấp tốc lên không, giơ cao tại đỉnh giữa sông Trường, vô lượng Phật ấn phản văn tụ tập ra một viên áo khoác thánh diễm hình cầu, âm thanh tiếng long ngâm từ trong đó gào thét truyền ra. Lấy thập nhị thần thiên thủ vị nhốt, lấy bát bộ long thần hỏa vi diệt, tố thiên chân từng bước nưu đồ suy yếu tần dương thực lực. Vị chính là giờ này khắc này. Đi. Lên cao thân ảnh song trưởng đẩy về trước, chín phạm thân ấn tại trong lòng bàn tay nở rộ Phật quang, Bát Phương Long Thần ở xung quanh người bay lượn bay múa. Giờ này khắc này Phật tôn, thực lực nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, hắn bay người lên kích, muốn vô cùng tiêu diệt ma đồ long. Bát thần cức sáng tạo. Tần Dương tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, Tà Long chi thân mỗi một cái long đầu đều hội tụ vô thượng tá năng, cố này tụ hợp 8 người công thể thân rồng toàn lực chuyển vận. Tà Long hóa thành một viên đen nhánh mặt trời, từ trên trời hạ xuống rơi hủy diệt đích đến. Bát Vương Long Thần, 12 Phật tướng, tám đầu Tà Long, ba va chạm, chỉ thấy kia 12 vị Phật tướng đồng thời giọ xét trưởng oanh kích trung ương, Bát Vương Long Thần gào thét bay múa, mang theo phần thiên diệt địch Long Thần thánh diễm phóng tới đen nhánh mặt trời. Khi va chạm phát sinh thời điểm, chốn vùi xuất hiện. Hủy diệt khí kình oanh xiết tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy đều quy về hư vô, giữa thiên địa một mảnh hỗn hỗn độ độ. bị đoạn đi một đoạn đỉnh băng hoàn toàn biến mất, Bắc Cực sông băng mặt đất đều băng liệt, thất Phật diệt tội hàng ma trận cùng Thiên Cương nằm thần trận đồng thời cao phá, ba cái vây xem ra hỏa liên tiếp lui về phía sau, rút khỏi Bắc Cực sông băng. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Xách, uy lực như thể lớn, lão hòa thượng này giấu sâu á năm đó nếu không phải Dương Hoàng đi đối phó tiêu miện, có phải là liền nên là lão hòa thượng này bộc phát một đợt ứng chiến tiêu miện rồi. Thiên thần phong long mày lúc lên lúc xuống, hai con mắt trợn thật lớn. Dương hoàng khí cơ còn không có biến mất. Độc Cô Thiên Ý thản nhiên nói, "Huyền Vũ Thiên Khế bước cẩm, đồng ý độc Cô Thiên Ý thuyết pháp. Cho dù là lọt vào suy yếu lại gặp trọng kích, thần dương khí cơ ý nguyên chưa từng biến mất." Tại kia tràn ngập bầu trời thánh diễm bên trong, tám con lộ ra đầu rồng, chí tà chi khí đánh tan đẩy trời long hỏa. Ai ngờ vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trảm Ma ghi chép chương 7, Hủy Thiên Diệt Đạo. Tố Thiên chân toàn lực thôi phát trong tay thiên đình, Khiến thanh này chính đạo thần kiếm tản mát ra kinh khủng thần quang, không gì sánh kịp thiên tinh thần có thể phối hợp kia chảm ma chiêu thức, khiến vừa mới bị cực chiêu đẩy qua một lần bầu trời lại lần nữa xuất hiện kinh thế đánh nổ. Oan. Chỉ thấy liệt kình bốn quyển, huy quang chấn thiên động địa, tồn tại không biết bao nhiêu năm bắc cực sông băng tại thời khắc này dao động chấn động, chấn áp phương bắc trụ trời cũng tại lúc này xuất hiện, thẳng vào thiên khung cán rung động lay động. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra uy năng, đúng là để trụ trời cũng vì đó rung chuyển. Nếu không phải có trụ trời trấn áp nơi đây, cái này Bắc Cực sông băng sợ là muốn như vậy sụp đổ. Lôi Bí pháp vòng qua trụ trời trấn áp, thậm chí còn lấy phương nam trụ trời còn xuất lại chi khí kình tố thiên chân thực lực càng hơn đồng dạng vòng qua trấn áp Phật tôn một bậc, hắn giờ phút này phát huy thiên tinh kiếm toàn bộ uy năng, chính là vì nhất cử trầm long, giết hết Trần Dương chi long thân. Khụ khụ. Diễn Võ không gian bên trong, Trần Dương đột nhiên ho khan, cùng đối diện ba người đối kháng sinh tử vòng cùng Chu thần chi quang đồng thời trì trệ. Phản bị đối phương xung kích, một cước đạp sau. Diễn võ không gian bên trong tình huống khó mà ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng trong hiện thực hết thảy lại là ảnh hưởng đến diễn võ không gian bên trong hình chiếu. Giờ phút này Tần Dương trạng huống này, hiển nhiên là tại trong hiện thực đụng phải trọng thương, Tố Thiên Chân kế hoạch dường như thành công. Chiến trận. Ba người thân ảnh nhất truyện, Phật Tổ lui ra, lấy Tố Thiên Chân làm mồi tâm. Vị này hấp thu Bách Gia Chi Sư ký ức, bây giờ đã là cùng Bách Gia Chi Sư không khác, theo Túng trận pháp cứu vãn như ý. chỉ gặp hắn nhất chuyển làm tâm, bốn phía tình cảnh chính là biến đổi. Tường nguyên bản trống không một mảnh biến thành mênh mông vùng bỏ hoang, nơi xa còn có thể thấy một tòa dung nham núi lửa, một thanh khủng lồ kiếm đá cắm ở ngọn núi bên trong. Vệ Nghê Hoàn Vũ đã hùng trần, vạn giặm thiên kiếm tận thương khung. Tố Thiên chân trầm giọng quát lạnh, vô số kiếm quang từ thương khung rủ xuống, nơi xa kia to lớn kiếm đá cũng tại lúc này tránh thoát ngọn núi, lơ lửng lên không. Hướng thiên một kiếm, kiếm quang nhập kiếm, kiếm đá tẩy đi pha tạp. Tỏa ra vô thượng phong mang, vượt không ám sát mà tới. Kia như núi non một thân kiếm khổng lồ đè Trần Dương trong lòng một sợ, có loại dự cảm bất tường. Hắn biết, đây là Tà Long trong trí nhớ lưu lại đối một chiêu này, đối một kiếm này sợ hãi. Tà Long mặc dù tồn thế lâu đời, nhưng trên thực tế hữu dụng ký ức cũng không nhiều. Từ xuất thế đến bị phong ấn, Tà Long vẫn chưa có đầy đủ thời gian sáng tạo có ý nghĩa ký ức. Tại thần kia có hạn trong trí nhớ, ấn tượng khắc sâu nhất liền là lúc trước bị thiên cực thánh quang trọng thương. Sau đó thảm tao một thanh cự kiếm sâu thể. Cái kia thanh cự kiếm chính là trước mắt cái này thanh đại kiếm. Nó là chuyên môn chế tạo ra tới đối phó Tà Long Trạm Long kiếm, hiện tại nó lại bị dùng tới đối phó Trần Dương. Thôn Thiên. Chầm một bước Trần Dương lúc này trong tay xuất hiện thôn thiên đao, thôn thiên diệt điệu thất đại hạn cuối cùng chi thức lập tức thi triển, quanh mình thiên địa nguyên khí tại thời khắc này bị phun ra nuốt vào không còn, giữa thiên địa âm dương mất cân bằng, dị tượng liên tục, gió nổi mây phun, biến cố lớn. Lực hút biến mất đủ loại dị tượng nơi này khắp xuất hiện. Bất quá không trở những dị tượng này từng cái thay nhau ra sân, tần dương lưỡi đao đã là đón lấy kia nhảy lên không mà đến to lớn kiếm đá. Ầm ầm. Đao kiếm tấn công, lớn như núi phong cự kiếm đụng bên trên tương đối 10 phần nhỏ bé thôn tiên đao, đao kiếm chi lực nơi này khắp bộc phát oanh kích, liên tục không ngừng lực phá hoại sâu đạt chín dưới mặt đất, làm cho địa tầng như tối khô lạp hủ tầng tầng vỡ vụn, bụi mù loạn thạch bay tứ tung văng khắp nơi. Đại địa không ngừng chấn động. vô số khe hở như vực sâu, sâu không thể gặp mặt nguồn. Có một ít khe hở còn có hồng quang chớp động, có nham tương từ phía dưới bắn ra dâng lên. Chuyển trận. Bên kia ba người lại là không chút do dự lại lần nữa chuyển biến hạch tâm, từ Tố Thiên Chân biến thành Đạo Tổ Quân tự tại. Sau đó, tiếp theo thức cực chiêu lập tức nối liền, tại ba người cùng nhau thôi động hạ, vốn cần tụ lực chiêu thức tại một hơi bên trong cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Phu âm ôm dương, ôm ấp thiên địa. Ôm ấp nhật nguyệt, tay ôm thiên địa. Quân tử tại hai tay mở ra, thiên địa âm dương như đều trong ngực, khổng lồ long khí vây quanh trước mặt trăm dặm chi địa, đem hết thảy ôm đồn ở bên trong. Sau đó, theo động tác của hắn, co vào. Bành! Một tiếng vang dọn, trăm dặm chi địa vạn vật tận thành bột mịn, âm dương nhị khí xoắn nát hết thảy, chính là ngay cả kia rộng lớn đại địa đều bị quân tử tại như thế ôm một cái, ôm ra cái không đáy hồ sâu. Hắn một chiêu này bản về thanh thế không kịp tố thiên chân hướng thiên mở kiếm, luận uy năng, lại là chỉ có hơn chứ không kém. trong dặm chi địa, vạn vật đều bụi, chỉ là không biết tại cái này trong dặm chi địa bên trong tần dương lại sẽ như thế nào. Chương 803, biến hóa. Thân thể đang bị tức kình tàn phá, lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ từng chút từng chút hủy diệt cái này thân rồng. Thể nội tuy có có thể so sánh nhật nguyệt tràn đầy khí huyết, nhưng ở mất ý chí điều động về sau, lại nhiều khí huyết cũng chỉ có thể coi là nhiên liệu, mà không cách nào chân chính phát huy lực lượng. Dưới mắt, tần dương cổ này thân rồng liền không sai biệt lắm nhanh đến sinh tử tổn vòng thời khắc. Tại bát bộ Long thần hỏa, thập nhị thần thiên thủ, hủy thiên diệt đạo cộng thêm vụ nổ hạt nhân kiếm luân phiên tàn phá hạ, thân rồng gần như hủy diệt. Một khi thân rồng bị diệt, cho dù tần dương còn để lại một chút huyết nhục lưu lại chờ phục sinh, cũng vô pháp trong thời gian ngắn nhất khôi phục toàn thịnh, chớ nói chi là tiến giọm thiên biến vạn hóa chi cảnh. Ta kia ngốc huynh đệ, hiện tại cũng thay đổi thành em hiểm xảo trá không dưới ta lão âm so, đồng thời tại làm bánh nướng cùng bách gia chi sư thúc hạ, gia hỏa này bản về vị mô quy hoạch khả năng còn muốn thắng ta một bậc. Tần Dương trong lòng cảm thán, tâm hồ lại là không có một chút gợn sóng, không vội chút nào. Đi đến một bước này, đã có Tố Thiên Chân 7 lưu nghị kê nhân tố, cũng có chính hắn tận lực phóng túng nguyên do. Cố nhiên Tố Thiên Chân nhiều lần chiêu thần kỳ, không ít lưu đồ đều làm Tần Dương bất ngờ, tựa như diễn võ không gian chiêu này, chính là Tần Dương tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng hắn có thể đối Tần Dương tạo thành sinh tử uy hiếp khả năng này, lại là Tần Dương có đòn trước. Nhằm vào khả năng này, Tần Dương kinh quá hơn 1 vạn lần tính toán, cuối cùng suy tính ra Đỗ Thiên Chân nếu có đối với mình tạo thành uy hiếp bản sự, vậy hắn là có khả năng trợ giúp cho mình. Trợ giúp mình đoạn tuyệt thân rồng cùng thiên địa ác khí ở giữa liên hệ. Tà Long là thiên địa ác khí chi hóa thân, có thể tự do hấp thu thiên địa ác khí, thần long hồn là bất diệt. Trừ phi như Tần Dương như vậy lấy tự thân ý chí bao trùm Tà Long ý chí, đem long hồn luyện hóa nạp cho mình dùng, nếu không Tà Long liền chỉ có thể phong ấn không thể giết chết. Nhưng thành cũng không chết, bại cũng không chết. Bất tử đối với Tà Long đến nói là lớn nhất gác chủ bài, đối với Tần Dương, chí ít đối ở hiện tại Tần Dương đến nói, chính là giằng buộc. Bất tử, từ một phương diện khác đến nói, cũng là không thay đổi. Thiên địa ác khí hóa thân cũng chỉ có thể là thiên địa ác khí hóa thân, không thể lại biến thành cái gì khác giống loài. Mà Tần Dương muốn, trên thực tế vừa vặn là muốn hoàn toàn chuyển biến trưởng thành thể, sờ đến tiên biến vạn hóa cánh cửa. Nguyên bản còn tưởng rằng Tổ Thiên chân không có năng lực đến giúp ta, hiện tại xem ra, là ta xem thường hắn. Long Đồng bình tĩnh như nước, lẳng lặng chờ đợi kia một đía liên hệ trở nên yếu kém. Chỉ bằng vào ngoại lực là khó mà đoạn tuyệt liên hệ, nếu không tà lòng tại một số năm trước liền đã chết rồi. Nhưng nếu là tự thân cũng muốn thoát ly ác khí hóa thân cái này giằng buộc, kia liền có thể nội ứng ngoại hợp, hai bên hạ thủ. Kiếp lực, tiêu đốt. Sáu chữ số kiếp lực bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt, tần dương toàn diện khởi động đại la thiên, cộng thêm xiển tiên độ, dịch thiên sách, tương lai chi chủ pháp cùng phối hợp. đã bị hủy diệt gần một nửa thân rồng huyết nục bắt đầu nhúc nhích, kịch liệt biến hóa vào thời khắc này phát sinh. Đức gãy, gây dựng lại, xâm nhập đến nhân tế bảo biến hóa tại thời khắc này cấp tốc phát sinh, tần dương thân thể xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngao ngao ngao. Tà long phát ra thống khổ long ngâm, phảng phất là đang phát tiết thân thể bị hủy phẫn nộ. Nhưng trên thực tế, lại là kia kịch liệt biến hóa để thẳng thắn cương nghị tần dương cũng không khỏi phát ra thống hào. Dung cực đoan ý chí xâm nhập huyết nục, khống chế thân thể tiến hành nhất triệt để cải biến. Đây là đang cưỡng ép biến hóa thân thể kết cấu cùng huyết nục, nếu không phải Tần Dương đã trải qua qua vài lần diễn toán, lấy hắn cẩn thận tính tình là tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bất quá cẩn thận hắn như là đã đi động, chuyện kia xác suất thành công ách không cần nhiều lời, tự nhiên là 100%. Mặt buồn. Cứ việc thống khổ, nhưng huyết nục biến hóa vẫn chưa đình chỉ, ngược lại là càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn một hơi ở giữa, cái kia y nguyên khổng lồ thân rồng liền thu nhỏ biến hình, thành một cái có long đồng sừng rồng thân thể. Sau đó sừng rồng lui về Long đồng biến hóa, trên thân vài chỗ nhàn nhạt long văn cũng đang nhanh chóng biến mất. Già Thiên bảo khoác thân, tần dương lại biến thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Niết bàn chỉ toàn thể như ý pháp, công thể chuyển hóa, phối hợp đã đụng chạm đến ngưỡng cửa biến hóa bản năng, tần dương quanh thân tản mát ra đến thật đến chỉ toàn khí tức, khí chất đều trở nên cùng Tố Thiên chân cực kỳ tương tự. Tại loại này khí cơ hạng, nguyên bản lực sát thương to lớn khí kình đều tại đây khắc uy lực giảm nhiều, tần dương cũng chỉ hướng trước vung trảm. Một tia lăng lệ kiếm quang chém ra cái lỗ hổng, để hắn cái này đoàn huy quang bên trong thoát thân. Vừa mới thoát thân, liền thấy đã vỡ vụn thành mấy chục khối Bắc cực sông băng, cùng hiện ra hình thể trụ trời. Đương nhiên, cũng thiếu không được Tần Dương hảo huynh đệ, cùng cái kia âm hiểm xảo trá Lao Hỏa thượng. "Hảo huynh đệ của ta, cảm tạ ngươi, ca ca ta rốt cục trở lại thân người." Tần Dương nhìn về phía kia bởi vì công lực hao tổn qua kịch hai người, chân tâm thật ý nói cảm tạ. Hắn lúc này quanh thân khí cơ tinh khiết, Cùng Tố Thiên chân khí cơ xem ra không khác nhau chút nào, lại thêm bởi vì đồng nguyên huyết mạch mà trở nên có bộ phận rất giống khuôn mặt, cho dù ai nhìn thấy bọn hắn đều sẽ coi là cái này là một đôi huynh đệ. Nhưng Tố Thiên chân cũng không vì Tần Dương biến hóa mà cảm thấy mừng rỡ, hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Dương, cảm thụ được kia cùng mình tương tự khí cơ, trời sinh chân nhân chi thể, ngươi đột phá rồi. Nói đúng ra, kia không chỉ là trời sinh chân nhân chi thể, mà là thuộc về Tố Thiên chân trời sinh chân nhân chi thể. Bởi vì cả hai huyết mạch đồng nguyên, đồng thời Tần Dương từng từng chiếm được Tố Thiên chân huyết dịch, cho nên hắn hiện tại thân thể này trừ hình dạng, còn lại mặc kệ là công thể vẫn là thể chất, đều cùng Tố Thiên chân không khác nhau chút nào. Cũng chính là bởi vậy, kia phá hủy Tần Dương thân thể uy quang mới có thể đối nó lực sát thương đại giảm, để hắn nhẹ nhõm thoát thân. Thiên biến vạn hóa sao? Tự nhiên là không có. Tần Dương lắc đầu nói, nhưng là có hạn độ biến hóa đã có thể làm đến. Phối hợp miết bản chỉ toàn thể như ý pháp, Bây giờ ta đã là có thể biến thành bất luận kẻ nào cũng thế. Mà lại, ta khoảng cách thiên biến vạn hóa không xa. Hắn một con mắt nhìn trước mắt hai người, một cái khát mắt, thì có bóng người phản chiếu, ba đạo thân ảnh chợt lóe lên. Diễn vô không gian bên trong, tần dương thân ảnh từ đậy trời trong cho buổi chậm chậm xuất hiện, từng đạo âm dương chi khí tổ hợp thành thân thể của hắn. Thất vô tuyệt cảnh, thánh chủ công phu bảo mệnh. Này công năng đem tự thân hóa thành khí thái, tự do xuyên qua cùng tránh né công kích của địch nhân. chỉ là như địch nhân có thể xua tan nó thân biến thành chi khí, vậy liền có thể trực tiếp đối nó tạo thành trọng thương thậm chí khiến cho bỏ mình. Nhưng là tại bản tọa trên thân, điểm này không cần lo lắng. Thần Dương nhìn về phía đối phương ba người, khẽ cười nói: "Bởi vì hắn hoàn toàn có thể biến thành cùng đối phương không khác nhau chút nào công thể, hắn biến thành khí cùng đối phương chi khí hoàn toàn có thể giao hòa. Cứ như vậy, chỉ cần ý chí của mình không bị thường, liền không ngờ bị tổn thương." Lần này Từ Long hóa người, Mặc dù còn chưa tới Thiên biến vạn hóa cảnh giới, nhưng tần dương đối nhục thân năm chắc lại là càng sâu một tầng. Nguyên bản tần dương chính là nhỏ máu bất tử, hắn hiện tại chỉ cần có một tia khí huyết vẫn còn tồn tại, liền sẽ không vãn lạc. Chương 804, kịch liệt. Chấn áp ý thức của ngươi, đồng dạng có thể để ngươi tiến không được thiên biến vạn hóa cánh cửa. Mắt thấy tần dương tựa hồ mưu kế đạt được, đối diện ba người lại là bất vi sở động, chỉ đem công lực một mực thúc gốc. Đã làm, như vậy dù là nhất định là thất bại. cũng muốn đem thất bại tiến hành tới cùng. huống chi, bọn hắn cũng còn có cơ hội. Tần Dương ý thức đại bộ phận đều tiến vào diễn võ khung gian, nếu là đem nó ý biết trấn áp ở chỗ này, như vậy cho dù Tần Dương nhục thân lại như thế nào cường đại, hắn cũng không cùng nó tướng xứng đôi ý thức đi chưởng khống cố lực lượng kia. Thậm chí bởi vì ý thức là bị phong ấn, mà không phải bị hủy diệt, Tần Dương ngay cả khôi phục đều làm không được. Các ngươi là quyết tâm muốn cùng bản tọa đối nghịch đến cùng a? Tần Dương thân ảnh lóe lên, Thiên Nhân Tung Ý nguyên thi triển, hắn vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, nhất cử cắt vào ba người trận thế, trong mắt kim đồng lóe ra tinh quang, một chưởng cắt ngang, đoạn ba người khí cơ. Truyền. Hạch Tâm đổi lại, từ đạo tổ quân tử tại đổi thành Phật tổ Tiễn Tâm, to lớn thiên thủ pháp tướng lại lần nữa xuất hiện. Như Lai thần trưởng. Phật tổ một tiếng ngân khẽ, ngàn vạn trưởng thế cuồng bạo đánh xuống, vô số trưởng ảnh ép bạo không khí, đánh rách tạc tơi không gian, kia phô thiên cái địa kình lực giống như trời nghiêng, hướng về tần dương đè xuống. Vị này Phật tổ từ xuất hiện đến nay, trừ vụng trộm đến một tay Thiên Long giống bên ngoài liên phụ trách phòng ngự, kia tát đoá thập nhị ác giai không tạo nghệ còn muốn thắng qua Trần Dương. Nhưng cho tới bây giờ, Trần Dương mới biết được nhìn như nhỏ yếu Phật tổ mới là nhất là cuồng mãnh cái kia. Kia Thiên Thủ Pháp tướng mỗi một trưởng đều là Như Lai thần trưởng, mỗi một chiêu đều có phá vỡ núi đoạn nhạc chi năng. Nàng đều không cần phân cái gì Phật động sơn hà, Phật quang sơ hiện loại hình chiêu thức, trực tiếp lấy nhất là dẫn dị cũng cuồng bạo nhất chưởng lực nghiền nát hết thể địch nhân là đủ. Tại ba người thành trận phụ trợ hạ, Phật Tổ trưởng lực đạt được tiến một bước thăng hoa, ngàn vạn trưởng ấn mang theo trấn ma hàng thần chi ý hoành kích trên người Tần Dương. Hấp thụ trước đó bị Tần Dương tránh thoát công kích giao hấn, lúc này Phật Tổ xuất trưởng chân khí ở trong chứa, thôi phát vô cùng trưởng kình tấn công địch, càng dễ trấn ma hàng thần chi ý hoành kích Tần Dương, không cho nó lây thất vô tuyệt cảnh tránh cơ hội trốn. Bành. Tại trưởng lực phía dưới, Tần Dương thân thể vỡ vụn số tròn khối. Nhưng ở đồng thời, mỗi một quả mảnh vỡ đều hóa thành tần dương, gần 10 cái tần dương đồng thời xuất thủ còn lấy nhãn sắc, Như Lai pháp ấn, Đại thiên ấn, Chí tuệ ấn, Nghiệt bàn ấn, Vô tướng ấn, lấy Phật trưởng đối Phật trưởng, lấy bạo lực đối bạo lực. Một bên là thiên thủ pháp tướng, văng ra không gian đoạn Như Lai thần trưởng, một bên là 9 cái huyết nhục phân thân, mỗi một cái phân thân đều như là bản nhân, thôi phát cường thịnh khí huyết điên cuồng đánh trả. Trường kình va chạm, kình lực oanh thiết, Hai cỗ cực đoan lực lượng lẫn nhau đấu đá va chạm, bọn hắn giữa song phương hội tụ lực lượng thậm chí ngay cả kia sáng cũng vì đó vân mẹo. Ma ha ấn, Thiết đế ấn. Ma ha người, to lớn, Bốc đế người siêu việt. Cuối cùng, chính là ý là bị ngạn Ba La ấn. Hướng. Tân Dương trầm giọng quát khẽ, huyết nục phân thân về làm một thể, một trưởng ba thế, như vạn vật vạn đạo chí tôn, giữa thiên địa hết thảy lực lượng đều tại thời khắc này hướng hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, sơn hà đại địa, hoa cỏ cây cối Thiên địa nguyên khí, vật hữu hình cùng vô hình chi vật lực lượng đều bị nó nhiếp đoạt trong tay ở giữa, xương bá hiện tại lực lượng làm thiên địa rung dậy, khiến không gian đều phát ra dĩnh dị. Ầm ầm. Như Lai pháp tấn phá vỡ thần trưởng, Phật tổ thiên thủ pháp tướng tại thời khắc này sụp đổ đổ sụp, thiên thủ nơi này khắc ngăn trở, thiên diện bị cường thế đánh tan. Chính diện va chạm, Tần Dương như Lai pháp tấn thắng qua Phật tổ Như Lai thần trưởng. Vẫn chưa xong, Tần Dương quanh thân huyết khiếu củng hượng, càng thêm lực lượng khủng lồ ngay tại tụ tập. Lực lượng kia nhẹ nhàng chấn động, liền đem không gian chấn thành vô số mảnh vỡ, để bốn người sâu nằm ở lỗ đen vết nứt không gian bên trong. Nghiên cứu hiện tại như like king có cảm giác sáng tạo, tập nhân tiên lực lượng đại thành chi chiêu số, bất bại. Chuyển. Ba người hạch tâm lại lần nữa càng dễ, từ Phật tổ biến thành đạo tổ, đạo cả giận ý giả rích Newton, vần khắp khe hở hạo đáng trong tử khí, một tồn to lớn cánh cửa xuất hiện tại ba người trước đó. Huyền Tuấn môn. Cấp thân bất tử, là Huyền Tuấn. Huyền Tuấn môn là thiên địa căn. Giả Dịch Newton, dùng chi không cần. Này câu xuất từ Đạo Đức Kinh chương 6, đạo môn chí cao mật chiêu thiên địa căn chính là nguồn gốc từ lời ấy. Mà đạo tổ huyền tận môn thì là thiên địa căn bản nguyên. Lấy Huyền Tẫn dụ nói, lời nói đạo sinh vạn vật chi ý, Huyền Tẫn chính là nói, Huyền Tẫn môn chính là đạo chi môn. Đạo chi môn đụng vào xương bá hiện tại bất bại chi chiêu, giả Dịch không dứt đạo khí từ cánh cửa bên trong phun ra ngoài, mỗi một tia đạo khí đều triệt tiêu một tia lực lượng. Song Vương va chạm cũng không kinh thiên động địa như thế, nó càng giống là một người đưa bàn tay chống đỡ tại một tòa cánh cửa bên trên, ngay tại thử nghiệm đẩy cửa ra phi. Tần Dương mỗi một phần lực lượng đều bị cánh cửa triệt tiêu, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao lực lượng của đối phương. Cả hai giao thủ tuy không thập ý thế, nhưng cũng là hung hiểm đến cực điểm. Liền muốn nhìn là một ngày nào trước nhịn không được. Hoàn Vũ bất bại, cực chiêu lại lần nữa thăng hoa, bất bại hợp hoàn vũ, đẩy hướng cánh cửa lực lượng càng thêm khủng lồ, không Phải nói lúc này cả tòa canh cửa đều bị lực lượng khủng lồ bao phủ. Quanh mình hết thảy đều tại cộng hưởng, vỡ vụn, mô phòng phấn toáy chân không chiêu số muốn đem hết thảy vỡ nát. Thần dương quanh thân huyết khiếu lấy 365 cái đối ứng chu thiên tinh thần huyết khiếu làm mặt tâm, 365 loại khí kình nối thành một mảnh tinh đồ, cùng nhau chấn động, tựa như chu thiên tinh thần tê động, tinh hà giao rơi thiên điệu trầm luân. Cỗ lực lượng này, Huyền Tuấn môn hoặc là nói tổ cũng ngăn không được. Truyền. Tố Thiên chân trên đỉnh đến. Thiên tinh kiếm vận hóa Nhật Nguyệt chi lực, thải sắc quang hoa bên trong có minh nguyệt lặn về tây, tà dương lịch huyết chi tướng. Hỏi, sinh linh đồ thán khi nào ngừng? Hận, Nhật Nguyệt tranh huy hai tháng. Ba thể hướng lên trời, mặt trăng lặn rơi về phía tây ngày độc hành. Thiên vân ba thể cuối cùng chiều, ba thể hướng lên trời xử suất, mặt trăng lặn tây thiên, tà dương lịch huyết, thần sâu tổn thương cùng buồn bên trong vận hóa thành lửa giận cùng lực lượng, nhưng nó vẫn là ngăn không được tần dương chiêu số. Thân tại diễn võ không gian bên trong, không có trụ trời chấn áp, Tần Dương có huyết nhục diễn sinh hoàn chỉnh thực lực, Hoàn Vũ bất bại giờ phút này uy lực đã là đạt tới đỉnh phong, dù La đạo tổ cùng Tố Thiên chân hai người liên tiếp ra chiêu cũng vô pháp ngăn cản. Tắt đó thập nhị ác giai không. Phật tổ lại lần nữa nối liền chiêu số, phòng ngự tuyệt đối tắt đó thập nhị ác giai không thi triển, năm đó nàng từng dùng cái này chiêu nhất cử ngăn lại Tà Long một kích toàn lực, bây giờ nàng liền muốn dùng cái này chiêu thử một lần Tần Dương cực hạn chi chiêu. Ba người, tam trọng cực chiêu. Đối đầu tần dương trước mắt cường đại nhất hoàn vũ bất bại, giống như vũ trụ nổ lớn hủy diệt ba động thoáng chốc sinh ra, không gian loạn lưu tại lúc này bị giật điên, quên mình hết thảy đều trở thành một mảnh hư vô. Ầm ầm. Khi âm thanh cùng sắc lại lần nữa trở lại đám người giám quan bên trong lúc, phương xa núi lửa đổ sụp, cuồn cuộn nham tương hướng về tứ phương lan tràn, nhưng lại như thế nào lan tràn chảy xuôi, đều lấp không đầy phía dưới hố sâu cùng khe hở. Chương 805: Vĩnh Hằng Quốc Độ, gặp lại Tiêu Miện. Bành uyên cức thập tuyệt trận cá phá, ba người đều là thân mang huyết quang bay rất ra ngoài. Tại kia cực đoan cường hãn so đấu bên trong, dù là ba người đều là toàn lực hành động, cũng khó có thể ngăn cản tại diễn võ không gian bên trong tần dương. Không có chủ trời trấn áp ta mạnh bao nhiêu, không sai biệt lắm đã tính ra đến. Chính là cái này bỗng nhiên tăng lên lực lượng cần một quãng thời gian nắm chắc mới được. Tần dương nhíu mày nhìn thoáng qua thương thế trên người, lẩm bẩm, thương thế trên người hắn so đối diện ba người còn nghiêm trọng hơn. Nhưng đại bộ phận không là đối phương tạo thành, mà là bởi vì bản thân sử dụng cực hạn lực lượng lại không cách nào tự nhiên trượng khống tạo thành. Kia 999 cái huyết khiếu cộng hưởng lực lượng quá mức cuồng bạo, nếu là không có đứng đầu nhất lực khống chế, sợ là muốn không bị thương người trước tổn thương mình. Cũng may bây giờ Tần Dương chính là không bao giờ thiếu sức hồi phục, ngược lại là không cần phải lo lắng những thương thế này. Thân ảnh chớp động, Tần Dương trực tiếp xuất hiện tại đối phương ba người trước đó, thừa thắng xông lên, muốn nhất cử đem ba người diệt trừ. Nhưng mà, khi trưởng kình đánh nát đối phương thân thể thời điểm, Tần Dương mới phát huy cái này, thảm bị thương nặng 3 người đã là thành 3 cái huyễn tượng. Thay xạ đổi cột, ve sầu thoát xác. Dù là lấy Tần Dương thị lực cùng năng lực nhận biết cũng không từng phát giác 3 người này khi nào thoát thân. Không được. Tần Dương cảm ứng được một cỗ đến cực điểm lực lượng ở trên không tụ tập, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia vẻ lo lắng gắn đầy trên bầu trời có vô tận quang huy xé rách ngông ngông bụi bụi bầu trời, nhật nguyệt tinh tam quang cùng chiếu cái này tận thế đại địa. Cực quang tri thức, khai thiên chi chiêu, thiên cực thánh quang. Năm đó chính là Phật tổ, đạo tổ, Bách gia chi sư ba người này luyện thành thiên cực thánh quang, đánh bại Tà Long. Bây giờ ba người này mặc dù đều là không hoàn chỉnh thập phối bản tam tổ, nhưng bọn hắn ý nguyên có được cái này luyện thành thiên cực thánh quang ký ức. Tân Dương chính là biết được đối phương ba người sẽ làm chiêu này mới có thể một mực đoạt công, không cho ba người tụ lực ra chiêu cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, quanh đi của lại đến cuối cùng hắn vẫn là muốn đối mặt một chiêu này thiên cực thánh quang. Vậy liên tới đi." Tần Dương quanh người, ba đạo ánh đao rời rạc, ba sợi kiếm khí tung hoành, to lớn sinh tử luân chuyển động, tam trọng thiên lực lượng hội tụ ở một thân. Tại cái này diễn võ không gian bên trong, Tần Dương thực lực đã là không kém gì tam tổ thời kỳ toàn thịnh, cái này thấp phối bản thiên cực thánh quang, hắn ngược lại là hữu tâm thử một lần. Thiên ý, hoàn vũ, thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. dao và kiếm tiến vào sinh tử vòng bên trong, tần dương thể nội hình như có tiên âm gõ vàng, nhàn nhạt, nhạt trong xương ngủ trắng, từng cái tiên cảnh đang rơi xuống trong thân thể hắn, tựa như bao quát lấy vô số không gian. Vĩnh hằng quốc độ. Tần Dương khẽ quát một tiếng, toàn thân tỏa hào quang mạnh, trong cơ thể của hắn tựa hồ có một cái chân chính thiên địa ngay tại xuất hiện. Lấy tự thân vị thiên địa, tức thành phong vân, âm thanh vị lôi đỉnh, mắt trái vị ngày, mắt phải vị nguyệt, tứ chi ngũ thể vị tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch vị giang hà. Gân mạch vì địa lý, cơ bắp vì dỗn đất, phát tỳ vì sao trời, da lông vì cỏ cây, răng xương vì kim thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì mưa trạch. Đây chính là Tần Dương vì chính mình tiếp xuống cảnh giới chối quy hoạch con đường. Thiên biến vạn hóa, thân thể tụ tán tùy tâm, có thể biến hóa hết thảy độ vật. Đã là như thế, Tần Dương liền đem tự thân hóa thành một thiên địa, nạp vũ trụ vạn hóa tại tự thân. Mặc dù hắn hiện tại mới sờ đến thiên biến vạn hóa cánh cửa, muốn chân chính thân hóa thiên địa còn kém xa lắm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mình sớm làm tốt quy hoạch, cũng lấy quyền ý vận chuyển huyết nục, mô phỏng hóa ra hư cảnh. Thiên cực thánh quang lại để bản tọa đến lĩnh giáo một chút người đám ba người mạnh nhất chi chiêu. Tần Dương phất tay vung tay, thoáng chốc dưới mặt đất nham tương bắn ra, nó thân chỗ mang theo vô hình lực hút khiến dưới đất nham tương hướng lên bắn ra. Vô cùng chi lực hội tụ ở thân, hắn tại thời khắc này hóa thân thành một cái cự nhân, một thân kình lực muốn tại lúc này bộc phát, chính diện va chạm cái này thiên cực thánh quang. Nhưng mà Nhưng vào lúc này, một tiếng oanh minh vang tại thương khung, bầu trời đột nhiên hướng phía dưới lồi ra, ẩn ẩn hiện ra một chương to lớn khuôn mặt. Ta cảm nhận được thiên cực thánh quang khí tức. Tấm kia to lớn gương mặt phát ra kinh thiên động địa thanh âm, sóng âm chấn động trên bầu trời vẻ lo lắng, để thương khung vị đó một thanh. Sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt này không ngừng nổ vang, vô số lôi điện tại tấm kia to lớn trên gương mặt vần quanh, oanh thiết, tựa như lão thiên nô tại trường phạt khuôn mặt kia, nhưng kia nhô ra gương mặt vẫn chưa biến mất. ngược lại càng rõ ràng hơn. Dịch can, quân tử tại, xiển tâm, còn có tần dương, nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này, ta cảm ứng được khí tức của các ngươi. Tấm kia to lớn gương mặt phát ra thanh âm điệp thai nhức óc. Nhưng lúc này hai phe đã là không lo được hắn, từ trên trời cao bắn thẳng đến đại địa thành quang, từ đại địa phía trên giỏ sét trưởng hướng lên trời cự nhân, đều đã không rảnh bận tâm cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Cự trưởng chống trời, cực quang mở thế, quang cùng trưởng tiếp xúc, Trời cùng đất giới hạn đều tại đây khát mơ hồ, giữa thiên địa, nhất là cực hạn ánh sáng và nhiệt độ, khí cùng huyết tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vô tận dư ba một mực giữa thiên địa truyền vang, thật lâu chưa từng biết. Một cái cự nhân từ ánh sáng cùng nhiệt bên trong đi ra, chậm rãi thu nhỏ, biến thành người bình thường hình thể. Hắn cất bước đi tới bầu trời, nhìn về phía kia cũng là thở hồng hộc ba đạo thân ảnh, là bản toàn thắng. Ba người dù còn chưa chết, nhưng đã mất đi sức đánh một trận. Nặng nghề thương thế để bà đã khó mà đối tần dương tạo thành uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là Tần Dương nhìn bốn phía, rách nát thiên địao dần dần mất đi sắc thái, như thủy triều xuống lui về phía sau, nguyên bản không có vật gì màu trắng không gian lại xuất hiện. Cái này diễn võ không gian giống như muốn nhịn không được, đạo tổ cùng Phật tổ thân ảnh của hai người đều trở nên phiêu hốt. Tiêu miễn thực lực, trong mấy năm nay còn có tiến bộ, cái này diễn võ không gian đều không nhất định có thể vây được thần trí của hắn. Đạo tổ nhìn về phía tấm kia to lớn gương mặt tự giải nói, bọn hắn những này tiêu miện đã từng đối thủ đều đã qua đời, chỉ có tiêu miện một mực còn sống. Cho dù là bị phong ấn, thực lực của hắn cũng như cũ tại cái này, dài rằng giặc thời gian bên trong có chỗ tiến bộ, có lẽ có một ngày hắn thật có thể dựa vào mình lực lượng lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi chính là quá mức ngu muội, như là lúc trước không đối địch với ta, các ngươi những này thành tông làm tổ cũng không đến nơi chết được sớm như vậy. Tiêu miện tựa hồ đối với cái này phong ấn mình địch nhân cũng không cảm thấy phẫn hận. lựa khí cũng lộ ra 10 phần bình thản. Ngày đó chúng ta phong ấn ngươi lúc, ngươi là hận trời hận địa, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, lao ngũ ngươi lại là có thể bình tĩnh như nước. Xem ra ngươi tại trong phong ấn vẫn là có tiến bộ. Phật tổ cười nhạt nói. Chỉ là trong giọng nói của nàng, vẫn là miễn không được kẹp thương đeo gậy, nói ra tiêu miệng năm đó bị phong ấn lúc là bực nào thất thố. Ngươi nếu là vượt qua 27,000 năm tuyến nguyện, ngươi cũng sẽ như thế, tiêu miệng nhàn nhạt nói. Kia to lớn gương mặt toát ra một chút buồn bã, ngươi cuối cùng chỉ là dừng lại tại quá khứ vết ảnh, y nguyên đắm chìm trong quá khứ cái gọi là trong kưu hận, lại không biết tại ta mà nói, ngươi chờ hiện tại chỉ là để ta về muốn đi qua môi giới thôi. Chương 806, không tưởng được kết quả. Hai phe này đã không phải là người của một thế giới. Tân Dương nhìn xem một màn này, cũng không lên trước quấy rầy, ngược lại là say sưa ngon lành đứng ngoài quan sát. Tiêu Miện cùng Nghị tổ đã không phải là người của một thế giới. Nơi này không phải một cái thế giới, nói không phải sinh tử của bọn hắn, cũng không phải mạnh yếu, mà là quan niệm các biện. Đối với Nghị Tổ mà nói, bọn hắn mới vừa vặn đem tiêu miện phòng ấn, trong lòng đã có đối tiêu miện thống hận cũng có đối nhà mình sư phụ tử vong tương tâm. Bọn hắn chính là tại chuyện này cảnh hạ lưu lại ký ức. Mà đối với tiêu miện mà nói, mặc kệ là vũ tổ hay là trước mắt ba người này, bọn hắn đều đã là 27000 năm trước quá khứ. Thời gian hòa tan hết thể ân oán, chỉ để lại một viên bình thản tâm. Bây giờ Tiêu Miện đã là hoàn toàn không quá đáng đi động dùng, cũng sẽ không đối như thế hai cái hư ảo tổn tại tức cái gì. Cuối cùng bất quá là hai cái quá khứ huyễn ảnh thôi. Đây chính là Tiêu Miện trong lòng trực tiếp nhất ý nghĩ. Tiêu Miện tại ngắn ngủi buồn vô cớ về sau, liền đem ánh mắt từ trên thân hai người chuyển tới tần dương trên thân, nói, vốn nói là ngàn năm về sau gặp lại, hiện tại xem ra, người ta rất nhanh liền có thể gặp lại. So với bọn hắn, ta ngược lại là đối ngươi càng cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại là càng muốn nghe các ngươi nói tiếp các ngươi quá khứ ân oán, cái này thật có ý tứ." Thần Dương cười khẽ một tiếng, nói: "Không có gì để nói nhiều, bất quá là giết một cái hảo vận ngu xuẩn dẫn dắt ra một hệ liệt nháo kịch tôi." Tiêu Miện thản nhiên nói: "Tại trong miệng hắn, Vũ Tổ Thành ngu xuẩn, chuyện sau đó đều là nháo kịch, mặc dù hắn vì cuộc nháo kịch này trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Tiêu Miện hắn là trời sinh võ giả, chúng ta trong lòng chối nhớ nhung sự vật đối với hắn mà nói." Cơ bản đều là không đáng giá nhất tới." Tố Thiên Chân nói như vậy, hắn đồng dạng nhìn xem Tiêu Miện, nhưng trong mắt của hắn lại không giống còn lại hai người như thế có cừu hận. Tố Thiên Chân là hấp thu Bạch Gia Chi Sư ký ức, nhưng hắn cũng không có thực sự trở thành Bạch Gia Chi Sư, cho nên cũng không lại bởi vì Tiêu Miện giết Vũ Tổ mà cảm thấy cừu hận, càng sẽ không vì thế bi thương. Mặc dù cùng đạo tổ, Phật tổ cùng một chỗ đối địch, nhưng người và người bi thương cũng không tương thông. Đỗ Thiên Chân cũng rất khó đối Vũ Tổ sinh ra cái gì thương sót cảm xúc. Tiêu Miện nghe vậy, rốt cục mắt nhìn thẳng Tố Thiên Chân một chút, nói: "Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Ta giết Vũ Tổ, không phải vì cái gì thù hận, vẹn vẹn bởi vì hắn cản con đường của ta mà thôi. Lúc ấy ta vội đạo chạy tới cực hạn, đang tìm con đường phía trước, nhưng ta biết con đường phía trước khó tìm, ta cần một chút cường đại công pháp hoặc là truyền thừa cho ta tham tưởng." Mà kia cường đại công pháp và truyền thừa, không thể nghi ngờ ngay tại Vũ Tổ trong tay. Con hàng này viết nhật ký bị Tiêu Miện nhìn trộm đến, thông qua phá giải nhật ký nội dung, Tiêu Miện biết được Vũ Tổ vì sao là Vũ Tổ, biết hắn nghỉ vào ở nơi nào. Sau đó Tiêu Miện liền bắt đầu mưu đồ. Lấy hắn đối Vũ Tổ hiểu rõ, nếu để cho Vũ Tổ biết được mình mưu cầu những cái kia truyền thừa cường đại, Vũ Tổ tuyệt đối sẽ đối với mình đề phòng có thừa, cho nên nhất định phải một kích chí mạng. Một trận âm mưu tại thời gian ấp ủ hạ thành hình, cuối cùng để Tiêu Miện tìm tới cơ hội. Lấy một trận đại chiến vì vũ tổ sinh mệnh lấy xuống dấu chấm trọn, đồng thời cũng thỏa mãn nhu cầu của mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình ở phía sau đến lật xe, bị vũ tổ còn lại mấy người đệ tử cho phong ấn. Làm nào đó ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nhìn thấu triệt cũng là đương nhiên, tố thiên chân lao đi khỏe miệng màu tươi, tương đương hữu lệ nói, cho nên làm nào đó cũng biết, người tại cái này 27,000 năm bị tù kiếp sống bên trong, vẫn chưa đỉnh chỉ qua tu luyện. Cho dù là thần thức cùng nục thân bị tách ra chân ác, ngươi cũng ý nguyên không nhỏ tinh tiến. Bởi vì ngươi chính là như thế một cái một lòng người tu luyện. Người khác bị phong ấn, có lẽ sẽ thống khổ sẽ căm hận, nhưng tiêu miệng sẽ không. Hắn có lẽ sẽ có tâm tình tiêu cực, nhưng ở ngắn ngủi cảm tính sau hắn sẽ lại lần nữa khôi phục lý tính, sau đó bắt đầu một bên suy nghĩ cường đại biện pháp vừa nghĩ như thế nào ra ngoài. 27.000 năm sau tiêu miệng sẽ chỉ so lúc trước càng đáng sợ. Hắn bây giờ có thể từ mặt khác diễn võ không gian bên trong nhìn trộm đến đây mới chỗ chính là chứng cứ rõ ràng. Tiêu Miện kia con mắt thật to chăm chú nhìn Tố Thiên Trần, hắn từ cái này kế thừa dịch càn ký ức ra hỏa trên thân nhìn thấy quen thuộc vết tích. Hắn có dự cảm, gia hỏa này là muốn gây sự tình. Xem ra, ta có thể thưởng thức được một trận cho hay. Thần Dương đột nhiên cười nói. Nhưng lại rất đáng tiếc, Tố Thiên Trần tựa hồ cũng không muốn để hắn thưởng thức được cái này một màn cho hay. Ở vào diễn võ không gian bên trong ý thức bị bắn ra, Tần Dương trong nháy mắt liền trở về bản thể, đến trong hiện thực. Khi hắn thoát ly diễn võ không gian đột điểm, nguyên bản kia đủ để xé nứt thiên địa lực lượng cấp tốc rút lại, không bao lâu liền đa biến trở về cùng nguyên lai tương cận trình độ. Kia đột nhiên trở nên suy yếu lực lượng để Tần Dương cảm thấy cực không thể đứng, thậm chí có loại cảm giác buồn bực ở trong lòng dâng lên. Bất quá hắn đến cùng là tâm cảnh hơn người hạ người, một chút thất lạc rất nhanh bị lẹ xuống. Sau đó nhìn về phía đối diện đã mất đi chiến lực hai người, ngươi muốn xuống tay với Tiêu Miện. Tần Dương nhìn về phía đối diện tóc bắt đầu chuyển trắng Tô Thiên Trần, nói: "Không sai, Tô Thiên Trần gật đầu nói, đã không cách nào ngăn cản Dương Hoàng, kia làm con nào đó có thể cho Tiêu Miện nhiều hơn điểm công xưởng. Tiện thể, cũng có thể để cho Diễn Võ Không Gian phát huy một điểm cuối cùng tác dụng, miễn cho rơi vào trong tay của ngươi bị ngươi lợi dụng." Mặc dù Diễn Võ Không Gian bị Tần Dương lợi dụng khả năng cực kỳ bé nhỏ, Nhưng làm ngây thơ hay là không nghĩ cực khả năng này. Làm nào đó sẽ để cho hai cái diễn võ không gian sắp nhập, tiến một bước ra cố đối tiêu miệng thần thức giam cầm. Còn lại, liền nhìn chính Dương Hoàng. Hy vọng Dương Hoàng giải phong tiêu miệng thời điểm, có đối phó hắn nắm chắc. Tố thiên chân nhẹ nhàng tuyển nhận, một điểm bạch quang từ tần dương mi tâm bay ra, rơi xuống trong tay của hắn. Như vậy Dương Hoàng, cái này liền vĩnh biệt. Hắn một trưởng ấn trên người Phật Tôn, hai người nụ thân vỡ vụn. Hóa thành hai đạo lưu quang đầu nhập điểm sáng bên trong, cứ thế biến mất tại thế gian. Mà kia điểm sáng thì là lóe lên một cái, biến mất tại không trung. Thời khắc cuối cùng, Tố Thiên Chân không có cùng Tần Dương tử chiến đến cùng, ngược lại là lựa chọn đi đối phó Tiêu Miện. Kết quả này không ai nghĩ đến, cho dù là Tần Dương cũng chưa từng ngờ tới một màn này. Cùng ta đối nghịch lâu như vậy, tại tối hậu quan đầu lại là đột nhiên chuyển hướng đối phó Tiêu Miện, Tố Thiên Chân không phải nói là hấp thu hai người kia ký ức Tố Thiên Chân. Thật đúng là đồ lý chi a." Tần Dương lắc đầu nói. Hắn cùng Tố Thiên Chân hai bên là kém chút ngay cả chó đầu hốc đều đánh ra đến, nhưng bây giờ kết quả ra, suy nghĩ kỹ một chút, Song Vương tuy là là địch, nhưng lại không có thủ thắng gì. Tần Dương muốn tăng thêm một bước thực lực, cuối cùng tại võ đạo đến cực hạn chém về sau trụ trời, mà Tố Thiên Chân không nghĩ Tần Dương chạm tiên trụ, Song Vương mâu thuận chính là đơn giản như vậy. Cho nên tại mắt thấy không cách nào ngăn cản Tần Dương về sau. Tố Thiên Chân liền chuyển hướng ra cố đối Tiêu Miện Giang Cẩm, hắn hành động lý do cũng là đơn giản như vậy. Không biết nên nói Tố Thiên Chân một thân đủ lý trí tốt, hay là nên nói hắn thụ hai người kia ảnh hưởng quá sâu tốt, dù sao hai phe này mâu thuẫn đã như vậy kết thúc. Nếu là Tần Dương không có đoán sai, kia điểm sáng hẳn là sẽ tiến về Tiêu Miện bộ phận khác diễn võ không gian sở tại địa, cùng nó dung hợp, tiến một bước trấn áp Tiêu Miện thần thức. Về phần Phật Tôn ý kiến, kia cũng không trọng yếu. Chương 807, Tiêu Miện chủ tính Trong vắt không gian bên trong, ánh sáng màu vàng kim nhạt tỏa lên. Người khoác vàng nhạt Miện Bảo Tiêu Miện ngồi dựa vào ghế đá, hơi khép hai mắt chậm rãi mở ra. "Ta tốt sư huynh, tốt sư tỷ, cho dù là qua nhiều năm như vậy, các ngươi còn dừng lại tại quá khứ, quả nhiên là đáng buồn cũng có thể than." Tiêu Miện bản ngã kỳ thực cùng kia đại huyền quốc sư thân thể giống nhau như lúc, hoặc là nói, kia đại huyền quốc sư thân thể cùng Tiêu Miện bản ngã giống nhau như lúc. Dù là khi đó Tiêu Miện còn không có thức tỉnh ký ức, Nhưng hắn kia ý thức cường đại cũng một mực đang ảnh hưởng thân thể, đem nó thay đổi một cách vô tri vô giác hướng mình bản thể hình dạng chuyển biến. Liền ngay cả kia lấy giả danh, cũng vô ý thức biến thành tiêu miện cái tên này. Lúc này, theo kia một phần nhỏ diễn vô không gian dung nhập, trong đó hình chiếu cũng xuất hiện tại tiêu miện trước mặt. Tiêu miện Phật tổ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem cái này đã từng sư đệ, rốt cục lại là nhìn thấy ngươi cái này khi sư diệt tổ người. Ta ngược lại là thật hân hạnh gặp ngươi, sư tỷ. Tiêu miện thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Nhìn không ra hỉ nộ, cứ việc ngươi chỉ là quá khứ huấn ảnh, nhưng ta vẫn là vui với nhìn thấy đã từng người quen xuất hiện ở trước mắt. Sự xuất hiện của các ngươi có thể làm nơi này nhiều một chút sát thái. Hắn trên miệng nói là cao hứng, nhìn về phía đám người ánh mắt lại vạn phần đạm mạc. Bọn hắn đối với Tiêu Miện đến nói trên thực tế càng giống là phong cảnh, càng giống là giải quyết nhàm chán cảm xúc đồ chơi, mà không phải đã từng sư huynh sư tỷ. Vượt qua 27.00005 thời gian, bây giờ Tiêu Miện đã là đạm mạc nhân tính. Dù là thân người, nhưng tâm tính đã không phải người. Các ngươi liền ở đây bồi ta qua cuối cùng một quãng thời gian đi, ta nặng mới lúc xuất thế cũng có thể để các ngươi làm chứng. Năm đó các ngươi phong lẫn ta, ngày khác các ngươi chứng kiến ta nặng mới xuất thế, đây cũng là để sự tình có cái viên mãn kết thúc." Tiêu Miện nói. Tố Thiên chân hình chiếu lúc này lên tiếng nói, "Ngươi nặng mới xuất thế thời điểm chính là ta ngộ đại địch thời khắc, có lẽ khi đó chính là ngươi vẫn lạc thời khắc. Ngươi ngược lại là đối Tần Dương rất là có lòng tin a." Tiêu Miện trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, nhưng là, lúc này mới thú vị không phải sao? Lưỡng cường tranh chấp, phải có một chết. Bên thắng đạp trên kẻ bại hài cốt tiếp tục đi tới, đi hướng cảnh giới càng cao hơn. Đây cũng chính là ta chỗ mong đợi. Lưỡng cường tranh chấp, phải có một chết. Ma Tiêu Miện, hắn vững tin người chết kia người không phải mình. Ngay cả vũ tổ dạng này, người xuyên việt đều chết ở trên tay hắn, liền nói tổ, Phật tổ, Nhân Hoàng, Bạch Gia Chi Sư bốn người hợp lực đều chỉ có thể đem hắn phong ấn. Người như hắn, há lại sẽ khuyết thiếu lòng tin. Các ngươi nghĩ phải tăng cường giam cầm liền tăng cường đi, dù sao ta sớm muộn là có thể đi ra. Hiện tại, các ngươi liền tạm thời chưa tán." Tiêu Miện nói, trở tay nhấn một cái, trước mắt ba cái hình chiếu nháy mắt tan thành mấy khối, không thấy tăm hơi. Tại cái lải diện võ không gian bên trong, hắn tuy là tù phạm, nhưng thời gian dài dằng dặc quá khứ, Tiêu Miện cũng ở bên trong chỗ này nắm giữ không nhỏ quyền hạn, chỉ không thể thoát khốn. Tại không gian này bên trong hắn cơ hồ không gì làm không được. Khi ba người hình chiếu đánh tan về sau, Tiêu Miện một tay chống đỡ bên mặt, nhìn về phía trước mặt hư vô chỗ, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu vì ta cống hiến sức lực sao?" Lời của hắn tựa như đang lẩm bẩm lǒu bǒu, nhưng từ nơi sâu xa lại có tiếng vang. "Như là năm đó bản hệ thống chưa bị làm tổn thương, bản hệ thống tự nhiên thích để cho ngươi trở thành tốc chủ, nhưng cũng tiếc bản hệ thống bây giờ hy vọng nhất chính là khôi phục, mà không phải tìm một cái tốc chủ." Ngươi có gánh chịu tốc chủ thực lực, lại không chứa trị bản hệ thống năng lực. Nếu là ta có thể chứa trị ngươi, ta cần gì phải cần ngươi cống hiến sức lực?" Tiêu Miện cười cười, nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa. Một màn này tại cái này 27.00005 bên trong đã phát sinh vô số lần. Tiêu Miện muốn trở thành hệ thống này tốc chủ, tìm tòi nghiên cứu nó xuyên qua thế giới năng lực, nhưng theo hệ thống lời nói, thần nếu là lại lần nữa xuyên qua thế giới, cái này một điểm cuối cùng gắn bó sinh tổn nguồn năng lượng cũng liền hao hết. nghĩ muốn xuyên qua thế giới, nhất định phải chữa trị hệ thống. Nhưng Tiêu Miện nếu có chữa trị hệ thống năng lực, vậy hắn cũng không cần ở đây nhiều lời, trực tiếp bắt lấy hệ thống chính là dừng lại nghiên cứu, sau đó mình xuyên qua không tâm sao? Bởi vì cái này nguyên nhân, Song Vương một mực không cách nào đạt thành trung nhận thức, hệ thống thậm chí cản trở Tổ Thiên Chân bọn người giam cầm Tiêu Miện, để tránh để Tiêu Miện tìm tới cơ hội gì cùng sở hữu, xuống tay với mình. Em có sao nói vậy, hệ thống này có chút sợ, cũng không biết từ nơi nào học được. Rõ ràng một cái hệ thống, lại như vậy cẩn thận. Bất quá thần sợ lại là cho Tiêu Miện tạo thành không phiền toái nhỏ, năm đó nếu không phải thần, Tiêu Miện cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị phong ấn, hiện tại nếu không phải thần, hai cái diễn võ không gian cũng không dễ dàng như vậy dung hợp. Nhưng là cũng may, ta cách thoát khốn không xa. Chỉ cần có thể thoát khốn, dù là không có hệ thống, ta cũng cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm tới xuyên qua thế giới phương pháp. Đồng thời, Tiêu Miện nghĩ đến Tần Dương, Nghĩ đến cái này theo dấu chân đi trước tổ về sau cái thứ nhất hư hư thực thực người xuyên việt người. Như hắn là người xuyên việt, có lẽ có xuyên qua thế giới phương pháp. Diệt Tân Dương, cấp đi đối phương kim thủ chỉ, thu hoạch được xuyên qua thế giới năng lực. Từng tại thế yếu tình huống dưới chém giết vũ tổ cái kia treo ép thổ dân âm thầm chủ tính, chỉ đợi lúc được thấy mặt trời. Ý niệm của hắn xuyên qua hư không, khiến xa xôi đại địa bên trên nào đó cái cá thể đạt được tin tức. Ngũ Vương trụ trời thiếu một Ta lúc đầu còn tại phong ấn bên trên lưu lại thiên tử kiếm, cái này liền để ta được đến cơ hội. Nhắm lại dưới mi mắt hiện lên một tia tinh quang. Sâu đạt 200 dặm dưới mặt đất, xieng xích đem thanh rung động ầm ầm, một tòa cự đại cơ quan ngoài thành bảo bảo quang tầng dưới đất phi tốc di động. Đây là mực gia năm đó hoạch tâm tổng đàn cơ quan thành, tại Mặc gia gặp nạn thời điểm, thành này là mực nhà phản đồ đường thanh phượng sở đoạn. Về sau, bởi vì tiêu miện thu phục minh đế, thành này có rơi xuống tiêu miện thuộc hạ trong tay. lại giáp luận võ về sau, Ngọc Hoàng đạo nhân mang theo dư bộ tiến vào cơ quan thành, về sau một mực rựợi vào cơ quan thành độn địa chi năng bốn phía ẩn núp, bây giờ cũng tránh 3 năm. 3 năm không thấy ánh mặt trời thời gian để cơ quan thành bao phủ một tầng dáng vẻ gian u, có mấy cái thuộc hạ đều tại khó mà kỳ vọng trong khi chờ đợi mài mòn kiên nhẫn, lựa chọn ngủ say. Có vong mệnh thủy tại, bọn hắn hoàn toàn có thể ngủ đến ngàn năm về sau, chờ lần tiếp theo thiên tinh tận giao lại khôi phục, cùng kia dương hoàng lại làm qua một trận. Nhưng là cơ hội luôn luôn tại trong lúc lơ đang đến, chính vào hôm ấy, sẽ bằng ở cơ quan thành chính giữa Vĩnh Sinh chi thụ hạ Ngọc Hoàng đạo người trong lòng hơi động, một đạo tin tức đã là xuất hiện ở trong lòng. Bản thể, ánh mắt của hắn trong phút chốc từng có biến hóa, tính mịch chi sắc lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tỉnh lại ngủ say đám người. Không nghĩ tới vẹn vẹn 3 năm, liền có cơ hội. Dương Hoàng, lấy thật đáng sợ. Nhưng hắn nếu muốn trừ bỏ chủ trời, liền sẽ giải phóng còn lại hai vị đồng tu. đồng thời sẽ còn phá hủy bộ phận phòng ngấn, đến lúc đó, chính là chúng ta lại lần nữa một trận chiến thời điểm. Chương 808, Trạm Long quyển xong. Tiêu Miện động tác tần dương lúc này còn không biết, hắn từ trên cao rơi xuống một tòa nước một nửa bằng sơn bên trên, nhìn về phía phương xa bay tới ba người, nói: "Thiên hạ như vậy định vậy." Tố Thiên Chân cùng Phật Tôn xong song tan biến tại thế gian, tám đầu tà long cũng tiến tần dương vụn, thiên hạ này, đương nhiên là càn khôn chống đỡ định. Nhưng mọi người hành động lại sẽ không bởi vì thiên hạ chống đỡ định mà đình chỉ, tương phản, ầm ầm sóng dậy thời đại lập tức liền muốn tới. Ta long vừa chết, Dương Hoàng cần muốn dài bao nhiêu thế gian có thể đột phá đến Trạm Thiên trụ thực lực. Độc Cô Thiên Ý hỏi. Nhìn hắn kia tinh long lánh ánh mắt, vị này thiên hạ đệ nhất kiếm hiển nhiên là nhanh sắp nhịn không được. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Huyền Cựu Thiên cùng Thiên Thần Phong lúc này cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tân Dương cùng Tố Thiên Trần Phật tôn đại chiến để ba vị này đều có chút không sen tay vào được, Tố Thiên chân hiện ra cảnh giới càng làm cho người ta hướng về, không nhịn được muốn lập tức phá hủy trụ trời, nếm thử đột phá. Gặp qua càng mỹ lệ hơn phong cảnh, không ai còn cam nguyện dừng lại tại nguyên chỗ thưởng thức kia liên miên bất tận đơn điệu. Nhưng cơn cuối cùng muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, phá hủy trụ trời cũng muốn từng bước một tới. Đợi đến Tần Dương đột phá vào chân chính thiên biến vạn hóa, hắn mới xem như có phá hủy trụ trời lực lượng. thẳng đến 99 cái tiết điểm xây thành hơn phân nửa, hắn mới sẽ cân nhắc đi phá hủy chủ trời. Chủ trời vị trí cũng là chọn đủ tinh tú a, vậy mà chiếm cứ 5 cái mấu chốt tiết điểm. Tần Dương trở lại nhìn một cái lộ ra hình thể phương bắc chủ trời. Chủ trời chính là trấn áp tiêu miện mấu chốt, tự nhiên cũng cần tại mấu chốt nhất vị trí lập nên, cái này ngũ phương chủ trời chiếm cứ tứ cực cùng trung ương, cũng chiếm cứ mấu chốt nhất 5 cái tiết điểm, xem như ép mấu chốt nhất mấy bước. Không chả ngày này chủ Tần Dương đến chết cũng nhập không được nhân tiên võ đạo cảnh giới tối cao. Ngắn thì 2-3 năm, lâu là 5-6 năm, bản tọa tất nhiên có thể chạm liệt thiên trụ, Tần Dương về nói, chúng ta trưởng sinh cựu thị, trăm năm thời gian cũng bất quá là chờ nhàn, 10 năm không đến thời gian, chư vị ứng sẽ không phải đợi không được đi. Ha ha, đó không thành vấn đề, thiên mộ tự nhiên là chờ đến, thiên thần phong cười ha ha nói, chúng ta còn trẻ, lại không phải cái gì mấy trăm tuổi lão già hỏa, đương nhiên là ác Hắn đột nhiên cảm thấy như có gai ở sau lưng, bên cạnh thân cái nào đó hơn 300 tuổi đạo môn nữ cao nhân ngay tại liếc mắt xem ra, trong mắt chán phóng hàn quang lạnh lẽo. Mấy trăm tuổi lão gia hỏa, nơi này cũng không liền có một vị sao? Thiên Thần Phong đập đi hai lần miệng, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Vị này trước thiên hạ đệ nhất đạo trừ nhằm vào Độc Cô Thiên Ý là hảo không nhượng bộ bên ngoài, còn lại thời khắc đều là tương đối sáng suốt lại thứ thời. Bất quá, hắn hôm nay lui bước có lẽ sẽ tại ngày khác tìm cơ hội trả thù lại. Mọi người đều biết, thiên thần phong tâm nhãn luôn luôn không lớn. Nếu như tập võ cần tâm nhãn lớn, kia thiên thần phong tuyệt đối sẽ ở vào võ đạo tầng thấp nhất. Huyền Cửu Thiên lạnh lẽt một chút thiên thần phong về sau, vung vậy phất trần nói, mấy năm thời gian, bần đạo tự nhiên nhưng chờ. Cái này thời gian mấy năm vừa vặn cũng có thể bố trí trận đồ đem trụ trời bị chạm ảnh hưởng xuống tới thấp nhất, không để sinh linh đồ thán. Ta đạo môn sẽ phụ trách việc này tiến hành. Đã đánh không lại vậy liền gia nhập, đây chính là Huyền Cửu Thiên ý nghĩ. Có sự gia nhập của nàng, chí ít có thể bảo đảm trụ trời bị trạm sẽ không tạo thành quá đại tai họa, đây cũng là tần dương cho lợi hứa của nàng. Có đạo môn phụ trách tự nhiên là tốt nhất, tần dương cười nói, vừa vặn bản tọa cũng có chỗ quy hoạch. Cái này giữa thiên địa có 99 cái tiết điểm, những tiết điểm này chính là thiên địa chi mấu chốt, ở thiên địa mà nói, giống như tạng khí chi tại nhân thân. Nếu là có thể tại những tiết điểm này bên trên kiến tạo thiên địa tế đàn, liền có thể nhất cử trấn áp lại trụ trời hủy diệt nguyên khí chiêu địch. đem nó phân tán hóa trì, khiến tai họa trừ khử ở vô hình. Huyền Tiên Bối đã muốn xoáy đạo môn tham dự việc này, Bản Tọa tự nhiên là vui lòng thấy chi. Đợi trở về đại huyền về sau, Bản Tọa liền để Thái Tố cùng Huyền Tiên Bối trò chuyện với nhau việc này. Vừa vặn tìm kiếm tiết điểm thiếu người, Huyền Cửu Thiên liền dẫn người đụng lên đến, không thể không nói đây là giải tần dương cần cấp, hắn cuối cùng không cần tự thân lên chuyện. Liền giao cho Bần đạo đi. Huyền Cửu Thiên nuốt cảm nói. Như vậy, chúng ta liền trở lại buổi về trung nguyên đi. Tần Dương nói một tiếng, một đám cường giả đều là hóa thành lưu quang, nhảy lên không bắn về phía chúng nguyên. Tây vực, Nhật Nguyệt núi, đã từng danh chấn xung quanh đại minh tôn giáo tại lúc trước Tần Dương giáng lâm nơi đây về sau, liền thành một vùng phế tích. Đỉnh núi cháy hừng hực bất diệt thánh hỏa chỉ để lại đầy đất đen ngึn, to lớn minh tôn thần tượng không có đầu lâu, chỉ có nửa cái không tròn vẹn con mắt như rác rưởi tán trên mặt đất. Ngọc Hoàng đạo nhân đạp lên Nhật Nguyệt đỉnh núi, nhìn xem kia không đầu tượng thần lộ ra một tia mỉm cười. Không nghĩ tới năm đó Phật môn nhân vật số 2, vô số tín đồ vì đó Tố Kim thân minh tôn sẽ tại giờ này, ngày này rơi vào phần này hỗn đồng. Cái này rách rách rơi dưới tượng thần cũng không tránh khỏi quá rơi cách đi. Ngọc Hoàng, kia nửa con mắt sáng lên một tia ánh sáng nhạt, như có như không thanh âm truyền ra, ngươi thoát khống rồi. Đã sớm thoát buồn ngủ, Ngọc Hoàng đạo người nói nói, xem ra Phật tôn rời đi quả thật là lại cho ngươi tìm được cơ hội, ngươi lại có thể lộ ra một tia thần nghiệm. Thiên tinh tận giao đã qua, Nó cũng chỉ có thể lộ ra như thế một tia thần niệm. Minh Tôn thanh em nhỏ bé mà phiêu miểu, như được nghe người là ngọc hoàng, thật đúng là không nhất định có thể nghe tới lời của hắn. Lúc trước hắn có thể lộ ra lực lượng cùng Tần Dương đánh nhau, đó là bởi vì thiên tinh tận giao gần, lại phương tây trụ trời xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, thiên tinh tận giao đã qua, phương tây trụ trời cũng bị Phật Tôn cùng Tố Thiên chân gia cố, dù là hiện tại thập nhị thần tiên thủ bị rút ra, Minh Tôn cũng y nguyên khó mà lộ ra một tơ một hào lực lượng. chỉ có thể lấy thần niệm cùng Ngọc Hoàng Đạo nhân đối thoại. Yên tâm, người rất nhanh liền có thể ra, Ngọc Hoàng Đạo người nói nói, 27,000 năm sau hiện tại, thế gian lại ra một vị cường nhân, hắn hiện tại chính chủ tính lấy phá hủy trụ trời, người rất nhanh liền có thể ra. Bất quá người này tại phá hủy trụ trời đồng thời cũng cần trụ trời hạ địa mạch tiết điểm, người đang thoát khốn thời điểm cứ như vậy còn như vậy. Nương tựa theo bản thể kia được đến tình báo, Ngọc Hoàng Đạo nhân đối minh tôn nhắc nhở phân phó. phải tại trụ trời bị hủy thời điểm cho tần dương kế tiếp lớn ngáng chân, không để cho tâm nguyện đạt được. "Ghi nhớ sao?" Ngọc Hoàng đạo nhân cuối cùng không yên tâm hỏi. "Không có vấn đề." Một bên khác truyền đến xác định thanh âm. "Vậy thì tốt rồi." Ngọc Hoàng đạo người nói nói, vân đạo tiếp xuống sẽ tìm cơ hội chui vào huyền kinh, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến trụ của khanh. Người ta ba người hắn nếu là có thể xuất thế, đồng thời khôi phục công lực, vậy liền có thể thử lấy cùng dương hoàng đấu một trận. Hắn trong mắt lóe lên tinh quang. chằn đầy vẻ chờ mong. 3 năm trước đây kia bại một lần, thế nhưng là để hắn mười phần khó mà tâm phục. Ngị hắn Ngọc Hoàng Thế, nhưng là Tiêu Miện tại Đạo môn Võ công bên trên chém ra hóa thân, tương đương với Tiêu Miện một khiếch cảnh, kết quả vẫn là dựa vào quỷ kế mới thắng cánh cửa kia hầu bối, về sau tức thì bị làm cho chạy trốn. Phần này có đủ, Ngọc Hoàng đạo nhân thế nhưng là ngày đêm muốn xóa bỏ a. Chương 809: Huyết nhục biến hóa. Bắc Cực sông băng một trận chiến, thần dương diệt trừ hai cái họa lớn trong lòng. Hắn rốt cục có thể bắt đầu quyết đoán cải biến thiên hạ. Các quốc gia bắt đầu không che giấu chút nào phái ra cao thủ tiến về các nơi dò xét thiết địa điểm, đạo môn bên trong sở trưởng phong thủy dịch thuật đạo sĩ cũng bị phái đi cùng đi xiển đạo giáo người thành lập tế đàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bốn phía có thể thấy được các đạo sĩ mang theo đại lượng đầu bếp cùng kiến trúc vật liệu tiến về các nơi rừng sâu núi thẳm, xây dựng rầm rộ. Tại như thế lớn đầu nhập hạ, từng tòa tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Dương kế hoạch bố trí ngay tại từng bước thực hiện. Như vậy hiện tại Tần Dương, hắn tại làm gì đâu? Hôn Thiên tinh động trong thành, Tần Dương tại Hỏa Kỳ Lân hai mắt đẫm lệ bên trong lấy ra nó một giọt tinh huyết, sau đó đem nó nuốt vào trong miệng. Bị lấy ra một giọt tinh huyết về sau, cái này mất mặt tường thủy lập tức bốn cái chân dang rộng ra nằm rạp trên mặt đất, một bộ sống sót sau hai nạn dáng vẻ. Có trời mới biết nó vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi a. Từ Bắc Cực sông băng sau khi trở về, Tần Dương đã nhìn chằm chằm cái này Hỏa Kỳ Lân. Mỗi ngày đều muốn để nó nằm sấp ở bên người càng lột mèo đồng dạng lột bên trên một cách rở, lột thời điểm từng kia từng kia kình lực thấm nhập thể nội, khiến Hỏa Kỳ Lân tại thoải mái đồng thời không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này nên không phải đang suy nghĩ như thế nào hạ đạo a? Đã là có thiếu niên trí tuệ Hỏa Kỳ Lân nghe nói qua đầu bếp gióc thịt châu cái này điển cố, khi Tần Dương kình lực rót vào trong cơ thể nó lúc, nó vô ý thức liền nghĩ đến mình có thể là muốn bị giải phẫu. Lại thêm Tần Dương lột nó thời điểm luôn luôn mang theo ý vị không rõ tiêu dung, Điều này càng làm cho nó trong lòng run sợ. Bất quá còn tốt, chủ nhân này phối ngẫu cuối cùng không có nhẫn tâm xuống tay. Nghĩ tới đây, Hỏa Kỳ Lân không khỏi mở mắt ra nhìn thoáng qua Tần Dương, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện Tần Dương đã là không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là một con so từ bản thân càng hùng tráng hơn cũng càng vi thần tuấn, chiếc khởi đến cao hơn nửa cái đầu Hỏa Kỳ Lân. Tùy mục tường thụ trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, không khỏi đứng dậy vòng quanh con kia Hỏa Kỳ Lân đi tới đi lui. Cuối cùng nó có chút nhịn không được, muốn đi xem cái này Hỏa Kỳ Lân là được hay cái. Thiếu niên lang nha luôn luôn đặc biệt sao động. Cái này Hỏa Kỳ Lân cũng đến khoảng thời gian này. Sau đó nó liền bị Tần Dương gót sắt chấn áp. Cho ta thành thật một chút. Con kia hùng tráng Hỏa Kỳ Lân một móng đem Tùy Mục Tường Thụy dẫm tại dưới chân, miệng nói tiếng người. Thanh âm kia, để cái này Tùy Mục nhớ tới trước đó sợ hãi, toàn thân chính là khẽ run dậy, nằm rạp trên mặt đất không dám loạn động. Ngươi biết cái gì gọi là tính tình gây nên hại, cắt lấy vĩnh chỉ sao? Ta cảm thấy ngươi bây giờ liền cần trị một chút. Tần Dương loạng xoạng bang gõ đây là khờ hàng đầu to, lòng tràn đầy tâm mệt mỏi. Hắn thế nào liền nuôi như thế chỉ khờ hàng. Bắt đầu từ ngày mai, cho ta đàng hoàng phun ra nuốt vào nguyên khí tu luyện, nếu là 1 tháng sau vẫn là như thế củi mục, ta liền đem ngươi cắt. Tần Dương cuối cùng đập một cái kia đầu to, nhắm mắt ngưng thần, tra khắp tất cả thể nội khí cơ. Hỏa kỳ lân năng lượng trong cơ thể càng sấp xỉ hơn tại nguyên khí, cùng võ giả chân khí có chút hơi khác biệt. Cố này nguyên khí xâm nhập đến thể nội các ngóc ngách, bởi vì hiện ra hỏa trúc, cho nên ta biến hóa chính là chỉ hỏa kỳ lân. Nếu là như vậy, Tần Dương yên lặng chuyển hóa nguyên khí, đem nó thuộc tính từ lưỡng nghịch chuyển thành nước. Đổi lại dưới chân cái này khờ hàng đến, kia là giết nó cũng làm không được, nhưng nếu là đổi lại Tần Dương, vậy liền dễ như trở bàn tay. Khô nóng hỏa kình giống như thủy triều thối lui. Thay vào đó chính là một loại thanh lương chi ý tần dương trên người lân giáp từ xích hồng sắc dần dần chuyển biến làm xanh đậm, kia nồng đậm hỏa khí cũng hóa thành một cô thủy ý. Hắn từ hỏa kỳ lân biến thành thủy kỳ lân. Sau đó nguyên khí lại hóa, hàn ý tăng thêm, nhu hòa thủy ý hóa thành lạnh lẽo hàn khí, một con màu băng lam kem ly xuất hiện. Thần sâu hàn ý từ vó hạ truyền đến hỏa kỳ lân trên thân, khiến trên người nó hỏa khí biến mất, phủ bên trên một tầng băng sương. Sau đó nó liền mang theo ngộng bức nhan sắc bị đông cứng thành một khối. Rất đơn giản. Khí cơ lại biến, từ băng phản hóa thủy, từ thủy sinh mục, tràn ngập sinh cơ mục kỳ lân xuất hiện. Mục sinh hỏa, lại là hỏa kỳ lân. Hỏa sinh thổ, thổ kỳ lân đến. Thổ sinh kim, thoá như kim tiết tạo thành kim kỳ lân. Cuối cùng ngũ hành hội tụ, chân đạp ngũ thải tường vân kỳ lân lên không. Kiếu, kỳ lân hoa phượng, ngũ thải huy quang phóng lên tận trời, bao phủ tại tinh thành trên không, thậm chí còn vượt trên lồng đậm tinh quang. Long, phượng, kỳ lân Tần Dương hiện tại có thể biến hóa cái này ba loại hình thái. Long đến từ Tà Long, Phượng đến từ đã bị Tần Dương luyện hóa Phượng Hoàng chi tâm, Kỳ Lân liền là tới từ phía dưới kia khờ hàng. Chân chính thần thú đã sớm tại 27.00005 trụ trời trấn áp bên trong biến mất, dù là bây giờ nguyên khí khôi phục, cái này một lát cũng tìm không thấy thần thú vết mạch. Hàng mẫu vẫn là quá ít. Tần Dương lại lần nữa hóa là thân người rơi trên mặt đất, xem ra cũng không hài lòng. Hàng mẫu thưa thớt, để hắn thiên biến vạn hóa chi có thể tiến bộ chậm chạp. Điều này cũng làm cho hắn không cách nào cấp độ càng sâu thẳm cách nhục thân biến hóa chí năng. Nhân tiên võ đạo từng tiến, trên thực tế chính là đối nhục thân từng bước một trưởng khống. Có lẽ tại rất nhiều võ giả xem ra, có thể khống chế mỗi một khối cơ bắp, để toàn thân kình lực tập hợp thành một luồng, vậy coi như là đối nhục thân hoàn toàn trưởng khống. Nhưng theo Trần Dương, loại này lý giải thực tế là quá mức nâng cao. Tập hợp thành một luồng kình còn chưa đủ, còn cần để ý chí hòa tan vào thân thể mỗi một cái góc, để ý cùng khí huyết hòa làm một thể. Đây là nhân tiên chi cảnh. Lấy khí máu làm cơ sở, là quyền ý thực chất hóa, đây là nhân tiên thông hướng cảnh giới chi cao bước đầu tiên bậc thang. Bước thứ 2 bậc thang thì là để ý chí dung nhập tế bào bên trong, chỉ cần có một giọt máu tồn tại, liền có thể trùng sinh. Giai đoạn này chính là huyết nhục diễn sinh chi cảnh. Ma thiên biến vạn hóa chi cảnh thì là muốn ý chí càng thêm xâm nhập dung hợp tại nhục thân, để ý chí quán triệt tại thân thể cực kỳ nhỏ hạt nhỏ, thậm chí so nguyên tử còn muốn nhỏ bé. Đây mới thực sự là thiên biến vạn hóa. Không chỉ có thể từ người biến thành thần thú loại hình huyết nục chi thân, còn có thể biến thành tàng đá, kim loại, thậm chí không khí đều không có sinh cơ vật chất. Chỉ có đến đây cảnh giới, Tần Dương Chu Quy hoành hóa thân thiên địa mới có thể có thể thành công, hắn mới có thể đem 99 cái tiết điểm hóa thành huyết hiếu, đem toàn bộ thiên địa vĩ lực nạp làm một thể bên trong. Như không có gánh chịu thiên địa thân thể, nói thế nào đem thiên địa nạp tại bản thân bên trong? Cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn a. Tần Dương nói như vậy, hướng về phương xa chạy tới thái tố hỏi, Bất Diệt Hỏa Sơn trụ trời chi lực lưu lại đã tìm được chưa? Trước đó chỉ lo vứt xích tiêu cùng, thêm nữa ngày này trụ chi lực thâm tàng ẩn tích, làm cho Tần Dương cùng trụ trời chi lực gặp thoáng qua. Thằng đến Tố Thiên chân hấp thu phương nam trụ trời chi lực lại lần nữa xuất hiện tại Tần Dương trước mặt, hắn mới biết mình cùng Tiêu Miện đều cùng cố lực lượng này bỏ lỡ. Khi đó biết cũng là trễ, trụ trời chi lực cơ bản bị Tố Thiên chân dùng hết. Cho nên Tần Dương cũng liền để Thái Tố dẫn người tiến đến tìm kiếm, mình thì là ở tại Hỗn Thiên tinh động thành tu luyện. Bây giờ Thái Tố trở về, nhìn nàng dạng như vậy, thu hoạch cũng không tính lớn. Chương 810, Thái Âm Thái Dương. Chỉ tìm được một điểm lưu lại. Thái Tố đem một viên to bằng ngón tay xích hồng kết tinh giao cho Tần Dương, nói, còn lại đều bị Tố Thiên chân cho hấp thu. Từ cái này mai xích hồng kết tinh bên trong, Tần Dương cảm ứng được mênh mông viêm kình, nếu là dẫn bạo ra đủ để nổ đổ một đoạn tường thành. Nhưng đối với Tần Dương bạn nhân mà nói, trong nải viêm kình còn so ra kém trong cơ thể hắn một giọt máu năng lượng. Tần Dương tiếp nhận cái này mai kết tinh, ước lượng một chút, nói, đây là mê hoặc tinh lực cùng hỏa chi lực kết hợp thể, còn lại bốn cái trụ trời nên cũng là cùng loại sản phẩm. Người có thể từ cái này kết tinh bên trong tìm ra mạch suy nghĩ, thử tưởng tinh động thành tinh lực cùng địa mạch lực lượng tiến hành kết hợp. Hắn đem kết tinh lại đưa trở về, hỏi tiếp, các nơi tế đan điến độ như thế nào? Tiến triển thuận lợi Nếu là không có ngoài ý muốn, sang năm ngươi liền có thể nhìn thấy Trụ trụ trời vị trí bên ngoài cái khắc tế đàn toàn bộ xây xong rồi. Kia một đám râu dưới đất chuột tựa hồ cũng không có ra mặt dự định, các nơi tế đàn cũng không bị quấy rầy. Thái Tố trả lời, bọn hắn sẽ ra tay. Trên dương phía sau xuất hiện tương lai chi chủ hư ảnh, các loại khả năng trong tim hiện lên, tương lai chi chủ đã tính tới hết thảy. Ngọc Hoàng đạo nhân bọn hắn sẽ tại ta bắt đầu phá hủy trụ trời thời điểm mới có thể lộ diện, cũng chỉ có chờ trấn áp chi lực yếu bớt. Bọn hắn mấy người này mới có đối kháng thực lực của ta. Trước đó, bọn hắn không nghĩ cũng không dám. Theo tương lai chi chủ diện toán, Ngọc Hoàng đạo nhân bên kia đã là biết Tần Dương muốn phá hủy trụ trời, cho nên bọn hắn hiện tại là tuyệt không dám đánh đoạn Tần Dương bất luận cái gì hành động. Bọn hắn sẽ ở các nơi trong tế đàn lưu lén ra tay, mà không dám ở bên ngoài đối kháng Tần Dương. Đợi đến trụ trời từng cây bị phá hủy về sau, khôi phục thực lực bọn hắn mới sẽ bắt đầu hạ thủ. và trụ trời phía dưới tiết điểm cùng các nơi tế đàn cùng một chỗ lưu lại chuẩn bị ở sau, sau đó liền sẽ tại ngoài sáng đi lên quay yếu nhiều tầng dương, âm ở, đợi đến cuối cùng một cây trụ trời bị hủy thời điểm, bọn hắn sẽ biến nhất cử dẫn phát thảm thủ, để các nơi tế đàn cùng trụ trời tiết điểm xảy ra vấn đề, khiến tầng dương đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối phương lưu tính ở trong mắt tầng dương là động như thấu suốt, cũng ngay tại lúc này địa vông còn chưa lan tràn đến toàn bộ thiên hạ, nếu không tầng dương trực tiếp liền đem những này chuột cầm ra đến toàn bộ cám ập Để kêu ba vị đi các nơi lay một cái đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới những tên kia tung tích. Chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi xử lý. Thần Dương khoát tay áo, chậm rãi lên không. Ngươi muốn đi đâu? Bế Quan. Lời còn chưa dứt, thấy bóng người kia lóe lên, trực tiếp biến mất tại không trung, không thấy tăm hơi. Lại là Bế Quan thái tổ bất đắc dĩ thán nói, lần này để bần đạo như thế nào cùng Huyền Chủ giải thích a. Lại là Bế Quan, lại là tại cùng thái tổ gặp mặt một lần sau liền Bế Quan. Thái Tô cảm thấy mình hiện tại là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch, huyên chủ nữ nhân kia cũng không biết sẽ lấy cái dạng gì ánh mắt đối đãi chính mình. Bất đắc dĩ thở dài về sau, Thái Tô lại là phát hiện, Tần Dương lần này cũng không phải là tại hồn thiên tinh động trong thành bế quan, mà là tiến về trên trời cao. Trên trời cao, có cái gì đặc thù sao? Nàng không khỏi thì thào thầm. Trên trời cao tự nhiên là không có gì đặc thù, nhưng kia tầng khí quyển bên ngoài lại là khá đặc thù. Tần Dương xuyên qua cửu thiên, Thẳng tắp xông vào tầng khí quyển, đi tới cách xa mặt đất xa nhất khí quyển ngoài tầng, cũng chính là thế này người thường nói thiên ngoại thiên. Nơi đây nhiệt độ đạt tới hơn 1000 độ, đã là tiếp cận mặt trời tầng ngoài cùng nhiệt độ, thường nhân chỉ là tới gần đều sẽ trực tiếp đốt thành than cốc. Đương nhiên, hợp đạo võ giả cũng không ở trong đám này, bọn hắn hoàn toàn có thể giống tắm suối nước nóng trực tiếp ra vào thiên ngoại thiên. Như vậy vì sao qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua có cái nào hợp đạo võ giả vượt qua thiên ngoại thiên, tiến vào tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ đâu? Đáp án đang ở trước mắt. Tại tinh cầu tầng ngoài củng, một tầng thật mỏng màn sáng đem tinh cầu bào khỏa. Nó sẽ không ảnh hưởng tia sáng cũng sẽ không làm nhiễu lực hút, sẽ chỉ ngăn cản vật sống ra vào. Cho dù là hợp đạo võ giả, cũng vô pháp đột phá tầng này nhìn như đơn bạc màn sáng, đi tới tinh cầu bên ngoài. Lại là mấy vị kia thủ bụt ta. Tần Dương nhìn xem cái này màn sáng bên trên như ẩn như hiện huyền văn, trong tay chậm dãi xuất hiện một cây đại đao. Cái này màn sáng xuất từ người nào Vậy dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Từ trụ trời xuất hiện về sau, thế gian này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới phong tọa cả cái hành tinh cao độ. Mà thiết trí màn sáng mục đích, không có gì hơn là vì phòng ngừa một số bí mật bại lộ. Tân Dương trong mắt lệ quang lóe lên, tinh hồng khí kình xuyên qua chân trời, quỷ thần thấy chi kinh cuồng, Phật ma thấy chi lui tránh một đao bỗng nhiên sử xuất. Vẫn thiên trảm tinh quyết. Huyết sắc đao mang trảm thiên cùng, tinh hồng vết đao xuất hiện tại màn sáng phía trên. Toán như một đạo thiên chi vết thương, cắt đứt đối tinh, cầu phong tỏa. Thiên Nhân Tung. Tần Dương thừa dịp cái này màn sáng còn chưa khép lại thời khắc, thân ảnh lóe lên mà ra, trực tiếp nhảy ra tinh cầu, đến tinh cầu bên ngoài trong thái không. Rời đi tinh cầu về sau, không khí chân không hoàn cảnh để Tần Dương hơi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng người cường hãn tiên thân thể tại thời khắc này liền để điểm này khó chịu biến mất không còn tăm tích. Hắn đưa mắt đảo mắt, So với trên mặt đất rõ ràng hơn tầm mắt để hắn nhìn thấy năm ngôi sao lớn từ gần đến xa, còn quấn Tần Dương xuất thân viên tinh cầu này sắp xếp. Kinh ngời thị lực thậm chí để Tần Dương nhìn thấy hư ảo chân thực, nhìn thấy đại tinh cùng tinh cầu ở giữa hình trụ thông đạo, kia hình lĩnh chính là liên thông hai phe trấn áp thiên địa chủ trời. Chỉ bất quá bây giờ mê hoặc tinh cùng đại địa kết nối đã đứt, khiến nguyên bản không thiếu sót ngũ tinh đại trận xuất hiện bỏ sót, này mới khiến Tần Dương như vậy dễ dàng liền ra tinh cầu, đi tới nơi đây. Nếu là thoát ly cái này Ngũ tinh đại trận phạm vi, ta có hay không liền có thể trực tiếp có được cùng cảnh giới tướng xứng đôi thực lực." Tân Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ý tưởng này tương đương có thể thực hiện, nhưng nhìn thoáng qua đại trận này phạm vi cùng cụ thể tưởng tình về sau, hắn lại đem ý tưởng này cho lặng lẽ chôn dưới đáy lòng. Ngũ tinh cùng đại địa khoảng cách cũng không phải là chờ cách, mà là từ gần đến xa. Trong đó Thái Bạch tinh gần nhất, Chấn tinh xa nhất. Nhưng bởi vì Chấn tinh lại là lớn nhất một ngôi sao, khiến cho Chấn tinh chi lực cường đại nhất. Đồng thời, cái này toàn bộ đại trận đầu núi trên thực tế cũng không phải là chỉ có Tần Dương xuất thân tinh cầu như thế một cái, mà là có 3 cái. Mặt khác hai cái theo thứ tự là đồng dạng khoảng cách đại địa có phần gần tinh cầu thái âm tinh, cùng vạn vật sinh sôi trì nguyên thái dương tinh. Chỉ bất quá cùng đại địa khác biệt, cái này thái âm thái dương nhị tinh trên thực tế đã là đầu mối, cũng là bị phong tỏa hạch tâm chi địa. Tần Dương Kim đồng đạo qua cái này thái âm thái dương nhị tinh, trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc, thái âm trấn áp ý thức mặt trời trấn áp thân thể. Cái này phong ấn đại trận đã là vì phong ấn Tiêu Miện, cũng là vì ma diệt tiêu miện. Mượn Nhật Nguyệt chi lực cùng nhau trấn áp ma diệt, để tiêu miện tại thiên địa vĩ lực cùng thời gian trôi qua hạ dần dần biến mất. Đây mới là đại trận này chân chính mục đích. Chương 811, Thái âm tinh bên trên. Lấy Thái âm Thái dương chi lực ma diệt tiêu miện thần thức cùng thân thể, pháp này không thể bảo là không đại khí, không thể bảo là không lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Tiêu Miện không những không bị ma diệt ngược lại tại trong phong ấn càng phát ra lớn mạnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng trở nên nhỏ yếu, ngược lại trở nên cường đại. Lần trước Thiên Tinh tận giao bên trong suýt nữa liền thoát khốn mà ra. Thái Âm Tinh đã phong ấn tiêu miện thần thức, kia diễn vô không gian tự nhiên cũng liền ở trong đó. Tân Dương ánh mắt chớp lên, Thiên Nhân Tung đã là thi triển, hắn tại thâm thúy trong vũ trụ ngao du, thân ảnh thẳng hướng, kia Thái Âm Tinh bay đi. Trời chiều tây thủy, minh nguyệt giữa trời. Tối nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ, Thái Âm Tinh lực vô cùng nồng đậm. khiến cho hồn thiên tinh động trong thành ẩn ẩn hiện ra chúng tinh cùng nguyệt chi cảnh. Nhưng mà Thái Tố nhìn xem dạng này, ánh trăng lại không nói nổi thưởng thức hào hứng đến, bởi vì vừa đến nhìn như thước tha thân ảnh đạp trên nhẹ nhàng chậm chạp bước chân chậm rãi đi đến Thái Nhất tinh đài. Thân ảnh kia dường như trong lòng tức giận, khi đi ngang qua con nào đó nằm dạp trên mặt đất ngủ say khờ hàng lúc đá nó một cước, nhìn như tùy ý một cước đem ra hỏa này đá ra mấy chỗ xa, trực tiếp đá ra Thái Nhất tinh đài. Huyền chủ làm gì cầm kia hỏa kỳ lân nhục chí? Nó cũng chẳng qua là chỉ xúc sinh thôi." Thái Tố thở dài, hướng về người đến nói, "Xúc sinh này có thể so sánh người còn thông minh." Huyền chủ nhàn nhạt nói, bản tọa trước khi đi dặn đi dặn lại, phân phó cái này gờ hàng nhìn chằm chằm Tần Dương, chỉ cần có việc liền ngay lập tức thông tri bản tọa. Không có nghĩ tới tên này vào xem lấy sợ hãi, đem bản tọa dặn dò sự tình quên mất không còn một mảnh. Kết quả còn cần ngươi đến thông tri bản tọa Tần Dương rời đi. Đây mới là gọi Huyền chủ tức giận nhất địa phương. Mười ngàn bài nhãn tuyến không có phát huy được tác dụng, cuối cùng ngược lại làm cho đề phòng đối tượng thông chi mình, cái này có thể không làm giận sao? Cũng chính bởi vì Thái Tố chủ động thông chi nàng, Huyền chủ mới không tốt cho Thái Tố vung sắc mặt nhìn. Nói đi, tử quỷ kia lại chạy đi đâu rồi? Huyền chủ tức giận hỏi. Dương Hoàng chưa từng nói cho bần đạo. Huyền chủ nghe vậy, sắc mặt chính là lạnh lẽo, nhưng lại nghe được Thái Tố nói ra, bất quá bần đạo lại là biết Dương Hoàng gia nơi nào. Nàng không đợi Huyền chủ nhiều lời, Ngẩng đầu nhìn về phía tối nay phá lệ trong sáng minh nguyệt, nói, hắn đi nơi nào? Trên bầu trời kia một vòng bạch ngọc bản tại lúc này thêm ra một vòng bóng tối, dương nhanh múa đuốt cự long thân ảnh từ minh nguyệt biên giới xuất hiện, từng chút từng chút tiến vào bạch ngọc trong mâm. Tám đầu dáng người đệ Thái Tố ngay lập tức liền nhận ra cái này long ảnh chân thân là người nào, đồng thời cũng làm cho sau đó đầu Huyền Chủ có chút mở ra miệng thơm. Ngoài dự liệu, không người nghĩ đến. Mặc kệ là Thái Tố hay là Huyền Chủ, đều chưa từng ngờ tới sẽ rơi vào loại tình huống này, nhìn thấy tần dương thân ảnh. Vị này dương hoàng trên mặt đất rải vỏ không đủ, hiện tại lại chạy đến trên mặt trăng. Hai nữ kinh ngạc che giấu riêng phần mình bất đắc dĩ cùng bất mãn, trong lúc nhất thời đến là bình tĩnh lại. Bị đá hạ thái nhất tinh đại hỏa kỳ lân chi cạnh hai lốt hai, phát giác không nghe thấy tiếng đánh nhau về sau, liền an tâm nằm rạp trên mặt đất tiếp tục ngủ say. Còn tốt không đánh lên, nếu là đánh lên, vị kia trở về sợ không phải muốn lấy nó chút giận. Đông dạng ở buổi tối hôm ấy, Đây vực vạn rằm cắt vàng bên trong, một tòa cơ quan thành chậm rãi dâng lên. Trong thành Ngọc Hoàng đạo nhân cũng đồng dạng nhìn thấy Minh Nguyệt bên trên cái kia đạo long ảnh, chỉ là so với Huyền Chủ cùng Thái Tổ kia đơn thuần kinh ngạc, Ngọc Hoàng đạo nhân trên mặt càng nhiều hơn chính là vẻ âm trầm. Dương Hoàng vậy mà trèo lên nguyệt. Ngọc Hoàng đạo nhân kia nhàn nhạt ngôn ngữ dấu không được cẩn thận. Xin hỏi đạo trưởng, là cái này Minh Nguyệt trên có cái gì bí mật sao? Một bên công tôn diễn thấy thế, liền vội vàng hỏi Hàn Duy là đối dương hoàng lên mặt chăng cảm thấy kinh dị, nhưng không biết vầng trăng này trên có gì quan trọng sự vận, có thể để cho Ngọc Hoàng đạo nhân như vậy sinh giận. Vị kia ý thức liền bị phong ấn trên thái âm tinh. Ngọc Hoàng đạo nhân nói: "Đồng thời gió đến quét, minh tôn thanh âm bên thai bờ vang lên, bởi vì lúc trước vị kia hóa thân mở ra thông đạo, khiến cho phong ấn vật dẫn đại trí tuệ không gian xuất hiện khe hở, Dương Hoàng vô cùng có khả năng tiến vào đại trí tuệ không gian bên trong." Không phải vô cùng có khả năng, là khẳng định, Ngọc Hoàng đạo người nói nói. chớ có quá coi thường Dương Hoàng. Hắn đã lựa chọn lên mặt trăng, tất nhiên là biết được cái gì bí mật. Bần đạo hiện tại có chút bận tâm, nếu để cho Dương Hoàng tiến đại chí tuệ không gian, có lẽ sẽ để hắn đạt được càng nhiều tin tức cùng tình báo. Ngọc Hoàng đạo nhân nhìn qua kia dần dần thu nhỏ lặng ảnh, trên mặt mây đen chợt chợt. Thái âm tinh bên trên. To lớn thân rồng thu nhỏ hóa là thân thể người, hoa hơn 10 ngày thời gian không ngừng di động tần dương rốt cục đến mục đích, hai chân của hắn hắn tại có chút cứng rắn thổ địa bên trên. Ý niệm quét sạch tứ phương, xâm nhập dưới chân bên trong lòng đất. Quả nhiên, chỗ kia ngay ở chỗ này. Tần Dương thần niệm thâm nhập dưới đất 500 dặm, quả thật phát giác mình suy đoán bên trong vật kia sự tình. Tại trong đầu của hắn, thần niệm trung thực phản hồi dưới mặt đất chẳng cảnh, chỉ thấy kia sâu dưới lòng đất một mảnh sáng tỏ, to lớn hình cầu chậm chậm dãi chuyển động, khắp rõ bát quái quẻ tượng quỷ vòng một đạo một đạo cuốn quanh lấy hình cầu, giống như xiển xích giam cấm kia trung tâm kim sắc đại cầu. Tiêu Miện năm đó lấy tiên tử kiếm tiến vào địa phương, tìm được. Hắn năm đó ở Thiên Khải núi mở ra thông đạo, chính là thông hướng nơi đây, mà hắn sở dĩ có thể thức tỉnh bản ngã, chính là bởi vì hắn tiếp xúc đến chủ thể ý thức phong ấn vị trí. Liên đệ ta xem một chút cái này phong ấn đến cùng như thế nào đi. Tần Dương dưới chân thổ địa im lặng chốt mũi, tại lực lượng cường hãn hạ tự động chia ra một cái thông đạo, đem Tần Dương trực tiếp dẫn hướng kia khối cầu cực lớn vị trí. Khoảng cách 500 dặm không bao lâu liền đã bị vượt qua, thân ảnh mạnh mẽ dẫn dỏi lơ lửng trong nội bộ không gian bên trong. Nhìn qua phương xa cái kia bừng tỉnh như tinh cầu một khối cầu cực lớn. Đương nhiên, nói là tinh cầu lớn, trên thực tế chỉ là ví von. Đạo tổ bọn hắn còn không đến mức vì phong ấn tiêu miên ý thức trực tiếp đào rông thái âm tinh. Đồng thời, bọn hắn cũng không có như vậy vật liệu đi chế tạo một cái tinh cầu lớn sự vật. Trước mắt hình cầu này, có chừng 10 tòa núi lớn chất thành một đống cỡ như vậy, mặt ngoài bao quanh từng vòng từng vòng quỹ đạo, kia trên quỹ đạo hiển hiện bắt quái quẻ tượng để tần dương cảm thấy trận trận quanh thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc, đến từ năm đó tại Bạch Gia Chi Sư ẩn cư nhìn thấy kia một bức trận đồ. Lúc ấy Tần Dương liền cảm khái trận đồ kia chi phức tạp quả thật bình sinh hiếm thấy, hắn hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân chính thành phẩm. Trước mắt cái này sự vật, chính là Bạch Gia Chi Sư lớn nhất kiệt tác, cũng chính là thứ này phụ trợ lấy diên vo không gian, đem tiêu miện ý thức phong cấm ở bên trong. Mà cần muốn vận dụng cái này, thật lớn sự vật tiến hành phong ấn, cũng có thể thấy tiêu miện một thân chi lợi hại. Tần Dương chậm rãi tới gần trong đó một vòng quỹ đạo, chỉ thấy phía trên kia quẻ tượng nổi lên gợn sóng, sau đó một cỗ hấp khí đánh tới, đem Tần Dương nuốt không ở bên trong. Chương 812: Cố sự cùng rượu. Kia hấp lực lực đạo không nhỏ, bất quá lại nhiếp không ngừng Tần Dương, chỉ là Tần Dương vốn là vì dò xét tình huống mà đến, liền cũng không làm chống cự, mặc cho kia hấp lực đem nó nuốt vào trong đó. Thấy hoa mắt, Tần Dương đã là xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Bốn phía hàn phong trận trận, đông lạnh sát sướng cốt. khắp nơi hào không có dấu người, chỉ có nơi xa có thể thấy được vài quặm chết héo cây cối. Tần Dương dõi mắt xung quanh, một đôi kim đồng nhìn lướt bốn phía băng phong hòa tuyết bay, nhìn tấu hư ảo, lại phát giác cái này bốn phía hết thảy đều là chân thật, mặc kệ là cái này tuyết bay vẫn là hàn phong, đều không phải là huyền thuật tạo thành. Hết thảy đều là thật sự, chỉ bất quá thế giới này, hoặc là nói mảnh không gian này, lại là đã cùng ngoại giới thiên địa cách ly, đây là một chỗ người vì mở không gian. Nhưng tuy là cùng ngoại giới cách ly, Lại trận kia trấn áp chi lực nhưng vẫn là tồn tại, Tần Dương cũng không có như cùng diễn võ không gian như vậy có được cùng cảnh giới tướng xứng đôi lực lượng. Ta tiến đến thời điểm phát hiện chỗ kia cửa vào xuất hiện bắt quái chi khảm quẻ tượng, cái này băng thiên tuyết địa ngược lại là cùng khảm thủy có mấy phần liên quan. Hắn cũng không đợi, liền tùy ý tại trên mặt tuyết du đãng, một đôi tuệ nhãn nhìn lướt bốn phía. Trước mắt cái này băng thiên tuyết địa tuy là đơn điệu, nhưng ở cái này đơn điệu bên trong, nhưng là có đại học vấn á Tần Dương bây giờ được chứng kiến phá hư không gian lực lượng. Còn chưa bao giờ thấy qua mở không gian pháp môn. Hắn người tiên võ đạo trung quy là chuyên chú vào lực lượng tăng lên, đối với một chút tinh xảo pháp môn lại là không có gì am hiểu. Dù là Tần Dương tu luyện vũ trụ nhị kinh, cũng chỉ là dùng để chiến đấu, còn chưa hề cầm đi mở mang. Nếu là có thể nhìn rõ cái này mở không gian chi huyền cơ, ta vĩnh hằng quốc độ cũng có thể lại làm tăng lên. Tần Dương mang tâm tư như vậy từng bước một đoạt đại thiên địa, tại băng thiên tuyết địa bên trong độc thân tiến lên. Loại hành vi này một mực tiếp tục ròng rã 3 canh giờ, khi Tần Dương một mình đi sau 3 canh giờ, nơi xa truyền đến xe ngựa tiến lên lộ lộ âm thanh. Xe ngựa này tới kỳ quặc, bởi vì tại xe ngựa xuất hiện trước đó, Tần Dương thần niệm đã đem chỗ này thiên địa càn quét mấy chục lần, trừ phi xe ngựa này có thông thiên triệt địa chi năng giấu giếm được Tần Dương, nếu không nó chính là trống rông biến ra. Như vậy đáp án là cái gì đây? Hiển nhiên là cái sau. Tần Dương cũng không né tránh. sẽ bỏ mặc xe ngựa này từ xa mà đến gần, bước lên phong tuyết chạy đến trước mắt mình. Khi nó dừng lại thời điểm, tuyết ở, gió lại chưa định, kéo xe hai thuật ngựa tối đảo lấy tuyết, lái xe đại hán râu quai nón, ánh mắt giống như chí ưng sắc bén. Chỉ là hắn cái này trong ánh mắt không có thần. Hoặc là nên nói, không có có sinh linh nên có linh tính. Cứ việc đại hán này đã là rất giống người, nhưng giống không có nghĩa là hắn chính là người. Tần Dương quét đại hán này một chút, liền đưa mắt nhìn sang xe ngựa toa xe. Tại kia trong buồng xe có một cỗ sáng như nước khí tức, khí tức kia thượng tiện dược thủy, cho dù là tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, cũng là phong cách riêng. Ngoại giới phong tuyết như thế nào lạnh thấu xương, đều không thể đồng cứng kia sáng nước, hắn giống như một vịnh thanh tuyền, không cùng tộc lưu cùng loại. Thượng tiện dược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chô đám người chô ác, cho nên mới tại nói, cái này khảm thủy quẻ tượng thế giới khảm, đạo không phải là cái này bay đầy trời tuyết, mà là các hạ đi. Tần Dương nhìn xem tòa xe cười và nói, "Khụ khụ khụ." Trong xe ngựa truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, một bàn tay trắng xám đẩy ra cửa xe, một cái đầy mặt tang thương trung niên nhân tử trong xe nhảy xuống tới. Hắn liền như là một người bình thường, tại băng thiên tuyết địa bên trong đông lạnh phải sắc mặt đỏ lên, nhảy xuống xe ngựa thời điểm cũng không có cái gì đạp tuyết vung ngân thi triển khinh công, liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Chỉ là Tần Dương lại không cảm thấy người này phổ thông. Đừng nói hắn ngồi xe ngựa đột nhiên xuất hiện, Liên nói hắn kiêm mủy tôm đầu cùng cùng Nghị Lang thần cực kỳ tương tự khuôn mặt, đều tại cho thấy người này không tầm thường. Lý Tâm Hoan. Thần Dương lấy 3 phần nghi vấn, 7 phần xác định giọng nói. Cái này có chút quái dị lại xem ra tương đương tiêu xái mỳ tôm đầu, cùng điều này có thể điều khiển mỳ tôm đầu nhân giá trị cùng khí chất, Tần Dương không khỏi nhớ tới đã từng sanh thảm Tuyết Nguyệt, nghi nói một tiếng ra thanh vẻ. Nơi này là diễn võ không gian. Hắn lại lần nữa hỏi. Nơi này không phải diễn võ không gian? Mang theo ưu buồn chi sắc trung niên nhân nói, bất quá nơi này thực sự có thể dẫn động diễn võ không gian bộ phận năng lực, để chúng ta mấy cái này chưa tán hình chiếu xuất hiện ở đây. Tại hạ, cũng đích thật là Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan kia một đôi như bích ngọc con mắt nhìn qua tần dương, nhìn qua trước mắt phong tuyết, lại nhìn về phía bên cạnh thân cái kia y nguyên ngồi ở trên xe ngựa đại hán, dịch can lấy tuyệt thế trận đạo tạo nghệ đem cái này đại trí tuệ không gian cùng diễn võ không gian kết hợp, sáng tạo ra dạng này không gian. Không gian này cũng có được diễn võ không gian bộ phận năng lực, có thể để cái này hoàn cảnh theo tâm ý của ta biến hóa. Chỉ là ta đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là cảm thấy chỗ này chẳng cảnh phù hợp nhất tâm ý, cho nên nơi này vẫn là băng thiên tuyết địa. Ngươi đại biểu Khảm Thủy, kia còn lại 7 cái quẻ tượng, cũng là có người rồi. Xem ra các ngươi chính là chỗ này đạo thứ nhất phòng tuyến a. Tân Dương cười cười, như cùng bằng hữu trò chuyện tùy ý nói, chỉ là không biết các ngươi phải chằng có ngăn lại bản tọa năng lực. Lý Tầm Hoan tại Đề Võ Thế Giới có thể xưng võ lâm thần thoại, nhưng ở trung võ thế giới liền không nhất định có thể đánh. Đến bây giờ cái này cao võ thế giới, nếu như hắn vẫn là ban đầu thực lực, kia Trần Dương hắt cái xỉ hơi đều có thể đem hắn bang phải hồn phi phách tán. Sẽ không làm Dương Hoàng thất vọng, Lý Tầm Hoan cười cười, không biết từ nơi nào móc ra một bình rượu đến, ta ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, ngày bình thường không phải đi ngủ chính là khắc mục điêu, thời gian đơn điệu vô cùng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này mục điêu khắc khắc lấy Kỹ nghệ không có tiến bộ, đau trong tay lại là càng ngày càng lợi. Nói, hắn rơi lên trong tay rượu, hướng Tần Dương nói, Dương Hoàng, muốn hay không đến một chén. Nói là muốn phòng bị Tần Dương, nhưng hiện tại xem ra, Lý Tầm Hoan càng giống là tại giải quyết tịch mịch, muốn tìm cái bạn rượu. Hắn từ trước đến nay chán ghét tịch mịch, nhưng hắn lại vẫn cứ thường xuyên cùng tịch mịch làm bạn. Ở chỗ này tháng năm dài đằng đắng bên trong, hắn vượt qua vô số tịch mịch thời gian, khó được tìm tới một người. tự nhiên là muốn cùng đối phương trò chuyện chút. Uống rượu sao? Bản tọa đều nhanh nhớ không rõ mình lần trước uống rượu là lúc nào, tần Dương nói, bất quá uống rượu cần phải có cố sự phối hợp mới được, hiện tại có rượu, ngươi có cố sự sao? Trước mắt cái này Lý Tầm Hoan tựa hồ biết đạo không ý tứ, đồng thời hắn cũng không bài xích giao lưu, nói không chừng có thể từ hắn nơi đó nghe tới một chút vật có ý tứ. Cố sự Lý Tầm Hoan lung lay chai rượu trong tay, ta không bao giờ thiếu, khả năng chính là cố sự cùng rượu. Hắn lại lần nữa vẫy gọi. Một bình rượu xuất hiện tại Tần Dương trước mặt, rơi vào nâng lên trên lòng bàn tay. Vậy ta liền bồi lý Thám Hoa uống một lần. Tần Dương khui rượu bình, ngồi trên mặt đất nói. Lý Tầm Hoan thấy Tần Dương tùy ý như vậy, cũng là cười cười, hướng về đất tuyết ngồi xuống, riêng phần mình mời rượu, sau đó kia cây độc thiêu đao tử liền tràn vào huyết hầu. Chương 813: Hệ thống cứu tinh. Bình rượu bên trong rượu tựa như vô cùng vô tận, mặc cho hai người như thế nào uống, đều như cũ có thể từ trong đó rót rượu ra tới. Lý Tâm Hoan liền trên choáng nói lên quá khứ, nói đến quá khứ của mình, cũng nói đến đã từng hối hận. Tần Dương bình tĩnh nghe hắn đem những này nói xong, rốt cuộc nghe tới mình muốn nghe. Năm đó dịch càn bọn người có thể phong ấn tiêu miệng, diễn võ không gian không thể bỏ qua công lao, nhưng diễn võ không gian không phải dịch càn có thể trường khống, thậm chí ngay cả vũ tổ cũng vô pháp trường khống diễn võ không gian, có thể chân chính khống chế chỗ này chỉ có một người, hoặc là nên nói là một cái tồn tại. Lý Tâm Hoan nhìn về phía Tần Dương. Bích Ngọc trong hai mắt men say không còn, ngươi nên biết cái này tồn tại là cái gì, thần chính là hệ thống. Chúng ta những này hình chiếu, trên thực tế đều hệ thống chose diễn hóa. Hệ thống nếu không phải năm đó gặp trọng thương, trên thực tế cũng sớm đã thoát ly thế giới này. Hiện tại thần mặc dù còn có thoát ly cơ hội, nhưng một khi thoát ly, liền sẽ trực tiếp ngủ say, thẳng đến thu hoạch được đầy đủ nguồn năng lượng. Lý Tâm Hoan liền như vậy đem hệ thống bây giờ cảnh ngộ nói cho Tần Dương nghe, không có chút nào làm dấu giếm. Nhìn ra được Hắn đối hệ thống hào không có hảo cảm. Bởi vì hệ thống nguyên cơ, hắn cái này hình chiếu một mực bị vây ở nơi đây, không phải ngủ say chính là tại khắc mục điều. Hắn xem ra không cô đơn, bởi vì có kia dâu quay nón đại hán làm bạn, nhưng đại hán này trên thực tế cũng chỉ là một cái hư ảo ngụy vật thôi, là hắn dùng nơi đây chi năng diễn hóa xuất một cái khối lỗi. Đại hán số liệu đã sớm tại hệ thống bị thương thời điểm hủy, dù là hệ thống muốn diễn hóa xuất chân nhân, cũng là kiên quyết không cách nào làm được. nhưng là hệ thống cũng không phải là không có cơ hội phục hồi như cũ. Thần một mực chờ đợi, chờ một cái cứu tinh đến. Theo ta được biết, cái kia cứu tinh là hệ thống đã từng tốc chủ. Lý Tầm Hoan nói tiếp, hệ thống đã từng tốc chủ. Thần Dương nghe vậy nhíu mày lại. Nếu là cứu tinh, kia cái gọi là đã từng tốc chủ tất nhiên là còn sống. Nói như vậy kia cứu tinh là đã tốt nghiệp người xuyên việt rồi. Tần Dương trong lòng đột nhiên có một loại bức thiết cảm giác, hắn nghĩ phải nhanh một chút đột phá. Dạng này mới có thể ứng đối kia lúc nào cũng có thể đánh tới hệ thống cứu tinh. Tốt, nói nhiều như vậy, cũng nên làm chính sự. Lý Tầm Hoan đứng dậy, vỗ vỗ trên người tuyết trần, trên tay phải y mắng lộ ra một thanh phi đao, Dương Hoàng, mời. Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát, Tần Dương cũng là đứng dậy, đạo, liền để bản tọa tới nhìn ngươi một chút cái này 27,000 năm chưa từng ra phi đao, bây giờ đến cảnh giới nào? 27,000 năm sau. Vậy thật đúng là dài dàng dạc á. Lý Tầm Hoan nghe vậy cười nói, hắn có đôi khi ngủ say 10 ngày nửa tháng, có đôi khi lại trầm mê điêu khắc quên mất thời gian, thời gian đến cùng dài bao nhiêu, với hắn mà nói sớm đã không có ý nghĩa. Hắn thậm chí không biết mình tỉnh bao lâu, có ngủ say bao lâu. Bây giờ nghe nói Tần Dương chi ngôn, Lý Tầm Hoan mới biết mình đã là bất tri bất giác ở chỗ này ngốc 27.00005. Giờ khắc này, một cỗ cô tịch tiêu sắt chậm rãi tràn ngập, Lý Tầm Hoan trên tay phi đao nhiễm lên tịch mệnh sắt thái. Một đao này về sau, mặc kệ thành bại như thế nào, ta đều muốn trở về hệ thống kho số liệu bên trong ngủ say. Ta rốt cục có thể chân chính nằm ngủ đi. Lý Tầm Hoan thần sắc đã cô độc lại có một loại giải thoát, hắn đem mình tinh khí thần, đem mình nhiều năm tích mịch cùng sầu khổ đều ký thác vào kia một thanh thường thường không có gì lạ phi đao bên trên. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phác. Một đao này là Phong Vân Đệ Nhất Đao. Xìu. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, phi đao quang minh chính đại bắn về phía tần giường. mang theo 27.00005 tỉ mịch, cũng mang theo bộ qua hết thảy phong mang. Trong nháy mắt đó Đao mang, chiếu sáng thiên địa u ám, xé rách cái này khảm thủy không gian. Hồi lâu sau, đao quang dần tán, xé rách không gian cũng dần dần lấp đầy. Hảo đao. Tần Dương nhẹ nhàng buông ra hai ngón, một thanh phổ phổ thông thông phi đao tại hắn hầu trước hóa thành một đoàn bột mịn, đổi lại những người khác, thật đúng là không nhất định tiếp được một đao này. Hắn đôi chống trải đất tuyết nói như vậy nói. Lý Tầm Hoan đã biến mất. Đang phát ra cái này trả ra hết thẻ phi đao về sau, hắn hình chiếu liền sụp đổ tiêu tán, trở về kho số liệu, liền ngay cả hắn diện hóa xuất xe ngừa còn có đại hắn kia cũng biến mất. Tại 27,000 năm cô tịch về sau, Lý Tầm Hoan thu hoạch được muốn yên giấc. Tốt một cái Lý Tầm Hoan. Tần Dương nhẹ nhàng nhúng mày, quanh thân huyệt khiếu cộng hưởng, trong một chức mắt, thể nội như có vô số ngôi sao phun tỏa hào quang, hủy thiên diệt địa khí kỉnh từ quanh thân phát ra, chấn vỡ cả phiến thiên địa. Cái này khảm thủy không gian vốn là không cách nào vây khốn Tần Dương, tại mất đi chủ người về sau, vậy thì càng không cách nào quấy nhiễu cơ bộ của hắn. Vô số mảnh vỡ bao phủ trong bóng đêm, Tần Dương trong hư không hướng về phía trước giẫm chân, một cái mối quẻ tựng xuất hiện ở trước mắt. Ly Hỏa. Thân ảnh của hắn bị nuốt hết tại quẻ tựng bên trong, qua trong giây lát lại đi tới một vùng trời mới. Ly Hỏa thế giới bên trong, ngược lại là một mảnh bình thường cảnh tượng, chim hót hoa nở, một mảnh tự nhiên phong quang. chính là đầu kia đỉnh mặt trời có chút hơi, nơi đây thời tiết nên ở vào mùa hè. Tần Dương vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, bốn phía du đãng, quan sát mảnh không gian này kết cấu, cũng tại đồng thời chờ đợi chỗ này chủ nhân xuất hiện. Chỉ là hắn cũng không có chờ đến người xuất hiện, ngược lại tại một canh giờ sau tìm được đối phương. Kia là một tôn ngồi tại bên vách núi bên trên tượng đá. Tần Dương vốn cho rằng tượng đá này chỉ là cái tự vật, nhưng cảm giác bén nhạy lại là cảm ứng được giống như dây toxinker. Sau đó Tần Dương tiến lên xem xét Phát hiện chủ nhân nơi này chính là tượng đá này, đối phương đã bỏ đi suy nghĩ, thân thể đều có đại bộ phận hóa thành đá. Nếu không phải bản chất của hắn không phải người sống, lúc này Tần Dương liền chỉ có thể nhìn thấy một bộ hóa thành tượng đá tử thi. So với chán ghét tịch mịch nhưng lại có thể chịu được tịch mịch lý tầm hoan, chỗ này chủ nhân lại là phải kém không ít. Tần Dương gõ gõ tượng đá, tiện tay đem nó cho vùi, sau đó tại quan sát về sau lại lần nữa lấy huyết khiếu cộng hưởng vĩ lực trấn vỡ cái này ly hóa không gian. Phía sau Hắn lại trải qua đổi chạch, cấn núi, tốn rõ 3 cái không gian, cái này 3 cái không gian người không phải điên chính là dài ngủ không dậy nổi, không có một cái chịu ở thời gian dài vỏ. Tự thân tính đặc thù mặc dù giao phó bọn hắn bất tử sinh mệnh, nhưng ngắn người sống tâm cảnh lại là không cách nào chịu đựng được trường sinh khảo nghiệm. Trường sinh cần không chỉ là sinh mệnh chiều dài, còn có tâm cảnh cường độ. Những người này hẳn là giống như Lý Tâm Hoan, đều là thuộc về Đe võ thế giới võ giả. Đe võ thế giới chủ yếu hơn nội lực cùng chiêu thức. Đối tâm cảnh ma luyện lại là kém chút, bốn người này hiển nhiên không cách nào cùng lý Tầm Hoan so sánh, tâm cảnh tại khắp thời gian dài bên trong dần dần sụp đổ. Cái thứ 6 không gian, Tần Dương bước ra một bước, đi tới một chỗ bờ sông. Trước mắt của hắn là một đạo hùng tráng thân ảnh, phía sau hắn thì là vô số đất gãy binh qua, nơi đây dường như một chỗ chiến trường. Đố Giang bên bờ, Bá Vương Hàn Vũ. Tần Dương ngay lập tức liền thông qua đối phương tay cầm lôi đao nhận ra thân phận của đối phương. Sau đó hắn liền trực tiếp một chưởng đè xuống, đáng tiếc, ngươi tính tình quá thối. Hạ Vũ tính tình quá thối, không có cái gì giao lưu khả năng, vẫn là trực tiếp tiến hắn quy thiên đi. Chương 814, Lôi Đồng. Khoan động thủ đã. Kia khôi ngô thân ảnh trên thân lôi quang bùng lên, điện như tử tường, đúng là lấy chưởng tiếp xuống tần dương cái này tiện tay một kích. Ngươi không phải Hạ Vũ. Tần Dương trưởng kình hơi ngừng lại, cau mày nói. Võ công của đối phương cùng lôi đao đồng nguyên, nhưng không phải là lấy lôi đao làm chủ. mà là tự thân liền có Cửu Thiên Thần Lôi chi lực, đồng thời đối phương tâm tính dù kiên tường, lại không giống Hạng Vũ, như vậy nhất muội bá đạo. Nếu bàn về quan hệ, ta cho là Hạng Vũ tổ tông, ta tên Lôi Đồng, chính là đại Lôi Tiên chuyển thế." Kia Khôi Ngô thân ảnh nói. "Lôi Đồng?" Tân Dương lục soát ký ức, nguyên lai là rèn đúc Cửu Thiên Lôi đao vị kia. "Lôi Đồng tiếp trước đại Lôi Tiên, hoặc là nói là tử Lôi đại tiên, từng vì đối phó La Sắt, tà thần mà thôi năm Hoàng Thiên Lôi chú tạo ngũ ngục Lôi đao." Không ngờ tại giàn đúc thời điểm hắn đột phá cực hạn, dẫn động Cửu Thiên thần Lôi, kia ngũ ngục lôi đao tự nhiên cũng liền thành Cửu Thiên Lôi đao. Đại Lôi Tiên Vĩ đối phó rơi ở trên mặt đất La Sát mà chuyển thế thành lôi đồng, cầm Cửu Thiên Lôi đao hóa giải La Sát chi xích, nhưng cũng bởi vì Cửu Thiên Lôi đao to lớn uy năng mà bị tiên thần kiêng kỵ, là lấy bị qua sông đoạt cầu, thừa dịp nó nặng tổn thương đem nó đánh vì phàm nhân, đồng thời đem Cửu Thiên Lôi trong đao thần năng rút ra, khiến cho đọa vị lôi đao Vị Tiên La Sát tà thần chính là La Sát Khôi thần công người sáng lập, thực lực không hề nghi ngờ chính là hợp đạo chi cảnh, lại chí ít có đạo ngã đều tại thực lực. Lôi Đồng có thể bại La Sát, thực lực cũng làm có đạo ngã đều tại chi cảnh, tăng thêm ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên là không như bình thường. Ngươi không muốn cùng bản tọa động thủ." Tân Dương nhìn xem Lôi Đồng nói, nhưng cái này sợ là không phải do ngươi đi. Mặc dù tại khắp thời gian dài bên trong không người quản hạt, nhưng Lôi Đồng cuối cùng chỉ là một cái hình chiếu. Vì hệ thống chế, hắn có thể có mình ý thức cùng hành động, lại không cách nào vi phạm hệ thống ý chí. Tựa như Lý Tầm Hoan, hắn kỳ thật cũng đối hệ thống có hóa án, thậm chí vui với cùng Tần Dương trò chuyện với nhau, nhưng cuối cùng vẫn là phải hướng Tần Dương xuất thủ. Mặc dù cái này xuất thủ cũng coi là Lý Tầm Hoan ý nguyện chính là, một đao kia mới ra, hắn liền có thể trực tiếp đi ngủ say. Nhưng mà lôi đồng lại là ngoài dữ liệu mà nói, ta đích sắc không cách nào vi phạm hệ thống ý chí, bởi vì ta chỉ là một cái hình chiếu. nhưng nếu ta không phải hình chiếu đâu. Có ý tứ gì? Tần Dương cảm giác ra hỏa này cũng có bí ẩn muốn bàn giao. Nơi đây chính là lấy Phục Hy Thần binh thập phương câu diệt làm hoạch tâm tạo thành. Hội tụ âm dương bắt quái, lại lấy tinh kim làm vật trung gian tạo nên. Bởi vì thập phương câu diệt ngưng tụ phục hy cả đời trí tuệ, vì vậy không gian cũng được xưng là đại trí tuệ không gian. Bất quá chân chính đại trí tuệ không gian chỉ ở chỗ Cố Lôi, ta có thể từ hình chiếu chi thân thoát ly cần thiết cũng tại chỗ Cố Lôi. Lôi Đồng đem nhu cầu của mình nói tới, hắn tâm tư tại Tần Dương cảm ứng bên trong, không có chút nào dấu giếm thái độ. Hạch tâm trong không gian có một tòa lôi trì, chính là lấy thần bình kinh tà vì nguyên chỗ tụ, kinh quá tích lũy nhiều năm như vậy, lôi trì bên trong sớm đã ngưng tụ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Nếu là có thể tiến vào lôi trì, ta Lôi Đồng liền có thể trong đó lực lượng tạo nên tiên thiên lôi thể, thoát ly cái này hình chiếu chi thân. Nếu là như Sấm Đồng lời nói, hắn quả thật có thể thoát khỏi khống chế. Bất quá